chương bốn trăm tám mươi tám đột phá huế y t cảnh linh vinh vinh, vinh vinh vượt qua kiểm tra áo tư la đi hướng hải huyện thánh trụ thánh trụ trước đang đứng một người nam tử trung niên nhìn qua năm mươi tuổi k h o ả n g trường tướng mạo coi như anh tuấn chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhựa ở trên người hắn hai vàng hai tím năm đen sắp hàng chỉnh tề chín cái hồn hoàn người mặc trường bào màu đen t r u n g quanh thân thể p h ủ phiếm lấy một con rắn t r ạ m d à i sáng h i ệ n nhiên là hắn võ hồn cực kỳ kỳ lạ kỳ thật cái này võ hồn chính là một loại cực kỳ thần kỳ mà hy hữu hải h ô thú tên là hư huyễn tri xả xen vào thú võ hồn cùng khí võ hồn ở giữa cho nên hải vọng đấu la trên thân xuất hiện mới không phải phụ thể tình huống mà là phù phiếm tại thân thể của hắn mặt ngoài lúc này hắn chính mục lộ tán thưởng nhìn xem áo tư la không sai tiểu tử đối mặt năm đó giết mình đối thủ báo t h ủ chi tâm vượt qua lòng mang sợ hãi mặc dù vừa mới chỉ là huấn tượng nhưng tự tay báo t h ủ cảm giác thế nào một chữ thoải mái lúc trước bởi vì giết không được đường hạo chỉ có thể giết đường tam để cho ta trong lòng một mực có tiếc nuối khổng l ồ hiện tại ta cảm giác mình khúc mắc hiểu hết về sau tốc độ tu luyện nhất định có thể càng nhanh áo tư la cảm t í c h nói đa tạ tiền bối thanh toàn hải vọng đấu la gật gật đầu cảnh giới tăng lên tư chất tự nhiên cũng sẽ gia tăng chỉ là không biết kế tiếp nữ hải có hay không n g ư ỡ n dạng này vận khí tốt áo tư la h cấp lục khảo đệ ngũ khảo thông qua hồn lực tăng lên một cấp trước mắt là tám mươi tư cấp hải thần chi quang chiếu xạ xuống ban cho ban thưởng áo tư la đẳng cấp lại tăng lên nữa cấp một hắn hiện tại cũng coi như đương đại cao thủ dù sao toàn thân lục hồn cốt tại thân những cái kia không có hồn cốt phổ thông phong hào đấu la chính diện một trọi một còn chưa hẳn là đối thủ của hắn ngoại giới áo tím hồn sư rất nhanh tiếp thu được hải vọng đấu la chỉ lệnh biết được trước một người đã vượt qua kiểm tra liền tới đến l i n h vinh vinh trước mặt để nàng tiến đến vượt quan l i n h vinh vinh nhìn về phía chu trúc thanh nói t r ú c thanh cửa này liền để ta một người tới đi ta làm linh thánh đồng có thể khám phá hư hảo có lẽ ta một người ngược lại lại càng dễ thành công tốt nhất định phải cố gắng lên vinh vinh chu trúc thanh đồng ý nói nàng cũng lo lắng cho mình đi theo vào không chỉ có giúp không được gì ngược lại sẽ trở thành vương hữu dù sao chính mình không phải người tham gia khảo hạch chỉ là hiệp trợ ninh vinh vinh quá quan không đi cũng không quan hệ ninh vinh vinh đi vào trong sương mù màu lam hoàn cảnh lại bắt đầu biến hóa có thể biến đổi đến biến đi kết quả hay là d á n g vẻ đó cái này khiến hải vọng đấu la s ư ơ n g sở kỳ quái tiểu cô nương này trong lòng một chút bóng ma tâm lý đều không có sao ninh vinh vinh cũng cảm thấy kỳ quái nàng thánh đồng đều mở tốt kết quả cái gì cũng không có xuất hiện tính ý gì hải vọng đấu la rốt cục nhịn không được hỏi tiểu cô nương không nghĩ tới ngươi lại là trong lòng không sợ người ngươi cả đời này liền không có gặp được chuyện đáng sợ nào đó sao cậu à võ hồn điện từng phái ra hơn một vạn danh hồ sư giết tiến ta thất bảo lưu ly tông muốn diệt vong tông ta Cực、hạn đấu la thiên đạo lưu cũng đã tới chuẩn bị đem người nhà của ta toàn bộ đuổi tận giết t u y ệ t ninh vinh vinh trả lời hai chuyện này đích thật là nàng trải qua chuyện đáng sợ nhất có thể dạng này thì càng để hại vọng đấu la nghi ngờ ngươi thế mà trải qua hai lần thai họa diệt môn đáng sợ như vậy sự tình ngươi lại như cũ thờ ơ tiểu cô đ ư ơ n g ngươi đến cùng là tỉnh táo hay là máu lạnh ninh vinh, vinh lạnh nhạt nói cái kia thiên bối bọn hắn chỉ là đến đánh chúng ta nhưng chúng ta cũng không có bị diệt môn a ta thì như thế nào sợ sệt lần thứ nhất phái tới một vạn danh hồn sư cơ hồ bị trượng phu ta giết không còn một mảnh cái kia lần thứ hai đâu Cực h ạ n đấu la đích thân đến cái này còn không thể để cho người đọc dung nghe được hải vọng đấu la tra hỏi một bên áo tư la bất đắc dĩ nói tiền bối à ngươi cái này thật đúng là không dọa được nàng lần thứ hai tới thiên đạo lưu lại bị g i a g i a của nàng đánh cho một trận cuối cùng đầy bùi lất chạy người nhà của nàng một cái cũng chưa chết hải vọng đấu la im lặng tình cảm tiểu cô nương này hậu trường sâu như vậy từ nhỏ tại một đống người bảo vệ dưới lớn lên chưa từng trải qua bất luận cái gì sự tình đáng sợ khó trách một chút bóng ma tâm lý đều không có người như vậy đúng là hắn cái này mê viễn l i n h vực khắc tinh á không có biện pháp mê viễn l i n h vực không dùng được nhưng ta cũng không thể để ngươi dễ dàng như thế vượt qua kiểm tra đệ cửu hồn kỹ hư hảo thật lâu h ả i p h ệ hải vọng đấu la đối với ninh vinh vinh g i a tăng độ khó hắn cái này đệ cửu hồn kỹ cũng là h u y ế n cảnh nhưng cùng mê viễn l i n h vực khác biệt huyễn cảnh này không phải căn cứ trong lòng người sợ hãi mà chế tạo mà là do hắn đến tiết h trí lúc này ninh vinh vinh chính bản thân chỗ một mảnh vô biên vô tận trong dãy núi mà lại trong dãy núi núi non sông ngòi tùy thời tùy c h ố đều đang biến hóa tựa như một mê cung to lớn nếu như nh vậy liền sẽ vinh viễn ở trong dãy núi quanh quẩn một chỗ thẳng đến g i ả đi ninh vinh vinh mở ra làm linh thánh đồng nàng trước mắt tinh thần lực so với phong hào đấu la mặc dù y nguyên hơi có không kịp nhưng cũng không kém nhiều vấn đề chính là cái này để cựu hồn kỹ bản thân uy lực quá lớn là lấy không cách nào hoàn toàn khám phá bất quá không quan hệ nàng không được còn có người khác đâu vinh vinh muộn muội sau đó liền giao cho tỷ tỷ ta đi tuyết đế mỉm cười tại ninh vinh vinh đồng ý bên d ư ớ i tiếp quản thân thể chữ vinh vinh bảy mươi vạn năm tinh thần lực to lớn đến bao trùm toàn bộ dây núi tuyết đế lập tức liền phát hiện thông hướng ngoại giới con đường chính là chỗ này sao đ Tuyết đế h ư ớ n g về m ộ t p h ư ơn g hướng n m tuyết đế tỉ tỉ ninh g cường đ n vinh vinh i cười nói lập tức ngoan ngoãn dựa theo tuyết đế dặn dò thuận băng đường tiến lên quả nhiên biến hóa viễn cảnh không ngăn cản nổi cước đ ộ của nàng ninh vinh vinh thuận băng đường đi đến cuối cùng khi nàng một bước cuối cùng bước ra h u y ễ n cảnh hoàn toàn biến mất ngay cả tràn ngập tại hải huyện thánh trụ chung quanh sương mù màu lam cũng toàn bộ tiêu tán tiểu cô nương thật sự là không nghĩ tới vừa mới trong nháy mắt đó ngươi vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế tinh thần lực một hơi phá ta h u y ế n cảnh rất tốt ngươi vượt qua kiểm tra hải vọng đấu la nói đa tạ tiền bối chỉ giáo linh vinh vinh vui vẻ nói khảo hạch là cho nàng ba mươi sáu canh giờ thời gian nhưng bây giờ vẫn chưa tới ba canh giờ nàng liền đã thông qua được ba vị phong hào đấu la gian lận mặc dù đáng xấu hổ nhưng quả nhiên hữu dụng á cổ nhân có lời hôm nay thử hôm nay tệ ý là hôm nay khảo thí hôm nay không dồi trá đằng sau liền không có cơ hội cổ nhân thật không lừa ta sau đó ninh vinh vinh mục tiêu chính là mạnh nhất hải long đấu la chỉ cần lại thông qua hắn cái kia quan còn lại ba vị liền dễ làm nhiều dù sao thời gian còn rất sung túc đi vào hải long thánh trụ trước áo tư tạp cùng mạnh y hiển nhiên sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu nhìn thấy ninh vinh vinh đến áo tư tạp đứng người lên rốt cục đến phiên hắn khảo hạch đối thủ là hải thần thất tử bên trong người mạnh nhất hắn nhưng l à hết sức hưng phấn nữa nha chương bốn trăm tám mươi chín thiên lân huyết áo tư tạp tay cầm mạ kiếm. kiếm bốn người tới hải long thánh trụ trước Cùng mặt khác mấy chỗ hải trung hải so sánh trước mắt này phiến hải vực rõ ràng phải lớn hơn một chút trong suốt nước biển thanh tịnh tới đ ấ y có thể nhìn thấy một chút thể tích rất nhỏ sinh vật biển ở trong đó tới lui tựa hồ cũng không có hải hồn thú tồn tại toàn bộ hải trung hải làm thành hình tròn bên bờ là các loại thực vật trời xanh cây xanh biển xanh sen lẫn thành một bộ động lòng người cảnh tượng hải trung hải trung ương thánh trụ đài tựa hồ là cùng hải trung hải hô ứng đồng dạng là hình tròn đường kính ước chừng tầm chừng ba mươi thước toàn thân hiện ra là nước biển bình thường n g u lam vải dây đặc tạo hình tựa như chân thân bình thường hình tròn thánh trụ bên trên lượn vòng lấy một đầu màu làm cự long không hổ là bảy thánh trụ đứng đầu hoàn toàn chính xác trang nghiêm túc ngủ ngay tại cái k i a thánh trụ bên bàn duyên đứng đ ấ y một cái cởi trần nam nhân chiều cao của hắn vượt qua hai mét lúc này là lưng quay về phía bốn người toàn bộ dáng người tựa như một cái tam giác ngược hình vai dọ bảng đá hoa cương bình thường ra lưng một đầu màu xanh đậm hơi dài tóc vừa mới qua vai tự nhiên quan xoan lấy tại hắn cái k i a kiên cố ra lưng bên trên hoa văn một đầu màu làm cự long đồ án không hề nghi ngờ hắn chính là chỗ này thủ hộ giả hải thân bảy thánh trụ thủ hộ đấu la bên trong cường đại nhất hải lòng đ nghe được mấy người tiếng bước chân đứng tại thánh trụ bên bàn duyên hải lòng đấu la chậm dài xoay người xuất hiện ở trước mặt mọi người là một tấm phong cách cổ xưa khuôn mặt nhìn qua chỉ có hơn ba mươi tuổi dáng vẻ dày đặc cơ ngực cơ bụng tựa như khải giáp bình thường lóe ra màu đồng cổ khỏe mạnh quang mang các ngươi so trong tưởng tượng của ta tới nhanh hơn hải long đấu la nói s ớ m như vậy liền đến khiêu chiến ta thật được không thực lực của ta cùng các ngươi trước đó nhìn thấy mấy cái là hoàn toàn khác biệt hải long đấu la nói chuyện p h á c h lối nhưng nói lại là sự thật hồn lực đạt tới chín mươi lăm cấp sau liền tiến vào một cái khác giai đoạn chín mươi lăm cấp phong hào đấu la cùng chín mươi b ố cấp phong hào đấu la so sánh là bay vọt về chết giống trước đó võ hồn điện quốc ủ ỷ đấu la một mực đối ngoại nói mình là chín mươi lăm cấp phong hào đấu la nhưng bọn hắn thực tế đẳng cấp lại là chín mươi b ố cấp đến chín mươi lăm cấp ở giữa cách siêu cấp đấu la từ đầu đến cuối đều kém như vậy lâm môn một ước mà trước mắt hải long đấu la lại là thực sự siêu cấp đấu la cao thủ ta đương nhiên biết tiền bối cường đại nhưng ta tuyệt sẽ không tùy tiện lưới bước xin tiền bối chỉ giáo áo tư tạp đứng ra nói mặc dù ta không biết n g ư ờ i này thực vật hệ hồn sư cái kia không hiểu thấu tự tin là ở đâu ra bất quá nếu hải thần đại nhân an bài như vậy nghĩ đến tự có dụng ý của hắn cũng được ta liền tiếp nhận ngươi khiêu chiến hải long đấu la trực tiếp phóng thích võ hồn thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa phía sau lam long hình xăm hào quan g tỏa sáng lan quang mánh liệt trong nháy mắt ô m t r ọ n thân thể của hắn năng lượng cùng bạo ba động trong nháy mắt trào lên trong chốc lát t h á n h trụ chung quanh đài nước biển đồng thời hướng ra phía ngoài nhấc lên một đạo sóng lớn trên người cờ trần làn da cực nhanh bị v ẩ y màu xanh lam che kín lân phiến là hình tròn mỗi một phiến phía trên đều có hở ra góc cạnh rất nhanh hải long đấu la trần trụi ở bên ngoài sở hữu làn da liền đều bị triệt để bảo trùm hắn vốn là hùng tráng thân thể cũng bành chướng mấy phần chỗ ngực có một loại t o l tư tạp cũng hư nghiệm n động hồ chú mặc dù là cùng một cái hồ n kỹ nhưng cũng còn tốt không phải là hắn nguyên tắc bên trong hồ chú hẹn mọn trình độ hơi có chút giảm xuống rất nhanh một cây kính tượng t h à n g xuất hiện ở trong tay của hắn hải long đấu la cũng không có vội vã công kích Hắn b i ế tại c h â kính tượng tràng bên trên cái kia kính i a tượng tràng lập tức phát tán ra cực kỳ to lớn huy áp ngay cả hải long đấu la đều theo bản năng sinh ra lòng đề phòng hắn rất xác định ăn vào này căn hương tràng áo tư tạp nhất định có cùng hắn lực lượng chống lại thật không hổ là tiểu thiên huyết dịch uy lực thật sự là quá lớn hy vọng ta gánh vác được áo tư tạp cổ vũ chính mình một phen không chút do dự nuốt vào kính tượng tràng lập tức như bài sơn đ ả o hải lực lượng khổng lồ từ trên thân nó hiện hiện lúc đó cho ra huyết dịch này thiên lân là hơn tám mươi cấp hồn đấu la nhưng thực lực cũng gần như không kém chín mươi sáu chín mươi bảy cấp siêu cấp đấu la áo tư tạp ă n vào kính tượng tràng đằng sau có thể tạm thời phục chế thiên lân ma kiếm võ hồn đồng phát vung ra tám mươi phần trăm lý lực đương nhiên giới hạn tại võ hồn cùng hồn hoàn thiên lân kiếm pháp hồn cốt lĩnh vực những này hắn liền không cách nào phục chế mà lại thánh linh châu tựa hồ cũng vượt qua kính tượng tràng hạn mức cao nhất đồng dạng không cách nào phục chế bất quá cái này l i đủ phong hào đấu la bên trong có thể ngăn cản thiên lân ma kiếm hồn hoàn kỹ năng cũng là ít càng thêm ít thú n g chi hải long đấu la bản thân còn có sáu thành thực lực hạn chế một thanh màu la ma m kiếm đã giữ áo tư tạp c h i thủ và n g tím tím đen đen đỏ đỏ đỏ tám viên hồn hoàn từ áo tư tạp dưới chân dâng lên bất quá bởi vì áo tư tạp lúc này đẳng cấp chỉ có hơn bảy mươi cấp bởi vậy cái này để bắt hồn hoàn chỉ là bài trí kính tượng trang nhược điểm lớn nhất chính là y nguyên hạn chế tại đấu la đại lục quy tắc hồn thánh cũng chỉ có thể sử dụng trước bảy cái hồn hoàn hồn kỹ đây là phục chế người khác năng lực xúc xích sao chỉ là không biết giá hỏ mà lại trong đó hai viên đều viễn siêu mười vạn năm cấp bậc hải long đấu la là mạnh nhất thánh trụ thủ hộ giả cũng là hơi nghe qua hung thú nghe đồn dù sao trong b i ể n rộng liền có một cái siêu cấp hung thú tồn tại hắn cũng biết đám hung thú này hồn hoàn hồn kỹ muốn xa so với phổ thông mười vạn năm hồn kỹ càng mạnh tiếp c h i ê u đi đ ệ thất hồn kỹ ma kiếm c h â n thân áo tư tạp không có lưu cho hải long đấu la quá nhiều kinh ngạc thời gian lập tức triển khai cường công dù sao kính tượng tràng thời gian phi thường có hạn nếu là mặt khắc hồn sư huyết còn có thể kiên trì ba phút nhưng áo tư tạp đó chừng thiên lân huyết hắn nhiều nhất chống nổi hai phút đồng hồ nếu không thân thể tất nhiên không kiên trì nổi đệ thất hồn kỹ hải lòng chân thân hải long đấu la không dám kinh thường đồng dạng mở ra võ hồn chân thân nhưng hắn không có mở ra lĩnh vực đối với áo tư tạp loại này không có lĩnh vực người mà nói hải long đấu la lĩnh vực cũng tương đương không dùng bởi vì hắn lĩnh vực gọi là phá ma lĩnh vực hiệu quả là bài trừ lĩnh vực của đối phương hiệu quả cùng thiên lân chấn ma lĩnh vực cùng loại song phương đều không có lĩnh vực áp chế như vậy thì là tinh khiết hồn kỹ đổi bính điểm này hiện tại áo tư tạp có lòng tin tuyệt đối cái này t khiến hải long đấu la hai mắt tỏa sáng trước mặt tiểu tử này vẫn còn có chút chiến đấu trí chi thông minh biết trước phá trừ bất lợi địa hình mặc dù hải long đấu la không có khả năng giống hải mâu đấu la như thế trực tiếp hấp thu lực lượng của biển cả đến cường hóa nhưng là hắn cũng là có thể ở trong biển chiến đấu này nối thân là địa lục hồn sư áo tư tạp tới nói cực kỳ bất lợi ha hà tiểu tử chiến thuật không sai như vậy lao phu muốn tới coi chừng tiếp chiêu phi một tiếng hải long đấu la chân phải nặng nề mà trên mặt đất đạp một cái phản tác dụng lực tôi động thân thể của hắn tựa như như đạn pháo hướng phía áo tư tạp phương hướng lao đến phát lực đồng thời có thể thấy rõ trên người hắn lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên tựa như là răng cơ sắc bén bình thường lan quang mánh liệt bạo tạc tính chất nợ rộ ra cùng hắn hồn hoàn phóng thích hiệu quả hòa làm một thể tại thân thể của hắn mỗi một chỗ đều nhiễm lên một tầng la mang đây là hắn đệ ngũ hồn kỹ thần long đầu giáp hồn kỹ này có thể toàn diện tăng lên hải long đấu la tố chất thân thể hải long đấu la cả người thân thể nghiêng về phía trước đánh ra trước trong quá trình cơ hồ cùng mặt đất song song duy trì hoàn mỹ hình dọc nước tay phải lợi c h ả o c h ụ t vào áo tư tạp bả vai đối mặt hải lòng đấu la công kích giờ phút này thu hoạch được thiên lân lực lượng áo tư tạp cũng hiện ra thuộc về hệ cường công hồn sư chiến ý cường đại tay phải vung vẩy ma kiếm từ chính diện đâm về phía hải lòng đấu la lợi c h ả o hai đại bén nhọn đồ vật va chạm x é t qua thời điểm ma kiếm thân kiếm cùng hải lòng trên lợi c h ả o đều x é t qua nhàn nhạt á n h lửa song phương nghiêng người m à qua áo tư tạp lập tức trở về thân đệ nhị h ư n kỹ băng hỏa phong thần đệ nhị h ư n kỹ thâm hải h tốc độ phản ứng so áo tư tạp vẫn nhanh hơn một chút hắn hồn kỹ ra tay trước từ hải lòng trong miệng phun ra một cỗ tràn ngập hàn ý khí lưu có thể đem đối thủ v ế t dịch đều băng phong đối mặt một cách này áo tư tạp lại cũng không bối rối muộn xuất thủ một giây không quan hệ chỉ cần có thể ra là có thể ma kiếm đệ nhị hồn hoàn lấp lóe nguyên bản sắp trúng mục tiêu áo tư tạp thừa cơ chạm xuất hai đạo kiếm khí chính giữa hải long đấu la ngực ở tại ngực lưu lại một cái ít hình vết thương cái gì hải long đấu la che ngực hiện nhiên bị một kích này đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị lại là cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng thuộc tính áp chế để cho ta hàn khí hoàn toàn vô dụng mà lại cái này hai đạo kiềm khí tựa hồ có phong vấn hồn lực tác dụng hải long đấu la cảm thấy hồn lực của mình bây giờ chỉ còn lại có chín mươi b ố cấp cái này có thể không ổn đồng dạng sử dụng sáu thành thực lực chín mươi b ố cùng chín mươi lăm hoàn toàn là cấp bậc khác nhau chín mươi lăm cấp siêu cấp đấu la cho dù chỉ sử dụng sáu thành thực lực đánh một cái chín mươi b ố cấp phong hào đấu la cũng không khó nhưng một cái chín mươi b ố cấp đấu la nếu chỉ dùng sáu thành thực lực lại ngay cả t i ê u nhất cái chín mươi hai cấp cũng sẽ không rất nhẹ nhàng đây chính là mấu chốt này cấp một chất biến xem ra đến tốc chiến tốc thắng đệ để... bắt hồn kỹ thâm hải long vương biến hải long đấu la lại lần nữa cường hóa mượn từ đệ ngũ đệ bắt cùng võ hồn chân thân tam trọng t ă n g phúc thời khắc này hải long đấu la thực lực lại đạt siêu cấp đấu la cảnh giới nếu là bình thường hắn ba chiêu này xuất liên tục trong thời gian ngắn thậm chí có thể cho hắn chống lại chín mươi bảy cấp siêu cấp đấu la đệ lục hồn kỹ long â m lãng phá cường hóa sau khi hoàn thành hải long đấu la lập tức triển khai tấn công mạnh hắc hắc tiểu bạch nói tình báo quả nhiên là đúng hải long đấu la phi thường giỏi về cường hóa tự thân lần này ta thắng chắc áo tư tạp lộ ra nụ cười tự tin xem ta kính tượng sương đầu phân thân kính tượng tràng chỉ có thể phục ch hồn cốt vẫn là chính hắn áo tư tạp để cho mình phân thân đi đưa đỡ được hải long đấu la một kích mà chính hắn thì đem ma kiếm cắm vào mặt đất đệ tam hồn kỹ phong thủy lưu t r u y ề n một cái phong thủy kết giới nhanh chóng quyết tán bao phủ toàn bộ hải long thánh trụ đây không phải công kích chiêu thức hải long đấu la thời khắc nghi hoặc chợt phát hiện hắn tam trọng tăng phúc thế mà trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán áo tư tạp là tại mở ra ma kiếm chân thân hạ sử xuất phong thủy lưu chuyển bởi vậy hải long đấu la ngay cả võ hồn chân thân cũng bị mất đệ ngũ hồn kỹ huyền thủy kinh lôi lúc này áo tư tạp đối với mình lên một tầng hồn đấu la thời kỳ thiên lân h u y ễ n thủy kinh lôi đủ để cho nguyên bản 77 đến 78 cấp t ạ hữu hồn thánh tạm thời đạt tới cấp 80 năng lực phong hào đấu la thiên lân càng là có thể cho 88 đến 89 c ấ p hồn đấu la cưỡng ép phá cảnh áo tư tạp một chiêu này vừa vặn đem hắn hồn lực đẩy lên cấp 80 trình độ mà vừa vặn thiên lân là có đệ bắt hồn hoàn theo áo tư tạp đẳng cấp lên cao cái kia nguyên bản có chút tối n h ạ t đệ bắt hồn hoàn loại sáng hải long đấu la ánh mắt nghiêm trọng lại là một cái thần kỹ thế mà có thể khiến người ta cưỡng ép đột phá cảnh giới nhưng hắn không rõ áo tư tạp làm như thế thanh kiếm kia hoàn toàn chính xác cường đại nhưng dù sao không phải thuộc về áo tư tạp t r ư ớ c chế tắc kính tượng tràng lại liên tục xử xuất nhiều như vậy hồn kỹ cùng hồn có kỹ chỉ sợ áo tư tạp cũng không có còn lại cái gì hồn lực vừa mới tại hắn tam trọng tăng phúc biến mất trong nháy mắt nên vận dụng còn lại sở hữu hồn lực thừa cơ công kích mới đúng dạng này phần thắng tối thiểu có sáu bảy thành áo tư tạp mỉm cười hải long t i ê n bối ta biết ngài đang suy nghĩ gì nhưng là ta hiện tại sử dụng thế nhưng là tiểu thiên võ hồn đương nhiên cũng muốn kế thừa hắn phương thức chiến đấu hắn thích nhất làm sự tình chính là đem nguyên bản chỉ có sáu bảy thành phần thắng cưỡng ép nguyên bản hắn sắp không chịu đựng nổi nữa thiên lân huyết dịch chi lực ma kiếm đều sắp tiêu tán bởi như vậy hắn lại có thể kiên trì hai phút đồng hồ cái này đủ hắn phân ra thắng bại triệt để khôi phục thanh kiếm này đến cùng lai lịch gì lực công tích khủng bố hạn chế năng lực ưu tú còn gồm cả cường hóa cùng khôi phục liền xem như đại tế ti đại nhân hải thần võ hồn cũng không có cường đại như vậy đi hải long đấu la khó có thể tin nói không nghĩ tới trên đời này còn có siêu việt hải thần võ hồn võ hồn tồn tại tiền bối ta muốn ra chiêu đây là ta sau cùng một vòng thế công áo tư tạp không cho hải long đấu la quá nhiều kinh ngạc thời gian đệ tứ hồn hoàn sáng lên lưu quang chu tiên c h ạ m c h ạ m xuất đẳng cấp bị suy yếu đã mất đi sở hữu tăng phúc hồn lực lại tiêu hao rất nhiều hải long đấu la lúc này toàn diện ở vào hạ phong băng vào nam đấm làm sao có thể chống đỡ được ma kiếm cái kia mang theo thật thương hiệu quả khủng bố lực công kích không bao lâu hải long đấu la liền mình đầy thương tích đương nhiên chỉ là bị thương ngoài ra dù sao chỉ là khảo hạch tư tạp không có khả năng hạ sát thủ cách ma kiếm tiêu tán nước chừng còn có mười giây tả hưu áo tư tạp lớn tiếng nói ngay ở chỗ này kết thúc đi đệ lục hồi kỹ tạm tài phá ma trượn cương đại kiếm trận đem hải long đấu la vây quanh tại vô tận kiếm khí h oanh kích phía dưới trận chiến đấu này thắng bại đã phân áo tư tạp h ắ cấp c lục khảo đệ ngũ khảo thông qua ban thưởng hồn lực tăng lên một gấp trước mắt là bảy mươi tám gấp chương bốn trăm chín mươi mốt thần quang hộ thể ninh vinh vinh chương bốn trăm chín mươi mốt thần quang hộ thể ninh vinh vinh uy tiểu tử ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi phòng chế thanh kiếm kia đến cùng là ở đầu ra coi như t ta muốn cũng tìm không thấy so đây càng mạnh võ hồn hải long đấu la hoàn toàn không quan tâm tự thân thương thế hắn càng muốn biết mình đến cùng là thua ở trên tay người nào mặc dù đánh bại hắn là áo tư tạp nhưng hắn rất rõ ràng nguồn lực lượng này bắt nguồn từ thanh kiếm kia chủ nhân chân chính tiền bối đây là ta thất bảo lưu ly li tông phó tông chủ võ hồn hắn là lao đại ta cũng là ngài vị kế tiếp người khiêu chiến trợ phu áo tư tạp cười nói hắn nhìn về phía ninh ninh linh gật, gật đầu ra hiệu lúc này chính là hải long đấu la thời điểm suy yếu nhất nàng là thời điểm xuất thủ ninh vinh vinh mang theo chu trúc thanh cùng đi đến hải long thánh trụ trước nói tiền bối như ngài đối với trượng phu ta cảm thấy hứng thú đằng sau ta có thể giới thiệu ngài nhận biết ngài tính cách phăng khoáng mà hắn cũng không câu nghệ tiểu tiết tin tưởng các ngươi nhất định sẽ rất hợp nhau ha ha t ố t cùng đương thế anh h ả o tương giao thật sự là cầu còn không được hải long đấu la cười to nói tiểu cô đ ư ơ n g kế tiếp là ngươi khiêu chiến có đúng không ta hiện tại hồn lực tiêu hao rất nhiều thương thế cũng không nhẹ nếu như thế đổi loại phương pháp đi ta chỉ công kích một lần một cách này ngươi ngăn trở liền coi như thông qua ngăn không được liền thất bại như thế nào ninh vinh nghĩ hải long đấu la dù sao cũng là siêu cấp đấu la dù cho hiện tại trạng thái không tốt cũng không phải có thể tùy tiện đối phó sau đó nàng còn có ba vị phong hào đấu la m u ố n đánh mà lại ba vị kia nàng muốn tìm bọn hắn đầy trạng thái thời điểm đánh thực sự không nên ở đây có quá nhiều tiêu hao thế là đồng ý nói t ố t vậy thì mời miệng hạ chỉ giáo hải long đấu la gật gật đầu đi hướng quảng trường một bên áo tư tạp cùng chu trúc thanh hai người cũng đều lui ra ngoài lần này chu trúc thanh vẫn không có hiệp trợ khảo hạch nếu chỉ là đón lấy một c h i ê u nàng tác dụng liền không lớn dù sao nàng mạnh nhất là tốc độ yếu nhất là phòng ngự đối với ninh vinh không có trợ giút gì lại nói trận khảo hải này ninh vinh vinh đã thắng chắc mà lại là không chút huyền n i ệ m thắng dù sao nàng cựu bảo lưu ly tháp đã đến đ ể bắt hoàn á như vậy tức hảo tiểu cô đương cái này sẽ là lao phu công kích mạnh nhất hải long đấu la đinh trúc đạo xá thân kỹ hải dương sung kích đệ cửu hồn kỹ phá lãng l à m lân hóa long quyền ninh vinh, vinh ánh mắt ánh mắt ngưng tụ tới tiểu bạch từng nói với nàng qua khi hải long đấu la đệ cửu hồn kỹ cùng xá thân kỹ đều xuất hiện chính là hắn mạnh nhất thời điểm kỳ thật cái này xá thân kỹ là hắn tự sáng tạo hồn kỹ một khi dùng da lần công kích sau sẽ tại không tiến hành bất luận phòng ngự nào trạng thái đem lực công kích tăng lên tới hai trăm phần trăm gấp hai tại siêu cấp đấu la lực lượng cho dù là phổ thông hệ phòng ngự phong hào đấu la đều chưa hẳn chống đỡ được hải long đấu la một quyền đánh ra cường hãn quyền phong hóa thành một đầu to lớn màu làm cự long bộ nhào hướng ninh vinh vinh c ù n g quái vật khổng lồ kia so sánh ninh vinh vinh lộ ra thực sự quá mức tho nhỏ nhưng nàng trong lòng bàn tay tòa kia tiểu tháp lại tại dần dần biến lớn thẳng đến mấy trăm mét độ cao luận lớn nhỏ viễn siêu trước mặt cự long cự u bảo lưu ly tháp đem ninh vinh bao phủ trong tháp chuyển đến ninh vinh vinh Bảo li tháp nở chút nào. cho l、so、dù là hải á p nở quan mang, đón rộ lấy h long đấu la muốn đánh bại linh vinh v i n h cũng ít nhất phải liên phát chín lần đệ cửu hồn kỹ mới có thể làm đến có thể đệ cửu hồn kỹ loại vật này nào có người có thể liên phát chín lần dưới đại bộ phận tình huống đều là làm phong hào đấu la áp đáy hò mát chủ bài sử dụng một trận chiến đấu có thể sử dụng hai ba lần cũng không t ệ rồi nói cách khác muốn giết ninh vinh vinh ít nhất phải mấy tên phong hào đấu la vây công mới có thể kỳ thật cái này hải thần đệ ngũ khảo ninh vinh vinh đã sớm đứng ở thế bất bại khó khăn là đánh thắng đối thủ dù sao không có tận cùng rông dài qua ba mươi sáu canh giờ ninh vinh, vinh vinh cũng là thua may mắn hải thần đáp ứng để nó lựa chọn một người trợ giúp hiệp trợ tác chiến hắn không có khả năng cho người ta kết thúc không thành khảo nghiệm hải long đấu la phát hiện công kích của mình hoàn toàn không dùng cũng là không thể làm gì lực lượng của hắn đã tiêu hao không sai bị lắm vừa mới cái kêu kích kêu h ắ ninh nhưng là cạn là k ệ t t o à lực. ắ n hiện tại, không bỏ ra nổi càng nhiều lực lượng nói nói, đương, ngươi thông thánh tiền Ninh khảo hạch, chỉ có thể nói nói, thôi, tiểu cô đương, khảo hạch của ta thông qua được, đi khắc thánh chủ tại, tiếp tiểu đi đi. bối. tục ta tạ cô bỏ ra của qua lực có được, vinh vinh cảm kích nói mạnh nhất hải long đấu la nhất quan lại bị nàng lăn lộn đi qua cuối cùng mấy cái chỉ cần nàng cùng chu trúc thanh phối hợp lẫn nhau thông qua đệ ngũ khảo sát s u ấ t vẫn là tương đối lớn chỉ bất quá lần này cho dù thông qua được ninh vinh, vinh lấy được hải thần thân hòa độ cũng sẽ không quá cao cái này thân hòa độ nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu quan hệ đến kế thừa thần vị sau thực lực Cấp một thần cũng có phân chia phân một mạnh thần ninh yếu, vậy i vinh, vinh cho dù tương lai hải n tương thành công trở thành hải thần, cũng không có khả năng h cho khả có dù trở l p phải tức trở nên cùng hiện tại hải thần một biết cùng nên hiện dạng mạnh, hải b â giờ nhưng hải thần thế nhưng là c ấ phần có thể kế thừa đến hắn bao nhiêu thần lực liền muốn xem hết thành khảo hạch lúc thân hoa độ nếu là vừa vặn một trăm phần trăm kế thừa vậy cũng là vừa đạt tới cấp một thần thực lực danh giới cuối cùng mà thôi về sau muốn chính mình từ từ tu luyện mà nguyên tắc đường tam hoàn thành đệ bát khảo thời điểm liền đã một trăm mười lăm phần trăm bởi vậy cho dù hắn vừa trở thành hải thần thực lực cũng so đồng dạng vừa trở thành cấp một thần thiên nhận tuyết cường đại không ít bất quá thiên lân đối với ninh vinh vinh yêu cầu vốn cũng không cao có thể đạt tới đầy thân hòa độ thành thần là được rồi cho dù là cấp một thần bên trong hạng chót cũng không quan trọng còn không có chính mình che chở nàng sao cửa hải tiếp theo ninh vinh vinh lựa chọn hải nữ đấu la cuối cùng ba cái nàng không muốn lại mưu lợi bởi vậy trình tự lựa chọn cực kỳ trọng yếu còn lại hải mã hải quỷ hải nữ ba vị đấu la bên trong hải quỷ đấu la có chút vết thứ nhẹ hải mã đấu la chúng độc vừa giải bọn hắn đều cần một chút thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ. duy chỉ có hải nữ đấu la nàng chính là cùng huyễn âm tỉ thí một chút âm luật mà thôi thời khắc cuối cùng bởi vì nhận t h u a nhanh cũng không có bị thương tổn ngồi xuống mấy canh giờ liền khôi phục được trạng thái tốt nhất lúc này huyễn âm vẫn chưa đi mặc dù chưa thiên lân cho phép nàng không có khả năng đem giao quang nhạc phổ truyền cho những người khác nhưng chỉ là trên âm l u ậ t nghiền cứu thảo luận lại không quan hệ thế nào khó được gặp gỡ hải nữ đấu la loại này có thể tại trên âm nhạc cùng mình địch nổi tiền bối huyễn âm đương nhiên phải hướng nó lấy, kinh, mới có thể lấy thừa bù thiếu cường hóa tự thân huyễn âm tỉ、thỉ. chúng ta tới ninh vinh, vinh đi vào thánh trụ trước phất tay hướng huyễn âm chào hỏi huyễn âm nhìn thấy hai người mừng rỡ đứng dậy có thể nhanh như vậy đi vào cái này xem ra kế hoạch của các nàng hoàn thành phi thường thuận lợi a bốn trăm chín mươi hai chiến hải nữ đấu la t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai chiến hải nữ đấu la vinh vinh m u ộ i muội trúc thanh ta giới thiệu cho các ngươi vị này chính là hải nữ thánh trụ thủ hộ giả hải nữ đấu la nàng là mỹ nhân ngư bộ tộc a huyễn âm là hai người giới thiệu nói các ngươi tốt các ngươi cũng là tới khiêu chiến ta sao hải nữ đấu la lại là cái như quen thuộc chủ động bay đến trước mặt hai người chào hỏi ninh vinh vinh có chút không người chính là hướng tiền bối thỉnh giáo còn xin tiền bối hạ thủ lưu tỉnh ta sẽ hạ thủ lưu tình. hải ạ thủ tình. h lưu nữ đấu la mỉm cười hai vị xinh đẹp như vậy t ỷ t ỷ tới khiêu chiến ta ta rất vui vẻ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống như ta nữ hải t ử xinh đẹp đâu linh vinh vinh nghe vậy nhịn không được nói t ỷ t ỷ vị tiên bối này xin hỏi ngày năm nay bao nhiêu niên kỷ hải nữ đấu la ngây thơ bẻ bẻ ngón tay của mình thật dài đôi cá từ trong nước biển nâng lên rơi vào trên thánh trụ thật biến thành hai chân một đầu váy dài màu đen bao trùm trên đó ngươi tại sao cùng huyền âm tỉ tỉ hỏi một dạng vấn đề a ta cũng nhớ không rõ tựa như là chín mươi sáu hay là chín mươi bảy tới và tỉ, tỉ. sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy a ta cũng không phải nói các ngươi lão chúng ta nhân ngư bộ tộc tuổi thọ là nhân loại các ngươi gấp năm lần dựa theo nhân loại các ngươi tỷ lệ tính toán người ta vẫn chưa tới hai mươi tuổi đâu gọi các ngươi tỷ tỷ cũng không sai đi gia gia của ta là đường kim nhân ngư bộ tộc tộc t r ư ở n g hắn nói ta thiên phú dị bẩm là nhân ngư bộ tộc vạn nam khó gặp thiên tài liền đem ta đưa tới thủ hộ thánh trụ bất quá nơi này thật n h ả m chán a ta không thích cái này đơn điệu sinh hoạt nhưng là ta lại không thể rời đi nơi này hai vị tỷ tỷ các ngươi xinh đẹp như vậy chúng ta cũng đừng chém chém giết giết có được hay không ta thổi một bài từ khúc cho các ngươi nghe nghe xong coi như các ngươi vượt qua kiểm tra thế nào vừa nói chỉ gặp nàng tay trái trước người nhẹ nhàng k h ẽ động một cây màu đen sáo ngắn đã xuất hiện tại bàn tay nàng bên trong quay tít một vòng tại hai tay khống chế bên dưới đưa đến bên miệng vinh vinh trúc thanh đừng cho nàng thổi lập tức công kích huyễn âm lập tức hô to lên tiếng hải man ữ tiếng địch có bao nhiêu lợi hại nàng vừa mới thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hử huyễn âm tỷ thật t không công bằng chúng ta đều là ngươi muộn ngươi lại chỉ thường các nàng hải nữ đấu la h ủ k h u ấ nói ta mặc kệ ta liền muốn thổi cựu bảo nổi danh Nhị viết nhanh. Linh miêu chân thân bây giờ ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh cũng coi như kinh nghiệm chiến đấu phong phú các nàng đã nhìn ra cây sáo này chính là hải nữ đấu la võ hồn nếu là cây sáo võ hồn như vậy tất nhiên cùng h u y ệ n âm một dạng là lấy âm luật làm chủ yếu phương thức chiến đấu bởi vậy vô luận như thế nào các nàng đều muốn tận lực ngăn cản nàng tuổi tại ninh vinh vinh tốc độ t ă n g phúc cùng võ hồn chân thân t ă n g phúc bên dưới chu trúc thanh lúc này tốc độ không k é m c õ i phong hào đấu la cấp tốc sông về hải nữ đấu la đệ nhất hồn kỹ ưu minh một thứ chu trúc thanh sắc bén bớt mèo phân biệt chụt vào hải ma nữ cây sáo cùng cổ tay h t r u n g quanh thân thể quan g mang đột nhiên trở nên m ở đi thân ảnh của nàng lơ lửng không cố định đối mặt chu trúc thanh cấp tốc công kích mặc dù không cách nào hoàn toàn né tránh nhưng trong tay đen địch lại ngay cả điểm ba lần đều điểm vào chu trúc thanh luất mèo phía trên đưa nàng bắn lui dù sao cũng là phong hào đấu la mặc dù nàng hồn kỹ cần nhờ âm nhạc mới có thể khiến ra nhưng dù cho không sử dụng một kỹ phản ứng của nàng cũng tại phía xa bình thường hồn đấu la phía trên ninh binh vinh khảo hạch cùng người khác khác biệt không có sáu thành thực lực hạn chế bởi vậy hải nữ đấu la có thể toàn lực xuất thủ một khi bị nàng thổi tình thế sẽ trở nên cực kỳ bất lợi trọng yếu nhất chính là nàng còn có một cái mỹ nhân ngư bộ tộc năng lực tiên phú độc tâm thuật trước đó huyên âm có nhạc thần thần ấn hộ thể nàng đọc không ra nhưng đối mặt chu trúc thanh liền phát huy ra hiệu quả kinh người chu trúc thanh tâm tư bị nàng đọc nhất thanh n h ị sở chuẩn bị công kích chỗ nào dùng phương thức gì tiến công đều tại nàng trong dự kiến nàng liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng gặp chiêu pha chiêu là lấy chu trúc thanh vô luận như thế nào công kích mãnh liệt đều bị nó nhẹ nhõm ngăn lại tại chu trúc thanh một lần trong công kích rốt cục bị hải nữ đấu la bắt được một chút kẽ hở nàng lách mình né qua chu trúc thanh công kích đồng thời mùi chân ở trên mặt nước điểm nhẹ hai đầu bắp đùi thon dài khôi phục thành đôi cá chạm thân hình nhất chuyển to lớn đôi cá đã quất về phía không sao chuẩn bị chu trúc thanh chu trúc thanh bị một cái đôi u quất bay nhân cơ hội này hải nữ đấu la cầm lấy hải ma đ ị c h chuẩn bị thổi lúc này linh vinh vinh trên thân trợn b ộ c phát ra một đạo khắc quang mang bao phủ chu trúc thanh đồng thời cái chán lấp lóe chu trúc thanh bay ngược thân hình lập tức ngừng hai chân giấm ở trong biển trong biển một cái ló đầu ra bạch t u ộ c hồn thú trên thân m ư ự a lực toàn bộ thân hình tựa như mũi tên bình thường lại lần nữa bay về phía hải n ữ đấu la lần này tốc độ so vừa mới nhanh hơn tiếp cận gấp đôi ninh vinh vinh tại nhị viết nhanh tăng phúc bên dưới lại cho nàng lên một tầng lục viết tăng loại bộ phát này hình cao tốc cho dù là hải n ữ đấu la đều không kịp phản ứng thổi lại một lần nữa bị ngăn cản nàng đành phải toàn lực né tránh chu trúc thanh liên tục đâm xuyên công kích càng làm nàng hơn bất đắc dĩ là chẳng biết tại sao nàng vậy mà đọc không ra chu trúc thanh động tác ninh vinh vĩnh cười đây đương nhiên là kiệt tác của nàng đ ế từ của nàng kiếm Huyến cảnh đầu, sương mà ặ c dù thứ n y cũng đằng sau linh n g lấy đế vinh vinh trên thân thế nhưng là có hải thần tri ấn kết nối hai người tinh thần đằng sau cái này hải thần tri ấn năng lực liền có thể dùng chung tại thân ấn bảo vệ dưới hải nữ đấu la độc tâm thật hoàn toàn vô dụng mà lại lúc này chu trúc thanh tốc độ lại lần nữa bạo tăng nàng thuận thế mở ra ư u minh ảnh phân thân cùng ư u minh ảnh tướng liên tục ba cái phong hào đấu la tốc độ chu trúc thanh đối với hải nữ đấu la không ngừng tấn công mạnh để nàng căn bản không có thổi cây sáo cơ hội tốt t ố t đừng đánh nữa hai vị tỷ tỷ ta nhận thua còn không được sao hải nữ đấu la tranh thủ thời gian kêu lên cây sáo thổi không nổi nàng căn bản không có nửa phần phần thắng hai người nghe vậy lập tức đình chỉ công kích cùng nhau chắp tay nói đa tạ tiền bối hạ thủ lưu t ì n h đa tạ ừ ta đều nói ta thổi cây sáo phi thường dễ nghe không để cho ta thổi ta không để ý tới các ngươi hải nữ đấu la ủy khuất không được một người ngồi xuống hải nữ thá không ngừng đối với vách tường nghĩ linh tinh cái này đối mặt hải nữ đấu la bộ dáng này hai người không biết nên tại sao cùng nàng nói xin lỗi huyễn âm cười nói không có quan hệ hải nữ tiền bối chỉ là tiểu hài tử tính tình phạm vào mà thôi các ngươi không cần để ý nàng nghĩ linh tinh một hồi liền sẽ tốt các ngươi đi tới một cái nơi khảo hải đi hai người gật gật đầu liền cùng một chỗ rời đi linh vinh Vinh còn lặng lẽ đối với chu trúc thanh nói ra cái này hải nữ tiền bối yêu nghĩ linh tinh tính cách cùng ta kiếm ca ca cũng rất giống có lẽ bọn hắn cũng rất hợp nhau chu trúc thanh đồng ý nói có khả năng đều mang một ít tiểu hài tử tính、tình. chương bốn trăm chín mươi ba Bại hải, hải, hải, hải, hải, hải, hải quỷ đấu la tại đấu la thân c thể tố chất tuyệt chiêu đi lực những phương diện này tại bảy thánh trụ hải đấu la bên trong ở và cuối cùng hắn mạnh nhất địa phương là dùng độc thất bảo lưu ly Li tông bên trong thế nhưng là có ba vị dùng độc dùng thuốc người trong nghề ninh vinh vinh nghe bọn hắn đề cập qua tại nhiệt độ siêu cao hoặc nhiệt độ siêu thấp phía dưới đại bộ phận độc uy lực đều sẽ bị thật to yếu bớt mặc dù nàng không biết nguyên lý nhưng nếu nàng độc cô ra r a kiếm ca ca cùng dương vô địch đều nói như vậy vậy nàng làm theo chính là quả nhiên hiệu quả nổi bật khi nàng triển khai tuyết vũ cực băng v ự c hải quỷ đấu la xương độc khuyết tán tốc độ hết sức rõ ràng trở nên chậm kỳ thật không chỉ là độc cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng đối với rất nhiều thứ đều có tác dụng khắc chế cực lớn thế gian vạn vật đều là do phân tử nguyên tử loại hình tạo thành nguyên tử năng lực hoạt động cùng nhiệt độ có phi thường trực tiếp quan hệ nhiệt độ càng cao hoạt động càng kịch liệt nhưng nhiệt độ này là có hạn mức cao nhất một khi quá mức nguyên tử liền sẽ bị phân liệt tương đối nhiệt độ càng thấp nguyên tử hoạt động liền sẽ càng yếu c h u y ề n thuyết đạt tới độ không tuyệt đối băng năng để nguyên tử hoàn toàn đình chỉ hoạt động thậm chí liên tục vô hình thời gian đều có thể bằng phong đương nhiên hiện tại linh vinh vinh mặc dù có cực hạn chi băng cũng xa xa không đạt được loại trình độ này hải quỷ đấu la tán dương thật sự là không nghĩ tới thế mà dùng cực hạn chi băng đến hạn chế ta độc thật có ý tứ tiểu cô nương nhưng là vô luận như thế nào ta cũng là một vị phong hào đấu la ta có cũng không chỉ là đạo a đệ ngũ hồn kỹ ư k ô n g ma la ấn hải quỷ đấu la võ hồn là ma quỷ ngư này ma quỷ ngư hình trạng nhìn cực kỳ quỳ dị hải quỷ ma ấn bay ra nghe thấy tiếng xe gió này liền biết chiêu này lực công kích kinh n g ư ờ i đây cũng là hải quỷ đấu la trừ động bên ngoài mạnh nhất vật lý công kích đệ nhị hồn kỹ băng hoàng h ộ thể. đệ tam hồn kỹ t à ma băng kính ninh binh băng thiên tuyết nữ đệ nhị đệ tam hồn kỹ đều xuất hiện cái này hai chiêu đều là phòng ngự hồn kỹ băng hoàng h ộ thể xuất từ băng bích đế hoàng hạn tác dụng tại tự thân tại thân thể của mình mặt ngoài ngưng tụ ra một bộ băng chi khải giáp không thể phá vỡ tà ma băng kính thì là tà ma hồ kỉnh vườn kỹ năng ly thể phòng ngự hồn kỹ tại chiến trường các nơi thiết chí vô số cái gương có t hải ể p h ò quỷ đấu la x ô n g sở không nghĩ tới hắn mạnh nhất vật lý công kích dễ dàng như vậy liền bị đỡ được không hổ là hai cái mười vạn năm hột kỹ lực phòng ngự này cường đại thật đúng là khó lường u minh chạm lúc này chu trúc thanh bắt đầu m á n h công đối thủ độc bị hạn chế vừa mới lại xử suất đại tiêu hao tổn hồ kỹ lúc này chính là nhất cử cầm xuống thắng lợi thời cơ tốt chu trúc thanh ngón tay khép lại trên cánh tay r ỗ i ra d à i ướp chừng một thước lơi dao hướng phía hải quỷ đấu la nhằm thẳng vào đầu chém cuối cùng tại cách nó cái chán không đến một c mở châu ngừng lại hải quỷ đấu la mỉm cười không sai thời cơ công kích chúc mừng các ngươi vượt qua kiểm tra kỳ thật lấy hải quỷ đấu la thực lực là tránh mở một chiêu này nhưng hắn hiện tại lười nhắc tránh dù sao hắn thủ đoạn công kích mạnh nhất độc cung u không ma la ấn đều bị phá tiếp tục đánh xuống cũng là、thua. hắn không muốn lãng phí thời gian càng không muốn tự dưng tiêu hao hai nữ hải thể lực cùng hữu lực cái này sẽ chỉ để các nàng trận tiếp theo khảo hạch càng gian nan hơn đa tạ tiền bối trị giáo hai nữ hải thông qua được hải quỷ đấu la khảo nghiệm cứ như vậy khoảng cách đệ ngũ khảo thông qua cũng liền chỉ còn lại có vị cuối cùng mà lại đúng lúc là bọn hắn người quen biết cũ hải mã đấu la liên tục chiến đấu đã tiêu hao hai người không ít hữu lực khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có rất nhiều thời gian thế là các nàng liền lựa chọn hơi chút nghỉ ngơi trải qua vài canh giờ ngồi xuống hai người tinh khí thần khôi phục lại đinh phong mới lại đi tới hải mã thánh trụ trước nhìn thấy hai người đến, hải mã đấu la mang theo mỉm cười nói hai vị tiểu cô nương ba năm không thấy xem ra thực lực của các ngươi đã phát sinh biến hóa long trời lở đất trước đó huynh đệ thạch ra biểu hiện phi thường để cho ta kinh diễm nhưng bọn hắn đối mặt cũng chỉ là sáu thành thực lực ta nếu ta xuất toàn lực có thể phá bọn hắn phòng mà các ngươi phải đối mặt chính là toàn lực ta hy vọng các ngươi có thể có tốt hơn biểu hiện tiền bối chúng ta tới đó kiểu bảo chuyển ra có lưu ly ninh vinh vinh gọi ra kiểu bảo lưu ly tháp vừa lên đến liền đem toàn bộ tăng phúc thêm đến chu trúc thanh thân. Hiện nhiên, trận chiến thân cùng hải quỷ đấu la khác biệt hắn là tinh khiết vật lý công kích hình phong hào đấu la sở hữu hồn kỹ bên trong chỉ có chút ít cường hóa cùng phòng ngự hồn kỹ mặt khác cơ bản đều là các loại quyền pháp công kích muốn cùng hắn cứng đối cứng rất khó bởi vậy, vậy chu trúc thanh tốc độ liền trở nên phi thường mấu chốt đệ nhất hồn kỹ huyền hải bích t r ư ớ n g ba từng tầng từng tầng màu xanh sóng nước tại hải mã đấu la trên thân không ngừng trên dưới rung động một làn sóng điện một làn sóng điện ra k h í kình đồng thời tăng lên phòng ngự của hắn công phòng nhất thể cường hóa hồn, hồn kỹ u minh ảnh phân thân chu trúc thanh phân ra ba cái ảnh phân thân tăng thân Hải mã một đấu u la q y ề nhưng đ á n vào vi làm là này hào toàn phong trong trên mặt đất, hải làm sắc ba động lấy hắn làm trung tâm trón quyết tán. Phạm vi lớn công kích chính là chu trúc thanh phân thân này khắc tinh, phong hào đấu la một thể thân mắt tiêu tán, tôn động hắn hình lớn công chính phân cũng không nàng phòng ngự ngăn cản, phân nháy tán, bản miễn lam Phạm điểm đấu lấy ấy hải kích chu khắc kích cái la lực, lực ba ba sắc có duy ỡ ngăn cản ngũ hồn ký, nộ hải kinh đào quyền. Nhưng hải đệ đào ký, sau đó hải mã đấu la lại một quyền hướng phía chu trúc thanh bản tôn đánh tới đây là đơn thể công kích tuyệt chiêu uy lực so đệ tam hồn kỹ lớn đệ lục h ồ n kỹ u minh cụ thể chu trúc thanh mở ra chính mình v ụ trợ tăng phúc kỹ né tránh tỷ lệ gia tăng năm mươi phần trăm tự thân kháng tính gia tăng hai mươi phần trăm công kích đâm xuyên hiệu quả gia tăng ba mươi phần trăm nàng lúc này s ử suất chiêu này không phải là vì tiến công chính là hướng về phía cái kia năm mươi phần trăm né tránh đi phối hợp linh linh vinh tam viết nhanh thêm lục viết tăng rốt cuộc hiểm h i ể m tránh đi hải mã đấu la một quyền này a tốc độ không sai một cái hồn thánh tại nhiều như vậy tăng phúc bên dưới tốc độ có thể đạt tới có thể so với phong hào đấu la đã tốt vô cùng nhưng là quyền kế tiếp nhìn ngươi làm sao cản để bắt hồn kỹ tuệ hải lưu tinh lạc nhật quyền càng mạnh một quyền đánh ra mà lại làm để b quyền này còn có đệ ngũ hồn kỹ không có hiệu quả đó chính là hồn kỹ khóa chặt tốc độ loại hồn sư khắc tinh lần này chu trúc thanh lại không thể tránh né bị m á n h liệt quyền phong chính diện đánh trúng giữa không trung bị đánh bay thân ảnh rốt cuộc duy trì không n ổ i võ hồn chân thân lộ ra suy yếu không gì sánh được trúc thanh ninh vinh vinh nóng n ả y tiến lên tiếp được chu trúc thanh chu trúc thanh t h ụ thương không nhẹ đáng tiếc ninh vinh vinh hiện tại không có đệ cửu hồn kỹ hộ thể thần quang chỉ có thể đối với mình dùng nếu không chu trúc thanh căn bản sẽ không thủ thương mà lại hải mã đấu la phi thường thông minh trận chiến đấu này h ắ n một lần công kích đều không có đánh về ph bởi vì hắn biết hắn thương không đến ninh vinh vinh cái kia cùng ở trên người nàng lãng phí thời gian không bằng chức giải quyết chu trúc thanh chỉ cần chu trúc thanh khai đ ả o c i u bảo lưu ly li thắp liền đã mất đi phụ trợ đối tượng không có chút ý nghĩa nào ninh vinh vinh b ă n g thiên tuyết nữ mạnh hơn cũng chỉ có ba cái hồn hoàn muốn đối phó hắn này phong hào đấu là còn nó lắm chương 494, t h ô n g qua đệ ngũ khảo b ă n g tuyết nhị đế kiêu ngạo chương 494, t h ô n g qua đệ ngũ khảo b ă n g tuyết nhị đế kiêu ngạo trúc thanh người không sao chứ ninh vinh vinh đỡ dậy chu trúc thanh n h n cần nói chu trúc thanh lắc đầu sắc mặt nàng mặc dù tái nhật nhưng lại cũng không lo ngại. không có việc gì người này vừa mới ra quyền mặc dù dùng sức nhưng là cũng không s á c ý h ắ n quyền hưng kia đánh tan ta võ hồn chân thân sau liền e m còn sót lại quyền k ì n h thu hồi nếu không ta chỉ sợ đã không đứng lên nổi ngay tại lúc này ta tạm thời mở ra không được ta võ hồn chân thân sức chiến đấu nghiêm trọng trượt không quan hệ chúng ta còn muốn những biện pháp khác linh vinh Vinh thu hồi cựu bảo lưu ly tháp nói ra cho dù có nàng t ă n g phúc mất đi võ hồn chân thân chu trúc thanh cũng không thể nào là hải mã đấu la đối thủ hiện tại các nàng nhất định phải kể vai chiến đấu hải mã tên kia thật đúng là không lưu tình a mặc dù hắn không phải chúng ta bên trong mạnh nhất nhưng tuyệt đối là nghiêm túc nhất khó trách hai cái này tiểu cô nương sẽ đem hắn xem như cái cuối cùng đối thủ còn lại mấy vị hải đấu la cũng tại cách đó không xa quan sát trận khảo hạch này gặp linh vinh vinh cùng chu trúc thanh bị hải mã đấu la bước đến t u y ệ t cảnh trong đó tính tình tốt nhất hải nữ đấu la có chút không đành lòng mặc dù nàng vừa mới náo loạn một ít tính tình nhưng tựa như tiểu hải t ử bình thường tới cũng nhanh đi cũng nhanh huyết âm an ủi nàng một phen sau nàng đã triệt để khôi phục lại vinh linh trúc thanh ủng hộ a ngọc thiên hẳng bọn người toàn bộ hoàn thành khảo hạch đi tới hải mã thánh trụ trước là hai nữ hải động viên đối với thực lực không có gì trợ giúp hai người này cũng sẽ không bởi vì các người đến ủng hộ liền mạnh lên hải mã đấu la hừ lạnh nói hắn mặc dù tính cách ôn hòa nhưng cũng đồng dạng nhất chăm chú hôm nay ninh vinh vinh không biểu hiện ra đủ thực lực là tuyệt đối không chiếm được công nhận của hắn thừa dịp ninh vinh vinh thay thế võ hồn hải mã đấu la dưới chân đệ cựu hồn hoàng chậm rãi dâng lên vinh vinh coi chừng là đệ cựu hồn kỹ chu trúc thanh vội vàng nói băng hoàng hộ thể tà ma băng kính lại lần nữa thay thế võ hồn đã tới đã không kịp ninh vinh vinh không chút do dự bày xuống cùng vừa mới đối phó hải quỷ đấu la một dạng cái này vô dụng hải mã tên k i a lực công kích vật lý mạnh ta mấy lần mà lại dùng hay là đệ cựu h ồ n kỹ muốn bằng vào những tấm gương này c ũ n g khải giáp đến phòng ngự căn bản không có khả năng đệ cựu h ồ n kỹ y ê n thiên long quyển tịch diệt quyền hải mã đấu la hét lớn một tiếng đấm ra một quyển hình thành một cái cự đại long q u y ể n phong một quyền này quyển phong so vừa mới bất cứ lúc nào đều cường đại toàn bộ hải trung hải đều đang s ô i trào nhìn thấy một quyền này hải thần đấu la ba tái tây đều lâm vào một tia trong hồi ức năm đó hải thần đảo từng gặp được một trận tai nạn đáy biển núi lửa phun trào mà lúc đó ngăn cản tràng tai nạn này chính là hải mã đấu la một quyển này của trực tiếp dẹp viên cả toàn núi lửa b ả y v ị hải đấu la bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hải long đấu la dám cùng hắn so đấu quả đấm còn lại cho dù mạnh như hải mâu đấu la tại dưới một quyển này cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn chỉ gặp mười khối băng kính như là dễ như t r ở bàn tay giống như vỡ vụn linh vinh vinh băng chi khải giáp cũng tại trong khoảnh khắc biến thành đầy trời băng tinh theo hai tiếng kêu thảm hai nữ hải đồng thời bị long quyển phong đánh trúng vinh vinh trúc thanh mọi người dưới đải đều lo lắng la lên nhưng vào lúc này một bóng người bị đánh bay đi ra như là diệu bị đứt dây hướng phía phía dưới rơi xuống mà đến là chu trúc thanh bạch t r ấ m hương một cái bước xa bay lên trời đem nó tiếp được chu trúc thanh đã ngất đi ngay tại cuối cùng trong n á y mắt nàng đem linh vinh vinh kéo về phía sau do chính nàng tiếp nhận phần lớn quyền kính mà lúc này linh vinh vinh cũng không có từ bỏ chu trúc thanh bỏ qua chính mình vì nàng tranh thủ tới cơ hội nàng vậy mà cũng một trường đánh ra một đạo gió lốc cùng gió xoáy kia cầm cự được vừa mới những cái kia băng kính khải giáp mặc dù là không có ngăn cản được chiêu này hoành thiên long q u y ề n tịch diệt quyền nhưng cũng suy yếu hải mã đấu la không ít lực lượng cái này liền đủ kỳ thật vừa mới hải mã đấu laoanh ra một quyền này thời khắc đó ninh vinh vinh tinh thần chi hại bên trong hai vị tỷ tỷ tốt liền nói cho nàng phản kích chi pháp vinh vinh muộn m u ộ i coi ta lực lượng cùng băng đế lực lượng lẫn nhau kết hợp trừ tuyết vũ cực băng vực bên ngoài còn có một chiêu công kích mạnh nhất m ộ n kỹ đương kim thế giới có thể tái hiện chiêu này chỉ có người một người lương đeo ta cùng tuyết đế t i ê u ngạo ngươi là không thể thừa phản kích trở về băng đế tuyết đế khích lệ ninh vinh vinh ninh vinh vinh đem cái tay còn lại cũng đẩy đi lên khi băng đế cùng tuyết đế bi năng tập trung ở trong một trường hình thành trắng đoán cùng xanh biết giao hòa to lớn bao tuyết gió lốc thời điểm cự bác chi đệ mạnh nhất tuyết chiêu liền xuất hiện chiêu này chính là bốn băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo ninh vinh vinh một tiếng gầm thét bao tuyết gió lốc không ngừng biển lớn thắng bại cây cân bắt đầu nghiêng hải mã đấu la đệ cửu hồn kỹ mạnh hơn cũng từ đầu đến cuối không kịp nổi cực bắt chi đ ị a to lớn nhất chiêu v a n h thiên long quyền tịch diệt quyền quyền phong lấy cực nhanh tốc độ bị đẩy ngược trở về cái gì hải mã đấu la lập tức mở to hai mắt nhìn còn chưa kịp chờ hắn có phản ứng kinh khủng h à n khí cũng đã đem hắn triệt để hóa thành băng điều a a ninh vinh, vinh như chút được gánh nặng bình thường quỳ giảm xuống đất lấy nàng tu vi hiện tại cấm ép xử xuất thiên nguyên linh trạm một dạng đã đem nàng hồn lực triệt để b ấ theo quá c i đại, cho dù bây giờ Ninh Vinh Vinh chiêu giữa sai biệt, để nàng có thể vượt cấp khiêu chiến. ê u huy đấu đấu này cũng cường còn không hoàn toàn này cũng đến hồn cùng phong nàng hào bây xác thực cho lực, thực lực có cấp phát thể thể vượt t h đủ để để dù bù bí ra la la ở hải mã đấu la bị băng phong trận chiến đấu này thắng bại đ ã phân ninh vinh vinh thành công thông qua được đệ ngũ khảo hải thần chi quang từ trên trời giang xuống ninh vinh vinh hải thần đệ ngũ khảo thông qua hải thần thân hòa độ tăng lên mười phần trăm hiện là bốn mươi lăm chu trúc thanh hiệp trợ truyền thừa giả trải qua đệ ngũ khảo ban thưởng hồn lực tăng lên một cấp hiện là bảy mươi tám cấp quả nhiên ninh vinh vinh đệ ngũ khảo thân hòa độ cũng không cao thiên lân thông qua đệ ngũ khảo thời điểm thân hỏa độ có năm mươi lăm nguyên tắc đường t ă m cũng có năm mươi cái này cũng không có cách nào trận thảo hạch này bên trong nàng trước bốn quan qua thật sự là quá mưu lợi còn có thể có mười phần trăm tăng lên đều coi là không tệ mặt khác chu trúc thanh cũng đã nhận được một phần ca ngợi cách hồn đấu la lại tiến một bước vừa mới hải thần chi quang tựa hồ còn chưa khỏi thương thế của nàng hiện tại nàng đã có thể đứng lên lúc này hải thần đ ấ u la đạp không mà đến nhanh nhẹn rơi xuống đất trước giải trừ hải mã đấu la ba phóng sau đó trở lại nói linh vinh, vinh chúc mừng ngươi ngươi đệ ngũ khảo không cách nào làm cho hải thần đại nhân phi thường hài lòng bởi vậy đệ lục khảo độ khó muốn gia tăng nguyên bản các ngươi đệ lục khảo hẳn là tại hải thần bảy thánh trụ đấu la liên thủ công kích đến kiên trì một nén nhang nhưng bây giờ bởi vì độ khó gia tăng lại cải biến từ lúc đầu bảy vị hải đấu la biến thành ta ta cho phép các ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng đi chương bốn trăm chín mươi lăm thiên lân đến chương bốn trăm chín mươi lăm thiên lân đến khi mọi người nghe được hải thần đấu la ba tái tây nói ra câu nói này mặt triệt để đen đệ lục quan thế mà để bọn hắn trực tiếp đối mặt cực hạ đấu la mặc dù bọn hắn không biết ba tái tây rốt cục mạnh đến mức nào nhưng bọn hắn bên trong mấy cái đã từng đều được chứng kiến trần tâm cùng thiên đạo lưu đại chiến thiên đạo lưu một đạo thánh quang thiên lân cái k i a sơn thần triệu hồi ra trăm ngàn thước cao núi lớn trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi trần tâm cũng là tùy ý một kiếm liền thiên băng địa liệt lúc đó ninh phong chí ngọc nguyên trấn cổ dòng độc cô bắc cùng ân dương năm vị phong hào đấu la từng liên thủ đối chiến quá thiên đạo lưu phải biết lúc đó còn bao gồm ngọc nguyên trấn cùng cổ dông hai vị siêu cấp đấu la thêm ninh phong chí thiên hạ này đệ nhất phụ trợ ở năm người này liên thủ nhưng chính là đội hình như vậy kết quả lại là không hề có lực h o à n thủ lúc kia nếu như không có trần tâm sử xuất binh giải đồng thời lâm c h à n g đột phá đến cực hạ n đấu la toàn bộ thất bảo lưu ly tông thêm lam điện bá vương long gia tộc đều sẽ bị thiên đạo lưu một người cho đồ đây chính là cực hạ n đấu la cường thế ngọc thiên hằng lúc này ngược lại có chút hâm mộ những cái kia tứ khảo ngũ khảo c h ỉ ít bọn hắn không cần đối mặt cường giả như vậy gặp bọn họ một bộ dáng vẻ tuyệt vọng ba tái tây mỉm cười nói an tâm c h ớ đội ta đã có nói sông đâu quá trình khảo hạch ta không có khả năng lợi dụng b i ể n cả cùng thần điện lực lượng hướng các ngươi công kích không sử dụng lĩnh vực lực lượng chỉ có thể sử dụng trước sáu cái hồn kỹ đồng thời chỉ cần mấy người các ngươi bên trong tại một nén nhang thiêu đốt hầu như không c ó lúc còn có thể có một người đứng vững như vậy coi như các ngươi thông qua khảo hạch bất quá các ngươi chỉ có một lần cơ hội ta cho các ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị ba ngày sau sắp tiếp nhận khảo hạch của ta nghe được cái này đám người hơi thở dài một hơi không có đệ bát đệ cự hai cái công kích mạnh nhất hồn kỹ võ hồn chân thân cũng không thể sử dụng dạng n à y bọn hắn nói không chừng còn có một tia hy vọng đệ lục khảo hay là đối mặt ba tái tây sao may mắn ta trước thời gian tới nếu là xảy ra vấn đề gì còn có thể xuất thủ tương trợ chỗ tối một khối đá ngầm đằng sau thiên lân dựa vào thạch m à đứng kỳ thật hắn tại ninh vinh vinh cùng hải mã đấu la đối chiến thời điểm liền đã đến ninh vinh vinh thực lực hôm nay ngược lại là làm hắn nho nhỏ kinh ngạc một thành không nghĩ tới nàng đã liên tục băng tuyết nhị đế kiêu ngạo đều n ắ m giữ thật sự là khó được xem ra trong khoảng thời gian này băng đế tuyết đế đối với nàng rất là chiếu c â sao cái này tại nguyên lai thế nhưng là hoắc vũ hạo mượn nhờ hồn hoàn mới có thể khiến r a hồn kỹ bất quá hoắc vũ hạo võ hồn là b ă n g bích đế hoàng hạt mà chiêu này lại là do tuyết đế chủ đạo bởi vậy trực tiếp lấy tuyết đế là võ hồn ninh vinh vinh thi triển ra càng thêm nhẹ nhõm ngay tại lúc này bởi vì tu vi có hạn còn không cách nào phát huy chiêu này toàn bộ uy lực thiên lân sở dĩ sớm chạy đến chính là bởi vì lo lắng ba tái tây vẫn sẽ giống nguyên lai như thế đối với ninh vinh vinh thống hạ sát thủ dù sao thiên lân mặc dù đáp ứng nàng sẽ mang đường thần tới gặp nàng nhưng nói miệng không bằng chứng ba tái tây chỉ là nửa tin nửa ngờ trạ nàng không nhất định sẽ vì một cái hư vô mở mịt hứa hẹn thật tiện tay bên dưới lưu tình mà thiên lân cũng không muốn để cho ba tái tây cùng đường thần trước thời gian gặp mặt kỳ thật bảo đảm nhất phương pháp chính là trong khảo hạch lại hiện thân nữa để ba tái tây nhìn thấy đường thần trong tay hắn là có thể đến lúc đó ba tái tây cho dù sẽ không để ý khảo hạch hướng thẳng đến thiên lân xuất thủ thiên lân cũng không sợ nàng tăng lên tới chín mươi sáu sau thiên lân thực lực lại tăng nếu không tại hải thần đ ả o chiến đấu chỉ sợ ba tái tây đều không phải là đối thủ của hắn cho dù ở cái này ba tái tây cũng không làm gì được hắn các loại ba tái tây ý thức được chính mình không cách nào từ thiên lân trên tay đoạt lại đường thần nàng tự nhiên sẽ minh bạch duy nhất phải về đường thần phương pháp chỉ còn lại có một cái đó chính là trợ giúp ninh vinh vinh thông qua đệ l ụ c hảo mà thiên lân sở dĩ không nói trước hiện thân thì là sợ ninh vinh vinh bọn hắn cầu tình mấy năm n à y ba tái tây đối với ninh vinh vinh sát ý ẩn tàng cực sâu bình thường đối bọn hắn một nhóm người càng là có thể nói chiếu cố có thừa như hắn sớm xuất hiện ba tái tây tại mở miệng thỉnh cầu ninh vinh vinh bọn người tất nhiên sẽ không thờ ơ đối thiên lân mở miệng muốn nhờ đến lúc đó ngược lại để thiên lân tiến thối lương nan dù sao vô lu hắn cũng không thể không để mặt m ụ i à bởi vậy tiền trạm hậu tấu mới là tốt nhất biện pháp thân nhưng vào lúc này ba tái tây ánh mắt hướng phía đá ngầm chỗ phủi một chút t i ệ n tay vung lên đem đá ngầm đánh cho vỡ nát nhưng phía sau lại không có cái gì đại tê ti làm sao rồi hải long đấu la cung kính hỏi không có gì ảo giác đi bà tái tây nghi ngờ nói nàng vừa mới cảm giác bên kia có một k i a sinh mệnh k h í tức nhưng đảo mắt liền biến mất sở dĩ cho rằng là ảo giác là bởi vì nàng không cho rằng trên đời này có người có thể tại hải thần đảo nơi này ở trước mặt nàng ẩn tàng trụ chính mình liền xem như năm đó đường thần cùng thiên đạo lưu đều làm không được theo đám người tán đi, ba tái tây trở về cung điện bảy vị hải đấu la cũng riêng phần mình thủ hộ chính mình thánh trụ thiên lân mới lo đầu ra hít sâu m ộ t hơi hô quá kinh hiểm không hổ là hải thần đấu la nếu không phải ta mấy ngày trước đây có chỗ đột phá thực lực tinh tiến không ít vừa mới nhất định bị nạn g phát hiện hải dương vô địch dù sao không phải nói một chút một bên khác đám người cũng tới đến bên bờ hơi chút nghỉ ngơi đồng thời thảo luận một chút chiến thuật nói thật tâm tình của bọn hắn đều phi thường nặng nghề dù sao đối thủ là hải thần đấu la mà lại có thể tiếp tục tham gia khảo hạch cũng chỉ còn lại bốn người trừ ninh vinh, vinh bên ngoài còn có ngọc thiên hằng áo tư la cùng áo tư tạm l i ê n mấy người bọn hắn sợ là liên tục ba tái t a y một kích đều không chịu nổi trên tay của ta còn có một chút thiên lân lao đại huyết dựa vào phục chế kính tượng tràng ta có thể phát huy ra một chút lao đại lực lượng hẳn là đối với vinh vinh có trợ giúp à. áo tư tạp đầu tiên mở miệng nói áo tư la cũng không cam chịu yếu thế lợi như vậy ta là toàn thân lục h ồ n cốt dựa vào vô địch kim thân cùng hư vô hồ n kỹ cho vinh vinh ngăn lại mấy lần công kích tuyệt đối không có vấn đề cảm ơn các ngươi áo tư tạp áo tư la linh vinh, vinh mỉm cười đối với đoàn người trợ giút nàng phát ra từ nội tâm cảm kích bất quá nghe bọn hắn nói như vậy ngọc thiên hắn g á i gì cũng không có a lấy lực công kích của hắn khẳng định không phá được ba tái tây phòng lực phòng ngự cũng không đủ tiếp nhận ba tái tây một kích thua thiệt hắn hay là hoàng đấu chiến đội đội trưởng đâu kết quả đối với mình đệ muội thế mà một chút bận b ệ u đều không thể rút lúc này hắn sinh ra cùng nguyên tắc đ ố i một bạch một dạng ý nghĩ ra biển săn giết hồn thú tấn cấp hồn đấu la lực lượng có thể mạnh một phần là một phần bất quá hắn vừa mới mở miệng liền bị đám người cự tuyệt không chỉ là bởi vì này đối ngọc thiên hàng tương lai sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn hắn coi như muốn săn giết hồn thú không nói là chân long loại cũng nhất định phải ít nhất là á long trùng b i ể n rộng b ê n ngung này để hắn đi nơi nào tìm á long trùng hồn t h u a cũng không thể trên b i ể n phiêu đến một cái đi nhưng vào lúc này thạch ma nhìn chằm chằm mặt b i ể n lẩm bẩm nói thiên hạng a ngươi có hay không thấy qua hai cái đầu l o n g toàn thân là màu cam cổ rất dài r ă n g rất sắc bén mà lại hai cái này đầu rất kỳ quái một cái là bình thường một cái khác lại là sinh trưởng ở trên cổ miệng chỉ lên trời song đầu lôi long ngọc thiên h à n g thúc ra đây là gia tộc ta ghi lại phi thường thích hợp ta làm điện bá vương long hồn thú làm sao rồi thạch ma vì cái gì đang yên đang lành nhấc lên cái này thạch ma chỉ vào biện cả có phải hay không chính là vật kia ngọc thiên hằng nghe vậy quay đầu nhìn về phía biển cả chỉ gặp trên đại dương bao la trôi một cái hồn thú cùng thạch ma vừa mới miêu tả giống nhau như lúc mà lại vật kia tựa hồ còn tại hô hấp nói cách khác là sống ngọc thiên hằng kinh hãi ta đi thật đúng là phiêu tới chương 496, phu thê tương t ụ chương 496, phu thê tương t ụ ngự phong mở ra cánh bay về phía mặt biển đem s o n g đầu lôi long từ trong biển kéo lên bờ cái này lôi long mặc dù còn chưa chết nhưng hít vào nhiều thờ da ít h i ệ n nhiên nhận lấy không nhỏ thương thật sự là kỳ quái vì cái gì trên biển sẽ có xong đầu lôi long xuất hiện đây là lục địa hồn thùa ngọc thiên hằng một mặt không hiểu chẳng lẽ gia tộc ghi chép sai lầm cái này lôi long nhưng thật ra là sống lưỡng cư hình có phải hay không là ở trên lục địa bị người đả t h ư ơ n g chạy trốn tới trong biển sau đó trôi đến hải thần đảo áo tư la suy đoán nói làm sao có thể người cái này mỗi lần lý luận khảo thí đều thứ nhất đếm ngược học c h a biết hải thần đảo khoảng cách đại lục bao xa s a o ở trên lục địa vào biển hồn thú căn bản không có khả năng trôi đến nơi này chỉ sợ không phải nửa đường chết đối chính là bị hải hồn thú ăn thúng chi cái này lôi long bị thương nặng như vậy độc cô nhạn bác bỏ áo tư la loại này không thiết thực phỏng đoán áo tư la không phục nói ai nói ta là thứ nhất rõ ràng là thứ hai đến ngược chúng ta trước khi tốt nghiệp thi cuối kỳ ta thế nhưng là trọn vẹn so tiểu thiên cao hai điểm đâu khả tiểu thiên hiện tại lại không tại ngươi chẳng phải thành đệ nhất thạch mặc rất vô tình bổ đao nói áo tư la lập tức cá khẩu không trả lời được hắn mới phát hiện n g u y ê n lai thiên lân tồn tại đối với hắn mà nói là như vậy trọng yếu nhịn không được thở dài ta tiểu thiên ngươi ở đâu m a u lại đây đi ta không muốn làm hạng cho ta đ ộ c cô nhạn không thèm để ý cái này sái bảo học cha đối với ngọc thiên hằng mặc kệ cái này lôi long là thế nào tới ngươi có thích hợp hay không ngọc thiên hằng gật gật đầu đương nhiên có thể mặc dù ta hồn thú c h i thức cùng linh linh không so được nhưng nếu giới hạn tại lôi thuộc tính cùng á long trùng hồn thú ta cam đoan linh linh cũng không sánh bằng ta dù sao ta thế nhưng là lam điện bá vương long gia tộc đích truyền người thừa kế a cùng áo tư la chính tư ơ n g phản ngọc thiên hằng là lần đầu tiên như thế không tưởng niệm diệp linh linh dù sao chỉ cần diệp linh linh không tại hắn chính là hoàng đấu lý luận đệ nhất thiên hằng quan sát một chút xong đầu lôi long hình thể làn da nhan sắc chiều sâu cùng cái cổ chiều dài các loại hai mắt tỏa sáng tốt cái này xong đầu lôi long niên kỷ hạn tại bảy vạn năm trở lên đơn giản so thần ban cho hồn hoàn còn muốn thích đệ bắt hồn hoàn có tin tức manh mối tất cả mọi người thực vì ngọc thiên hằng vui vẻ cứ như vậy thực lực của hắn liền lại có tăng lên không nhỏ thông qua đệ lục khảo tỷ lệ lại cao một chút chỗ tối thiên lân mỉm cười cái hai đầu này lôi long đương nhiên là hắn cố ý chuẩn bị đánh cho tàn phế về sau dùng ám kim phong ấn phong bế đưa cho ngọc thiên hằng khi lễ gặp mặt thiên lân biết nơi này cần có nhất hồn thú chính là thiên hằng mấy người còn lại coi như không có thần bán cho hồn hoàn cũng không quan hệ trong biển hồn thú nhiều như vậy tùy tiện bọn hắn lựa chọn nhưng thiên hằng lại bởi vì lam điện bá vương long tính đặc thù nhất định phải long trùng hồ bởi vậy hắn mới có thể đi lạc n h ậ t xâm lâm cố ý tìm được đầu này xong đầu lôi long ngọc thiên hằng xuất thủ đánh chết xong đầu lôi long sau đó hấp thu lên hồn hoàn nhìn xem ngay tại hấp thu hồn hoàn thiên hằng l i n h vinh vinh hơi nhúm mày cái này thật sự là quá trùng hợp cùng nói cái hai đầu này lôi long là phiêu tới không bằng nói là có người tận lực đưa tới có người trong bóng tối giúp bọn hắn là ai đâu xem ra hắn đã tới chu trúc thanh bỗng nhiên đi đến l i ninh h v vinh bên cạnh cười nói trúc thanh ngươi nói tới ai a ninh vinh vinh ra vẻ không biết chu trúc thanh chế nạo l ư ờ nàng một chút biết rõ còn cố hỏi mặc dù ta không biết hắn vì cái gì không hiện thân bất quá ta nghĩ tới ngươi đệ lục khảo cũng không có vấn đề hắn sẽ bảo hộ ngươi thông qua ninh vinh vinh sắc mặt đỏ bừng n gật đầu thiên lân sớm đến để nàng cao hứng phi thường đêm đó ngọc thiên h ằ n g còn tại hấp thu hồn hoàn độc cô nhạn thì làm chồng mình hộ pháp ninh vinh vinh lặng lẽ rời đi nữ sinh doanh đ i ệ n hướng về trong rừng rậm đi đến như thiên lân muốn tại nàng đệ lục khảo thời điểm lại xuất hiện cái kia chẳng phải còn muốn ba ngày nàng có thể đợi không được đã lâu như vậy kiếm ca ca ta biết ngươi đã đến ngươi đi ra nhà ninh vinh, vinh nhẹ giọng kêu gọi nói đi qua hồi lâu kết quả y nguyên không có chút nào hồi âm lần này nàng triệt để bị khuất đứng lên. miệng nhỏ hơi xẹp trong mắt còn lóe ra nước mắt ngươi rõ ràng tới nhưng không thấy ta có phải hay không không t h í c h ta lời như vậy ta đệ lục khảo cũng không khảo hiện tại liền ra biển đi về nhà tìm ngươi chỗ tối thiên lân bất đắc dĩ nhiều năm như vậy đi qua nha đầu này đều hai mươi có đôi khi vẫn còn như năm đó cái k i a u m t ư ơ i tuổi tiểu nữ h à i bình thường nhất là đối với hắn thời điểm nghiêm trọng hơn một chút không hài lòng liền phạm bước đồng bệ n h vặt không có cách nào phía dưới thiên lân đành phải hiện thân bằng không hắn sợ tiểu ma nữ này vì buộc hắn đi ra thật sự tìm thuyền một mình ra biển đi vinh, vinh. thiên lân một tiếng kêu gọi để túi đầu nước nợ ninh vinh, vinh lấy lại tinh thần ngươi h thấy ì n n à y nhớ đ ê ninh g trợ phu, vinh vinh bị tức đến nghiến răng nghĩa lợi đã nói xong phu thê tình thâm đầu kết quả ba năm không thấy nói chuyện như thế thành thật mặc dù đối với chuyện này nàng đã sớm biết nhưng ngươi thật sự hoàn toàn như trước đây hay là cặn bã như vậy rõ ràng dẫn linh vinh vinh hé miệng lộ ra răng nghèo cắn một cái tại thiên lân trên bờ vai làm sao chỉ nàng điểm này được cắn liền tại thiên lân trên da lưu lại một điểm vết tích đều làm không được đi lên liền cắn người thật đúng là có tiểu ma nữ phong p h ạ m à. thiên lân cười vớt ve tóc của nàng không để ý gử ỉ vào thực lực mình mạnh liền khi dễ người ra d à y cùng lân giáp thú một dạng linh vinh, vinh bất mặt nói bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn về phía thiên lân bờ môi đúng rồi nơi này tương đối mỏng hồi lâu sau thiên lân một mặt thịt đau bưng bít lấy chính mình q u a y môi cô gái nhỏ này thật đúng là hung hạ ca công lực của hắn lại thâm hậu cũng không có luyện đến nơi này đều bị nàng khai ra máu bất quá vậy cũng là một loại tiểu phu thê tình thú đi bởi vậy thiên lân cũng không có sử dụng lam n g â n hoàng hồn cốt tăng tốc tự lành như thế một phát tiết l i n h binh vinh, vinh khí cũng triệt để tiêu tan lúc này nàng tựa ở thiên lân trong ngực không bỏ được đi ra kiếm các ca, ca. ngươi làm sao lại sớm đến a bởi vì ta tính ra thời gian ngươi không sai biệt lắm hẳn là muốn tới đệ lục khảo thời gian liền sớm tới cái này nhất khảo cùng trước đó khác biệt có sinh mệnh nguy hiểm thiên lân nghiêm túc nói nguy hiểm tính mạng. vì cái gì cái này nhất khảo là ba tái tây tiền bối phụ trách ba tái tây tiền bối mặc dù phi thường lợi hại nhưng nàng người phi thường tốt ba năm này đều đối với ta chiếu cố có thửa nàng hẳn là sẽ không đối với ta hạ sát thủ đi linh vinh vinh khó hiểu nói chương 497, t r i ệ u hoán thần chuyển di chương 497, t r i ệ u hoán thần chuyển di không nàng sẽ mà lại vốn là nhất định sẽ nhưng bởi vì ta ba năm trước đây lá thư này biến thành có thể sẽ ta sở dĩ sớm đến chính là vì đ ê m cuối cùng này khả năng tiêu trừ sạch thiên lân đem ba tái tây cùng đường thần cố sự từ đồng c í quấy cáo chi linh vinh, vinh. Cùng、khi nàng đạt tới h ả i thần đệ cựu khảo thời điểm ba tái tây muốn hiến tế sự t ỉ n h cái này khiến ninh vinh vinh triệt để minh bạch ba tái tây ý nghĩ nguyên lai trong nội tâm nàng có đối với người yêu chấp n h i ệ p à, cái này cũng khó trách như đem hai người này tình huống đổi thành mình cùng thiên lân tại nhìn thấy thiên lân trước đó nàng cũng tuyệt đối không muốn chết thiên lân lúc trước mặc dù đáp ứng sẽ mang đường thần tới gặp nàng nhưng dù sao nói miệng không bằng chứng để nàng ba tái tây như thế nào trăm phần trăm ý tưởng ninh vinh, vinh tựa ở thiên lân trong ngực nhìn xem mặt biển biểu lộ có vẻ hơi u bờn vừa mới thiên lân còn kể rõ hắn sở dĩ không nói trước trả lại đường thần nguyên lý do đó là bởi vì hắn lo lắng ba tái tây có thể trị hết đường thần nguyên tắc đường thần trừ thần trung kịch độc bên ngoài thân thể còn bị đột phá đệ bát khảo mà đột nhiên hạ xuống tu la thần lực làm cho triệt để h ỏ n g mất mà bây giờ hắn cũng chỉ là chúng độc mà thôi tu la thần lực đã sớm rời đi thân thể của hắn hải thần đảo hải quỷ đấu la chính là dùng độc cao thủ tăng thêm ba tái tây hải thần chi quang hắn không phải không khả năng được cứu vớt mặc dù cái tia độc có chút đáng sợ lại đã sâu tận xương thủy được cứu vớt tỷ lệ chỉ có một phần vạn nhưng việc quan hệ linh vinh, vinh tỷ lệ lại thấp thiên lân cũng lời cược nếu không đến lúc đó ba tái tây vì cùng khỏi hẳn đường thần song túc song tê. k、so、h vậy thiên lân nguyên bản quyết định tại đệ lục khảo khảo hạch đến một nửa thời điểm mang theo phong ấn đường thần thủy tinh hiện thân để ba tái tây biết đường thần đúng là tại trên tay hắn sau đó ra hiệu ba tái tây các loại ninh vinh vinh khảo hạch hoàn thành lại đem nó trả lại nhờ vào đó đến bảo đảm ninh vinh, vinh nhất định có thể đột phá hải thần cựu khảo đệ lục khảo phương pháp có thể thực hiện nhưng đối với ninh vinh vinh tới nói làm như vậy để trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không tốt đẹp gì mấy năm này ba tái tây đối với nàng cũng không thể lắm các phương các diện đều chiếu cố nhiều hơn mà lại như chính mình thành thần còn muốn hy sinh tính mạng của nàng từ cái này t ớ i nói chính mình quả thực thiếu nàng không í t nàng biết thiên lân là cứu được đường thần chiêu k ê u cực chú phản âm dương có thể chữa trị hết thảy chính mình hẳn là vì nàng cầu tình chí ít tại nàng sau cùng thời kỳ để nàng cùng đường thần song túc song tê để báo đáp tân này có thể chính mình một khi cầu tình đó chính là để thiên lân đi cứu một cái nhất định là hắn cựu nhân người đường thần nếu như khôi phục không có khả năng một lần hạo thiên tông đều không quay về đến lúc đó bởi vì đường tam đường hạ nguyên cớ tất nhiên cùng thiên lân trở mặt thành t h ủ không chết không thôi đường thần cũng không phải ba tái tây thân là hải thần đạo đại tế thì ba tái tây là không thể thời gian dài rời đi cũng bởi vậy nhiều năm như vậy nàng lại thế nào tưởng nhượng đường thần cũng không thể đi tìm hắn coi là thật lưỡng nan nếu nàng không cầu tình có lỗi với ba tái tây như cầu tình thì có lỗi với thiên lân khó trách thiên lân không muốn sớm hiện thân chính là vì không để cho nàng xoắn suýt đi thật có lỗi ba tái tây tiền bối lần này vinh, vinh chỉ có thể ích kỷ ta không thể vì trượng phu ta gây thù h ẳ n linh vinh, vinh ở trong lòng thầm nghĩ gặp linh binh vinh hồi lâu không c ó âm thanh thiên lân biết nàng đang xoắn s u y ế t mặc dù cuối cùng tất nhiên lựa chọn chính mình nhưng khó tránh ấ y n ấ y thiên lân đối với cái này cũng không có cách nào hắn từng rêu giao chính mình là cái ngụy thánh mẫu tại sao là ngụy chính là bởi vì hắn sở hữu làm việc thiện tích đức trợ giúp người khác hành vi đều là trước xây dựng ở thân nhân mình lợi ích không bị hao tổn điều kiện tiên quyết đường thần dù sao cũng là cực hạn đấu la còn cùng ba tái tây quan hệ không ít hắn như trở về hạo thiên tông đối với thất bảo lưu ly tông tới nói cũng coi như một cái đại địch trong toàn bộ tâm môn trừ chính mình cùng sư phụ không người là đối thủ của hắn cho dù sư phụ bây giờ tại diện chi kiếm đạo trên c o càng sâu thành t h u cũng nhiều lắm là chính là cùng hắn chia năm năm thôi thậm chí hắn đã quyết định coi như đằng sau ba tái tây thật có thể chữa cho tốt đường thần hắn đều muốn tại đường thần trở về hạo thiên tông trên đường chặn giết chết hắn cực hạn đấu l a cấp bậc đối thủ thiên lân cũng không muốn càng nhiều hắn không sợ tông môn đệ tử không được linh vinh Vinh cũng không được đúng rồi vinh vinh ngươi sớm đem ta gọi đi ra kỳ thật cũng tốt ta thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị xa cách từ lâu trùng phùng lễ vật ngươi hiện tại liền cho ngươi đi đối với ngươi đột phá đệ lục khảo nhất định có trợ giút thiên lân bỗng nhiên nói hắn cũng chỉ có thể dạng này chuyển di ninh vinh vinh tầm mắt lễ vật quả nhiên vừa mới xong đầu lôi long là ngươi đưa cho thiên h à n g đại ca vậy ta đâu ta thế nhưng là thê tử ngươi quan hệ so huynh đệ càng được rồi hơn hắn là một cái bảy vạn năm hồn hoàn nếu như ngươi cho ta lễ vật giá trị không bằng mười vạn năm hồn hoàn ta cũng không thuận ninh vinh vinh làm nung nói nàng vốn là có chút than giấm thiên lân đến đằng sau đệ nhất cái quan tâm lại là ngọc thiên h à n g rõ ràng nàng mới là t h ầ n mật nhất phối ngẫu thiên lân khẽ vớt nó mái tóc ôn nu nói yên tâm căn đoan so mười vạn năm hồn hoàn còn muốn trân quý đem ngươi cựu bảo lưu ly li tháp lấy ra ninh vinh vinh mặc dù không biết thiên lân phải làm những gì nhưng nàng đối thiên lân từ trước tới giờ không sẽ có hoài nghi liền lập tức triệu hoán ra cựu bảo lưu lý tháp nhìn xem trên thân tháp đệ bát mai màu đỏ hồn hoàn thiên lân rất vui mừng đem thần ban cho hồn hoàn ngưng hình thành mười vạn năm hồn hoàn cũng phải cần lớn vô cùng nghị lực xem ra nàng cũng trưởng thành không ít lập tức thiên lân triệu hồi r a thánh linh châu nói vinh vinh ngươi còn nhớ chứ lúc trước ta cùng sư phụ liên thủ đối chiến thiên đạo lưu thời điểm ta từng triệu hoán qua hai cái giúp đỡ ân ta nhớ được một cái tên là võ thần một cái là sân thần ninh vinh, vinh đương nhiên nhớ kỹ ngay lúc đó thiên lân mượn nhờ s o n g thần chi lực là bực nào cường đại thiên lân gật gật đầu không sai võ thần cùng sân thần bọn chúng đều là thần minh hóa thân thực lực mạnh mẽ kỳ thật bọn chúng đều là chân chính thần minh lưu tại linh châu bên trong một đạo thần niệm cùng một phần lực lượng kết hợp huyên hóa m à thành thổ linh châu hóa thành ta hồn hoàn đằng sau ta có thể đem nó triệu hoán mà ra mà võ thần thì là bị một vị đại thần hạ p h ụ đem nó lực lượng cùng thần lực trực tiếp phong ấn tại ta thánh linh châu bên trong hồn hoàn thì như là mở ra phong ấn triệt hóa để cho ta có thể xử xuất triệu thần chi thuật theo thực lực của ta tăng lên có thể một chút xíu giải khai thần minh bọ lực lượng có ý tứ gì nói là chỉ cần đạt được linh châu liền có thể triệu hoán thần mình sao linh vinh vinh nghi ngờ nói không sai bị lắm không chỉ có muốn lấy được còn muốn học được như thế nào vận dụng thiên lân từ trong ngực móc ra một viên màu lam linh châu đây chính là thủy linh châu bên trong vị kia có chút đặc thù không phải t h ầ n minh mà là một cái đại yêu tuyết yêu thực lực cường đại không kém gọi ta võ thần sân thần mặc dù ta không thể để cho ngươi trực tiếp hấp thu thủy linh châu lực lượng nhưng là ta có thể đem bên trong phong ấn tuyết yêu thần n i ệ m cùng một phần nhỏ lực lượng chuyện di đi ra phong ấn đến ngươi cựu bảo lưu ly tháp bên trong từ nay về sau tuyết yêu triệu hoán quyền liền vì ngươi sở hữu đây là thiên lân đã sớm nghĩ kỹ lấy thực lực của hắn bây giờ không thiếu một cái triệu hoán thần trợ giúp mà lại tuyết yêu đại bộ phận lực lượng như cũ tại thủy linh châu bên trong đối với thủy linh châu uy lực cũng không có ảnh hưởng gì chỉ là chỉ có lực lượng không có t h ầ n nhiệm thiên lân không cách nào triệu hoán thôi thiên lân ngược lại là muốn đem toàn bộ lực lượng đều cho ninh vinh vinh vấn đề là cựu bảo lưu ly li tháp căn bản không có khả năng chịu đựng lấy tuyết yêu toàn bộ thực lực à tháp k i a nhất định sẽ đ ổ lúc đầu hắn cũng nghĩ qua có thể hay không phong ấn tại băng thiên tuyết nữ võ hồn bên trong nhưng ninh vinh, vinh tuyết nữ võ hồn tương thiên lân lo lắng lại đem tuyết yêu thần nghiệm bỏ vào cái k i a to lớn lực lượng linh hồn có thể hay không đem tuyết đế linh hồn cho mẫn diệt rơi b a n g thiên tuyết nữ thế nhưng là dẫn đạo ninh vinh vinh phát sinh chất biến người bọn hắn không có khả năng lấy oán trả ơn t á t phong hiểm chuyện lớn như vậy mặt khác đạo nhập đến cựu bảo lưu ly tháp bên trong tuyết yêu sức mạnh lớn nhất hạn mức cao nhất có cấp một thần trình độ là đủ rồi c h ỉ ít tại đấu la đại lục trong đoạn thời gian này đã đầy đủ ninh vinh vinh sử dụng nhìn xem thủy linh châu thiên lân trong lòng nói nhỏ tuyết yêu cô đường phiến phức ngài đằng sau trước thay ta chiếu cô thê tử của ta trở đi hướng tiên kiếm thế gi Chương、498. Hải thần đấu sau ba ngày sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu dọi tại hải thần đảo thượng lúc cái tia nguy nga đứng bưng tại hải thần sơn đỉnh núi hải thần trên điện thần thánh kim sắc bao phủ cả tòa hải thần sơn để nơi này tất cả thực vật phảng phất đều hoán g a sinh cơ bừng bừng hình khuyên b i ể n trước mấy cái thân ảnh tuổi trẻ riêng phần mình đứng ở ma hồn đại bạch sa trên lưng hướng phía hải thần sơn tiến lên các vị ủng hộ không biết vì cái gì Ta cảm giác cho hải h dù là t ầ ninh đấu được xuất la tự thủ thắng mình cũng không n các g ư chờ các g ư i t ô n nhớ đến bờ biển hướng ta báo tin g qua ta khảo kỵ hạch, báo bờ vinh u Tiểu Bạch đưa đám g ư ờ i sau k i người rời đi. Ninh đến quay vinh Vinh, áo tư t ạ m áo tư la ngọc thiên h à n g bốn người l i ế t nhau ánh mắt kiên định hướng phía hải thần sơn đi đến các ngươi chuẩn bị xong trưa nhẹ nhàng phong thanh thanh âm phiêu m i ệ u g chuyển đến bóng người màu đỏ từ trên trời giang xuống cùng trước đó m ở dạng không có ai biết nàng là như thế nào xuất hiện hải thần đấu la ba tái tây liền đã rơi vào trước mặt bọn hắn cùng dĩ vãng so sánh nàng lúc này trên mặt thiếu đi mấy phần dáng tươi cười lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc các ngươi cơ hội chỉ có một lần ta sẽ không thả lỏng nếu như không thông qua khảo hạch của ta như vậy hải thần đại nhân đem cho các ngươi trừng phạt là cái gì chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng từ hải thần đấu la trên thân tàn mát ra vô cùng nặng nề áp lực để mọi người ở đây cơ hồ không thở nổi chúng ta đều chuẩn bị xong xin tiền bối chỉ giáo ngọc thiên hằng làm đoàn đội đại ca chủ động tiến lên thay đám người gánh chịu đại bộ phận áp lực cái kia tốt người không quan hệ đến một bên q u o n chiến khảo hạch lập tức bắt đầu ba tái tây tiện tay đốt một điếu hương cắm trên mặt đất các vị chuẩn bị kỹ càng chiến đấu mở võ hồ ngọc thiên hằng lớn tiếng nói bốn người đồng thời mở ra võ hồn lam điện bá vương long q u ỷ báo cựu bảo lưu ly tháp cùng hương tràng sao chép được ma kiếm tại ninh vinh v i n h tam viết hồn phụ trợ bên dưới áo tư tạp ma kiếm có thể sử dụng ba phút lại thêm vạn linh hoàn thần quan cùng cực chú phản âm dương bản thân phục hồi như cũ đại khái có được đệ cựu hồn hoàn đây là tối hôm qua thiên lân giao cho ninh vinh linh chính mình tân huyết dịch thế mà không chạy ba tái tây hơi có chút kinh ngạc cùng năng đối chiến biện pháp tốt nhất chính là thứ tán chạy trốn dù sao cũng đã nói chỉ cần có một người đứng đấy khảo hạch coi như thông qua nguyên tắc đường tam dùng chính là biện pháp này nhưng hôm qua thiên lân cùng ninh vinh vinh nói biện pháp này không thể được bởi vì ba tái tây căn bản sẽ không đi để ý còn lại ba người nếu như nàng động sát tâm sở hữu công kích đều sẽ hướng ninh vinh vinh trên người một người chào hỏi bỏ mặc còn lại ba người thông qua khảo hạch đối với nàng cũng không có ảnh hưởng nhưng đến lúc đó ninh vinh vinh một cây chẳng c h ố n g vững nhà hẳn phải chết không nghi ngờ ba tái tây chính là nghĩ như vậy mấy năm này nàng đối với ninh vinh vinh sát ý chỉ là che giấu nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán cái kia đáp ứng mang đường thần người tới đến bây giờ còn không có xuất hiện nàng không thể không hoài nghi người kia là đang lừa nàng chỉ là lợi dụng đường thần tin tức để nàng giúp ninh vinh vinh thông qua khảo hạch mà một khi ninh vinh vinh qua đệ lục khảo nàng liền không còn cơ hội hạ sát thủ như vậy bắt đầu đệ nhị hồn kỹ hải thần ngưng vọng ba tái tây bàn tay nhẹ nhàng nâng lên bốn người lập tức phản phất bị một bàn tay cực kỳ lớn giữ tại trong lòng bàn tay đây là vĩnh c ử u hình hồn kỹ khóa chặt mở ra hải thần ngưng vọng đằng sau ba tái tây đằng sau tất cả công kích đều tất nhiên chúng mục tiêu đối thủ rất khó tưởng tượng đây chỉ là một đệ nhị hồn kỹ cựu bay ra mấy đạo quang mang bao phủ đám người nàng lần này rất ngoài dự liệu cho mỗi người đều lên cùng một cái phụ trợ đó chính là tam viết hồn chỉ có áo tư tạp trên thân còn có một cái ngũ viết công cùng lục viết tăng s ử suất ma kiếm áo tư tạp mạnh nhất điểm không thể nghi ngờ là lực công kích muốn dùng thanh kiếm kia đánh bại ta sao nghĩ đến quá đơn giản mà lại ta đối với người khác cũng không có hứng thú gì đệ tứ hồn kỹ tiên diệt c h i hải ba tái tây nguyên địa bất động một trận to lớn vô cùng sóng biển nhưng từ dưới mặt đất phun ra ngoài bởi vì hải thần ngưng vọng tồn tại đám người căn bản là không có cách né tránh trừ ninh vinh bên ngoài còn lại ba người đều bị sóng biển vây khốn đây là một cái tính khống chế hồn kỹ có thể khống chế địch quân toàn trường mà ba tái tây vây khốn những người khác lại duy trì có loạt ninh vinh, vinh đáp án rất rõ ràng đối với người khác nàng chỉ là vây khốn nhưng đối với ninh vinh, vinh nàng muốn hạ sát thủ quả nhiên sau một khắc ba tái tây tiện tay triệu hồi ra mười mấy khoả thủy cầu khổng lồ mỗi một khoả đều có đường kính vài trăm mét toàn bộ cộng lại đã che đậy toàn bộ bầu trời hãn hải cùng đảo thủy cầu toàn bộ rơi xuống mục tiêu thống nhất đều là ninh vinh vinh ba tái tây lên rồi nếu như nơi này không có hải thần chi quan bảo hộ chỉ là cái này mười mấy k h ả thủy cầu một khi trên mặt đất nổ tung đủ để che mất toàn bộ hải thần đào đ ể bắt hồn ký cựu bảo thần quang hộ thể ninh vinh vinh quả quyết mở ra phòng ngự hồn ký đáng tiếc nàng cái này để bắt hồn ký nhưng s có c thể ả này phong h o đấu đệ cựu la hồn nhưng n ký, à cũng là nhìn người hãn hải quần đảo là ba tái tây tự sáng tạo hồn ký uy lực đủ để siêu việt bình thường phong hào đấu la đệ cựu hồn ký đã qua cựu bảo thần quang hộ thể hạn mức cao nhất không sai phòng ngự hồn ký nhưng có thể chống đỡ mấy chiêu đâu thủy cầu từng viên nện ở cựu bảo lưu ly li tháp phía trên chỉ gặp cái kia nguyễn lệ bảo tháp thân tháp đã xuất hiện từng đạo vết rách ninh vinh, vinh phun ra một vùng máu ba tái tây lực lượng thật sự là quá mức kinh người đ á n g giận mục tiêu quả nhiên là vinh v i n h tiểu thiên không tại nếu như ta ngay cả mình đệ bội đều không bảo vệ được tính là gì hoàng đấu đội trưởng đệ bắt hồn kỹ lôi lòng song lôi c h ấ n không nên coi thường tiểu thiên cho ta toàn thân lục hồn cốt vô địch kim thân lúc này áo tư la cùng ngọc thiên hằng đột nhiên phát lực ngọc thiên hằng t â n lấy được đệ bắt hồn kỹ cùng áo tư la toàn thân lục hồn cốt triệt để bộ phát hai cái hồn đấu la phá phong mà ra đồng thời liên thủ cứu áo tư t ạ áo tư t ạ đến bây giờ một mực không có động tác tựa hồ đang chờ đợi thứ gì gặp ba người thoát đi để bắt hồn hoàn lần nữa lấp lóe lực lượng mới xuất hiện để bắt hồn kỹ triệu thần chi thuật tuyết yêu từ cựu bảo lưu ly li t h á p bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một trận phô thiên cái đ i ệ u to lớn hà khí phong tuyết hội tụ biến thành một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử thân mang sa y màu trắng mái tóc dài màu xanh lam theo gió phiêu lãng vinh vinh thể nội băng thiên tuyết nữ kinh hại không thôi tướng mạo này khí chất đều cùng nàng giống nhau ý hệt nhưng luận cao quý lại thắng qua nàng gấp m ư ơ i lần chẳng lẽ đây chính là các nàng tuyết nữ bộ tộc thần sao tuyết yêu nhìn về phía trên bầu trời còn lại mấy viên thủy cầu tay áo dài v u lên trong chốc lát thủ Băng chương ầ u k bốn trăm chín mươi chín vượt qua kiểm tra thiên địa nguyên linh c r ạ m tái hiện chương bốn trăm chín mươi chín vượt qua kiểm tra thiên địa nguyên linh trạm tái hiện tuyết yêu thực lực y theo ninh vinh vinh thực lực mà định ra tám mươi bốn cấp ninh vinh, vinh. triệu hắn mà ra tuyết yêu có được phong hào đấu là lực lượng mặc dù y nguyên kém xa tít tắp ba tái tây nhưng n g ư ợ n nhờ nó mạnh mẽ đông kết chi lực là được kéo dài nhất thời không nghĩ tới ngươi còn có dạng này át chủ b à i nhưng là bởi vì thực lực của ngươi hạn chế thực lực của nàng cũng vô pháp hoàn toàn phát huy còn không phải đối thủ của ta ba tái tây nói rất nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói ẩn chứa sát khí lại làm cho sở hữu nhân hàn ý nghiêm nghị đệ lục h ồ t kỹ hải táng ba tác tây giơ lên quần trượng quần trượng theo ba tác tây bản nhân cùng một chỗ xoay tròn thiên địa biến hóa không trung xuất hiện màu xanh làm sấm lô đen Tiếp lấy, m ra, ra không, không quan chiến hải long đấu la thở dài chuẩn bị rời đi hắn thấy một đám cấp tám mươi tả hữu tiểu hải tại dưới chiêu này chết chắc tuyết yêu tỷ tỷ nhờ ngươi cho chúng ta ngăn cản một hồi ninh vinh vinh tỉnh cầu nói tuyết yêu nhìn về phía ninh vinh vinh khẽ gật đầu một cái bay đến lô đen trước mặt đem hàn khí của mình toàn bộ phong thích tại ậ n k h cựu bảo lưu ly tháp tăng phúc bên dưới bốn cái vượt qua cấp tám mươi hồn sư hồn lực tương hợp trực tiếp đem áo tư tạp hồn lực đẩy lên chín mươi cấp trình độ trên ma kiếm nguyên bản đạm đạm đệ bắt đệ cựu hồn hoàn lập tức lấp lóe đây là tứ vị nhất thể dung hợp kỹ ba tái tây rốt cục hơi động dung một chút nàng ý thức được đám hải tử này là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thanh kiếm của tiệm mặt a ba áo tư tạp đống nhiên phát ra thống khổ gào thét bắt hoàn ma kiếm hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận nhưng đạt tới cửu hoàn đã nhanh muốn siêu việt hắn hạn mức cao nhất hắn cần một chút thời gian đến chịu đựng lấy nguồn lực lượng này cái này rất khảo nghiệm ý trí lực nhưng ba tái tây cũng không muốn cho bọn hắn thời gian này lỗ đen tạm thời bị tuyết yêu phong bế thì thế nào chính nàng cũng có thể công kích kinh đạo hải lãng ba tái tây ngón tay nhẹ nhàng nâng lên sau lưng quấn lên một trận thao ninh vinh vinh chủ động chạy đến phía trước nàng cựu bảo thần quang hộ thể còn không có biến mất đâu hồn kỹ này dùng đến đằng sau cũng không cần ninh vinh vinh tiếp tục tiêu hao hồn lực để duy trì trừ phi ninh vinh vinh chủ động giải trừ có thể là bị đối phương triệt để đánh nát nếu không liền nhất định sẽ tồn tại đối mặt ba tái tây manh công trên bảo tháp không ngừng xuất hiện vết dạn đám người cảm thấy nồng đậm sắc khí ba tái tây đối với ninh vinh vinh sát tâm càng ngày càng kiên định nhưng vào lúc này một khối thủy tinh bỗng nhiên từ trên trời giang xuống rơi vào trước mặt mọi người cùng thủy tinh cùng nhau rơi xuống còn có thiên lân ba tái tây lập tức chừng lớn hai mắt bởi vì trong thủy tinh kia phong ấn một người chính là đường thần thiên lân đứng tại trên thủy tinh nhìn xem sắp phá nát cựu bảo lưu ly tháp cười nhạt một tiếng dưới chân có chút dùng s ứ c thủy tinh kia liền xuất hiện nhiều nói vết dạn mà lại vết dạn hình dạng cùng cựu bảo lưu ly tháp giống nhau như lúc ba tái tây tiền bối ta dựa theo hứa hẹn mang đường thần tới bất quá ngươi hiện tại tựa hồ không tiện vẫn là chờ khảo hạch kết thúc lại cùng đường thần tiền bối gặp mặt đi thiên lân vừa cười một bên tản mắt ra cùng ba tái tây địa vị ngang nhau khi thế trong giọng nói không thiếu ý uy hiếp thật sự là hắn không có khả năng trực tiếp quấy nhiều ninh vinh vinh bọn hắn khảo hạch nhưng đường thần đúng vậy tại trong khảo hạch ba tái tây chỗ nào không do hắn ý tứ nàng gia tăng tại ninh vinh vinh trên người sở hữu tổn thương thiên lân cũng sẽ toàn bộ phản hồi đến đường thần trên thân muốn để hắn thả đường thần ninh vinh vinh liền không thể chết ba tái tây lập tức chần chờ nếu là bình thường nàng liền mượn nhờ hải thần chi lực trắng trận cướp đoạt lại có thể thế nào nơi này chính là hải thần đ ả o a tại nàng đây là vô địch có thể nàng hiện tại ngay tại trong khảo hạch trận khảo hạch này đối với nàng hạn chế chính là không thể dùng hải thần chi lực cùng thất bát cựu ba cái không cần hải thần chi lực chính mình khẳng định là bắt không được hắn vấn đề là một khi sử dụng hải thần liền sẽ lập tức phán định nàng trái với quy tắc linh vinh vinh khảo hạch trực tiếp thông qua cái này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn nếu không dùng hải thần chi lực như vậy vì cam đoan đường thần chi mệnh nàng chỉ có thể để linh vinh vinh khảo hạch thông qua dùng hải thần càng là sẽ trực tiếp phán định linh vinh, vinh vượt i n h v qua kiểm tra nguyên lai thiên l ầ n trước đó không xuất hiện là vì giờ khắc này à chu trúc thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ ngâm ngâm nói thật thông minh a lập tức liền đem ba tái tây tiền bối bước đến tiệ cảnh trúc thanh đừng cho là ta nghe không ra ngơi nói bên ngoài ông lần này ta coi như ngươi khen ta bất quá lần sau làm cá dấm đường không có ngươi phần để hồng tuấn toàn ăn sạch thiên lân cũng không quay đầu lại nói nói nhỏ như vậy âm thanh ngươi cũng nghe được tiểu hai từ một dạng lòng dạ hẹp hòi ma bệnh cũng một chút không thay đổi chu trúc thanh lần này cũng không dám nói thẳng mà là tại trong lòng yên lặng đ ầ u đen rau muống ngay tại ba tái tây cùng thiên lân rằng co lẫn nhau thời gian ngắn áo tư tạp trên thân trận buộc phát ra cường hành o không gì sánh được kiếm khí hắn dùng ý chí miễn cưỡng chịu đựng lấy ma kiếm y lực nhưng cựu hoàn ma kiếm đoán chừng chỉ có thể có mười mấy giây thời gian nói cách khác áo tư tạ tất nhiên muốn toàn lực ứng phó đệ cựu h ồ n kỹ thiên địa nguyên linh c h ạ m hào quang màu vàng, vàng hóa thành cự nhận phóng lên tận trời thân kiếm trường độ đã vượt qua toàn bộ hải thần đảo đường kính một kiếm này bổ xuống hải thần đảo nếu không có hải thần chi quang thủ hộ tất nhiên sẽ từ trên địa đồ bị xóa đi kỳ thật cái này trường độ liền thiên lân sử suốt một nửa cũng chưa tới nhưng lấy áo tư tạp năng lực phát huy ra uy lực này đã coi như là tốt vô cùng chạm áo tư tạp gầm thét một tiếng ma kiếm ẩm vang chém xuống ba tái tây cảm thấy kích trấn nàng có thể cảm giấm được một kiếm này nếu nàng chỉ bằng mượn trước sáu cái hồn kỹ đi đón nàng sẽ chết. Đệ hải thần giáng lâm cơ hội là theo bản năng ba tái tây dùng ra chính mình đệ cửu h ồ n kỹ một chiêu này cùng thiên đạo lưu thiên sứ thần hàng hiệu quả như nhau có thể dẫn động hải thần chi lực đến đem thực lực của mình tăng lên tới b n thần mà lại như ba tái tây là tại hải thần đạo thi triển càng l à có thể tạm thời đạt được hải thần hai thành công lực hải thần thế nhưng là cấp một thần cường giả tối đỉnh hắn hai thành công lực đừng nói cực hạ n đấu la hoặc b n thần coi như chân chính cấp ba thần cũng có thể treo ngược lên đánh nhưng là xử suất một chiêu này sau ba tái tây đệ cửu hồn hoàn sẽ được phong ấn một tháng ba tái tây vũ động quần trượng chính diện tiếp nhận một kiếm này dù sao áo tư tạp không phải thiên lân bản nhân không phát huy ra thiên địa nguyên linh trảm toàn bộ uy lực to lớn lực phản chấn đem áo tư tạp thân thể bắn bay mà ra thiên lân vội vàng tiến lên tiếp nhận hắn đưa vào một cỗ hồn lực giúp nó trị liệu sau đó nhìn về phía ba tái tây nói ba tái tây tiền bối khảo hạch kết thúc đi ngươi thế nhưng là dùng da đệ cửu hồn kỹ đâu trái với quy tắc ba tái tây trầm mặc không nói gì thiên lân nói không sai nàng thua mặc dù thời gian một nén nhang không tới nhưng buộc nàng dùng da đệ cửu hồn kỹ đã vượt qua kiểm tra còn chưa từng có người nào là lấy loại phương thức này quá quan dĩ vãng đệ lục h ả o đều là tại bảy thánh trụ hải đấu la bên dưới kiên trì một nén nhang đều tính vô cùng đáng quý những hải t ử này năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu cường đại chương năm trăm đ ư ờ n g thần cùng ba tái tây chương năm trăm đ ư ờ n g thần cùng ba tái tây linh vinh v i n h hải thần cựu khảo đệ lục khảo hoàn thành ban thưởng hải thần thân hỏa độ hai mươi phần trăm hiện là sáu mươi lăm ngọc thiên hằng h ắ cấp c lục khảo đệ lục khảo hoàn thành hồn lực tăng lên một cấp bởi vì lục khảo toàn bộ hoàn thành khen thưởng thêm hồn lực tăng lên một cấp hiện là tám mươi ba cấp áo tư la h cấp lục khảo đệ lục khảo hoàn thành hồn lực tăng lên một cấp bởi vì lục khảo toàn bộ hoàn thành khen thưởng thêm h hiện là tám mươi sáu cấp áo tư tạp t r í dung song toàn khiến cho hải thần đấu la sử xuất đệ cựu hồn kỹ h ắ cấp c lục khảo đệ lục khảo vượt mức hoàn thành hồn lực tăng lên hai cấp bởi vì lục khảo toàn bộ hoàn thành khen thưởng thêm hồn lực tăng lên một cấp hiện là tám mươi tám mươi mức cấp ban thưởng thần bàn cho hồn hoàn một viên hải thần chi quang hạ xuống bốn người đều chiếm được ban thưởng vừa mới bị thương cũng dần dần khôi phục lại nhất là áo tư tạp hồn lực trong lúc đó tăng vọt cấp ba đạt đến hồn đấu la cấp bậc cũng bởi vì vừa vận đạt tới bình cảnh được ban cho cho thần bàn cho hồn hoàn áo tư tạp có chút xấu hổ hàn tính là gì chí dung song toàn a đều là cọ sát thiên lân quang. gặp hắn bộ dáng này thiên lân tiến lên vô vô bờ vai của hắn có cái gì ngượng ngùng ngươi có thể bằng vào nghị lực cưỡng ép chống đỡ ta cựu hoàn m ạ kiếm có thể nói đáng quý nói không sai ba tái tây nện mức ưu nhã bộ pháp đi tới thanh kiếm kia cường thế thậm chí càng áp đảo ta hải thần võ hồn phía trên ta vẫn là lần thứ nhất bị một cái hồn thánh cho làm bị thương mặc dù ngươi lợi dụng tứ vị nhất thể dung hợp kỹ đem hồn lực đẩy lên phong hào đấu la cấp bậc nhưng cũng chỉ là mới vào phong hào mà thôi một kiếm kia lực công kích là được chém giết không ra toàn lực cực hạ đấu la nếu không có nghị lực cực cực giả muốn phục chế loại này võ hồn là tuyệt đối không có khả. ba tái tây giơ tay lên bên trong quần trượng thổi m ộ t ngụm quần trượng k i a trong nháy m ắ t hóa thành một phấn đây là bị ma kiếm cho chém nát thiên địa nguyên linh c h ạ m há lại tốt như vậy cản nếu không có ba tái tây tu vì thâm hậu ra chiêu kịp thời vừa mới tất nhiên bị trọng thương gặp ba tái tây đều nói như vậy áo tư t ạ m cũng không còn không có ý tứ ngồi vào một bên hấp thu hồn hòn đi lúc này ba tái tây quay đầu nhìn về phía thiên lân ngươi chính là vinh vinh trượng phu đi nàng bây giờ đã thông qua được hải thần đệ lục hảo ngươi có phải hay không nên dựa theo lúc trước hứa hẹn đem đường thần trả lại cho ta ba tái tây ngữ khí vẫn như cũ bình thản nhưng cùng nàng đánh qua nhiều năm quan hệ hải đấu la bọn họ lại có thể từ đó nghe ra nàng chưa bao giờ có s ấ t ruột xem ra trong lòng nàng đường thần hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu thiên lân mỉm cười giác quan i n h vinh vinh tay nói đương nhiên có thể mặc dù vừa mới ngươi hay là đối với thê tử của ta sinh ra s á c ý nhưng mấy năm này ngươi cũng hoàn toàn chính xác không có vi phạm hứa hẹn đối với vinh vinh chiếu cố nhiều hơn ta hiện tại liền giải trừ đường thần phong vấn không sai ba tái tây tiền bối ta tuyệt không thoái ngài kiếm ca ca đã nói cho ta biết chân tướng sự tỉnh ta không chết ngài sẽ chết người đều là ích kỷ nếu có một ngày ta kiếm ca ca gặp được nguy hiểm nhưng hy sinh một người có thể cứu hắn lời nói dù là người kia là vô tội ta chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ hạ thủ lưu tình ninh vinh vinh suy bụng ta ra bụng người nếu nàng đứng tại ba tái tây vị trí này chỉ sợ xuất thủ so ba tái tây còn muốn hung á c ba tái tây mang áy náy n h ẹ gật đầu ngươi yên tâm đi để lục khảo kết thúc về sau ta đã không có cơ hội giết ngươi con đường sau đó có thể đi bao xa liền dựa vào chính ngươi chờ ngươi hoàn thành cự khảo ta tự sẽ thực hiện chức trách của mình lúc này thiên lân đã giải trừ đường thần phong ấn hắn hay là dáng vẻ đó tứ chi toàn đoạn nhưng khi hắn nhìn thấy ba tái tây một khắc này Kích đ ộ người trong rũa lòng để hắn dây lấy muốn đứng lên lấy để đ dây n thần, n g g ư ơ làm s coi Làm b thật sự cho rằng ta hy vọng gà cho thần minh sao ta lúc đầu nói như vậy chỉ là vì cự tuyệt thiên đạo lưu n g ư ơ i đồ đần này lại tin là thật nhiều năm như vậy một đi không trở lại nếu ngươi sớm đi trở về chúng ta có lẽ có lẽ không sai là ta là ta lúc đầu quá mức kiêu ngạo là ta không có minh sắc nói cho ngươi thậm chí không có ám chỉ qua ngươi ta đối với ngươi tình cảm tất cả sai đều tại ta ba tái tây tự trách vừa đau bờn gặp nàng bộ dáng này thiên lân có chút tiếp cận ai kêu hạo thiên tông là địch nhân đường thần tự nhiên cũng là địch nhân đâu hôm nay dẫn hắn trở về cùng ba tái tây gặp một lần c u ố i đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ không cần thiết tự tìm phiền phức đi cứu hắn thiên lân đi đến đường thần cùng ba tái tây bên người đối với đường thần nói ra tiền bối đáp ứng của ngài sự tỉnh đã hoàn thành sau đó ngài liền hảo hảo làm bạn ba tái tây tiền bối đi cáo tử vinh, vinh. không nên q u á y r à y ba tái tây tiền bối cùng đường thần tiền bối chúng ta rời đi trước đi ân ninh vinh vinh gật gật đầu cùng đám người cùng một chỗ đang chuẩn bị rời đi cho chút đường thần bỗng nhiên mở miệng gọi lại mấy người tiểu h ư n h đệ đối với ngươi tương trợ lao phu cảm kích và phần lao phu trước đó đáp ứng ngươi sự tỉnh tuyệt sẽ không đổi ý hồn cốt đằng sau sẽ xin nhờ ba tái tây đưa lên nhưng lão phu còn có hỏi một chút ngươi là đến từ lục địa hồn sư đi có thể hay không nói cho ta biết hạo thiên tông một chút tin tức ta ngày giờ không nhiều trừ ba tái tây bên ngoài lo lắng duy nhất chính là thông môn nghe được đường thần vấn đề này thiên lân ở trong lòng thở dài cái này chẳng lẽ hắn còn có thể ăn ngay nói thật sao trừ để đường thần trước khi chết căm hận chính mình cùng chết không nhắm mắt bên ngoài chỗ tốt gì đều không có cuối cùng thiên lân đành phải nói như vậy tiền bối yên tâm hạo thiên tông vẫn là đấu la đại lục đệ nhất đại tông trong tông môn t r ư ừ n g bảy vị phong hào đấu la đường hạo đường khiếu hai huynh đệ danh chấn thiên hạ năm vị trưởng lão cũng là thực lực kiên c ư ờ n g ngoài ra đường hạo còn cùng một cái gọi a ngân nữ tử sinh đứa bé gọi là đường tam nó thiên phú không kém còn ngài đủ để chống đỡ lấy hạo thiên tông tương lai có đúng không hạo nhi đều có sau thật sự là quá tốt như vậy ta liền yên tâm đường thần ngay vậy hoàn toàn yên tâm biết được hạo tiên h tông thật tốt h ậ t t còn lại mấy ngày thời gian hắn liền có thể an tâm hầu ở ba tái tây bên người những người khác cũng không có đần độn đến vạch trần thiên lân bọn hắn đều nghe được đây là lời nói dối có thiện ý chí ít nói như vậy có thể cho đường thần sau khi chết nhắm mắt hải long đấu la lúc này đi tới nói ra tiểu cô lương ngươi đệ thất khảo có thể trì hoãn mấy ngày đại tế ti đại nhân lúc này tình huống ngươi cũng thấy đấy các ngươi trước tiên cũng có thể tại ta hải long thành nghỉ ngơi một chút đợi có thể tiến hành khảo hạch ta phái người đến thông chi các ngươi yên tâm đi sẽ không kéo dài quá lâu là đa tạ tiền bối ninh vinh, vinh đương nhiên không có ý kiến vừa vặn liên tục kinh lịch khảo hạch nàng cũng là thể xác tinh thần điều mệnh một đoàn người liền hướng phía hải long thành phương hướng đi đến ư ninh g 501, c h ế t r a n mở mở ra, Trưng tranh canh ra, canh chiến tân thành đầu hàng. tân thành hàng. Ninh đầu đầu 501, vinh Vinh đệ lục khảo thuận lợi thông qua thiên lân không khỏi cảm khái cái này h ả i thần khảo hạch thực sự so tu la thần đơn giản nhiều lắm tu la thần khảo động một chút lại để hắn cùng siêu cấp đấu la thực hạ n đấu la cấp bậc đối thủ chính diện đưa trước tay hơn nữa còn không có người dẫn đường chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình ngắn ngủi thời gian ba năm ninh vinh minh liền cùng thiên lân tiến độ cân bằng như thiên lân đoán không sai thiên nhận tuyết giờ phút này cũng kém không nhiều nhanh đến đệ thất khảo ngay tại ninh vinh minh thật vất vả thông qua khảo hạch đi về nghỉ thời điểm trên đại lục đã phát sinh đại sự võ hồn điện lập quốc đại điện kết thúc bọn hắn lại một ngày chúc mừng thời gian cũng không lưu lại cho mình ngang nhiên phát động chiến tranh hai đại đế quốc liên tục tức giận cơ hội đều không có liền bị đánh trở tay không kịp đầu tiên là thiên đấu đế quốc do hải quy đấu la xuất lĩnh một vạn hồn sư quân đoàn tăng thêm ba lạc khắp vương quốc bốn mươi vạn đại quân mấy ngày bên trong liền công chiếm thiên đấu đế quốc hai cái hành、tính. mà tinh la đế quốc bên này chính như thả phong trí sở liệu bọn hắn người đầu tiên động thủ mục tiêu chính là canh tân thành do võ hồn điện hoàng kim một đời thêm thánh long tông tông chủ thác bạc ghi xuất lĩnh một mươi năm g hồn sư quân đoàn lấy tập kích bất ngờ tiến công canh tân thành canh tân thành điểm này binh lực căn bản ngăn không được hồn sư lực lượng cửa thành bị thánh long đấu la phá tan sau vạn danh hồn sư toàn bộ c h à n vào mục tiêu thứ nhất chính là chỗ này trọng yếu nhất thiết tượng hiệp hội tư long mặc dù cùng hoàng kim một đời một dạng đều là hồn thánh cao thủ nhưng hắn thực tế sức chiến đấu liên tục cái kia chỉ có hơn sáu mươi cấp mại nhị tư cũng công bằng hồn hoàn cũng là cực kém một trắng hai vàng tam tím một đen lại thế nào có thể là hoàng kim một đời đối thủ diễm tùy tiện một quyền liền để nó đánh mất năng lực chiến đấu võ hồn đế quốc muốn giết cứ giết đi ta thiết tượng hiệp hội không có một cái nào là tham sống sợ chết thứ hèn nhát tư long tuy bị đánh cho quỷ giảm xuống đất nhưng ngoài miệng y nguyên cường ngành hử thật sự là không biết sống chết trên đời này chỉ có ta võ hồn đế quốc mới là chính thống phạm là làm trái võ hồn đế quốc đều đáng chết nghe lệnh đem canh tân thành đổ thành nam nữ lao h ấu một tên cũng không để lại tàng nguyện tâm thanh l ệ n h lùng nói cái gì ngươi không có khả năng làm như vậy tư long lo lắng hắn không sợ chết nhưng không thể để cho toàn thành mấy chục vạn người trôn cùng a ngươi không có tư cách sách ý kiến phản đối tàng nguyện hử lạnh một tiếng nguyện nhận hướng phía tư long cổ vạch tới dừng tay nhưng vào lúc này một đạo thánh quang vệ xuống đem nguyện nhận bắn ra nhìn thấy người tới trừ hồ liệt na bên ngoài người toàn bộ quỳ xuống tham k i ế n phán quyết trưởng lão phán quyết trưởng lão thiên thiên nhận tuyết tại võ hồn đế quốc địa vị gần với bị bị đông cùng thánh nữ hồ liệt na cân bằng trưởng lão ngài đây là ý gì này thiết tượng hiệp hội không biết tốt xấu ta đang muốn giết gà dọa khỉ lấy chính ta võ hồn đế quốc chi huy nghiêm tàng nguyện nghi ngờ nói thiên nhận tuyết mở ra thiên sứ sáu cánh đứng ở chân trời nói ngươi cái gọi là huy nghiêm là dùng vô số dân chúng vô tội huyết đến làm sao ngươi nếu có bản sự liền đem tinh la một trăm bốn mươi vạn đại quân tàn sát hầu như không còn đánh giết địch nhân đó mới gọi huy nghiêm đổ sát tay không tất sắt m á c tính ta chỉ thấy bạo nguyệt ư ợ c n l n h đối mặt tiên nhận tuyết cũng không gian long qua phản bác đành phải cúi đầu nói trưởng lão dạy phải ta nguyệt biết sai nhưng thiết tượng hiệp hội người cũng không phải cái gì tay không tất sắc mách tính bọn hắn đều là hồ sư như hôm nay bung tha hồ liệt na nhìn về phía tư long nói tư long hội trưởng ta cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi dẫn đầu thiết tượng hiệp hội nhập ta võ hồn đế quốc ta lấy thánh nữ danh nghĩa cam đoan bất động ngươi thiết tượng hiệp hội một phần một hào ngươi trước chớ vội cự tuyệt thiết tượng hiệp hội thành lập cũng đã mấy trăm năm ngươi thật hy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát sau ta biết các ngươi có một bộ phận người đã đi hướng thất bảo lưu ly tông kể từ đó ngươi kỳ thật gia nhập ta võ hồn đế quốc cũng không sao bởi vì trên đời này có thể cùng ta võ hồn đế quốc chống lại chỉ có thất bảo lưu ly tông tương lai quyết ra thắng bại cũng tất nhiên là chúng ta hai phe thế lực nếu các ngươi hôm nay không đầu hàng phía sau lại là chúng ta võ hồn đế quốc thắng đến lúc đó gia nhập thất bảo lưu ly tông tất nhiên chết không có chỗ trôn mà lưu tại canh tân thành các ngươi cũng đã chết không còn một mảnh thiết tượng hiệp hội liền thật không có thậm chí nghề thợ rèn này cũng có thể triệt để x u n g dốc thậm chí tại đại lục biến mất hội trưởng muốn nhìn đến cục diện như vậy hồ liệt na lời nói để tư long nội tâm chấn động thợ rèn triệt để xuống dốc hắn chính là thiết tượng hiệp hội tội nhân thiên cột nhưng nếu là thất bảo lưu ly li tông thắng đâu tư long hỏi ngược lại lớn mật chỉ là thất bảo lưu ly li tông như thế nào là ta võ hồn đế quốc đối thủ diễm nổi giận tư long nói như vậy quả thực là đối bọn hắn đế quốc vũ nhục liền lập tức muốn động thủ dừng tay diễm hồ liệt na ngăn t r ở diễm tiếp tục nói đối n g ư ơ i như vậy tới nói không tốt hơn quân thiên lân xem ở lâu cao trên mặt mũi dù cho ngươi gia nhập ta võ hồn đế quốc hắn cũng sẽ không động các ngươi ngươi đến lúc đó tiếp tục trở về làm thợ rèn này hiệp hội hội trưởng không đang cùng ngươi nghe được hồ liệt na lời nói tư long ngây ngẩn cả người hồ liệt na ngươi thế mà dạy ta lấy cỏ đầu tường hình thức đầu hàng hồ liệt na kiểu mị cười cười ha ha đúng thì thế nào chỉ cần ngươi h à n g sau đó vì ta võ hồn đế quốc binh sĩ cung cấp binh khí là có thể về phần ngươi nói cỏ đầu tường thực hiện điều kiện tiên quyết là thất bảo lưu ly li tông thật có thể đánh thắng ta võ hồn đế quốc nhưng đó là không thể nào nếu chúng ta liên tục lòng tin tất thắng cùng khí độ đều không có nói thế nào thống ngự thiên hạ tư long đợi võ hồn đế quốc tiêu diệt thất bảo lưu ly li tông sau mặc kệ ngươi bây giờ là lấy dạng gì hình thức đầu hàng đến lúc đó cũng thay đổi thành thất hẳng không phải sao tư long không thể không thừa nhận hồ liệt na nói đúng như võ hồn điện thật có thể nhất thống đại lục hắn lại thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều không dùng thiết tượng hiệp hội nhất định phải cân nhắc đến võ hồn đế quốc thắng lợi tình h u n g giới lưu lại cho mình một đầu cuối cùng đường lui tư long không do dự nữa hạ bái nói thánh nữ điện hạ phán quyết trưởng lao đại nhân tư long nguyện h ạ n g hồ liệt na hài lòng gật đầu t ố t như vậy từ nay về sau ta liền đem ngươi cùng ngươi thiết tượng hiệp hội sắp xếp thánh long miện hạ thánh long quân đoàn phụ trách vũ trang dưới tay hắn mười lăm nghìn hồn sư cùng mười vạn quân đội hồn sư lấy chế tác khải giáp làm chủ. q u â nếu đội lấy c h tạo Tư tiếp Long binh đi. không vấn lệnh. n khí chủ, làm Là, có đề ế đáp ứng đầu hàng tư long liền sẽ không tùy tiện đổi ý trừ phi tương lai có một ngày thất bảo lưu ly tông đánh bại võ hồn đế quốc sau đó lâu cao â n sư đến đem hắn đoán về nếu không hắn nửa đời sau cũng chỉ có thể là võ hồn đế quốc bán mạng c h ỉ ít dạng này có thể bảo toàn thiết tượng hiệp hội sau cùng một chút lực lượng chương năm t r h i ê n đấu cùng tinh la ứng đối chương 502, t h i ê n đấu cùng tinh la ứng đối hồ liệt na thuyết phục tư long điểm ấy để thiên nhận tuyệt đối với nàng lao mắt mà nhìn này lẳng lơ hồ ly thật đúng là lợi hại chỉ cần võ hồn đế quốc nhất thống thiên g hạ, hạng hãn hiện tại lại thế nào không cam lỏng đằng sau cũng chỉ có thể nhận bệnh huống hồ thiên nhận tuyết đánh trong đáy lỏng cũng không muốn diệt thiết tượng hiệp hội là một cái người trong lòng hoài t h í lớn thống nhất đại lục cũng không phải đến thống nhất liền kết thúc thống nhất đằng sau như thế nào phát triển cũng là thượng vị g i ả cần suy tính sự tình thiên nhận t u y ế t có một ý tưởng muốn để mọi người sinh hoạt tốt hơn khoa học lấy làm sao để hồn sư mạnh lên là không được dù sao người bình thường cũng không phải hồn sư không cách nào tu luyện có thể trợ giúp người bình thường đồ vật dùng nàng từ thiên lân cái kia nghe qua một cái danh tử gọi là khoa học kỹ thuật nàng dự định đợi đại lục nhất thống liền khởi động hồn đạo khí khai phát hạng mục hồn đạo khí công nghệ chế tác bây giờ đại bộ phận đều đã thất truyền miễn cưỡng còn để lại cũng chính là một chút chữ vật hồn đạo khí phương pháp luận chế nàng muốn khai phát ra càng có nhiều dùng hồn đạo khí hiệp tr chế tạo kiến trúc loại hình càng sâu thêm có thể làm cho người bình thường cũng có thể giống hồn sư như thế phi thiên đ ộ điện muốn làm đến loại trình độ này công tượng cùng hồn sư lực lượng nhất định phải kết hợp lại mới có hy vọng hoàn thành phán quyết trưởng lão ngươi cảm thấy ta đối với tư long hội trưởng an bài như thế nào có được hay không hồ liệt na nhìn về phía thiên nhận tuyết hỏi thiên nhận tuyết gật gật đầu liền theo ngươi nói làm đi tư long đại lục hoàn thành thống nhất trước đó ngươi liền hảo hảo đợi tại canh tân thành chế tạo binh khí đi không nên động cái gì ý đồ xấu thắc mặt hy xuất lĩnh ngươi thánh long quân đoàn tạm thời đóng giữ canh tân thành tháp i n la làm lần là ta ta mang ta đế đạt được đất đại chiến quốc chuẩn nhiều, tốt mặc dù chẳng phải coi cũng chúng cứ cho chúng kích c mặt mảnh dù phải nhưng không như phải không trọng nơi này, này, ngươi này chúng ta là tập kích bất ngờ, mang tới người tập tới bất vậy sẽ bỏ bị, i này hồn trở về võ hồn đế quốc, h i giúp tới. trợ là... Thác bạc hy tiếp lệnh nói các loại hoàng kim một đời ba người cùng thiên nhận tuyết sau khi rời đi hắn trùng điệp thở dài hắn thừa nhận phán quyết trưởng lão cùng thánh nữ đều rất lợi hại nhưng lại đánh bậy đánh bại cho thiên lân làm áo cưới a thu phục thiết tượng hiệp hội vũ trang hắn thánh long quân đoàn cái này cùng cho thất bảo lưu ly li tông tư địch khác nhau ở chỗ nào dù sao hắn chân chính lão đại là thiên lân a hai ngày sau tinh la đế quốc trong hoàng cung một cái bá đạo uy nghiêm nam tử chính mục thị quần thần to lớn hồn lực đẻ xuống phương người không dám n lầm đầu hắn chính là tinh la hoàng đế cũng là đ ố i một bạch cùng đái duy tư phụ thân đ ố i thiên tuyệt tinh la hoàng thất cùng thiên đấu hoàng thất khác biệt thiên đấu hoàng gia chuyển thừa võ hồn là người vật vô hại thiên nga tuyết dạ đại đế tuổi gần sáu mươi lại là chỉ có bốn mươi sáu cấp hồn lực hồ tông nếu không phải còn có hoàng đế thân phận địa vị này cũng liền cùng đại sư tám lạng nửa cân nhưng tinh la hoàng đế khác biệt có được định cấp võ hồn tà mơ bạch hồ hắn nhưng là thực lực cùng địa vị đều xem trọng cường giả nói chuyện ng tại sao không ai nói chuyện võ hồn đế quốc lập quốc ngày đầu tiên ta liền hạ lệnh chú ý nhất cử nhất động của bọn họ kết quả các ngươi ngược lại tốt canh tân thành bị bừng lại làm cho hai ta ngày sau mới đến tin tức thinh la đại đế từng chữ từng câu nói q u â n thân nhìn hắn bộ dáng này biết hắn đã ở vào bộ phát biên giới đều chỉ dám bị giảm xuống đất căn bản không dám phát biểu phụ hoàng xin ngài bất giận canh tân thành không tại ta tinh la nội địa mà là biên giới võ hồn điện dùng tập kích bất ngờ chiến thuật thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị nhưng bởi vậy chúng ta cũng có thể xác định bọn hắn tất nhiên là muốn trước đoạn nước ta một đại vũ khí cung cấp chỗ sau đó lại lấy canh tân thành làm cứ điểm từ từ hướng nước ta nội địa tiến lên việc cấp bách là mau trong phái ra đại quân đoạt lại canh tân thành đại duy tư tiến lên phía trước nói hắn chiến thắng đới một bạch bây giờ đã là tinh la thái tử mấy năm này hồn lực cũng tiến bộ không nhỏ sáu mươi tám cấp hồn đế luận võ hồn điện hoàng kim một đời kém hơn một chút mà thôi canh tân thành hiện tại có bao nhiêu nhân mã đóng dữ đại đế dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía dưới đáy một vị đại thần đây là phụ trách công tác tình báo chỉ cần hắn hôm nay đáp không được không chỉ có quan không có mệnh cũng mất tại tinh la liền không có cái gì cùng hoàng đế địa vị n a n g nhau thế lực hoàn toàn là được quan viên kia nơm nớp lo sợ quỳ xuống nói ra khởi bẩm bệ hạ vi thần đã điều tra rõ lúc này canh tân thành do thánh long tông tông chủ thác b ạ t hy đóng giữ thánh long quân đoàn tổng cộng có mười lăm nghìn lực lượng hồn sư cùng mười vạn tinh binh hắn nhẹ nhàng thở ra may mắn đại đế hỏi là hắn biết đến nếu không hôm nay thật mạng nhỏ khó đảm bảo mười vạn binh lực cũng không giá trị n h ấ t lên ngược lại là cái kia mười lăm nghìn hồn sư vấn đề tương đối lớn đới thiên tuyệt trầm giọng nói bọn hắn tinh la mặc dù lực lượng quân sự viễn siêu thiến đấu nhưng lực lượng hồn sư lại không bằng to to nhỏ, nhỏ hồn sư thông môn đều bở vì tinh la cái kia gia nhập hoàng thất tạm chờ cấp đạt tới chiến đấu tiêu chuẩn hồn sư chỉ có tám nghìn tạ hữu bỏ đi đóng giữ các nơi có thể tạo thành quân đoàn tiến đến tác chiến nhiều nhất ba nghìn đến bốn nghìn số lượng thực lực như vậy cùng võ hồn điện so ra thực sự kém quá xa phụ hoàng cái gọi là ngũ tắc công chi thập tắc vi trì, cùng hồn sư quân đoàn chính diện va chạm thật là không công o a n nhi thần đề nghị lấy năm mươi vạn đại quân m á n h phát mà lên dùng biển người chiến thuật phá hồn sư quân đoàn thỏa đáng đ á i duy tư đề nghị đới thiên tuyệt vật gật đầu con ta nói có lý ngươi có thể nguyện nắm giữ ân soái cùng chúc vân cùng một chỗ chinh phạt võ hồn đế quốc nhi thần nguyện đi Đái duy tư lập tức đây chính là nắm giữ binh quyền cơ hội tốt hắn làm sao có thể bỏ qua phụ hoàng nhi thần còn có một cái đề nghị lúc trước t i ê u thiên đấu đế quốc đại sư không phải tới q u á sao từng đưa ra bọn hắn tới đối phó võ hồn điện phần lớn hồn sư quân đoàn chúng ta chỉ cần đối phó quân đội liền có thể bây giờ chính thức kết minh thời cơ đã đến xin mời phụ hoàng phái gia sứ giả tiến đến cùng bọn hắn thương lượng tốt ngươi yên tâm phụ hoàng tự sẽ xử lý đới thiên thuyệt toàn bộ tiếp nhận đái duy tư đề nghị hắn mặc dù đối với mình quốc gia thực lực rất tự tin nhưng có thể ngồi vào trí cao địa vị người tuyệt sẽ không là n g ngẩn tinh la mạnh thì mạnh đánh không lại võ hồn điện là sự thật phải cùng thiên đấu liên hợp mới được mà lúc này thiên đấu đế quốc vì đối kháng hồn sư của võ hồn điện quân đoàn đại sư cùng thái thản đang cố gắng thao luyện ám khí quân đoàn đường g i a quân bây giờ đại sư cùng trước kia hoàn toàn khác biệt trong ánh mắt tràn ngập che lấp bởi vì bị hắn coi là chứng minh hắn lý luận duy nhất hy vọng đường tam chết tại hoàng đấu chiến đội trong tay hắn hôm nay đối với hoàng đấu chiến đội cùng thất bảo lưu ly tông hận vượt xa võ hồn điện hắn không chỉ có phải dùng ám khí kia quân đoàn hủy diệt võ hồn điện càng phải hủy diệt thất bảo lưu ly tông chương năm trăm linh ba rút ra tu la ma kiếm chương năm trăm linh ba rút ra tu lama kiếm đại sư v ấ n luyện quân đội sau khi lại tới g e n đúc phòng vì đối kháng võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông thái thản đã là cửa lớn không ra nhị môn không b ước chính là tại cái này g e n đúc ám khí đường môn ám khí bên trong trung đẳng ám khí đã bị hắn làm ra một chút chính là phật n ộ đường liên bạo vũ lê hoa trâm cùng khổng tức linh cái này ba loại thật sự là rất khó khăn không chỉ có là công nghệ chế tác phức tạp tài liệu cần thiết cũng đều là cực kỳ hy h u cũng may nơi này là hoàng cung từ tàng bảo các bên trong vẫn tìm được không ít tài liệu quý giá thái thản chuẩn bị các loại trung đẳng nhóm này làm xong liền lên hạo thiên tông một chuyến mời bọn họ hạo thiên chủ y đến giúp đỡ rèn luyện khoáng thạch thái thản tiên sinh băng hỏa lưu tinh trâm bản vẽ ngươi nhìn thế nào ngọc tiểu cương đi lên trước hỏi đại sư ngài đã tới mời ngồi thái thản thấy là đại sư đến bước lên phía trước chào dù sao cũng là nhà mình thiếu chủ lao sư băng hỏa lưu tinh trâm đã có manh mối căn cứ thiếu chủ trên bản chép tay đ i chép cái này băng hỏa lưu tinh trâm có thể là vi lực không kèm c õ i bạo vũ lê hoa trầm siêu cấp ám khí mà lại chế tắc đơn giản nhưng không có thượng đường môn ám khí phổ cũng là bởi vì đây cơ hồ là không có khả năng chế tạo ra sử dụng vật liệu quá mức đặc th thái thản nói xong nhìn về phía trên bàn hai khối kỳ lạ khoáng thạch một khối đỏ rực như lửa một khối tuyết trắng như băng hai khối tảng đá này trên đời này chỉ sợ chỉ có thiên lân cùng chết đường tam hai người nhận ra được ký danh là nhật huy tinh phách cùng hàn tâm băng phách nghe nói đây là chỉ có tại trí n h i ệ t cùng trí hàn đồng thời hội tụ chi địa mới có một phần ngàn tỷ lệ sinh ra chất bảo cũng là r e n đúc băng hỏa lưu tinh châm chủ yếu vật liệu có thể trí n h i ệ t cùng trí hàn đồng thời hội tụ chi địa trăm năm có gặp là lấy đường môn mấy trăm năm này đến đều không người đem nó tái hiện không biết uy lực của nó cũng liền không có cách nào xếp hạ cho nên đường tam nơi tay chắt thượng viết cũng lạc h ạ năng không kém cỏi bạo vũ lê hoa trâm đại sư giải thích nói ta cũng là may mắn g ặ p dịp vốn là dự định đem tài liệu này đưa cho thất bảo lưu ly tông đổi lấy mã hồng tuấn tự do để hắn phụ trợ tiểu tam nhưng bây giờ tiểu tam như là đã bị hại k i a mã hồng tuấn cũng không giá trị gì nói đến đây là thất bảo lưu ly tông tự mình làm nhiệt hai khối tảng đá này là dược đường của bọn họ trưởng lão độc cô b á c năm đó đưa tới xem như đối với tuyết tinh thân vương cứu hắn m ệ n h tạ lễ hắn không biết có làm được cái gì coi như đẹp mắt tảng đá cho đưa thật sự là thật quá ngu xuẩn ha, ha cái này bất chính cho chúng ta hy vọng không phải sao chỉ cần băng hỏa lưu tinh châm xuất hiện một viên nhất định có thể giết chết thất bảo lưu ly tông hoặc là võ hồn đ i ệ n trí ít một vị phong hào đấu la mà người kia tốt nhất là bị bị đông hoặc là quân tiên h lân thái thản kích động nói băng hỏa lưu tinh châm bên trong lần chứa hỏa độc cùng băng phiến uy vi lực viễn siêu độc cô nhạn băng hỏa chi lực chúng châm người hồn lực lại thâm hậu cũng vô pháp vận chuyển mà lại hắn suy đoán lấy n h ậ t huy tinh phách cùng hàn tâm băng phách cứng rắn cũng miễn cưỡng đủ để đâm rách phong hào đấu la thân thể phòng ngự chỉ là đem hai loại khoáng thế kỳ thạch bên trong băng hỏa chi lực luyện chế thành độc cách dùng như thế này, thật sự là rơi xuống bên thái c n à thản i khối đáp n g đại sư rời đi hoàng cung về trước một chuyến sử lai、like、khắc học viện gọi lên liễu nhị long cùng phất lan đức cùng hắn đồng hành dù sao hắn thân phận hôm nay tôi quý xuất hành cũng là cần bảo vệ nhưng hắn cho là hoàng thất phối cấp hắn hồn đế bảo tiêu không đủ tư cách bởi vậy chuyên môn gọi lên chính mình hai cái chuyên môn hồn đấu la hoàng kim thiết tam giác hợp lực phía dưới thực lực đủ để địch nổi phong hào đấu la kỳ thật phất lan nước đã ẩn cư lúc đầu không muốn xen vào nữa những chuyện này nhưng đại sư cùng hắn bạn tốt nhiều năm một chút như thế yêu cầu nhỏ thực sự không tiện cự tuyệt ba người rời đi thiên đấu thành lúc này ba đôi con mắt đã để mắt tới bọn hắn đệ nhất s o n g đến từ hạo thiên tông đây là đường n g u y ệ n hoa an bài vì để cho thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện sống mãi với nhau nàng cần một cây r i ê quẹt mà cái kia dây dẫn nổ chính là đại sư đệ nhị song. là cúc đấu la hắn là tà kiếm tiên phái tới chuẩn bị mang đi đại sư thật không nghĩ đến đại sư xuất hành tùy thời mang theo phất lan đức cùng liễu nhị long hắn hiện tại không phải hoàng kim thánh long đối thủ a chớ nói chi là thế mà còn có hạo thiên tông người trong bóng tối đi theo đám bọn hắn hắn căn bản tìm không thấy cơ hội động thủ chỉ là tùy thời mà động đôi thứ ba thì là thất bảo lưu ly li tông bạch hạc hắn là bí ẩn nhất những người khác không có chú ý tới hắn hắn lại đem hạo thiên tông cúc đấu la đều thấy nhất thanh nhị sở tông chủ đoán được quả nhiên k h n g sai chỉ là một cái hai mươi chín cấp đại hồn sư thế mà có thể đồng thời để cho chúng ta tam đại thế lực để mắc tới、cho. dù chết cũng q u a n vinh bạch hạc nói ra lập tức thân hình loại lên rời đi nơi đây tạm thời không cần lại để cho hắn tự mình nhìn chằm chằm sau đó hạo thiên tông cùng ta kiếm tiên sẽ như thế nào hành động thiên lân cùng ninh phong trí đại khái đều đã đ o á n được liền để bọn hắn đi chơi đi đến lúc đó bọn hắn xuất thủ t i ệ t hồ rơi một thứ gì đó liền tốt một bên khác hải thần đảo phía trên trải qua vài ngày nghỉ ngơi ninh vinh vinh rốt cục bắt đầu nàng đệ thất hảo rút ra hải thần tam xoa kích lần này thiên lân không cùng đi dù sao cũng là hải thần thân điện h ắ n cái này tu la thần chuyển thừa giả đi làm cái gì mà lại vinh vinh lần này cũng sẽ không có nguy hiểm gì nếu vinh vinh đệ thất khảo đã bắt đầu ta cũng nên bắt đầu ta đệ thất khảo thiên lân ngự kiếm rời đi hải t h ầ n đảo tìm phụ cận một tòa không người đảo nhỏ hạ xuống hắn muốn ở đây rút ra tu la ma kiếm bởi vì tu la ma kiếm sát khí quá nặng như ở trong thành thị tất nhiên sẽ thương tới vô tội mở ra đai lưng hồn đảo khí mang theo vỏ kiếm tu la ma kiếm xuất hiện tại thiên lân trước mặt nhiệm vụ lần này chính là rút ra thanh kiếm này thiên lân tay trái cầm vỏ kiếm tay phải nắm chuỗi kiếm sát thần lĩnh vực trong nháy mắt này không bị khống chế tán phát đi ra bốn phía sở h ư u chim t h ú cùng trong b i ể n hải hồn thú lập tức đều bị dọa đến cách xa hòn đảo nhỏ này thiên lân trên thân cũng hiện ra trừ giáp ngực bên ngoài mặt khác hồn cốt khải giáp không h ổ là trong truyền thuyết siêu thần kỳ h a còn chưa ra khỏi vỏ liền đem ngươi s ắ t thần lĩnh vực y lực tăng phúc đến cực hạn còn đem ngươi hồn cốt khải giáp ép, ép ra ngoài thiên mộng băng tầm cảm t h ắ n nói thiên lân tay phải vận đủ hộ lực toàn lực rút ra tu la ma kiếm hào quang màu đỏ n g ọ m kia một chút xíu từ vỏ kiếm cùng thân kiếm trong khe hở lộ ra năm đó đường thần rút ra thanh kiếm này rút dòng g ã ba ngày thời gian nhưng lúc này thiên lân vừa ra tay thần kiếm liền từ từ ra khỏi vỏ đây cũng là bởi vì đường thần vốn là dùng truy truy thuộc về đột khí cùng kiếm loại lợi khí này tính tương thích cũng không phải là phi thường tốt nếu không phải tu la thần thực sự tìm không thấy mặt khác tốt hơn cũng sẽ không lựa chọn đường thần nhưng thiên lân khác biệt hắn vốn là kiếm đạo cao thủ lại lúc này thực lực cũng không kém cõi chút nào năm đó đường thần bởi vậy tu la ma kiếm rõ ràng càng ưa thích hắn đi ra cho ta thiên lân quát lên một tiếng lớn hồn lực toàn bộ triển khai chỉ nghe s o t một tiếng thần kiếm cùng vỏ kiếm rốt cục triệt để rời lấy đảo nhỏ làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm bầu tr giờ k h ắ c này toàn bộ biến thành màu đỏ như máu huyết vân tre trời quân thiên lân tu la thần đệ thất khảo rút ra siêu thần khí tu la ma kiếm thông qua tăng lên tu la thần thân hòa độ hai mươi hiện là chín mươi chương năm trăm linh bốn tu la thần cùng hải thần đệ bắc khảo chương năm trăm linh bốn tu la thần cùng hải thần đệ bắc khảo thân giới tu la thần cảm giác được chính mình tu la ma kiếm có chủ nhân mới mừng rỡ không thôi ha ha một lần liền được tu la kiếm tán thành quả nhiên không hổ là ta chuyển thừa giả thiên lân ánh mắt đảo qua tu la ma kiếm cảm thụ nó bàng bạc thần lực thật sự là kinh khủng vũ khí thiên a cảm mộng băng tầm nói ra thiên lân cười cười ta biết cái này không hồn ộ i mà lại phổ thông siêu thần khí đúng vậy phù hợp tâm ý của ta à trên tay của ta có vẫn lòng thần thiết cùng cựu diệu linh phách tại chỉ cần tìm về t h ấ n yêu kiếm ta liền có thể đem thần ma kiếm chế tạo lần nữa đi ra chế tạo thần ma kiếm cần đầy đủ tu vi tế phẩm mà cái kia tế phẩm có thể là tiên gia đồ vật cũng có thể là sát khí thâm hậu đồ vật nguyên bản ta còn tại buồn dầu đâu lần này có biện pháp quay đầu cầu một chút tu la thần đại nhưng dù sao hắn đem thần vị cho ta sau cũng sẽ hoàn toàn đoạn cùng tu la ma kiếm nhân quả tân tu la thần liền nên có tân thần khí hắn hẳn là sẽ không để ý đi n h ư hắn không đồng ý ta cũng chỉ có thể còn muốn biện pháp khác người người muốn đem tu la kiếm cho tế thiên mộng băng tầm quá sợ hãi đ e thiên lân đem tu la ma kiếm thu hồi tu la đệ bác khảo tạp bài xuất hiện tu la thần đệ bác khảo tăng lên đẳng cấp đến chín mươi chín cấp thời hạn năm năm thiên lân quả nhiên không có đón sai bởi vì hắn tu la thần khảo không có đại tế ti phải thừa kế thần vị liền muốn cùng bị bị đông mực dạng trước đạt tới chín mươi chín cấp nhưng c vào lúc này một vệ kim quan phóng lên tận trời đem huyết vân đánh tan quan mang kéo dài đến mười giây mới ngừng lại giữa không trung huyết vân đã bị chùm sáng màu vàng chiếu dọi hoàn toàn biến thành đám mây màu vàng chùm sáng màu vàng kia trên không trung chậm rãi biến hình dần dần hóa thành một cái hình người trong mơ hồ có thể nhìn thấy cái tia hình người là hư hảo người mặc áo giáp hoàng kim màu xanh đậm tóc dài dối tung trên bờ vai khải giáp cơ hồ che đậy thân thể của hắn mỗi một bộ phận quan trọng nhất là cái này hình người quang ảnh trên tay chính nắm một thanh phản phất có thể thông thiên liệt địa giống như hoàng kim tam xoa kích đứng tại trước hải thần điện hải thần bảy thánh trụ thủ hộ đấu la bọn họ nhìn lên giữa không trung đồng thời quỳ dạp xuống đất thành tín ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng cúng b á i cái tia ảo ảnh trong không trung tình huống giống nhau xuất hiện tại hải thần đảo mỗi một chỗ có người địa phương trên đảo trụ dân bọ nhìn thấy không trung dị tượng cả đám đều không chút do dự đi ra khỏi phòng tại chống chỗ quỳ、xuống. hướng về cái tia to lớn hư tượng bãi phục đây chính là hải thần chi vi nhìn thấy tia sáng này thiên lân mỉm cười xem ra hắn vinh vinh cũng thành công a từ khi bắt đầu truyền thừa thánh hoàng vị trí sau hắn liền cảm ứng được thánh hậu thần vị tồn tại các loại ninh vinh vinh hoàn toàn truyền thừa hải thần hẳn là liền đạt tới truyền thừa thánh hậu tiêu chuẩn hải thần thần điện nội ninh vinh vinh giờ phút này máu me bê bét khắp người quần áo đều bị n h u ộ n đỏ vì rút ra hải thần tam xoa kích nàng đã dùng hết toàn lực dù sao lực lượng của nàng còn kém rất rất xa nguyên tắc đường tam n h cũng càng là gian nan thật vất vả đem tam x sinh mệnh thở hơi cuối cùng đối với dạng này cục diện thiên lân sớm coi đ ó n trước nhưng muốn thành thần có chút cực khổ là nhất định phải chịu đương nhiên thiên lân thân là ninh vinh vinh chợ phu cũng sẽ không đối với cái này không quan tâm thời khắc nguy cơ ninh vinh vinh trên thân bỗng nhiên lõe ra từng đợt kiếm khí kiếm khí kia không phải tại công kích nàng mà là tại an dưỡng thân thể của nàng đây là mà kiếm Cực、chú ự c phản âm dương cái k i a bá đạo tới cực điểm trị liệu chỉ cần còn không có thật tử vong liền có thể cứu lại được vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại ninh vinh vinh rất nhanh vừa tỉnh lại vinh vinh quá tốt rồi vừa mới làm ta sợ muốn chết chu t r ú c thanh ôm chặt lấy ninh vinh vinh hôm nay đến buổi bạn ninh vinh vinh khảo hạch chỉ nàn một cái những người khác tại bên ngoài đại điện chờ đợi vừa mới khi đó nàng gấp đến độ cũng không biết nên hướng ai cầu cứu cho thỏa đáng t r ú c thanh ngươi yên tâm ta không sao kiếm ca ca lại cứu ta một lần ninh vinh vinh cười an ủi chúc một ngươi rút ra hải thần tam xoa kích giờ khác này bắt đầu người đã chân chính đạt được hải thần đại nhân tán thành ba tái tây đi tới so với mấy ngày trước đây nàng xem ra tiểu tụy nhiều đường thần đã qua đời hải quỷ đấu la cuối cùng vẫn cứu không được hắn thật sự là biên bức vương độc quá mức bá đạo xa không phải hải quỷ đấu la có thể giải trừ nhưng là sinh mệnh cuối cùng thời khắc hai người còn có thể lại gặp nhau có thể nói tâm nguyện đã xong lúc này ba tái tây trong lòng đã tổn tự trí chỉ hy vọng linh vinh vinh sớm đi đạt tới đệ tử khảo nàng xong đi làm bạn đường thần cái này làm bạn cũng không phải chết chung đơn giản như vậy mà là đúng nghĩa làm bạn ba tái tây đã dựa theo đường thần trước khi chết nhắc nhở đem nó hòa táng nhưng đường thần linh hồn lại bị ba tái tây dùng hải thần chi quang lưu lại liền cùng nguyên tắc một dạng các loại ba tái tây hiến tế hoàn thành linh hồn của nàng cũng sẽ bị bảo lưu lại đến sau đó hai người cùng đi hướng thần thế giới sau khi chết sẽ không bao giờ lại tách ra tiền bối đa tạ ngài trong khoảng thời gian này đến nay c h i ế u cố vinh vinh vô cùng cảm kích linh vinh v i nói h n cảm tạ không có gì may mắn mà có trượng phu ngươi đường thần mới có thể thoát khỏi khôi lỗi c h i cục cũng đến cùng ta gặp một l ầ n t u ố i ta nên cảm tạ các ngươi mới là hải thần tam xoa kích uy năng ta cho lúc trước ngươi giới thiệu qua về sau ngươi muốn tốt dụng hiện tại tìm đọc một chút chính mình đệ bác khảo đi Ta chương ả m giác t ế g i tài năm g trăm ạ i cuộc k linh năm trở về đại lục ninh phong tri đối với đại sư tính toán chương năm trăm linh năm trở về đại lục ninh phong tri đối với đại sư tính toán ninh vinh vinh cùng ba tái tây chu trúc thanh cùng đi ra khỏi hải thần điện những người khác bao quát trở về thiên lân ở bên trong sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu thiên lân nên đón tiếp lấy dắt ninh vinh vinh tay cười nói chúc mừng ngươi vinh vinh hoàn thành khảo hạch một bước m ấ u chốt nhất từ giờ trở đi ngươi mới thật sự là hải thần người thừa kế ân may mắn mà có kiếm ca ca ngươi ninh vinh vinh cảm động nhìn thiên lân nàng hoàn toàn có thể hiểu rõ thiên lân vì trợ giúp nàng đi đến một bước này làm bao n h i ê u cố gắng chính mình mỗi một cái nguy hiểm hắn đều tưởng tượng đến đơn giản cẩn thận quân thiên lân lúc này ba tái tây đi đến thiên lân trước mặt tiện đây là đường thần đáp ứng ngươi đồ vật đ ờ i này của hắn nói chuyện từ trước tới giờ không đổi ý qua đời trước hắn còn tại dặn đi dặn lại nhất định phải đem những vật này giao cho trên tay của ngươi ba tái tây lật ra tới chính là đường thần toàn thân lục hột cốt năm đó bầu trời hải dương lục địa tam đại cực hạ đấu l a nhân phẩm đều không kém đáp ứng người khác sự tình nhất định sẽ làm đến kỳ thật thiên lân cũng không chán ghét đường thần nếu không có bởi vì đường hạo cùng đường tam một chuyện hắn có lẽ có thể cùng đường thần trở thành bằng hữu chân chính đáng tiếc địch nhân, chính là địch nhân như thiên đạo lưu cùng bị bị đông bọn hắn mặc dù là thiên nhận tuyết ra, ra cùng mẫu thân nhưng nên hạ sát thủ thời điểm hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự t h ú n g chi đường thần thiên lân nhận hồi cốt về phần phân chia như thế nào hay là về đến nhà lại thương nghị đi lúc này ngọc thiên hàng tiến lên phía trước nói tiểu thiên vinh vinh vậy chúng ta là không phải có thể rời đi hải thần đảo rời nhà nhiều năm ta muốn trở về nhìn một chút hai người nhẹ gật đầu ninh vinh vinh cũng phi thường nhớ nhà kỳ thật bình thường tình huống d ư ớ i từ bên ngoài đến hồn sư dù cho thông qua được khảo hạch cũng không cho phép lại rời đảo nhưng có hải thần chuyển thự giả ở tình huống chính là ngoại lệ bây giờ ninh vinh vinh có thể mặc kệ quy củ này h n như vậy chúng ta cáo tử đại tế ti đại nhân còn có các vị tiền bối ninh vinh vinh trở lại hướng phía ba tái tây cùng để đưa tiễn bảy vị hải đấu la nói ra cùng tiễn đại nhân bảy vị hải đấu la bây giờ đối với ninh vinh vinh có thể nói tất cung tất kính dù sao nàng đạt được tán thành của hải thần tam x o á t kích bây giờ tại hải thần đ ả o địa vị thậm chí so ba tái tây còn cao hơn các loại thành tựu i hải thần càng là hải thần đ ả o tân chủ nhân bảy vị thánh chủ đấu la đem mọi người một mực đưa đến bờ biển lúc này tiểu bạch xuất hiện dẫn đầu ma hồn đại bạch xa bảy chở đám người rời đi đáng tiếc không có thiên lân phần hắn không có trải qua bất luận cái gì hải thần khảo hạch cũng không phải hải thần đạo người tiểu bạch tộc nhân không muốn cho ngoại nhân dẫm cái này khiến thiên lân rất là hủy khuất lúc đầu hắn còn muốn thử một chút ngồi cưới cá mập là cảm giác gì đâu không nghĩ tới không chỉ có hải thần đạo bản thân liên tục hộ đạo hồn thú đều như vậy b ạ i ngoại hắn nói thế nào cũng là hải thần đạo người thừa kế kế tiếp trượt phu một chút mặt mũi cũng không cho sinh khí phía dưới hắn liên tục ngự kiếm phi hành đều không làm trực tiếp một tấm đấu chuyển tinh di phủ đi đầu về nhà dù sao tạm thời vinh, vinh là không có nguy hiểm gì lấy tiểu bạch tốc độ không dùng đến mấy ngày bọn hắn liền có thể trở lại trên đại lục đi tiểu thiên đây là cùng tiểu bạch dận dội à Áo tư la tiểu bạch bạch ngươi như thế không cho tiểu thiên mặt mũi không sợ hắn tương lai đem ngươi làm thành hấp tiểu bạch xa à, phải biết hắn nhưng là ngươi tương lai chủ nhân l ã o công ta mới không sợ đâu tiểu bạch tùy ý nói vinh vinh mội mội sẽ che chở ta ta đã sớm nhìn ra tên k i a chính là cường đại thông minh lại có chút tiểu hài t ử tính khí tương lai nhà bọn họ khẳng định là đại sự hắn làm chủ việc nhỏ vinh vinh làm chủ mà ta cái này rõ ràng là việc nhỏ không hổ là mười vạn năm hồn t h u à, sống lâu như vậy thấy đủ thông t ấ u tiểu thiên tài đến như vậy mấy ngày ngươi đem hắn tính cách đều xem t ấ u lợi hại đ ộ c cô nhạn kính nể không thôi đang nói một chút cười cười bên trong đám người thân ảnh biến mất tại mặt biển phía trên một bên khác thiên lân lấy đấu c h u y ể n tinh di phụ c h ú trực tiếp về nhà hướng ninh phong trí bọn người kể rõ hải thần đạo thượng tình huống ninh phong trí nghe xong đại hỷ không thôi không nghĩ tới bọn hắn tất h bảo lưu ly li tông lập tức lại thêm ra hai cái thần minh c h u y ể n thừa giả tăng thêm trần tâm cùng thiên lân cùng cũng có thể là đạt được c h u y ể n thừa mã hồng tuấn chính là năm cái chờ bọn hắn năm người toàn bộ thành thần đại lục chiến tranh còn cần đánh sao thời gian bọn hắn hay là cần thời gian ninh phong trí đợi này tựa hồ h c bởi vì đại sư lúc trước lựa gạt bị bị đông ngưu toan đạt được song sinh võ hồn phương pháp tu luyện tào thao tác lại thêm hồ liệt na cùng tiên nhận tuyết cho tới nay cố gắng hai cái này nữ nhi tại bị bị đông trong lòng vị trí đã áp đảo đại sư phía trên nếu như muốn giết có lẽ giết các nàng càng có thể gây nên bị bị đông hát hóa có thể hai người này như thế nào dễ giết như vậy hồ liệt na bây giờ dưới một người trên vàng người xuất hành đều có hai vị trưởng lão hộ tống t ạ kiếm tiên bản thân bị trọng thương không cách nào lại chế tạo đoạn thiên sứ s á t lục chi đô thế lực lại đều bị thiên lân ổ thủ hạ có thể sử dụng chỉ có cúc đấu la một cái có thể cúc đấu la muốn tại hai vị trưởng lão hộ vệ dưới đánh giết hồ liệt na căn bản là chuyện không thể nào thiên nhận tuyết càng là không cần nói nàng ngượng nhờ thần khảo tu luyện thực lực tốc độ tiến bộ cũng là siêu nhanh bây giờ hồn lực đẳng cấp càng là cao tới 95 cấp bình thường 96-97 c ấ p phong hào đấu la cũng không nhất định là đối thủ của nàng một cái cúc đấu la sẽ chỉ bị nàng treo ngược lên truy cho nên mục tiêu chỉ còn lại có đại sư nếu như ninh phong trí đoán không lầm tạ kiếm tiên thủ đoạn đại khái hay là năm đó thiên tẩm tật sự tỉnh hắn sẽ để cho đại sư biết được t r ậ n tướng sau đó lại khống chế nó ra ngoài c h u y ể n ra ngoài hoàn toàn chính xác bởi vì năm đó thiên lân thao tác chuyện này biến thành nhàm chán giả bắt quái nhưng là người khác không tin không quan trọng bị bị đồng tin là được rồi do ngọc tiểu cương đi nói chuyện này lại l nếu tà c kiếm tiên muốn lợi dụng đại sư ninh phong t h í lại nghị không ra ngăn cản biện pháp thế là liền quyết định rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp lập bản đem đại sư giải quyết triệt đề dạng này ai cũng không có chơi đến lúc đó bị bị đông hoàn toàn chính xác sẽ giận sẽ bạo sẽ hận la s á t thần tiến độ khó tránh khỏi sẽ lên thăng một chút nhưng muốn đến thành thần tình trạng còn kém xa lắm kỳ thật bị bị đông bây giờ la s á t thân hòa độ là bảy mươi phần trăm bởi vì thiên nhận tuyết quan hệ thấp xuống không ít ta kiếm tiên hy vọng lợi dụng đại sư đem cái này ba mươi phần trăm từ từ bộ túc ninh phong chí thì là chuẩn bị một hơi đưa nàng mười phần trăm sau đó liền không có sau đó đại sư đều đã chết còn lại hai mươi phần trăm làm sao thăng liền để ta kiếm tiên chính mình đi buồn dầu đi bất quá giải quyết như thế nào chính là mấu chốt trong đó thất bảo lưu ly tông khẳng định không có khả năng trực tiếp độc thủ ninh phong chí không thể để cho bị, bị đông hận lên thất bảo lưu ly tông kỳ thật thiên lân đề nghị qua hắn đi khống chế đại sư để hắn tự sát nhưng bị ninh phong trí bác bỏ đại sư cũng không phải sẽ tùy tiện tự sát người bị bị đông nhất định sẽ liên tưởng đến hắn bị người khống chế trên đời này khống chế người hồn hữu kỹ không phải là không có đã từng tiên h lân ngay tại bị bị đông trước mặt thi triển qua khống chế người thủ đoạn rất dễ dàng bị bị bị đông liệt vào hoài nghi đối tượng đến lúc đó nàng mặc kệ hai đại đế quốc bay thẳng đến bọn hắn động thủ liền p h i ề n thoái bởi vậy hắn cùng thiên lân mới quyết định lợi dụng đường tam đường hạo cái chết đem hạo thiên tông kéo xuống nước chiếc hát q a n à y hay là đến p i ề n p ứ c bọn hắn hơi có một chút mà lại nếu để cho hắn không hiểu thấu liền chết ngược lại không đẹp bởi vậy hai người quyết định thiết một cái hèn hạ cụ thất bảo lưu ly tông mặc dù còn không có chính thức tham dự đại lục chiến tranh nhưng lấy thống nhất làm mục tiêu bọn hắn sớm đã như cùng chỗ tại chiến trường trên chiến trường binh bất kiếm trá chỉ cần có thể đạt tới mục đích trừ đồ thành loại này làm đất trời oán giận sự t ì n h bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ ninh phong trí đều làm ra được chương năm trăm linh sáu đường n g u y ệ t hoa kế chia rẽ đạo đức bắt cóc đại sư hạo thiên tông bên trong ngọc tiểu cương đi vào tô môn đem trên tay hai khối khoáng thạch giao cho đ ư ờ n hiếu m u ố nhưng rèn băng đúc ỏ a l u t i h hết trầm, trước đem c á vào hai khối h t li lúc này một cái giọng nữ gọi hắn lại chính là đường nguyễn hoa nàng một mực để cho người ta mật thiết chú ý đại sư đ ộ n g tĩnh chỉ cần hắn đến một lần hạo thiên tông liền đi n g u y ệ t hiên thông chi nàng mà nàng cũng rất xác định hắn nhất định sẽ xuất hiện đường tam cùng đường n g u y ệ t hoa nói qua ám khí sự tình những cái k i ê u cao đẳng ám khí chế tác không thể rời bỏ hạo thiên chủ ý tương trợ bây giờ đường hạo đã chết hắn chỉ có thể tới tìm hắn bọn họ đường h i ế n chủ không biết có gì chỉ giáo ngọc tiểu cương chào nói chỉ giáo không dám nhận chỉ là có một chuyện cần hướng đại sư thỉnh giáo đường n g u y ệ t hoa cười nói đại sư vừa mới từng nói phải dùng ám khí đến đối kháng võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông ta từng chứng kiến những ám khí này vĩ lực Phổ h t ô ngọc ám k tiểu cương bất đắc dĩ nói hắn làm sao không biết đường nguyễn hoa nói tình huống a kỳ thật bọn hắn chỉ là tại bản thân an ủi thôi chỉ dựa vào a khí có thể ngăn cản võ hồn đế quốc tiến công thế là tốt rồi tiêu diệt bọn hắn căn bản không có khả năng nhất là giống bị bị đông quân thiên lân loại này cường giả định cấp cho dù đơn thể lực sát thương mạnh nhất bạo vũ lê hoa trầm sợ cũng là chưa hẳn có thể làm sao được bọn hắn ta cũng có một sách có thể tiêu diệt hai thế lực lớn này đường n g u y ệ t hoa tự tin nói biện pháp gì đại sư lập tức nói hắn quá muốn hủy hai thế lực này đều là bọn hắn mới làm hại đồ đệ mình chết thảm đường n g u y ệ t hoa ánh mắt hướng l i ê u nhị long cùng phất lan đức nhìn lướt qua ra hiệu nơi này có người ngoài ở tại đại sư đầu góc cũng không thể lắm rất nhanh lĩnh hội tới nàng ý nghĩ quay đầu nói ra nhị long phất lan đức các nơi ở đại sành chờ ta bên giới được không tốt nhị long muội chúng ta đi thôi phất lan đức một chút không ngần ngại dù sao hắn chỉ là tới làm bảo tiêu đối với cái này mấy đại thế lực đấu tranh một chút hứng thú đều không có mà lại hắn thực sự không muốn tham gia đi vào dù sao thất bảo lưu ly tông là hắn đồ đệ chỗ tô n g môn mà đại sư thì là hắn nhiều năm b ạ n thân hắn vô luận giúp bên nào đều không đúng chỉ có thể không đếm xỉa đến ai cũng không giúp ngược lại là liễu nhị long phi thường bất mãn có lời gì là không thể ở trước mặt nàng nói chẳng lẽ nàng cùng đại sư ở giữa còn hẳn là có bí mật sao bất quá nơi này dù sao cũng là hạo thiên tông nàng đến cho mình nam nhân chừa chút mặt mũi liền hay là ngoan ngoắn đi xuống chính là trước khi là đại i hung hăng nhìn trận mắt đ sư m ộ li cái cái xứng sở nếu có thể dùng cái từ này lên tốt trên thực tế chỉ có một cái chính là võ hồn đế quốc không sai cho nên nếu muốn tiêu diệt thất bảo lưu ly tông nhất định phải võ hồn đế quốc xuất thủ trái lại cũng giống như vậy bây giờ võ hồn đế quốc làm điều ngang ngược tàn sát thương sinh muốn hủy diệt bọn hắn cũng cần thất bảo lưu ly tông lực lượng nhưng lúc này song phương cũng rất an ý nước giếng không phạm nước sông loại trang diện này là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy đường n g u y ệ t hoa nói đại sư nghe vậy cười khổ một tiếng ta lại làm sao không biết điều ấy nhưng chúng ta cũng vô pháp mệnh lệnh l i n h phong chí cùng bị bị đ ô n g a muốn để bọn hắn khai chiến nói nghe thì dễ người khác làm không được nhưng ngươi có thể ta đường nguyễn hoa không còn sở trường đối với lòng người không chế lại là lô hỏa thuần thanh đại sư ngươi cùng bị bị đông từng có một đoạn tình cảm đi mà lại ta biết bị bị đông còn đối với ngươi dư tình chưa hết đường n g u y ệ t hoa tới gần đại sư bên hai thần bí nói ra đại sư giật mình hắn cùng bị bị đông bí mật trên đời này người biết cũng không nhiều à chẳng lẽ là đường tam nói nhưng đường tam hẳn là sẽ không tùy ý đối với người nói lên sư phụ mình tư ẩn mới đúng không cần kinh ngạc như thế đừng quên ngươi cùng bị bị đông cùng một chỗ thời điểm mận chi nhất tộc hay là ta hạo thiên tông thủ hạ lúc đó ta hạo thiên tông mạng lưới tình báo có thể nói đại lục đệ nhất ngươi cùng bị đông tại gia lâm thành hiệu nhau mến nhau sự tình ta biết nhất thanh n h ị sở dù sao ngay lúc đó bị bị đông nói thế nào cũng là một cái thánh nữ chúng ta đối với nàng thế nhưng là phi thường chú ý ngay vậy đại sư liễu nhiên mẫn chi nhất tộc năng lực tình báo đích thật là đại lục đệ nhất lúc đó bọn hắn chú ý võ hồn điện thánh nữ động tính cũng là phi thường bình thường thì tính sao ta thừa nhận bị bị đông ý nguyên đối với ta hữu tình nhưng ta hiện tại cũng không ảnh hưởng tới nàng nếu ta có thể khuyên nàng lập tức đối với thất bảo lưu ly li tông xuất thủ ta đã sớm làm đại sư bất đắc dĩ nói ha ha dùng khuyên sao được nhất định phải cho nàng tiếp theo tề mánh dược t r i để câu lên nàng đối với thất bảo lưu ly li tông t h ừ hận t h như mệnh của ngươi đ ư ờ n g nguyễn hoa cười lạnh một tiếng nói ra vô tình lời nói đại sư chỉ cần ngươi chết tại thất bảo lưu ly li tông trên tay lấy bị bị đông đối với ngươi coi trọng trình độ nhất định sẽ giống như đ i ê n giúp ngươi báo thủ cái gì ngươi muốn ta chết đại sư lập tức cảm giác dùng cả mình hắn mặc dù muốn báo thủ nhưng cũng không muốn thật cứ như vậy c h ế ớ ta hắn còn có lý tưởng phải hoàn thành đâu không sai chính là muốn ngươi chết đại sư ta biết ngươi trí khí chưa thủ nhưng đây là biện pháp duy nhất ngươi chỉ cần hướng bị bị đông viết một phong tình chân ý thiết thư từ biệt biểu thị vì thay mình đồ đệ báo thủ chuẩn bị độc thượng thất bảo lưu ly li tông liều mạng với bọn họ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên viết thư cùng nàng xa nhau trong thư nói thêm một chút các ngươi mỹ hảo quá khứ sau đó hứa hẹn cùng nàng tiếp sau lại kết làm p h u thê vĩnh viễn không c h i a liệa tận khả năng câu lên nàng đối với người yêu thương sau khi chuyện thành công ngài thập đại lý luận ta cam đoan hạo thiên tông sẽ lấy ngài danh nghĩa chứng thực đồng phát biểu để ngài danh lưu sử sách ngài cảm thấy thế nào đường nguyên hoa d ụ rỗ nói nàng đích xác cam hiểu là người k h ô n g chế nàng biết bị bị đồng người này mặc dù cơ chí lại là cái yêu đương não khi yêu đương nào phát tác thời điểm trí thông minh sẽ thẳng tắp giảm xuống đại sư chết nhất định sẽ triệt để câu lên c ự u hận của nàng nàng cũng biết đại sư đại sư trong lòng để ý nhất chính là mình lý luận bây giờ đường tam đã chết không ai có thể trợ giúp hắn xác nhận trở thành chân chính lý luận đại sư đã thành một câu nói xuông như lúc này hạo thiên tông trở lên ba tông danh nghĩa đi chứng thực đồng phát biểu vậy hắn lý luận mới có thể chân chính phát dương quan g đại đại sư đây là cơ hội duy nhất chỉ cần có thể thành công không chỉ có thể vì chính mình đồ nhi báo thù rửa hận còn có thể thừa dịp hai thế lực lớn lưỡng bại câu thương thời điểm diệt võ hồn đế quốc cứu vất thương sinh đến lúc đó ngài chính là cứu thế anh hùng hậu bối vô số người đều sẽ kính ngưỡng ngài hy sinh còn xin ngài lấy đại cục làm trọng đường n g u y ệ t hoa trực tiếp quỷ xuống tinh khiết đạo đức bắt g ó c chương 507, t h i ê n lân phản tính toán chương 507, t h i ê n lân phản tính toán đại sư rơi vào trầm tư d i ệ t võ hồn điện vì dân trừ hại danh dương thiên hạ d i ệ t thất bảo lưu ly tông làm đồ đệ báo thủ đem thập đại lý luận phát dương quan đại đây đều là hắn nằm mộng cũng nhớ làm được sự tỉnh hiện tại chỉ cần chính mình một c á c mạng liền có đạt thành hy vọng đích thật là cớ sao mà không làm a khó trách vừa mới đường nguyễn hoa muốn đem liễu nhị lòng cùng phất lan đức đội đi ra bọn hắn là không thể nào đồng ý lại nói chuyện này chân tướng người biết càng ít càng tốt nhưng bây giờ còn có một vấn đề hắn không muốn chết ta nếu như đường tam còn sống hắn có lẽ sẽ vì tên đồ đệ này xuất sinh nhập tử nhưng đường tam đã chết hắn không có khả năng lại vì đường tam tự sát đại sư suy nghĩ một chút nghĩ đến chính mình cũng không phải là nói thật nhất định phải chết chỉ cần tại trước mắt bao người tiến vào thất bảo sơn sau đó mất tích là có thể cái này cần đường khiếu hỗ trợ chỉ cần tránh đi quân thiên lân trần tâm củng cổ rong ba người bằng vào đường khiếu chín mươi bảy cấp thực lực l ạ n g y ê n không tiếng động mang đi hắn cũng không tính việc khó gì dù sao ân dương long công cùng độc cô bác ba người cùng đường khiếu thực lực sai biệt hay là rất lớn tốt ta đồng ý nhưng là đại sư gật gật đầu đối với đường nguyễn hoa nói điều kiện của mình cái này khiến đường nguyễn hoa hơi nhúm mày ra hỏa này thế mà cho tới bây giờ còn tại tham sống sợ chết muốn đường khiếu bảo đảm hắn một mạng dạng này kế hoạch thành công tính sẽ giảm bớt đi nhiều dù sao sống phải thấy người chết phải thấy xác mới có thể trở thành trở thành sự thật nhưng không có cách nào kế sách này mấu chốt ngay tại ở đại sư hắn nếu không đồng ý liền cái gì đều không dùng tốt nguyễn hoa cùng đại ca nhất định cố gắng cứu viện đại sư xin mời đại sư yên tâm đường n g u y ệ t hoa cam kết đại sư lúc này mới hài lòng gật đầu đưa ra kế hoạch ba ngày sau chấp hành liền rời đi t h ế vậy đường n g u y ệ t hoa cái này ưu nhã quý phụ lần đầu lộ ra nụ cười khinh thường đại sư muốn ba ngày thời gian nguyên nhân chẳng lẽ nàng không đoán ra được là uy hiếp dù sao ra hỏa này thực lực thực sự quá yếu khi hắn đem cái kia phong viết cho bị bị đông tin viết xong gửi ra đằng sau hắn cũng liền không có gì lớn giá trị như vậy vì cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành hạo thiên tông hoàn toàn có thể đổi ý không cứu hắn thậm chí trực tiếp giết hắn tạo thành trở thành sự thật vì phòng ngừa loại tình huống này hắn nếu lại viết một phong dự bị thư tín song phương đều là người thông minh đại sư biết đường nguyễn hoa nhất định có thể đoán ra dụng ý của hắn đây là uy hiếp trắng trợn về phần cầm tới phong thư thứ hai người có khả năng nhất có ba cái chính là liễu nhị long phất lan đức cùng thái thản nhưng là chính là bởi vì ba người bọn họ có khả năng nhất mới khó nhất dù sao ai cũng biết nói gì an toàn lấy đại sư trí tuệ còn không đến mức liên tục điểm ấy cũng không nghĩ đến cho nên cầm tới phong thư thứ hai người không chỉ có muốn có thể lợi dụng còn muốn cho người không tưởng tượng được miễn cho bị diệt khẩu trở lại đại sảnh liễu nhị long lo lắng chạy tới hỏi tiểu cương sự tình gì muốn thương nghị lâu như vậy à ngọc tiểu cương lắc đầu không có gì khoáng thạch sự tình đã nói xong chúng ta trở về đi gặp ngọc tiểu cương hay là không muốn nói liễu nhị long biểu lộ có chút không vui nàng ghét nhất chính là mình cùng ngọc tiểu cương ở giữa cái kia từ đầu đến cuối đều tồn tại một tia ngăn cách không cách nào hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau huyết thống liền thật trọng yếu như vậy sao cùng lắm thì mặc kệ cái gì đại lục chiến tranh sự t ì n h tìm một chỗ ẩn cư không phải tốt không ai biết bọn hắn bọn hắn hoàn toàn có thể qua phổ thông vợ chồng một dạng sinh hoạt kỳ thật lúc trước ngọc la miện đem liễu nhị long bắt về thời điểm không bao lâu nàng liền lại chạy ra đó là trải qua ngọc nguyên chấn đồng ý nếu không khi đó bất quá hồn đế thực lực nàng làm sao có thể thoát đi thượng tam tông một trong lam điện bá vương long gia tộc ngọc nguyên chấn làm như thế nguyên nhân chính là muốn thành toàn hai người chỉ cần bọn hắn cuộc sống ẩn tính mai danh không ra làm bẩn gia tộc thanh danh hắn có thể mở một con mắt nhắm một con dù sao hắn không chỉ có không có đem chính mình làm điện bá vương long võ hồn truyền thừa cho hắn còn biến dị thành phế võ hồn khi ngọc tiểu cương bị gia tộc trưởng lão đoàn trục xuất gia tộc thời điểm hắn bị phụ thân này lại không thể làm gì đối với đứa con trai này ngọc nguyên trấn một mực là tâm hoài ấy nay đáng tiếc ngọc tiểu cương lãnh hội không đến ngọc nguyên trấn h ả o ý một lòng chỉ muốn phát triển chính mình lý luận ba người rời đi hạo thiên tông đường khiếu nhìn xem bóng lưng của bọn hắn đối với m ộ i m ộ i hỏi nguyên hoa ngươi nói đại sư sẽ đem ngăn được thư của chúng ta giao cho ai đường nguyễn hoa lắc đầu tạm thời còn không có đón được cần một chút thời gian hiện tại trên đời này đại khái chỉ có chính hắn mới biết được đi dù sao không phải là thái thản cũng sẽ không là phất lan nước càng sẽ không là liễu nhị long bọn hắn thật sự là quá tốt đoán hạo thiên tông ngoài sân môn mẫn chi nhất tộc đệ tử nhìn thấy đại sư bọn hắn đi ra lập tức trở về đến trên tông môn báo cho ân dương ân dương thì lập tức cáo chi thiên lân cùng ninh phong chí phong chí tiểu tiên h ngọc tiểu cương đã rời đi hạo thiên tông trở về thiên đấu thành cái kia đường n g u y ệ t hoa thực sẽ như các người đoán lợi dụng đại sư đi tính toán bị bị đống sao yên tâm đi cái kia đường nguyễn hoa tự xưng là đối với lòng người nắm giữ lô hỏa thuần thanh thật tình không biết nàng tại nắm giữ người khác thời điểm. ai kỳ thật ta vốn không dự định tính toán đại sư dù sao hắn nói thế nào cũng là ngọc nguyên chấn thân nhi tử linh phong trí thở dài nhưng người nào gọi hắn nguyên nhân quan trọng là cùng bị bị đông quan hệ bị ta kiếm tiên để mắt tới làm phòng hắn bị ta kiếm tiên lợi dụng ta chỉ có thể giết hắn nhưng nếu trực tiếp giết hắn bị bị đông xe điên vì tranh thủ thời gian ta còn không muốn cùng võ hồn điện sớm như vậy đối đầu chỉ có thể làm phiền hạo thiên tông bức tử hắn đến lúc đó bị bị đông muốn báo thù tìm hạo thiên tông đi dù sao nàng đang cùng thiên đấu đế quốc khai chiến không phải sao hạo thiên tông làm minh h i ế u vốn là hẳn là tương trợ đế quốc một chút sức lực thiên lân nhẹ gật đầu t ứ bất trường binh mặc dù dạng này có lỗi với ngọc tiền bối nhưng cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn tương gia ra, ra tô nhi n có ba chuyện muốn phiền phức ngài tương trợ lệ nhất gần nhất, nhất định sẽ có một phong thư từ thiên đấu thành đưa đến võ hồn điện đi xin ngài nhất định phải phái người chặt lại đến phong thư này là đem đại sư cùng chúng ta bỏ rơi quan h thiên ì m đem nhiệm mấu tàm, làm mà một manh mối, làm đem tới đại sư viết phong thư thứ hai, đây là đem trách nhiệm đẩy lên hạo thiên tông trên chốt, trên quyết thật thuấn sát、Ngọc、Tiểu Cương. Tân Dương nghe xong, nói ra, Tiểu Thiên, chuyện thứ nhất thứ ta thứ ta chút ta biết Tiểu tin t bước đại hai, người hai nói đối với nói giản, hai, người phải ai đây đẩy đệ đằng định đơn đến hạo sư sau, sao sẽ Cương. Dương nhưng vô vậy phong phía nhanh, nghe chuyện chuyện chúng chuyện cho không xong xong, cho lên Ngọc Ấn cùng cùng Ngọc Cương ra, ba là lân mỉm cười rất đơn giản đệ nhất phong thư thứ hai là đại sư không chết liền vô dụng sớm công bố sẽ chỉ khiến cho võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông không cách nào khai chiến như vậy cầm tin người tất nhiên là căm hận chúng ta cùng võ hồn điện bảo đảm hắn sẽ không sớm đem thư công đ ố ngăn cản chiến tranh Đệ nhị, đại sư muốn bảo đảm đem định đã điện diệt nhị, muốn hắn mà chết, cầm tin người sẽ lập tức đem tin công、bố. như vậy, người này nhất định là、so、với thất bảo liu ly tông, càng hy vọng hạo thiên tông môn. vọng tông cùng võ hồn điện diệt môn, lại càng hy vọng hạo thiên tông diệt môn, chết, thất hy hạo hy thất hy hạo lại với liu Bởi ai liu diệt diệt sư sẽ so mà cầm mà bố, bảo bảo bảo là tức lập ly ly vậy, vậy, võ chương năm trăm linh tám hành động bắt đầu chương năm trăm linh tám hành động bắt đầu đã hy vọng thất bảo lưu l i tông diệt môn lại càng hy vọng hạo thiên tông diệt môn tại đại sư bên người quan hệ lại chẳng phải thân mật tân dương sờ lên cầm suy nghĩ một chút lấy tình báo của hắn thu thập năng lực rất nhanh liền đem đại sư người bên cạnh toàn bộ qua một lần cuối cùng mỉm cười nói thì ra là thế ngự chi nhất tộc ta cùng ta tông v õ hồn điện cùng hạo thiên tông đều có c ử u hận mà cùng ta tông c ử u hận nhẹ nhất dù sao lao kiếm nhân giết cái tiêng n h cao thuộc về n ộ sát kẻ cầm đầu là đường hạo nếu để bọn hắn lựa chọn là tông ta diệt môn hay là hạo thiên tông diệt môn, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn hạ tiên tông t i ê n tâm đi hết t h ể giao cho ta liền có thể ân dương tiếp lệnh đi xuống ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh đại sư rốt cục triển khai hành động đáng tiếc hắn thân là quốc sư bên người lực lượng thủ vệ quá mạnh l i ê u nhị long vị này hồn đấu la càng là một tấc cũng không rời trừ phi bạch hạc đích thân đến nếu không cho dù là mận chi nhất tộc đệ tử cũng chỉ có thể ở bên ngoài giám thị muốn đi vào phủ đệ của hắn điều tra thực sự gian nan có thể bạch hạc hiện tại cũng có khác chuyện quan trọng xử lý hắn đã chạy tới đế quốc biên cảnh khu vực thu thập đại lục chiến tranh cùng võ hồn đế quốc tình báo ninh phong c h i đối với tình báo coi trọng trình độ vĩnh viễn là ẹ d đẳng cấp mẫn chi nhất tộc tình báo viên đều do xét không đến chớ nói chi là hạo thiên tông đường khiếu thực lực tuy mạnh thu thập tình báo lại không phải hắn chuyên nghiệp cứ như vậy bọn hắn cũng không biết đại sư đem phong thư thứ hai giao cho a i đường tam đối với đại sư mà nói hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu là có thể chứng minh hắn lý luận nhân vật trọng yếu như đường tam còn sống đại sư thậm chí nguyện ý vì cứu hắn hy sinh chính mình tính mệnh bởi vì thập đại lý luận tóm lại là có truyền thư giả nhưng hắn dù sao đã chết đại sư mặc dù muốn báo thủ cũng không có nghĩa là muốn hy sinh chính mình dù sao khi nhìn đến chính mình thập đại lý luận phát dương quan g đại trước kia hắn là không muốn chết cũng không thể chết phong thư thứ nhất ra cửa một cái có được phi hành loại thú võ hồn hồn vương mang theo đại sư thư tín cùng trưởng láo lệnh bay hướng võ hồn điện phương hướng nhưng hắn vừa rời đi thiên đấu thành không đến trăm dặm liền bị một đạo lôi quang cho cả lại chính là lôi ư ơ n g đấu la ân dương vì kế hoạch thuận lợi tiến hành thất bảo lưu ly tông tổng cộng sẽ phái ra bốn vị phong hào đấu la làm việc hắn chính là một cái trong số đó đối mặt phong hào đấu la một cái nho nhỏ hồn vương căn bản không có chỗ chống để né tránh trực tiếp bị lôi điện đâm xuyên trái tim ninh phong trí cầm tới thư tín tra duyệt một phen đại sư vẫn còn tính thông minh bên trong nâng lên hắn dự định một mình làm đệ tử báo thù tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên viết thư hướng bị bị đông c á o biệt mỗi cái từ đều tỉnh chân ý thiết còn khắp nơi biểu đạt hy vọng hai người kiếp sau kết làm phu thê sâu sắc chờ đợi từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới một câu để bị bị đông giúp hắn báo thù loại hình lời nói hoàn toàn chính xác dạng này thư tín đối bị bị đông cái này yêu đương nao tới nói lực sát thương mới lớn nhất ngọc tiểu cương gia hỏa này thật sự là đáng tiếc nếu là thực lực của hắn mạnh một chút, phối hợp cái này thâm hậu trêu gái công p u tuyệt đối có thể mở cung ninh phong trí c c ha o t bắt c ha c Ngọc Tiểu ương bút tích, nguyên ra ra dù cho chữ viết một dạng nội dung một dạng người khác nhau viết liền sẽ có người có thể nhìn ra được bởi vì có thể bắt chước chỉ có bất tích lại không cách nào bắt chước thói quen thiên lân thay thế ninh phong chí hồi đáp tiểu thiên nói rất đúng thượng vị giả t ạ i viết đồ vật thời điểm vì phòng ngừa chữ viết bị bắt trước sẽ mang lên một điểm nhỏ thói quen tỉ như tại cái nào đó thường thấy nhất chữ bút hoạt h ư ợ n g hơi điểm khống chế dài ngắn hoặc là móc câu công thời điểm hơi thu một chút loại hình nhất là đại sư loại lý luận này chuyên g i a phát biểu chính mình lý luận thành quả thời điểm nhất định sẽ dưỡng thành loại này thói q u e nhỏ n phòng ngừa đằng sau có người bắt trước chữ viết của hắn mạo danh thay thế cam đoan lý luận thành quả không bị đánh cắp ninh phong chí giải thích nói là một tông tri chủ hắn đối với tập quán này không thể quen thuộc hơn nữa tỉ như hắn tạo viết là cái chữ này thời điểm sau đó ý thức đem phần dưới cái kia chính giữa quét ngang viết khá ngắn một chút cho dù người khác có thể bắt trước bút tích của hắn n g ư ỡ khí cũng rất khó chú ý tới nơi này rất nhanh khi một phong thư tín mới đưa đến ân dương trên tay thời điểm hắn thấy rõ hai phong thư này mặt ngoài nhìn không có chút nào khác nhau nhưng trên thực tế cẩn thận quan sát đại sư mỗi một cái chữ cái kia cuối cùng một bút nhất câu sau đó ý thức thu trở về một chút mà bắt trước tin có thu có chưa thu còn có hơi thu nghĩ đến là bởi vì vẽ phòng theo người dù sao không phải đại sư bản nhân bởi vậy đối với hắn thói quen này thật sự là rất khó nắm giữ làm đại sư ngày xưa tình nhân bị bị đông nhất định là hiểu rõ hắn thói quen này đến lúc đó nhìn thấy cái này phong thư giả bị bị đông liền sẽ cho là có người muốn lợi dụng đại sư bước lên mình cùng thất bảo lưu ly li tông mâu thuẫn mà khi đó nếu đại sư ngộ hại cái kia gây sự người liền nhất định là hung thủ kết hợp đại sư tự tay viết viết phong thư thứ hai đến lúc đó hạo thiên tông nghĩ đều lại không xong ninh phong trí tùy tiện phái một người cầm cái này phong bắt trước tin cùng đại sư trưởng lão lệnh đưa đến võ hồn đế quốc đi đồng thời hắn còn phái người bắt t r ư ớ c chữ viết của chính mình viết phong thư cho ngọc nguyên chấn mời hắn đến thất bảo lưu ly tông một lần lại phái người bắt t r ư ớ c ngọc nguyên chấn b ú t tích cho đại sư cũng viết một phong thư nhưng phong thư này không cần đại sư nhìn thấy chỉ là vì san bằng chuyện này cái cuối cùng điểm đáng ngờ một bên khác đại sư cũng chuẩn bị tiến về thất bảo sơn thất bảo sơn làm thất bảo lưu ly tông chỗ ở dưới núi có rất nhiều thầu trang lên núi đường cũng không phong tỏa hắn không cần che giấu mình h à n h tích nên ngang tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đi vào liền có thể đương nhiên hắn sẽ không tiến tô môn tiến vào vậy liền thật chết chắc hắn chỉ cần đi đến giữa s ư n núi sau đó các loại đường khiếu lạng yên không tiếng động đem hắn mang đi là được rồi tại thất bảo sơn vô cớ mất tích lại thêm hắn viết cho bị bị đ ô n g tự tay viết thư rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn muốn đi thất bảo lưu ly li tông trả thù mà bị độc thủ của bọn họ đến lúc đó tức giận bị bị đ ô n g có lẽ liền sẽ liều lĩnh đối với thất bảo lưu ly li tông ra tay hai phe thế lực lưỡng bại c ầ u thường mục đích liền đã đặt h à n h hắn chân trước vừa đi chân sau một đạo quan g mang liền tiến vào phủ đệ của hắn đem một phong bắt trước ngọc nguyên trấn bút tích thư tín đặt ở trên bàn của hắn người đến chính là cổ dòng tòa phủ đệ này lực lượng thủ vệ mạnh hơn. c ũ nhưng g k cúc ó khả h năng c hoa quan à y xuất hiện cổ dông đã quyết định tự tay giết hắn cuối cùng thì là đ ư g c hiếu hắn cùng đại sư ước định thời gian đồng thời xuất động nhưng là hắn nhưng không có cơ hội đi thất bảo sơn bởi vì khi hắn phi hành đến một nửa phía trước hai bóng người cũng đã ngăn trở cước bộ của hắn hạo thiên tông tông chủ đường khiếu ngươi tốt ta lần đầu gặp mặt tự giới thiệu bên dưới ta là thất bảo lưu ly li, tông phó tông chủ quân thiên lân vị này là tông ta trưởng lão long công tiền bối chúng ta đã chờ đợi ở đây đã lâu thiên lân hướng phía đường khiếu cười nói quân thiên lân nghe được danh tự này đường khiếu con ngươi co rụt lại ngươi làm sao lại ở chỗ này ha ha tiền bối ngươi cùng đường n g u y ệ t hoa vị để cho tông ta cùng võ hồn đế quốc sớm khai chiến có thể nói đã hao hết tâm tư ta thì như thế nào có thể để các ngươi đạt được hôm nay tới đây chỉ vì hướng tiền bối mượn một chút đồn thiên lân nói ra n g h e được t h i ê n linh â n l ờ ó i đường k chín thiên t g lân g chiến tốt, tình báo h là đường khiếu năm h n g trăm h cho t linh i này nếu chín thiên lân chiến đường khiếu cảm giác được đường khiếu trên thân tán phát trận trận sắc ý thiên lân lại là mỉm cười hồn nhiên không sợ nói đường tống chủ ta cần ngài một chút huyết nếu như ngươi bây giờ chủ động cho ta lập tức có thể rời đi chúng ta không phải nhất định phải vào hôm nay giết ngươi dù sao ngươi cũng là một đại chiến lược chết quá sớm đắc ý là võ hồn đế quốc ư hai cái phổ thông phong hào đấu la nói đến ngươi giống như tùy thời đều có thể giết ta cũng như thế ở trước mặt ta ngươi liên tục xử xuất diệt chi kiếm đạo cơ hội đều không có t i ế p chiêu hạo thiên cựu tuyệt c h ấ n tự tuyệt tại gần nhất một khắc đường khiếu giận dữ xuất thủ mà lại vừa lên đến chính là hạo thiên cựu tuyệt gia hỏa này sẽ không nổ hoàn cùng đại tu di truy hạo thiên c ự tuyệt chính là hắn sở trường nhất chiêu thức mặc dù trên miệng hắn xem thường thiên lân nhưng thiên lân dù sao có thuấn s á t thất trưởng lao tật xấu tại cái tiêu diệt chi kiếm đạo vi lực chỉ sợ đều siêu việt đại tu di nệm cho bởi vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng không thể để cho thiên lân xử suất chiêu này tựa h ồ bị xem thường a cho là ta chỉ có diệt chi kiếm đạo có thể ra vẻ ta đây thiên lân giơ cánh tay lên một quyền đánh phía hạo thiên chủ y oanh chỉ nghe bầu trời một tiếng bạo hưởng bốn phía phảng phất địa chấn bình thường liên tục không khí đều đang rung động nhưng thiên lân thân hình không chút nào bất động trái lại đường khiếu cả người đều bị chấn trở về làm sao có thể đường khiếu một mặt không dám tin lấy nụng tin l phóng nhãn đại lục trăm năm lịch sử đều chưa từng có người nào làm đến qua đường hiếu người biết sư tổ của ta là thế nào chết sao hắn cùng cực hạn đấu la thiên đạo lưu một trận chiến xuất liên tục sát lục kiếm đạo chín cái sát tự lúc đó thiên đạo lưu bằng vào lực phản chấn liền đem sư tổ ta chấn bất trị mà chết hiện tại ta cũng có thể làm đến thiên lân tự tin nói không được liền đem ngươi hạo thiên cựu tuyệt toàn bộ dùng đến thử một chút nói khoác mà không biết ngượng đó là các ngươi thất sát kiếm nhất mạch võ hồn không được tôi đừng quên ta hạo thiên chủ y mới là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn thì như thế nào là ngươi sư môn chỉ là thất sát kiếm có thể đánh đồng đường hiếu vẫn nổ quát ngay vậy thiên lân vừa mới tốt tính hoàn toàn biến mất nhục sư mô t a ngươi t ạ m cái này vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem thử đi đường khiếu cũng không nhiều nói nhảm tiếp tục xử suất hạo thiên cựu tuyệt manh công chứ ngay từ đầu trấn tự tuyệt không phong quắn thấu triển phá sắt băng b á t tuyệt cũng nhất nhất xuất hiện không hổ là hạo thiên tông tuyệt học kỳ thật thiên lân cũng không thể không thừa nhận cái này hạo thiên cựu tuyệt hoàn toàn chính xác so thất sắc kiếm đạo còn muốn hơn một chút đương nhiên cùng diệt chi kiếm đạo so ra liền hoàn toàn không tại một cấp bậc nếu là thiên lân dùng diệt chi kiếm đạo đoán chừng đường k i ế u đã hóa thành phi hôi phanh phanh, phanh. trên bầu trời không ngừng chuyển đến từng tiếng b ạ o hưởng phía dưới long công thấy như si như say dù sao siêu cấp đấu là ở giữa chiến đấu đủ để cho hắn cái này mới chín mươi mốt cấp phong hào đấu là được kích lợi không nhỏ chính là đáng tiếc chiến đấu này không quá kịch liệt hoàn toàn thiên về một bên để hắn học được cũng có hạn thiên lân lại bằng vào một đầu cánh tay phải l i ê n tiếp nhận đường khiếu toàn bộ hạo thiên cựu tuyệt đơn giản hoàn mỹ phục khắc thiên đạo lưu năm đó đối với trần kiến quân một trận chiến giờ phút này đường khiếu nội p h ủ đã bị trọng thương toàn thân hồn lực đều tại bạc cầu đừng nhìn mỗi một lần công kích đều là hắn nhưng bị thiên lân phản chấn tới lực lượng đủ để cho nó m nếu không có hắn tu vi thâm hậu lại dùng hồn lực cưỡng ép áp chế thương thế chỉ sợ sớm đã gân mạch đứt từng khúc mà chết làm sao không được đây chính là ngươi nói thiên hạ đệ nhất khí võ hồn sao các ngươi hạ o thiên tông trừ một cái đường thần bên ngoài mặt khác đều chẳng ra sao cả ngươi đường khiếu cũng chỉ có thể xem như tạm được mà thôi rõ ràng trực hệ đệ tử hàng trăm hàng ngàn có thể thành phong hào đấu la có mấy cái siêu cấp đấu la càng là chỉ có ngươi cùng đường hạ o hai huynh đệ mà thất sát kiếm nhất mạch sư phụ ta trần tâm sư tổ trần kiến quân thái sư tổ trần vân yếu nhất đều có chín mươi bảy cấp hạ thiên tông trừ nhân số bên ngoài có chỗ nào dám nói thắng qua thất sát kiếm? thiên lân dễu c ẩ n nói nói đi thiên lân lấy chỉ làm kiếm một đạo kiếm khí vung ra chính giữa đường khiếu ngực đường khiếu c ư ơ n g ép k i ể m chế thương thế dưới một kiếm này triệt để bộc phát phun ra một miệng lớn máu tươi thiên lân t h ấ y thế mau từ trong ngực vung ra nhất căn hương chẳng nhiễm phải những máu tươi này đây là hắn trở về trước đó cùng áo tư tạp sớm phải tốt kính tượng c h ẳ n g thật sự là thật là đáng sợ không nghĩ tới phó tông chủ thực lực hôm nay đã đạt đến cảnh giới như thế chỉ sợ liền xem như thiên đạo lưu một trọi một cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn long công cảm t h ẳ n nói phong hào chỉ là cường giả đường bắt đầu lão phu hết ngồi đậy g i ế n a thật vất vả đột phá phong hào đấu la hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ hắn bây giờ lúc tu luyện cũng kém xa ngày xưa cố gắng nhưng nhìn thiên lân thực lực bây giờ chỉ sợ cho dù hắn không dùng võ hồn chính mình cũng một chiêu đều nhịn không được đường k hiếu ngươi có lời gì có thể nói thiên lân kỳ thật cũng không chán ghét đường k hiếu đối địch với hắn cũng chỉ là vấn đề lập trường mà thôi cùng đường thần tình huống không sai bị lắm bởi vậy ngược lại là có thể cho hắn lưu lại vài câu di ngôn đường khiếu nhìn thoáng qua thiên lân quân thiên lân thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác làm ta chấn kinh kỳ thật lúc này ta phải nói câu muốn giết cứ giết nhưng ta cậu ng đợi ta xử lý tốt một ít chuyện sẽ lại đến chủ động tìm ngươi ha ha ta khi hạo thiên tông tông chủ sẽ là người thế nào đâu nguyên lai chỉ là một cái tham sống sợ chết c h i đồ long công nghe vậy lớn tiếng rêu cợt đứng lên thiên lân đối với long công ngăn cản ó i ngài đừng nói như vậy long công tiền bối cầu mong gì khắc tha không phải là vì chính mình mà là vì hạo thiên tông vì hắn thân là tông chủ chức trách như hắn hiện tại cứ như vậy chết trên tay ta hạo thiên tông tất nhiên liều lĩnh cùng tông ta khai chiến nhưng kiến thức đến thực lực của ta hắn phi thường rõ ràng hạo thiên tông liên tục một t i ê phần thắng đều không có hai đại tông môn khoảng cách lại gần như vậy ta một người liền có thể đem bọn hắn diệt môn cho nên vì bảo trụ tông môn hắn nhất định phải trở về hạ đ ạ t hạo thiên tông không thể sẽ cùng thất bảo lưu ly tông là địch chỉ lệnh cùng không tiếc bất cứ giá nào tìm đường thần mệnh lệnh bởi vì chỉ có đường thần trở về hạo thiên tông mới có cơ hội chống cự chúng ta hắn là một vị tốt tông chủ không hổ là thất bảo lưu ly tông phó tông chủ ngươi sẽ đứng tại trên vị trí tông chủ suy nghĩ sự tình ngươi nói một điểm không sai đường khiếu đông nhiên triều tiên lân quỳ xuống cho nên van cầu ngươi cho ta ba ngày thời gian ta sẽ để cho hạo thiên tông lại lần nữa ẩm cư Lại không cùng các là ngươi không địch, cùng ngày các ba sau thiên a nay từ trước đến n ậ n lánh c chết, bạc. tính mệnh thẻ đánh ta đây đổi Đường lấy ngày là khiếu ba lân từ đó cảm thấy bất phàm liệt đó cảm c phàm hỏa ù n giật hàn h băng c lực,、thế、là l thế p ứ c lực dùng hồn đ e mình cái kêu bao khỏa hút tới cũng phách cùng phách. tới tinh Thiên giật kêu khỏa bao băng ra hút nhận huy hàn tâm băng thiên lân mở m đây là, không nghĩ tới cái này đường khiếu trên tay có thứ đ ồ tốt này đây thật là niềm vui ngoại ý muốn đường khiếu thứ này thật là không tệ làm mua mệnh tiền cũng đầy đủ để cho ta bông u tha ngươi có thể ngươi đằng sau cũng không cần đến nhận lãnh cái chết nhưng các ngươi hạo thiên tông thiết kế ta thất bảo lưu ly li tông cũng không thể không phạt ẩn c ư cũng đ ừ n g nghĩ lần này các ngươi trốn không thoát trở lấy cùng võ hồn đế quốc sớm khai chiến đi thiên lân khoát tay háo thả hắn rời đi hắn vốn cũng không muốn giết đường hiếu hạo thiên tông bại quá nhanh liền không có ý tứ đường hiếu cũng minh bạch thiên lân ý tứ bọn hắn thiết kế thất bảo lưu ly li tông hành động không chỉ có bị phát hiện còn bị lợi dụng ngược lại lần này đại sư chết chắc hơn nữa còn nhất định sẽ giá họa đến bọn hắn c h i n đấu nhưng đối với này đường hiếu không có biện pháp nào chỉ có thể nhận bệnh hiện tại hắn trong lòng đã không nghĩ báo thủ chỉ muốn trở về làm tốt hết thể chống cự võ hồn đế quốc đột kích chuẩn bị gặp đường khiếu rời đi thiên lân cũng muốn bắt đầu làm một bước cuối cùng đó chính là để ngọc tiểu cương đi chết vấn đề là nhìn xem trong tay dính đầy đường khiếu máu tơi ư kính tượng tràng hắn có chút hạ không được miệng dù sao cái này huyết là từ trong miệng người k h á c phút ra thiên lân sợ chính mình ăn buồn nôn may mắn hắn đã sớm chuẩn bị long công tiền bối mau nhìn trên trời có thật nhiều mã hồng tuấn đang bay thiên lân bỗng nhiên chỉ vào trên trời hét lớn làm sao long công theo bản năng ngẩm đ ầ hỏi ngay một khắc này một cây dính đầy máu tươi hương tràng phi thường trùng hợp đã rơi vào trong miệng hắn chương 510. ngọc tiểu cương chết bởi hạo thiên chủ y liễu nhị long chi nộ chương 510. ngọc tiểu cương chết bởi hạo thiên chủ y liễu nhị long chi nộ thiên lân cùng long công đánh lùi đường thiếu đại sư cũng rốt cục đi từ từ đến thất bảo sơn giữa sườn núi g i a hỏa này đ a n g cấp thấp cước chính trưởng chờ hắn đến thời điểm thiên lân cùng l o n g công đều đã trở về mà còn chờ đợi hồi lâu đều nhanh ngủ thiết đi hai người còn chú ý tới phía sau hắn lén lén lút lút đi theo một người là liễu nhị long từ khi đại sư từ hạo thiên tông trở về một mực tâm thần có chút không tập trung nàng thực sự không yên lòng lần này đại sư lại không có thông chi nàng thế mà một người ra ngoài xuất phát từ lo lắng nàng liền lặng lẽ theo sau cổ do ngược lại là không có ngăn cản nàng đi theo cũng tốt đến lúc đó nhiều cái nhân chứng lúc đầu bọn hắn còn an bài những người khác đem sự tình làm lớn có liễu nhị long tại ngược lại càng thêm thuận tiện lòng công tiền bối gia hỏa này rốt cuộc đã đến ngài có thể nuốt xuống thiên lân như là phạm sai lầm hải tử tại lòng công trước mặt nơm nớp lo sợ nói hắn quên đi một sự kiện phục dụng kính tượng tràng thời hạn chỉ có ba phút ta sớm nhét long công trong miệng lấy đại sư cái k i a lể mà m lề mề m tốc độ tiến lên chờ hắn khi đi tới ở giữa qua lâu rồi may mắn long công kinh nghiệm giả dặn không có toàn bộ nuốt xuống dưới nhưng hắn cũng không thể p h u n ra nếu không chỉ còn lại có bộ phận hương c h ẳ n g sẽ đánh mất hiệu dụng bởi vậy hắn chỉ có thể ngậm tại trong miệng hiện tại hắn nhìn thiên lân ánh mắt thế nhưng là tràn ngập v ú h o á n tiểu t ử t ú i coi như ngươi muốn cho lão phu ăn cái này cũng không cần sớm như vậy đi mang theo hết u y hương c h ẳ n g ngậm lâu như vậy về nhà hắn tốt lao bà đoán chừng cũng không nguyện ý cùng hắn thân thân lộc c c long công một mụm nuốt xuống hương chàng quay đầu hung hăng nhìn thiên lân một cái nói. Tiểu tử thúi, về nhà lại cùng ngươi tính số sách lần này lao phu nhất định phải đi cha mẹ ngươi trước mặt cáo ngươi khi dễ lao nhân không thể ngươi trở quỳ ván giặt đ ổ đi ta đây không phải quen thuộc sao trước kia xin nhờ hưng gia ra, ra đi thiên đấu thành làm việc h ã n t ừ trước đến nay vừa đi vừa về liền hai phút đồng hồ ai biết đại sư sẽ như vậy c h ậ m à. thiên lân h ủy khuất nói long công bị tức đến dựng râu trứng mắt ngươi hưng gia ra chín mươi hai cấp mẫn công hệ phong hào đấu la ra hỏa này đâu đổ một chút hai mươi chín cấp hơn nữa còn hệ gì cũng không tính là của hai người cất trình có thể giống nhau sao tiền bối ngày trước đừng nóng giận quay đầu ta cho y đi hẻ nhiên cùng áo tư tạp luyện thêm c h ú t đan hiện tại việc cấp bách là giết người thiên lân vội vàng khuyên lớn hử long công t h á o kỉnh hắn hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết v ừ a vặn trong b ù i có một cái ngọc tiểu cương nhảy ra ngoài liền quyết định là ngươi hạo thiên chủ y tức giận long công trực tiếp đem truy hướng phía ngọc tiểu cương mặt đập tới ngọc tiểu cương chỉ là một cái hai mươi chín cấp đại hồ n sư nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hạo thiên chủ y doa đến động cũng không dám động chỉ có thể trơ mắt nhìn truy hướng hắn đập tới tiểu cương coi chừng xích long chân thân thời khắc mấu chốt một mực âm thầm theo dõi liễu nh mở ra võ hồn chân thân sử dụng sau này thân thể đỡ được một truy này nhưng nàng cũng bị một cái bốn nện thành trọng thương miệng phun mau tươi dù sao chỉ là một tên chỉ là hồn đấu la đối mặt phong hào đấu la một truy không chết thế là tốt rồi nhị long ngươi thế nào ngọc tiểu cương c u ố n g quít đỡ dậy liễu nhị long hắn không ngờ tới liễu nhị long thế mà không nghe hắn nói âm thầm đi theo hắn đến đây bất quá cũng may mắn nàng tới nếu không vừa mới một truy liền đã muốn mệnh của hắn ta không sao tiểu cương nhanh đến đằng sau ta đi liễu nhị long đem ngọc tiểu cương kéo ra phía sau lớn tiếng nói hạo thiên tông ngươi đi ra cho ta dám tập kích tiểu cương không muốn sống nữa hiện tại ngọc tiểu cương thân phận thật không đơn giản không chỉ có đã tại thiên đấu đế quốc trợ giúp bên giới nhận tổ quy tông một lần nữa trở thành lam điện bá vương long gia tộc đệ tử hay là thiên đấu đế quốc quốc sư cao quý không tả nổi hứ thật phiền phức long công khó chịu nói thầm một tiếng dùng áo bào đen che lại thân hình mặt nạ che khuất k h u ô n mặt nhảy lên mà ra ngươi là ai có phải hay không đường n g u y ệ n hoa phái ngươi tới giết ta chẳng lẽ các ngươi không sợ ta chuẩn bị ở sau ta phong thư thứ hai đã giao cho người khác chỉ cần ta vừa chết hắn chẳng mấy chốc sẽ đem thư tín đưa đến bị bị đông trước mặt đại sư cả giận nói ngự trí nhất tộc ngư bùn ngươi cho r long công âm thanh lạnh lùng nói tông ta tự sẽ liên tiếp hắn cùng một chỗ giải quyết ngọc tiểu cương ánh mắt xích chặt thế mà bị đoán được kỳ thật đó cũng không phải rất khó đoán muốn làm chuyện này người đầu tiên muốn đối với tam đại thế lực đều có cựu hận lại cựu hận trình độ là đem võ hồn điện cùng hạo thiên tông áp đảo thất bảo lưu ly tông phía trên đối với ngự chi nhất tộc tới nói võ hồn điện cùng hạo thiên tông cựu hận từ không cần phải nói bởi vì trần tâm năm đó ngộ sát n g ư u cao sự tình cũng bị ngự chi nhất tộc hận lên ngự bùn là ngự cao nhi tử tất nhiên muốn vì cha báo thủ nhưng trần tâm dù sao chỉ là ngộ sát hắn nhìn ra được hung thủ thật sự là đường hạo cho nên hắn càng hận hơn hạo thiên tông đại sư đem thư giao cho hắn sau đó chỉ cần cùng hắn nói tin này sau khi hắn chết giao cho võ hồ điện có thể đem hạo thiên tông diệt môn như buôn liền sẽ không có nửa điểm do dự dù là ngư buôn sớm đọc thư kiện nội dung cũng không quan trọng bởi vì phía trên viết chỉ là đại sư nói mình bị hạo thiên tông uy hiếp sát hại tình huống nói cách khác đại sư không chết tin này vô dụng đây là đại sư dùng để ngăn được hạo thiên tông thủ đoạn phòng ngừa hạo thiên tông vì để cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ thật ra tay giết hắn nhưng nếu như hạo thiên tông giữ lời hứa cứu được hắn hắn liền sẽ lập tức để liễu nhị long ra t chết cũng là chết hắn cũng sẽ lo lắng ngư bôn lợi dụng h ắ n giả chết gây sự ngọc tiểu cương hy vọng nhất diệt đi hay là thất bảo lưu ly tông nhưng bây giờ ngư bôn bị sớm phát hiện liền triệt để vô dụng phong thư thứ nhất đã gửi ra chỉ đ ợ i hắn cùng ngư bôn vừa chết sẽ triệt để chết không đ ố i chứng thất bảo lưu ly tông giết bọn hắn đoan khuất cũng không còn cách nào dựa đi hạo thiên tông sẽ ngồi xem hai thế lực lớn khai chiến ngồi thu ngư ông thủ lợi khá lắm đường n g u y ệ t hoa a ta xem thường trí tuệ của ngươi cũng xem thường ngươi tàn nhẫn ngọc tiểu cương giọng căm hận nói thử lần này ngươi có thể chết nhắm mắt đi đệ lục một kỹ thiếu thiên thần truy long công không có nói n h ả m nhiều kính tượng chàng thời gian có hạn bởi vậy hắn trực tiếp mở ra đại chiêu kỳ thật hắn không phải là không muốn dùng càng mạnh đệ cửu hồn kỹ mà là dùng đệ cửu hồn kỹ tới giết chỉ là một cái đại hồn sư cùng cả người bị thương nặng hồn đấu la bản thân liền là một sơ hở đối phó liễu nhị long đệ lục hồn kỹ vừa vặn đủ khiếu thiên tần h truy người là đường khiếu liễu nhị long kinh hãi nếu là phổ thông hạo thiên tông trường lão nàng cùng ngọc tiểu c ư ờ n g còn có một chút hy vọng sống nhưng đối mặt đường khiếu thế nhưng là tuyệt không đường sống a long công không có trả lời dẫn động thiên địa chi vi một truy nện xuống đệ bắt hồn kỹ xích long tường thiên. liễu nhị long vẫn đủ toàn thân hồn lực ra sức ngăn cản đồng thời quát tiểu cương đi mau nhị long chính người coi chừng ngọc tiểu cương không chần chờ lập tức chuẩn bị chạy trốn đây cũng không phải hoàn toàn bởi vì hắn tham sống sợ chết mà là hắn biết chỉ có chính mình trước chạy trốn liễu nhị long mới có sống sót hy vọng lúc này càng là lềm mềm chậm chạp càng là hai người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết còn muốn chạy đ ể nhị h ồ n kỹ truy ảnh phân thân long công phân ra một thanh khắc hạo tiên chủ y hướng phía đại sư còn tới giờ phút này liễu nhị long chỉ là ngăn cản công kích đều đã siêu hạn chế phát huy làm sao có thể còn cứu được đại sư một truy này chính giữa đại sư ngực trong nháy mắt đại sư xương cốt toàn thân đều dưới một kích này đứt gãy trái tim cũng hoàn toàn phá toái tiểu cơn ư g ba liễu nhị long phát ra thê lương gọi coi như phụ thân nàng hoặc là ngọc nguyên chấn chết chỉ sợ nàng đều không biết như thế tuyệt vọng kêu la cái gì sau đó đến t h i ê ngươi n long công nói ra ai dám làm tổn thương ta chất nữ người nào dám ở ta thất bảo sơn hành hung nhưng vào lúc này không gian t ừ n g đợt d u n g chuyển lên còn kèm theo trận trận lôi đỉnh nghe được hai cái này thanh âm long công ra vẻ kinh hoàng nói không tốt cổ g i n g cùng ngọc nguyên chấn tới đ á giận liễu nhị long đều là ngươi nếu không phải ngươi tạo thành động tĩnh lớn như vậy ta hoàn toàn có thể vô thanh vô tức giết tên phế vật kia long công tranh thủ thời gian t r ệ t chiêu một cái búa hướng phía thanh ấm nơi phát ra phương hướng đánh ra ngoài l i ế u nhị long rốt c ụ c kiệt lực hôn mê trước khi hôn mê nàng chỉ thấy một đầu to lớn cốt long cùng hạo thiên chủ y tại va chạm đồng thời một cái thân ảnh vĩ nạn đưa nàng bế lên trong một mảnh hư vô liễu nhị long mở to mắt bốn phía không có cái gì phía trước một bóng người ngay tại đi về phía trước con đường kia cuối cùng là địa ngục cửa lớn liễu nhị long một chút nhận ra đó chính là người yêu của hắn ngọc tiểu cương tiểu cương không thể tới à, tiểu cương ba tại từng tiếng tuyệt vọng la lên bên trong ngọc tiểu cương hay là đi vào phiến đại môn kia lúc này liễu nhị long rốt cục triệt để vừa tỉnh lại có thể nàng nhìn thấy cũng không phải là ngọc tiểu cương mà là ngọc nguyên trấn đại bá liễu nhị long phảng phất tìm tới chủ tâm cốt bình thường bổ nhào vào ngọc nguyên trấn trong ngực khóc kể lệ đại bá ta vừa mới mơ tới tiểu cương hắn chết ngọc nguyên trấn khẽ vớt tóc của nàng vị này lôi đỉnh đấu la lúc này cũng là trong mắt rừng r đó không phải là mộng nơi này là thất bảo lưu ly li tông ngươi cùng tiểu cương nhận đường khiếu tập kích nguy cơ sớm tối cũng may cổ hình xuất thủ mới cứu người đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước tiểu cương hắn đã đi không không có khả năng ta không tin liễu nhị long chết cũng không tin ngọc tiểu cương sẽ ở chứng minh lý luận của hắn trước đó liền ngã bên dưới thằng đến tiên lân xuất ra bị ám kim phong ấn phong bế đại sư thi thể liễu nhị long mới không thể không thừa nhận đây hết thể đều là thật liễu nhị long thất tha thất thể u đi đến đại sư bên cạnh thi thể khóc hẳn cả giọng ngọc nguyên chấn tiến lên khẽ vớt phía sau lưng nàng nhị long chuyện c ũ đã qua chúng ta bây giờ mới làm là vì tiểu cương báo thù nói cho ta biết lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra đường khiếu tại sao muốn giết tiểu cương ta ta cũng không biết đúng rồi ngư bôn lúc đó đường khiếu cùng tiểu cương trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên ngự chi nhất tộc ngư bôn có lẽ hắn biết chút ít cái gì nguy rồi đại bá nhanh đi cứu ngư bôn đường khiếu nói bọn hắn cũng đối ngư bôn hạ thủ ngọc nguyên t r ấ n n g h e xong không chút do dự lôi quang lấp lóe đã bay ra thất bảo lưu ly tông ninh phong Chi thấy vậy mỉm cười kế hoạch triệt để hoàn thành Hảo Thiên tông kế hoạch hành những đình phong hắn Tông trí giúp động, cùng động cơ những này bọn kế cơ đều đã một xong, còn lại liền giao cho đoán so sao còn liền Ngọc Nguyên Trấn cùng bị bị đồng chính mình suy nghĩ, chính mình đoán được、so、người khác nói càng có tin phục lực, dù sao sau đó nhất định nhìn. được khác có phục lực, có trò lại sau hay suy dù bị bị đó để m bên khác đường khiếu kéo lấy thương thế trở lại hạo thiên tông đằng sau hướng đường n g u y ệ t hoa kể rõ mình bị chặn g i ế t trải qua n g h e xong đường n g u y ệ t hoa cùng các vị trưởng lão đều lâm vào không lời trong trầm tư bọn hắn không nghĩ tới thiên lân thực lực vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này lấy hắn lực lượng bây giờ cho dù võ hồn điện chỉ sợ đều diện không xong thất bảo lưu ly tông kế hoạch của bọn hắn căn bản là không có cách hoàn thành nhưng vào lúc này đường n g u y ệ t hoa ý thức được cái gì thiên lân tại sao phải trùng hợp như vậy đột nhiên xuất hiện chặn giết đường khiếu nguy rồi ninh phong trí muốn giết đại sư sau đó giá h ỏ a cho chúng ta nàng mặc dù không biết ninh phong trí toàn bộ kế hoạch nhưng mục đích cuối cùng nhất l ạ i đ o á n đi ra nhị trường lão phiền p h ứ c ngài nhanh đi một chuyến thiên đấu hoàng c u n g tìm tới ngư bun không tiếc bất cứ giá nào giết hắn chỉ cần hắn chết mặc kệ ninh phong trí kế hoạch là cái gì đều không thể hoàn thành mặc dù ngay từ đầu không nghĩ tới nhưng đường nguyễn hoa hơi dùng nhiều chút thời gian cũng rất nhanh khoa chặt đại sư phong thư thứ hai giao phó đối tượng tốt nguyễn hoa ngươi cứ việc yên tâm ngọc h ị t r ư ở n Lão k nguyên do giờ chấn i c g trưởng sớm đã mai phục tại nơi đây hắn đang ngợi hắn ngược lại muốn xem xem hạo thiên tông tới sẽ là ai mặc dù vừa mới bị đường khiếu chạy nhưng giết hắn nhi tử hắn thuê tất yếu để hạo thiên tông trả giá bằng máu như buôn không chút nào biết mình nguy hiểm tới gần còn tại cái k i a chỉ huy kiến thiết làm việc đột nhiên trên bầu trời một cái đoạt mệnh phi truy xoay tròn mà đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cái long trào hành không cách trở đem hạo thiên chủ ý cẳn lại sao chuyện gì xảy ra như buôn bị dọa đến té ngã trên đất kém một chút hắn liền chết cái này hạo thiên chủ ý trọng lượng là người đi đường thái cút r a đây cho ta ba ngọc nguyên chấn ngựa mặt lên trời phát ra gầm thét chỉ một thoáng bầu trời mây đen dày đặc toàn bộ thiên đấu hoàng cung lôi đình trận trợn siêu cấp đấu la phẫn nộ đã đã dẫn phát phạm vi nhỏ thiên địa di biến đường thái chính là hạo thiên tông n h ị trưởng lao Danh Tự, phong hắn hạo thiên chủ y luôn luôn lấy trọng lượng trừ danh có lẽ luận lực phòng ngự hắn là hạo thiên tông phong hào đấu la bên trong thấp nhất nhưng luận lực công kích tuyệt đối gần với đường thiếu bởi vì hắn chỉ công bất thủ đường thái không nghĩ tới ngọc nguyên chấn thế mà ở chỗ này hắn cũng không phải ngọc nguyên chấn đối thủ trong lòng đã bắt đầu sinh phái ý nhưng lúc này ngọc nguyên chấn đã đem bốn phía hết thạy đều dùng tinh thần lực bao trùm đường thái hơi động đậy liền bị hắn phát hiện ở trên trời ngọc nguyên chấn ngầm đầu đệ bắt hồn kỹ lòng đảng tiên lôi bạo đệ bắt hồn kỹ lên tay có thể thấy được lúc này ngọc nguyên chấn lớn bao nhiêu phất nộ h ạ n tại thiên không ngưng tụ ra một mảng lớn lam hát s ắ c lôi vân lôi vân hạ xuống vô số lôi điện mánh liệt bổ đối thủ mỗi một đạo lôi điện tại hạ xuống trong quá trình sẽ hình thành từng đầu cỡ nhỏ lôi long kèm theo tê liệt hiệu quả lao phong tử đường thái một bên tức giận m a n g lấy một bên đem hạo tiên h chủ y dùng ý niệm thu hồi sau đó một lần nữa gọi ra s ử suất hạo tiên h cựu tuyệt không ngừng vung vẩy đánh tan từng đầu lôi long khuyết tán lôi điện không ngừng tuân hướng hoàng cung m ả n g lớn phòng ốc bị lôi điện phá hủy ngọc nguyên trấn bay về phía bầu trời nhìn thấy cầm hạo thiên chủ ý người cựu hận toàn bộ đẩy đi ra l ã o long tỉnh táo con của ngươi không phải chúng ta giết đường thái muốn giải thích có thể tận mắt thấy đến ngọc tiểu cương bị hạo thiên chú ý đập chết ngọc nguyên trấn đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt căn bản nghe không vào lôi đình long trào không ngừng vung vẩy c u n g sát đấu la lực công kích lại cao hơn thì như thế nào cao qua lôi đình đấu la không ra ba năm c h i ề u đã bị lôi điện đánh kích một thân vết thương cũng may c u n g sát đấu la sắp bị đánh chết thời điểm chấn thiên đấu la đổi tới nguyên lai đường n g u y ệ t hoa lo lắng xảy ra ngoài ý m u ố n lại phái ra một vị trưởng lão hai vị phong hào đấu la liên thủ cho dù đánh không lại ngọc nguyên trấn tự vệ hay là không có vấn đề nhưng bọn hắn muốn tại ngọc nguyên t r ấ n trên tay giết chết ngư bôn nhưng cũng là không thể nào cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thối lui ngọc nguyên t r ấ n mặc dù phẫn nộ nhưng không có đánh mất lý trí hắn biết hiện tại trong thời gian ngắn khó giết hai người việc cấp bách là truy tra ra chân tướng thế là hắn nắm lên ngư bôn cấp tốc bay trở về thất bảo lưu ly tông tuyết dạ đại đế đi ra cung điện nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi hoàng cung một mặt ta là ai ta ở đâu vẻ mặt vô tội lúc trước bị thiên lân phá hư địa phương thật vất vả mới tu không sai bị lắm hiện tại cũng không cần tu trực tiếp đổi mới trùng tạo đi vị đại đế này trong lòng tràn đầy bị khuất chương năm trăm mười hai hạo thiên tông âm mưu chương năm trăm mười hai hạo thiên tông âm mưu ngọc nguyên trấn mang theo ngư buôn về tới thất bảo lưu ly tông nguyên bản ngư buôn đối với cái này giết hắn phụ thân tông môn vẫn là vô cùng ngại cho dù là ngộ sát nhưng ngưu cao chết bởi trần tâm giới kiếm lại là sự thật không thể chối cãi nhưng bây giờ Hắn đối vì ớ lớn i Thiên điện, bởi Hảo hận hơn cả hết thảy, thậm chí vượt qua võ hồn cả Tông vượt đã võ v qua hắn trả h thi thể, minh mạch hết thảy, Hảo Thiên hắn ấ y được đại sư dịch tới giết Tông t là khẩu. Vì trả thù hạo thiên tông hắn không chút do dự lấy ra đại sư phong thư thứ hai ngọc nguyên chấn tranh thủ thời gian cầm tới tin là viết cho bị bị đông lại là một phong thư từ biệt nội dung đại khái nói là hắn bị hạo thiên tông bức bách dùng m ệ n h của mình đi hãm hại thất bảo lưu ly li tông dẫn phát bị bị đông cùng thất bảo lưu ly li tông từ hận thúc đẩy khai chiến nhưng hắn không đồng ý bởi vì lo lắng hạo thiên tông bí quá hóa liều cho nên viết xuống phong thư từ biệt này dự bị khi bị bị đông nhìn thấy phong thư này thời điểm hắn đã chết tại hạo thiên tông trên tay nhìn nàng chú ý an toàn không nên bị châm ngòi cùng thất bảo lưu ly tông khai chiến bây giờ thất bảo lưu ly tông thực lực mạnh mẽ hắn lo lắng nàng gặp được nguy hiểm lại là một phong toàn thiên không có sách báo t h ủ lại dựa vào t ỉ n h chân ý thiết khắp nơi để bị bị đông giúp hắn báo t h ủ rửa h n thư khác biệt chính là đệ nhất phong mục tiêu là thất bảo lưu ly tông phong thứ hai mục tiêu là hạo thiên tông xem ra so với đồ đệ quả nhiên vẫn là m ệ n h của mình hơi trọng yếu hơn liễu nhị long xem hết phong thư này không khỏi lã trái lệ nàng không rõ vì cái gì đại sư tại cuối cùng nghĩ đến hay là bị bị đông lấy nàng trí thông minh. có thể hoàn toàn đọc không ra đại sư nói bên ngoài âm đơn thuần bị những cái kia tình chân ý thiết dâu ngon dâu ngọt cho thương t ổ n tới bởi vì đây không phải là viết cho nàng ngọc nguyên chấn thân là một tông c h i chủ so với nàng thông minh chút đã siết chặt nằm đấm ta hiểu được hạo thiên tông khá lắm hạo thiên tông à vì g i ú p đường tam đường hạo báo thủ không tiếc dùng ra loại này vu hoan hãm hại, hại là có ý gì chẳng lẽ lại hạo thiên tông mục đích thực sự không phải đại sư thiên lân cùng ninh phong chí biểu hiện một mặt mờ mịt nay đối nhạc tế gần nhất đi bồi dưỡng diễn viên cơ bản tố dưỡng diễn kỹ so năm đó nhìn tự nhiên nhiều ngọc nguyên chấn nói ra linh tông chủ ngươi nói ta trước đó nhận được tin cũng không phải là ngươi tự tay viết mà là có người bắt t r ư ớ c bút tích của ngươi đúng không đúng vậy linh phong trí gật gật đầu đây vốn chính là hắn tận lực để cho người ta làm giả nếu như ta không có đ o á n sai tiểu cương trong nhà hiện tại khẳng định còn có, có một phong thư mà phong thư này là giả m ạ bút tích của ta viết mục đích làm như vậy có hai cái đệ nhất đem ta dẫn tới thất bảo lưu ly tông các loại tiểu cương lạng yên không tiếng động chết tại cái này bọn hắn sẽ phi thường vừa lúc để cho ta phát hiện thi thể ta cũng đã thành người làm chứng đệ nhị lợi dụng danh nghĩa của ta đem tiểu cương dẫn tới thất bảo sơn bằng không hắn cùng các ngươi khúc m ắ t sâu như vậy nếu không có thư của ta hắn làm sao có thể không hiểu thấu tới chỗ này ta thậm chí hoài nghi khả năng còn có một phong là hạo thiên tông người bắt trước tiểu cương ngự khí cùng bút tích viết đồng thời đã phái người mang cho bị bị đông nội dung đại khái cùng chúng ta trên tay cái này phong không sai bị lắm chỉ là mục tiêu từ hạo thiên tông cải thành thất bảo lưu ly tông đại khái nói là vì giúp đệ tử b ả o thủ chủ động tới cái này chịu chết đi hy vọng bị bị đông chớ niệm loại hình ngay sau ngọc nguyên chấn giải thích linh phong trí lúc này mới bừng tỉnh đại nộ ta hiểu、được. nếu như bọn hắn kế hoạch đạt được như vậy đại sư sẽ chết tại ta thất bảo sơn mà thu đến đại sư thư tín bị bị đông thì sẽ cho rằng là chúng ta thất bảo lưu ly tông giết từ đó để nàng cùng chúng ta khai chiến ngọc nguyên chấn gật gật đầu không sai nhưng kế hoạch này hạo thiên tông cùng tiểu cương nói về sau tiểu cương cũng không đồng ý cho nên bọn họ liền sửa đổi kế hoạch lấy cái này ba phong thư phân biệt dẫn dụ ta tiểu cương cùng bị bị đông ba người nếu không có lần này có nhị long đi theo cùng đường khiếu bạo phát đại chiến gây nên chúng ta chú ý kế hoạch của bọn hắn đã đạt được ngọc nguyên chấn lòng còn sợ hãi kém chút liền bị hạo thiên tông thiết kế lần này công lao tất cả đều là liễu nhị long đó á hậu phương dương vô địch khinh thường cười cười ninh phong trí làm việc từ trước đến nay dọn nước không lọt làm sao có thể phạm loại sai lầm này kỳ thật nếu như liễu nhị long không có tới như vậy lần này liền sẽ là hắn vừa vạn hái thuốc trải qua hấp dẫn chú ý đại chiến đồng dạng sẽ buộc phát ta nhớ ra rồi ngày đó tiến về hạo thiên tông đường n g u y ệ t hoa đã từng bỏ lại ta cùng phất l ã o đại đơn độc cùng tiểu cương nói chuyện tiểu cương sau khi ra ngoài liền thần sắc khác thường nghĩ đến nói chính là chuyện này liễu nhị long vừa nói vừa c h ả y ra nước mắt tên ngu ngốc này luôn luôn sự tình gì đều chính mình gánh chịu vì cái gì không cùng ta nói đâu cùng lắm thì chúng ta sớm đi hồi gia tộc đi hạo thiên tông lại có thể bắt chúng ta thế nào cái này hạo thiên tông thế mà thiết kế đến trình độ như vậy ngọc tông chủ quả nhiên c ơ t chí ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến loại trình độ này nếu không có ngài ta chỉ sợ đã bị bọn hắn thiết kế ninh phong chí kinh hãi nói ninh tông chủ ngươi không nên quá tự coi nhẹ mình ngươi mặc dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng cùng ta so ra dù sao còn trẻ không có gì tâm nhãn này nhân tâm nhãn à chính là theo niên kỷ càng lớn càng nhiều nếu người đến lao phu cái tuổi này trải qua các loại âm mưu q u ỷ kế tất nhiên có thể khám phá c ụ c này ngọc nguyên trấn ă n u ổ i ninh phong chí liên tục gật đầu đúng đúng đúng văn bối thụ giáo ngọc nguyên trấn cùng trần tâm cùng thế hệ ninh phong chí ở trước mặt hắn lấy văn bối tự cho mình là cũng chưa hẳn không thể ai nha không tốt hiện tại bị bị đông hẳn là cũng thu đến cái kia phong giả mạo tiểu cương tin nếu là nàng trung kế hạo thiên tông âm mưu liền phải xính ngọc nguyên trấn chợt nhớ tới cái gì nhất định phải đem tiểu cương cái này phong chân chính tự tay viết thư giao cho bị bị đông hóa giải tràng thai nạn này để cho ta đi thôi ta mang theo đại sư di thể cùng phong thư này đi một chuyến võ hồn đế quốc bằng vào ta thực lực hôm nay đến đó không có nguy hiểm mà lại đây cũng là đại sư khi còn sống sau cùng nguyện vọng hắn đến chết đều đang nghĩ lấy bị bị động à, ta đối với đại sư xưa nay kính trọng nguyện ý giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng thiên lân tiến lên phía trước nói hảo hải tử vậy liền nhờ ngươi ngọc nguyên chấn gật gật đầu trần tâm bê quan thiên lân chính là chỗ này mạnh nhất hắn có thể tại võ hồn đế quốc tới lui tự nhiên tùy hắn đi không có gì thích hợp bằng thiên lân đem đại sư thi thể thu nhập hồn đạo khí cầm qua thư tín ngự kiếm mà lên lúc này võ hồn đế quốc bên trong vì ứng đối đại lục thế cục thiên nhận tuyết cùng bị bị đồng ngày tại khổ tu thiên nhận tuyết đệ lục khảo đã đi tới thời khắc sống còn nàng tiến độ đã so ninh vinh vinh đã chậm một chút bởi vì nàng phải đối mặt là toàn bộ thực lực thiên đạo lưu chứ không có khả năng mượn dùng thiên sứ thần lực bên ngoài không hạn chế hồn kỹ sử dụng mà lại nàng còn không giống ninh vinh v i như n h thế có mấy cái giúp đỡ độ khó lớn nhưng mà chính là như vậy gian nan khảo hạch thiên nhận tuyết hay là dựa vào chính mình tiếp cận hoàn thành thiên sứ thẩm phán lúc này một nén nhang sắp đốt xong thiên đạo lưu mở ra một vòng cuối cùng thế công thiên sứ thần quang quang tri hộ phong kiếm. thiên nhận tuyết đem thiên sứ thần lực hóa thành từng thanh từng thanh quan kiếm đem thiên đạo lưu hoàn toàn bao trùm tại mưa kiếm phía dưới những cái kia kiếm không có lực sát thương nhưng bị quan kiếm đâm trúng đằng sau toàn thân hồn lực cản trở hoàn toàn không thể động đậy đây là một cái phong ấn hồn kỹ dựa vào thiên nhận tuyết mới sáng tạo ra tuyệt chiêu thiên đạo lưu công kích đã chậm vài giây đồng hồ ngay tại cái kia vài giây đồng hồ ở giữa thương cháy hết thiên nhận tuyết thiên sứ thần đệ lục khảo thông qua ban thưởng thiên sứ thần thân hòa độ hai mươi phần trăm hiện là bảy mươi thiên nhận tuyết đệ lục khảo thông qua được mà lại nàng thần đệ lục khảo lúc n g n g hàng xem ra thực lực của nàng hoàn toàn chính xác so nguyên tắc cường đại hơn nhiều Trưng Thiên nhận tuyết phong thuật, bị bị đông thu đến phong thư thứ nhất. Trưng Thiên nhận tuyết phong thuật, bị bị đông thu đến phong thư thứ nhất không sai tự sáng tạo hồn kỹ, năng lực phong mạnh, nhưng là ta thiên sứ nhất mạch mạnh nhất địa phương, là thần thánh lực lượng tan giã chi lực, cùng thái dương chân hỏa thiêu đốt chi lực, ngươi bây giờ khổ tu thuật, chút thế nhưng phương, lượng dương ngươi như nhận phong ấn đông đến phong nhận phong ấn đông đến phong không sáng hồn năng phong ấn mạnh, mạnh cùng chân phong ấn lẫn lộn đầu đôi, làm như thế nguyên nhân giã giờ 513 513 mạch chi hỏa chi khổ sai đôi đầu bây bị bị bị bị địa sứ kỹ, lực cực lực lực lực, là là làm có thiên nhận tuyết gật gật đầu thi triển võ hồn dung hợp k ỹ thời điểm ta cùng tiểu thiên có thể làm được tâm ý tương thông không phân khác biệt cũng là từ khi đó bắt đầu đoá hoa này một chút xíu bắt đầu nở rộ thiên nhận tuyết từ trong ngực móc ra tương tư đoạn trường hồng lúc này đoá hoa này hào quang màu đỏ kia đã không giống lúc trước yếu đuối như vậy còn thiếu một chút hoa này liền có thể hái ta hiện tại đã không hạ thủ được s á t thiên lân nhưng là ta cũng sẽ không quên ta thiên gia sứ mệnh bởi vậy ta y nguyên sẽ cùng hắn đối địch cho nên ta khổ tu phong ấn thuật nếu ta bại chết bởi tay hắn không oán không hối nhưng nếu ta thắng ta liền đem hắn cùng người nhà của hắn bằng hữu đều cùng một chỗ phong vấn, Các thúc, loại l ạ hết thể hết thể đều kết đều là nàng, nàng, nàng nghĩ cũng hoàn toàn chính xác không sai bây giờ đại lục đã ở vào loạt thế chỉ cần có thực lực hiện tại ai cũng có thể đi tranh nhưng nếu quy về hòa bình thiên lân vô luận như thế nào đều làm không được phá hư cử động kỳ thật thiên lân ý nghĩ cùng nàng không như mà hợp trong khoảng thời gian này thiên lân lợi dụng linh châu chi lực rèn luyện hồn cốt hắn dự định đem hai chân cùng cánh tay trái đạt tới năm mươi vạn năm liền có thể nhưng cánh tay phải hắn chỉ có thể là cường hóa vì cái gì không phải ám kim c ự linh trưởng mà lại ám kim phong ấn hắn cũng chuẩn bị đem thiên nhận tuyết phong ấn cuối cùng lại phong thích miễn cho hai người đà sinh đạ tử một bên khác la sắt trong bí cảnh bị bị đông còn tại ý đồ mở ra la sắt thần đệ cự khảo nhưng đều một mực thất bại trước bát khảo nàng sớm đã hoàn thành thành t h ầ n cần có chín mươi chín cấp cũng đã đạt tới làm sao la sắt thần thân hòa độ không đủ mở ra không được đệ cự khảo la sát thần thân hòa độ không giống h ả i thần thiên sứ thần như thế là hoàn toàn cố định lại nhận truyền thừa giả tâm thái ảnh hưởng dẫn đến giảm xuống hoặc tăng lên lúc đầu bị bị đông đệ bát khảo lúc liền đã cao tới chín mươi phần trăm đủ để lập tức mở ra đệ cửu khảo hoàn thành truyền thừa dù cho đệ cửu khảo chỉ cấp nàng thêm mười phần trăm nàng đều có thể truyền thừa thần vị có thể nàng hiện tại chỉ có bảy mươi phần trăm kém đến quá xa đáng giận lại một lần thất bại tuyết n h i à, n g ư ơ i cố gắng hóa giải trong nội tâm của ta hận không biết đến cùng là yêu ta hay là hại ta a bị, bị đông thờ g i i nói mặc dù bởi vì thiên n h ậ ệ t tuyết để nàng kế thừa la s á t thần độ khó tăng nhiều nhưng nàng lại một chút không trách nàng bởi vì so với năm đó loại kia toàn thân tâm đều bị cựu hận vây quanh căm hận võ hồn điện căm hận thế giới thậm chí căm hận cảm giác của mình bị thân tình vây quanh bị bị đông lại cảm thấy càng nhiều khoái hoạt cái này khiến nàng ý thức được nàng bị bị đông không phải không nhân ái nhưng vào lúc này nàng phát giác có người đi vào nàng gian phòng nàng tiến la s á t bí cảnh lúc tu luyện sẽ ở cửa gian phòng bày xuống một tia lĩnh vực trí lực chính là vì phòng ngừa người khác quái dày lúc này chứ hai người không ai dám đến bị bị đông thay xong quần áo rời đi bí cảnh về đến phòng chỉ gặp hồ liệt na chính ngoan ngoan đứng tại cửa ra vào chờ đợi nana ngươi hẳn phải biết lúc này là của ta thời gian tu luyện ngươi làm sao lại tới chỗ này lão sư nana vốn không muốn tới quay dày ngài nhưng là có người đưa một phong thư tới muốn ngài thân khải còn nói cấp tốc trên tay hắn có một viên trưởng lão lệnh bọn thị vệ cũng không dám ngăn cản hồ liệt na nói trưởng lão lệnh bị bị đông xứng sở đương đại ở bên ngoài võ hồn điện trưởng lão lệnh chỉ có năm ai ngọc nguyên t r ấ n cùng kiếm đấu l à trên tay có một viên đây là võ hồn điện cùng thượng tam tông còn chưa vạch mặt thời điểm cho bọn hắn vinh dự ngoài ra còn có ba viên hai viên tại thiên lân trên tay đó là hắn giết phong hào đấu la giành được còn có cuối cùng một viên nguyên bản lệ thuộc vào hạo thiên tông lại tại đại sư trên tay để đại sư trở thành võ hồn điện danh dự trưởng lao tiểu cương bị bị đông lập tức nghĩ đến lúc này sẽ cho hắn viết thư còn mang theo trưởng lao lệnh trừ ngọc tiểu cương bên ngoài không có người khác trong lòng nàng đại sư vẫn là vô cùng trọng yếu xem như trong đời của nàng một đạo bạch nguyệt quang nàng năm đó dù cho h ã n hóa nghiêm trọng đến đâu muốn hủy d i ệ t đại lục duy trì có không nghĩ tới chính là tổn thương đại sư lúc này không chút do dự ra khỏi phòng đi vào giáo hoàng điện một người nam tử chính rụt rẽ quỷ ở nơi đó không có cách nào với hắn mà nói. nơi này thật sự là thật đáng sợ may mắn hiện tại những cái kia phong hào đấu la trưởng lão đều không tại không phải vậy hắn đoán chừng đã bị dọa mất bị bị đông ngồi vào vị trí bên trên uy nghiêm nói ngẩng đầu lên người kia ngẩng đầu vừa nhìn đến bị bị đông dung n h a n xinh đẹp lại lập tức t h ấ p xuống tham gia tham kiến võ hồn đế quốc hoàng đế bệ hạ tiểu nhân là thiên đấu đế quốc phủ quốc sư nội môn đồ p h ụ đại sư c h i mệnh đưa cho ngài tin quả nhiên là tiểu c ư ờ n g t i nâu đ nhận đi lên bị bị đông hạ lệnh người kia lập tức giao ra thư tín hồ liệt na lấy ra cũng chuyển giao cho bị, bị đông bị bị đông mà bắt i đầu lo lắng yêu đương nao phát tác nàng đã tới không kịp phán đoán đại sư chịu t bảo l chết chờ chút lao sư theo ta quan sát người đại sư kia là phi thường người thiết mệnh hắn năm đó nhận qua nhiều như vậy khuất nhục đều nhịn xuống ta không cho rằng hắn thật sẽ dạng này chịu chết ngài hẳn là trước xác nhận bên dưới phong thư này là thật hay giả hồ liệt na vội vàng khuyên không sai trong trí nhớ của ta tiểu cương không phải là người như thế bị bị đông miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo lại lần nữa cầm lấy thư tín cha duyệt một phen hơi nhìn mấy hàng đầu lông mày liền r a n g hắn ra ha ha nguyên lai、like、phong thư này là giả mặc dù chữ viết cùng tiểu cương giống nhau như lúc nhưng chỉ bất quá là có người tận l ự c bắt trước tiểu cương viết chữ thói quen nhưng không có bắt trước tới thói quen này hay là ta cùng hắn dưỡng thành rất rõ ràng bị bị đông đã nhìn ra ninh phong trí cố ý làm sơ hở nhưng là sau một khắc một cái khắc điểm đáng ngờ để lòng của nàng nắm chặt là ai giả mạo đại sư viết phong thư này viết phong thư này mục đích lại là cái gì mà lại viết phong thư này người rõ ràng rõ ràng chính mình cùng đại sư qua lại người biết chuyện này không nhiều trừ c u n g phụng điện đám người kêu bên ngoài phía ngoài thế lực biết đến cũng chỉ có tình báo thu thập năng lực đệ nhất mẫn chi nhất tộc nàng tại đảm nhiệm thánh nữ thời điểm bên người không thiếu thám tử nhưng cũng chỉ có mẫn chi nhất tộc có thể đuổi theo nàng lại không bị nàng phát hiện mặt khác chính là mẫn chi nhất tộc tuần tự hiệu chung hai cái tông môn hạo thiên tông cùng thất bảo lưu ly tông phương pháp bài trừ sắp xếp một chút thất bảo lưu ly tông không cần thiết chính mình hãm hại chính mình vậy cũng chỉ có hạo thiên tông không tốt tiểu cương hoàn toàn chính xác có sinh mệnh nguy hiểm bị bị đông đoán được hạo thiên tông muốn lợi dụng chính mình đối với tiểu cương yêu tiểu cương đối với thất bảo lưu ly tông hận đến thiết kế song phương khai chiến chỉ cần ngọc tiểu cương chết tại thất bảo lưu ly tông trên tay nàng nhất định sẽ l i ề u mạng báo thù cho hắn về phần động cơ trên thư liền có cho đường tam đường hạo báo thù chương năm trăm m ư ơ i bốn bị bị đông tức giận chỉ lệnh đồ diện hạo thiên tông chương năm trăm m ư ơ i bốn bị, bị đông tức giận chỉ lệnh đồ diện hạo thiên tông nhanh nana na. phái người đi thiên đấu đế quốc nghe ngóng tiểu cương tin tức bị bị đông tranh thủ thời gian hạ lệnh người đưa tin thực lực bất quá hồn t ô n g cấp bậc lấy hắn truyền tin tốc độ chỉ sợ nên phát sinh đều đã phát sinh là lao sư hồ liệt na vừa lĩnh mệnh xuống dưới nhưng vào lúc này giáo hoàng điện chuyển đến một trận thanh â m huyền áo địch tập có địch tập địch tập bị bị đông s ư ơ n g sở cái nào không muốn mạng chạy giáo hoàng điện địch đến tập nơi này chính là trên đời lớn nhất phong hào đấu la căn cứ a bỗng nhiên giáo hoàng điện đại môn bị một trận cường đại hồn lực trực tiếp đẩy ra một đạo lưu quang bay vụ tiến vào trong đại điện người tới chính là thiên lân đừng nói trong thành những vệ binh kia chính là mấy cái phong hào đấu la cản trở cũng ngăn không được hắn mặc dù thiên lân so cái này đưa phong thư thứ nhất muộn xuất phát thật lâu nhưng tốc độ của hai người căn bản không tại trên một cái cấp bậc bởi vậy thiên lân chỉ so với hắn đến chậm một b ư ớ c giáo hoàng miễn hạ đã lâu không gặp gần đây có mạnh khỏe thiên lân ân cần thăm hỏi nói bị bị đông lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên lân quân thiên lân người tốt lớn mật dám xông vào giáo hoàng điện thật coi ta võ hồn đế quốc là nhà ngươi sao soát soát soát nhưng vào lúc này lại có ba người cấp tốc vọt vào giáo hoàng điện chính là còn lưu tại võ hồn điện đóng giữ ba vị ph quỷ đấu báo xà long cả giận nói các vị miệng hạ làm gì độc ký hôm nay ta tới đây không phải là vì khiêu khích mà là hóa giải hiểu lầm miễn cho giáo hoàng miệng hạ ngài bị gian nhân trôi lừa bịp thiên lân nghiêm túc nói kỳ thật hắn rất m u ố n cười nhưng là nhất định phải nhìn xuống dù sao hắn là đến truyền đạt đại sư tin chết nếu là cười híp mắt nói cho bị bị đông ngươi người trong lòng chết chỉ sợ nàng một giây sau liền một trường đánh tới nghe được thiên lân cái này nặng nghề n g ư ỡ khí bị bị đông tâm tiếp theo gấp nàng đoán được lo lắng của nàng khả năng thành sự thật tiểu cương thế nào mau nói xem ra giáo hoàng m i ệ n hạ đã có suy đoán đại sư đã chết chết tại hạo thiên tông trên tay hắn trước khi chết lưu lại một phong di thư là viết cho giáo hoàng m i ệ n hạ ngài bởi vậy ta chuyên đưa cho ngài đến tiên lân xuất ra phong thư thứ hai cho bị bị đông đưa tới bị bị đông lại là không đúc đ í c h nàng cái gì khác đều nghe không được chỉ nghe được đại sư chết nàng tiểu cương chết không. không có khả năng hắn làm sao lại chết ta còn muốn diệt lam điện bá vương long gia tộc giút tiểu cương ra hắn bị trục xuất gia tộc chi khí ta muốn giúp hắn chứng minh lý luận của hắn để thế nhân không còn cho là hắn là phế vật những này còn chưa làm đến hắn tại sao có thể chết bị bị đông thân hình lắc lư thanh âm đều trở nên có chút khẳng hạn vô luận đại sư đến cỡ nào có lỗi với nàng có thể nữ nhân này đến bây giờ vẫn là tình căn thâm trùng từ trên xuống dưới toàn ra đều như vậy thiên lân biểu thị quen thuộc l ã o sư chuyện c ũ đã qua nếu đại sư có gì thư cho ngài ngài liền nhìn xem đi hồ liệt na từ trên trời lần trong tay tiếp nhận thư tín giao cho bị bị đông lần này bị bị đông học thông minh nghiệm chứng trước phong thư này là thật hay giả có lẽ là nàng còn mang theo một tia kỳ vọng như phong thư này cũng là giả vậy đại biểu đại sư khả năng còn chưa có chết đáng tiếc phong thư này ninh phong trí căn bản không có từng giở trò trong thư từng chữ đều bảo lưu lại đại sư thói quen thậm chí trong đó còn có chỉ có bị bị đông cùng đại sư mới nhìn h i ể u áng ngữ đó là năm đó bọn hắn kết giao thời điểm nói lời đối với tin thật giả bị bị đông lại không hoài nghi khi nàng xem xong thư nam giáo hoàng q u y ề n trượng tay đang run dậy phía trên đem hạo thiền tông như thế nào bức bách đại sư hám hại thất bảo lư li tông tình báo nói rõ thanh thanh sở, sở. bị bị đông khí tức càng phát ra băng lánh, tà linh h tức tà càng c băng ra âm u bên trong, khí tức khí à u đen ngay thanh ạ i t ẳ n lên g tắp c o giờ khắc à y la sắt t ầ n thân tăng hòa độ lạnh ê n đến 80 tiểu cương đông thanh đâu. tiểu thể gì âm Bị bị l lùng nói nàng không khóc nàng nước mắt sớm tại năm đó liền chạy khô nàng bây giờ chỉ có hận đối với hạo thiên tông hận đã gần với thiên tầm tật tại cái này thiên lân từ trong hồn đạo khí lấy ra thủy tinh tiếp lấy giải khai ám kim phong ấn sau nói giáo hoàng đại sư trước khi chết là mở to mắt mà lại hắn vừa mới chết liền bị ta dùng ám kim phong ấn phong bế bị ám kim phong ấn phong bế người sẽ p h ả n phất tiến nhập đứng im không gian bình thường phong ấn trước phong ấn sau không có chút nào biến hóa bị bị đông nghe vậy rất nhanh minh bạch thiên lân ý tứ trước khi chết thị giác lưu lại thậm chí nếu là tinh thông tử vong thuộc tính cao thủ còn có thể từ trong thi thể rút ra ra trước khi chết cái kia ngắn ngủi ký ức lưu lại rất khéo bị bị đông chính là đương đại tử vong thuộc tính cao thủ mạnh nhất bị bị đông đến gần đại sư nhìn xem đại sư tử vong khuôn mặt bị bị đông biểu lộ có một chút bi thương cũng may nàng hiện tại trong lòng có càng quan trọng hơn người tại cũng không trở thành như vậy sụp đổ dội ra tay run dậy cánh tay bị bị đông đem tay phải chùm lên đại sư trên trán đại sư trước khi chết từng màn lập tức tràn vào nàng não hải khiếu thiên thần truy quả nhiên là đường khiếu đường khiếu năm đó sông sáo đại lục thời điểm thế nhưng là danh chấn thiên hạ hạo thiên song tinh đối với hắn hồn kỹ tình báo võ hồn điện bên trong c ó sung túc tư liệu l i ê n xem như cùng một võ hồn phong hào đấu la hồn kỹ cũng là sẽ có rất nhỏ khác biệt đương đại cựu hoàn hạo thiên chủ y vốn là chỉ có mấy cái như vậy còn có được khiếu thiên thần truy bỏ đường khiếu bên ngoài không có người nào nữa giáo hoàng miền hạ còn có cái này đây là ta q ố c g a ra cùng đường khiếu giao thủ thời điểm từ trong tay hắn đoạt tới tiên lân từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài hạo t h i lệnh nhân chứng vật chứng đều tại bị bị đông lại không hoài nghi hạo thiên tông các người đang chết vì để cho ta võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông sớm khai chiến vậy mà dùng ra h è n hạ như vậy thủ đoạn hại chết tiểu cương bị bị đông xoay người sát khí nghiêm nghị hạ lệnh nana truyền lệnh xuống hạo thiên tông vô cớ giết chết ta võ hồn đế quốc danh dự trưởng lão chúng ta nhất định phải lấy lại công đạo trừ t h á c bạc h i xuất lệnh thánh long quân đoàn đóng giữ canh tân thành bên ngoài còn lại binh lực toàn bộ rút khỏi tinh la, đế quốc, tạm dừng đối với tinh la dụng binh giết cho ta nhập thiến đấu đem hạo thiên tông cả nhà đồ tẫn đại sư chết ngược lại là cho bị, bị đông một cái dụng binh lý do chính đáng trước kia các nàng võ hồn đế quốc một mực bị hai đại đế quốc mang theo tại át tên chính là bởi vì vô cớ xuất binh vô cớ b ư ớ c lên chiến tranh nhưng lúc này khác biệt đánh lấy là trưởng lão nhà mình báo thù c ơ hiệu bọn hắn xuất binh có thể nói có lý có cứ thế nhưng là l ã o sư hạo thiên tông hiện tại đang cùng thiên đấu đế quốc kết minh hồ liệt na trần trờ nói vậy liền liên tiếp thiên đấu đế quốc cùng một chỗ diện à Nàng nguyên bản sách lược tác chiến, là y nguyên tuyến thiên nhất tác tại hạ khí như sách chiến, khai chiến, hiện nói. nữ bản song đệ đế bá lắm lược có thể bằng tốc độ nhanh nhất lấy được trước nửa giang sơn chỗ xấu thì là hậu phương tránh không được bị tinh la thừa cơ tiến đánh mạng lớn quốc thổ mất đi liền nhìn nàng d i ệ t đi thiên đấu đế quốc trước kia tháp bạc khi thánh long quân đoàn có thể chống đỡ bao lâu thánh long quân đoàn chính là võ hồn đế quốc cường binh một trong có canh tân thành dạng này kiên thành lại thêm đằng sau tân phái đi năm nghìn hồn sư cùng hai mươi vạn tinh nhuệ nghĩ đến mấy tháng đến một năm dù sao cũng nên chịu đựng được đi hiện tại vấn đề chính là thất bảo lưu ly tông nếu như bọn hắn n h n g tay như vậy võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc chiến đấu liền sẽ biến thành một trận rằng có nữa lâu d có thể nàng cũng không cách nào mệnh lệnh thất bảo lưu ly li tông cái gì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước giáo hoàng m i u y n hạ đại sư nguyện vọng đã hoàn thành ngươi cùng hắn một lần cuối cũng đã thấy đến như vậy ta có hay không có thể dẫn hắn trở về ngọc tộc trưởng đã đáp ứng đem nó mai táng ở gia tộc mộ điện thiên lân tiến lên phía trước nói bị bị đông nguyên muốn giữ lại đại sư thi thể nhưng nghe thiên lân nói như vậy bất đắc di khoát tay háo thôi ngươi mang tiểu cương đi thôi đây là tiểu cương cả đời nguyện vọng đạt được gia tộc thừa nhận trở về gia tộc một mực là ngọc tiểu cương tâm nguyện đấu la đại lục người đều phi thường chú trọng gia tộc của mình hoặc tâm môn liên quan thiên lân những kẻ ngoại lai này cũng là bị bọn hắn cho lây nhiễm cáo tử thiên lân chắp tay cơ lấy đại sư thi thể ngự kiếm rời đi hắn biết sau đó thiên đấu đế quốc cần phải thẳng rồi chương năm trăm m ư ơ i năm phong khởi vân dũng đại lục chương năm trăm m ư ơ i năm phong khởi vân dũng đại lục hơn nửa tháng đi qua đại lục hình thức như là trên trời thời tiết bình thường trở nên không có chút nào quay lại chỗ trống võ hồn đế quốc lúc đầu xong tuyến tác chiến đột nhiên cải thành toàn diện tiến đánh thiên đấu đế quốc định lấy diện thiên đấu đồ hạo thiên k h u hiệu khí thế hung, hung thậm chí xuất động cung phụng điện hai vị cúng phụng thiên quân cùng hà ma hai vị này mặc dù đều chỉ có chín mươi sáu nhưng bọn hắn huynh đệ hai người tâm ý tương thông liên thủ lại đường khiếu đều bắt bọn hắn không có cách húng chi đường khiếu trước đó còn bị thương nặng như vậy chính là bởi vì hai người này tồn tại thiên đấu đế quốc liên tục bại lui cũng may lúc này ra lăng quan vẫn là bọn hắn không có cùng nguyên tắc một dạng bị võ hồn đế quốc cướp đi cửa hải này có chút đặc thù là đặc biệt nhằm vào hồn sư kiến tạo t ư ờ n g thành chất liệu tất cả đều là c ự c phẩm có thể phòng phong hào đấu la công kích chính là chân chính thiên đấu đế quốc đệ nhất đại quan thiên đấu đế quốc theo thành m ặ thủ trong thời gian ngắn không có cái vấn đề lớn gì lúc này hạo thiên tông cùng thiên đấu đế quốc là trước nay chưa có đoàn kết dù sao môi hở giang l ệ n h hiện tại phương nào không có một phương khác cũng xác định vững chắc xong đời kỳ thật tại đường nguyễn hoa hướng tuyết giả nói rõ chuyện đã xảy ra sau tuyết giả đại đế hoàn toàn tin tưởng chân chính hại đại sư là thất bảo lưu ly tông về tình về lý hắn đều phải tin tưởng dù sao hạo thiên tông mới là minh h i ế u hắn chỉ có thể ý đ ồ phái sứ giả đi hướng võ hồn đế quốc thống xoáy hồ liệt na nói rõ chân tướng lại bị hồ liệt na cho mắng trở về đến lúc này thế mà còn dám tới liên quan vu cáo thất bảo lưu ly tông cái này không phải liền là hạo thiên tông giết chết đại sư động cơ sao? mà lại nhân chứng vật chứng cố tại vật chứng có đại sư tự tay viết thư cùng cổ d o n g từ hung thủ trên tay giành lại hạo thiết lệnh nhân chứng có liêu nhị lòng ngọc nguyên chấn cùng ngự chi nhất tộc lưu bùn u thậm chí còn có quét nhìn đại sư trước khi chết ký ức bị bị đông bản nhân đến lúc này còn dám làm không dám nhận đơn giản vô sỉ lại nói bọn hắn tiến đánh thiên đấu đế quốc mục đích cuối cùng nhất hay là thống nhất đại lục à, cái gì hạo thiên tông giết chết danh dự t r ư ở n g lão ngọc tiểu cương chỉ là một sư ra nổi danh lý do chính đáng mà thôi kỳ thật tuyết g i đại đế cũng ý đồ tìm ra chứng cứ để chứng minh nhưng vấn đề là tìm không thầy a thất bảo lưu ly li tông bên kia ngay cả đại sư vì cái gì đi thất bảo sơn sơ hở đều sớm thiết trí cho ngọc nguyên t r ấ n cùng ngọc tiểu cương hai lá thư giả hiện tại cũng bị cho rằng là hạo thiên tông viết ninh phong chí tuyết giả đại đế lập tức nghĩ đến g i a hỏa này cũng chỉ có tên k h ố n này mới có thể thiết trí như thế dọn nước không l ọ n giết người lại đem chính mình hái sạch sẽ luôn luôn là ninh phong chí sở trường cho hay hạo thiên tông bên trong đường n g u y ệ t hoa cùng đường khiếu nhìn lên bầu trời thất vọng mất mát đường n g u y ệ t hoa thở dài ta đường nguyễn hoa tự xưng là khám phá lòng người năng lực đã là thiên hạ tuyết đình không nghĩ tới lần này bị thiết kế thảm như vậy lúc trước quân thiên lân hứng cáo chi chúng ta nhị ca cùng đường tăm cái chết hoàn toàn là của ý hắn cùng ninh phong chi biết chúng ta sẽ không từ bỏ thôi nhưng hạo thiên tông tuyệt không phải thất bảo lưu ly li tông chi địch biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ võ hồn điện lực lượng mà muốn mượn dùng võ hồn điện lực lượng chúng ta trên tay duy nhất c â u thông võ hồn điện thẻ đánh bạc chính là đại sư hai người này đem trong lòng của ta phỏng đoán như là trong suốt bình thường k h ú k h ú n g u y ê n hoa đừng quá để ý nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa bị bị đông bây giờ đối với chúng ta đã là không chết không thôi nàng mới là đại địch của chúng ta về phần thất bảo lưu ly li tông quên đi thôi nhị đệ cùng tiểu tam thù không báo chúng ta báo không được đường khiếu một bên ho khan vừa nói hắn nghĩ tới thiên lân cái kia khủng bố tới cực điểm sức chiến đấu hắn mới chín mươi sáu a liền có thể cùng hạo thiên tông mạnh nhất tông chủ đường thần địch nội thậm chí bao trùm một bậc muốn chờ hắn chín mươi chín cấp chỉ sợ m ặ t khác mấy cái cực hạ n đấu la cộng lại đều không đủ hắn chặt thôi đường n g u y ệ t hoa thở dài nói vô luận đấu trí đấu dũng chúng ta đều cùng bây giờ thất bảo lưu ly tông cách biệt q u á xa đại ca yên tâm ta về sau sẽ không lại muốn chuyện này trước ngươi bị quân thiên lân đánh thành trọng thương giờ phút này không nên hòng g i ta dịu ngươi đi về nghỉ đường nguyễn hoa viện đường k i ế u trở lại trong tâm môn sau đó bọn hắn trọng tâm cũng chỉ có thể toàn bộ đặt ở võ hồn đế quốc t r ê n thân thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a cùng thiên đấu bên này khác biệt tinh la liền vui vẻ thậm chí hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác đối bọn hắn mà nói võ hồn đế quốc là địch nhân kỳ thật thiên đấu cũng giống như vậy sớm muộn muốn đánh hiện tại hai cái địch nhân cho căn chó bọn hắn vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi có lẽ trận này võ hồn đế quốc đưa tới đại chiến không chỉ có không phải bọn hắn tinh la tai nạn hay là tinh la thống nhất đại lục thời cơ cũng khó nói đương nhiên tinh la người cũng không phải đồ đẩn bọn hắn minh mạch thiên đấu không phải võ hồn đế quốc đối thủ. Nếu bọn họ thủy tiện bị họ thủy vì õ hồn đế mục đích này tinh la cũng không chút do dự xuất binh bởi vì võ hồn đế quốc đem lại bộ phận binh lực từ tinh la rút lui ra ngoài trừ canh tân thành bên ngoài địa bàn bọn hắn rất nhẹ nhàng liền vật lại hiện tại chính triệu tập trọn vẹn bảy mươi vạn đại quân đem canh tân thành vây chật như nêm tối có thể canh tân thành cùng g i a l a n g quan cùng loại là một tòa có thể chống cự lực lượng hồn sư kiến thành còn có phong hào đấu l à cùng hồn sư quân đoàn thêm hai mươi vạn đại quân trông coi lúc trước võ hồn điện sở d i có thể tùy tiện đánh xuống dựa vào là tập kích bất ngờ hiện tại võ hồn đế quốc có chỗ chuẩn bị trong thành lương thảo sung túc vũ khí đầy đủ chỉ cần thắc b ạ t hy không nốc hồ hồ lao ra ngày cương c h ỉ ít chống đỡ cái một năm nửa năm không thành vấn đề còn có một cái phi thường vui sướng chính là ta kiếm tiên hoặc là nói hắn là vừa tức vừa vui khi chính là đại sư thế mà chết vậy hắn lợi dụng đại sư làm văn chương kế hoạch lại thất bại đây quả thực tựa như là có người đang cố ý cùng hắn đối nghịch bình thường vô luận hắn nghĩ tới kế sách gì chắc chắn sẽ có người phi thường trùng hợp trước một bước phá đi vui chính là mặc dù lợi dụng đại sư kế sách chưa hết toàn công nhưng đại sư cái chết tốt xấu cũng vì bị bị đông tăng thêm mười phần trăm thân hòa độ đạt đến tám mươi phần trăm cái này cơ bản đã đạt tới mở ra la s á t đệ c ử u khảo làn danh chỉ là bị bị đông dưới loại tình huống này chuyển thừa la s á t thần sẽ hơi yếu một chút nhưng cũng chẳng yếu đi đâu dù sao bị bị đông nội tính tốt công lực của nàng đều là tự mình tu lợi cùng thiên nhận tuyết linh v i n h v i n h loại này tương lai cần dựa vào hiến tế mới có thể thành tựu thần linh nội t ì n h càng thêm thâm hậu một chút ta kiếm tiên không khỏi có chút đáng tiếc nếu đại sư chưa chết hắn có lòng tin trong vòng một năm để bị bị đông thành thần hiện tại muốn chậm một chút một chút, một chút bất quá lấy bị bị đông tứ chất mượn nhờ tà linh châu chi lực nhiều nhất không cao hơn thời gian bốn năm hẳn là cũng đủ để làm được kỳ thật ta kiếm tiên nghĩ tới chính mình xuất hiện tại bị bị đông trước mặt dẫn đạo nàng hát hóa nhưng nghĩ, nghĩ liền từ bỏ biện pháp có lẽ có thể thực hiện có thể tồn tại nguy hiểm nếu là bị bị đông không nghe hắn thậm chí trái lại đối phó hắn làm sao bây giờ chớ nói chi là bên người nàng còn có thiên đạo lưu thiên nhận tuyết hai cái thuộc tính khắt chế chính mình ta kiếm tiên đặc điểm lớn nhất chính là sợ tại chính mình chưa triệt để thành hình trước đó biết hắn tồn tại người càng thiếu càng tốt quân không nhìn tới lần khó được ra ngoài một lần gặp được người hai mươi tuổi tiểu thanh niên vừa định đùa nghịch cái uy phong thế mà thiếu chút nữa bị một kiếm chặt thế giới bên ngoài quá nguy hiểm chưa lớn lên bảo bảo quả nhiên vẫn là đợi trong nhà an toàn ta kiếm tiên đã quyết định làm gì chắc đó bị bị đông thành thần trước kia vậy cũng không đi nếu là đi ra ngoài lại đụng lần trước nữa tiểu quỹ kia vậy liền thật xong đời tình huống trên đại lục tạm thời còn liên quan đến không đến thất bảo lưu Ly Tông. đảm nhiệm bên ngoài như thế nào loạn ninh phong trí cùng thiên lân từ sừng sững bất động bất quá hôm nay thất bảo lưu ly tông còn phát sinh một kiện đại h ỷ sự đi ra ngoài lịch luyện linh vinh vinh một nhóm rốt cục về nhà chương năm trăm mười sáu đám người trở về nhà chương năm trăm mười sáu đám người trở về nhà thất bảo thành cửa thành ninh phong trí lo lắng đi tới đi lui một chút không có ngày xưa lạnh n h ạ t một bộ sốt ruột trở dáng vẻ vừa mới ninh vinh, vinh, vinh bọn người vừa về tới dưới núi hắn liền nhận được mận chi nhất tộc đệ t ử báo cáo lúc này kích động để tay xuống bên trên tất cả sống đến cửa thành nên đón đám người a i nhà ta nói phong trí à ngươi đ ư n g đi đến đi được không đi đầu ta đều trắng vinh vinh lập tức liền trở về chút điểm thời gian này cũng không chờ sao cổ g i n g ghét bỏ nói ngồi ở trên thành lầu thiên lân bất đắc dĩ lắc đầu c ố t gia ra, ra toàn thế giới nhất không có tư cách nói câu nói này chính là ngươi nhìn xem trên đầu của ngươi nguyên bản cũng nhanh chọc đầu còn lại vài con tóc mỗi ngày đều tại lẩm bẩm vinh, vinh vinh tại hải thần đ ả o ăn không ngon ngủ không ngon cổ g i n g bị nói đến mặt mo đỏ hửng trong lòng tự nhủ người cháu rể này quá sẽ phá quả nhiên hắn hay là cùng nhạc phụ tương đối thân á nhưng vào lúc này một trận thanh thúy tiếng gọi ở mỹ để mấy người quên đi hết thẻ phiền nao ba ba q ố c gia ra linh ra. vinh rang hai cánh tay vui sướng hướng phía bên này chạy tới nhiều năm như vậy không thấy nàng cũng giống vậy tưởng niệm ninh phong t r í cùng cổ rong ninh phong t r í vui mừng lập tức hướng phía ninh v i n h vinh chạy tới bất quá có người nhanh hơn hắn cổ rong nói thế nào cũng là có không gian chi lực phong hào đấu la đương nhiên nhanh hắn một bước cái này khiến ninh phong t r í khỏe miệng co giật lao đầu này quá không nói võ đức vừa mới còn nói hắn một chút thời gian cũng không chờ hiện tại đến cùng là ai chờ không nổi a nhưng là còn có người so cổ rong càng nhanh thậm chí nhanh đến liền thiên lân đều không có chú ý tới liền đã xông vào cổ rong phía trước ha ha tốt cháu gái có thể nghị chết người kiếm ra ra người đến lại là ki thiên lân s ư ơ n g sở sư phụ sớm xuất quan năm đó trần tâm bế quan tu luyện diệt chi kiếm đạo thiên lân liền đem bàn tay mình cầm rất nhiều đến từ từ trường khanh lý tiêu giao cảnh thiên đ á m người kiếm đạo cảm ngộ đều cho hắn căn cứ thiên lân đ o ă n t r ư ở n g trần tâm muốn tiêu hóa nhiều như vậy kiếm đạo cảm ngộ hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài ít thì một năm nhiều thì ba năm cái này đi ra thực sự quá sớm kiếm ra ra ngươi làm sao ra ngoài rồi lần trước kiếm ca ca đến hải thần đạo thời điểm nói ngươi còn đang bế quan đâu ninh minh vừa mừng vừa sợ nói đúng vậy a lao kiếm nhân ngươi làm sao sớm xuất quan cái này đối ngươi tu vi không có ảnh hưởng sao cổ rong chậm một bước đến kinh ngạc nhìn về phía trần tâm nói tu vi đã đạt binh cảnh không phải bế quan có khả năng lại đột phá tiếp huống h ổ hôm nay là ta tôn nữ bảo bối trở về nhà ngày làm ra ra sao có thể không ra nên đón trần tâm nhìn xem linh v i n h v i n h từ hái vuốt vẽ tóc của nàng hắn chính là bởi vì cảm thấy khí tức của nàng mới sớm xuất quan kiếm ra ra tốt nhất rồi linh Vinh Vinh cơ trần tâm cánh tay nũng nịu tại hai vị trước mặt ra ra nàng lĩnh viễn chưa trưởng thành từ nhỏ đến lớn thói quen đ ờ i này đều sửa không được sư phụ thiên lân rơi xuống từ trên không đứng ở linh linh bên cạnh nhìn xem trần tâm trạng thái bây giờ toàn thân khí tức mờ mịt kiếm k h í đã thực chất hóa thành mây mù bình thường bao phủ toàn thân hiện nhiên trên kiếm đạo lấy được to lớn đột phá có lẽ luận thực lực tổng hợp cho dù hiện tại trần tâm cũng chưa chắc thắng được thiên lân nhưng tinh khiết lấy kiếm đạo mà nói trần tâm thắng qua thiên lân mấy lần ân không sai siêu cấp đấu la người rốt cục trưởng thành vinh vinh cũng rất lợi hại tựa hồ cũng nhanh phong hảo trần tâm vui mừng nhìn thiên lân cùng ninh vinh vinh đồ đệ cùng cháu gái trưởng thành đến trình độ như vậy hãn đ i này đủ hài lòng đúng a vinh vinh thực lực của ngươi làm sao tăng trưởng nhiều như vậy nâng lên cái này thiên lần cũng có chút kỷ quái ninh vinh, vinh lúc này cái này không thể gạt được trần tâm cũng không gạt được hắn này cực hạn thực lực siêu cấp đấu la hắn nhớ kỹ trước đó vừa rời đi hải thần đạo thời điểm ninh vinh vinh cũng mới bất quá tám mươi tư cấp a sư huynh không cần kỳ quái trên đường trở về chúng ta lại giúp vinh vinh tỉ săn giết hai cái bảy tám vạn năm tả hữu hải hồn thú mới khiến cho nàng công lực trên phạm vi lớn gia tăng bạch t r â m hương giải thích nói ninh vinh vinh chủ động thả ra băng thiên tuyết nữ võ hồn ba viên màu đỏ hồn hoàn phía sau hiện tại lại thêm vào hai viên màu đen hồn hoàn khó trách cấp bậc của nàng tiến bộ nhanh như vậy đối với sự lựa chọn này thiên lân không có nhiều lời、7. tám vạn năm hải hồn thú hoàn toàn chính xác rất thích hợp băng thiên tiết nữ mặc dù không đến mười vạn năm có chút đáng tiếc linh v i n h v i n h có chút nóng nảy phải cùng chính mình cùng đi mượn nhờ h u y ê n thủy kinh lôi đủ để đem cái này hai viên hồn hoàn biến thành mười vạn năm hồn hoàn bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự dù sao thần khảo sau khi kết thúc tất cả hồn hoàn niên hạn cũng sẽ tăng thêm năm vạn năm cũng không thiếu một chút như thế cái kia vinh v i n h ba ba cũng tại à. ninh phong c h í gặp linh vinh, vinh chỉ lo cùng hai vị gia g a cùng nàng kiếm ca ca nói chuyện t h m vị này nữ nhi không nhất định phải đứng ra hiện ra một chút cảm giác tồn tại cũng cho thấy chính mình đ n g giấm ba ba ta cũng rất nhớ ngươi ninh v i n h vừa cười vừa nói ninh phong chỉ yêu cầu vốn cũng không cao nữ nhi một câu nói như vậy tất cả khó chịu liền đều biến mất vui vẻ ra mặt thiên lân phát hiện nữ nhi k h ô n g đều là xem nhẹ hắn đ ó căn bản là nữ nhi nô rất nhanh đám người liền bị n ê n tiến vào trong t ô n g môn ngay cả ngọc thiên hàng mấy người cũng tại bởi vì độc cô nhạn muốn trước tới gặp một chút gia gia mình hắn liền do lấy thê tử các loại đôi này ông cháu gặp nhau một ngày sau lại hồi lam điện bá vương long gia tộc đi nhìn thấy hồi lâu không thấy cháu gái độc cô bác long công cùng bạch hạc ba người cũng là mừng rỡ trải qua ba năm còn cụ v thất bảo lưu ly li tông khôi phục ngày xưa khí thế ngất trời. trong mọi người lúc này còn thiếu bốn người cổ nhiên diệp linh linh mã hồng tuấn cùng tần minh cổ nhiên cùng diệp linh linh trong ba năm này còn thỉnh thoảng về thăm nhà một chút nhưng mã hồng tuấn cùng tần minh là thật không hề có một chút tin tức nào sư m i n h hồng tuấn vẫn chưa về sao bạch trầm hương đối với thiên lân hỏi thiên lân lắc đầu không có bất quá sư muội không cần lo lắng hồng tuấn không có việc gì hắn tham gia khảo hạch cũng là cấp một thần khảo mà lại không có ba tái tây như thế người dẫn đường bởi vậy hắn thần khảo hiệu suất nhất định so vinh vinh trầm một chút ngươi lại an tâm đoán chừng hắn còn cần một năm nửa năm mới có thể trở về ân bạch trầm hương thất lạc gật đầu không gặp được người yêu tóm lại có chút tâm thần có chút không tập trung lúc này hỏa thần bí cảnh t ọ a nhân cốc nội theo phanh phanh hai tiếng hai bóng người bị đánh bay đến phía trên ngọn núi lớn sau đó rơi vào đáy cốc chỗ sâu mã hồng tuấn thần minh các ngươi lại thua h ỏ a diễm linh chủ nói ra đáng giận gia hỏa này thật sự là quá mạnh thực lực đoán chừng cùng cốt trưởng lão không sai bịt lắm khảo hạch này thật muốn nhân mạng mã hồng tuấn miễn cưỡng bỏ lên khổ nào không thôi hắn đệ lục khảo so ninh vinh, vinh khó nhiều lắm cùng hắn đệ ngũ khảo mở dạng đều là khiêu chiến hỏa diễm linh chủ nhưng đệ hơn nữa còn hạn chế hỏa diễm linh chủ tái sinh cùng lĩnh vực năng lực ma đệ lục hảo lại là một trăm linh thực lực hỏa diễm linh chủ mặc dù không cần đối mặt cực hạn đấu la nhưng linh vinh v i n h là chỉ cần tại ba tái tây thủ hạ chống nổi thời gian một nén nhang mà lại ba tái tây còn bị hạn chế thực lực còn hắn thì muốn trong vòng một năm cùng tân minh liên thủ c h i t để đánh bại hoàn toàn trạng thái hỏa diễm linh chủ cái này tương đương với hai cái hồn đấu la đánh siêu cấp đấu la tỷ số thắng đến gần vô hạn bằng không bọn hắn đã khiêu chiến ba lần mỗi một lần đều là thảm bại mà về hồng tuấn không cần từ bỏ trở về tu luyện đằng sau lại đến tân minh cũng đứng lên ba năm này còn tốt có hắn buổi tiếp nếu không mã hồng tuấn thật đúng là không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy chiến tranh g i ằ n g co bạch trầm hương lo lắng t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy chiến tranh g i ằ n g co bạch trầm hương lo lắng đám người trở về nhà đại lục chiến tranh cũng đang kéo dài bởi vì kiêng kỵ thất bảo lưu ly li tông chỗ võ hồn điện cũng không dám đem cung phụ n g điện toàn bộ lực lượng đều vùi đầu vào chiến trường đi bị bị đông lo lắng thất bảo lưu ly li tông ngư ông đắc lợi mà chính nàng cùng thiên nhân tuyết vì thần khảo tạm thời cũng không có tham chiến mặc dù cho tới bây giờ thất bảo lưu ly tông cũng không có gia nhập đại lục chiến tranh ở trong ninh phong trí nhìn như đối với đại lục cũng không hứng thú nhưng tông môn này chỉ cần vẫn tồn tại tại nơi đó bị bị đông liền không thể khưng p h ò n g nàng rất hối hận năm đó săn hồn hành động thời điểm không có tự mình xuất thủ nếu không nếu là lúc đó liền diện thất bảo lưu ly tông làm sao có được hôm nay h ò a lớn cũng bởi vậy hạo thiên tông cùng t i ê n đấu đế quốc cám khí quân đoàn liên thủ ngược lại là miễn cưỡng cùng bọn hắn cầm c ự được chín mươi bảy cấp đường khiếu một người liền có thể ngăn trở hàng ma thiên quân hai vị cung phụng mấy vị khác hạo thiên tông đấu la cũng đủ để đối kháng võ hồn điện trưởng lão dòng ã thời gian m võ hồn đế quốc bị ngăn tại ra lăng quan bên ngoài không cách nào lại tiến về phía trước một bước nhưng thiên đấu đế quốc cũng chỉ là khốn thủ tại trong quan đánh không đi ra càng không cách nào đoạt lại quốc thổ tinh la đế quốc bên kia cũng giống như vậy thác bạc hy theo thành mã thủ trên người hắn có thiên lân ban cho tu la tự ấn đánh nhau thực lực so với bình thường ngang cấp phong hào đấu la càng mạnh một bậc quả nhiên một người giữ hải vạn người không thể qua mà lại hắn những cái kia đại địa thuộc tính hồn kỹ cùng độc cô b á t độc một dạng đơn giản chính là chiến trường đại sắc khí tinh la đế quốc mỗi lần cường công đều tử tham trọng đại lục các nơi đều chiến hỏa tràn ngập thất bảo lưu litông xem như bây giờ duy nhất trần tâm mặc dù kết thúc bế quan nhưng cũng không có trực tiếp đi khiêu chiến thiên đạo lưu hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt một mực chỉ lo bế quan thực lực của hắn là tăng lên tâm cảnh lại có hại bởi vậy hiện tại hắn phải cần một khoảng thời gian tới sửa tâm d ư ỡ n g tính dù sao hắn dung hợp chính là đạo gia kiếm pháp tâm cảnh cực kỳ trọng yếu lúc trước hắn đáp ứng cổ rong trong vòng năm năm lật đổ hồn sư giới song nhạc một trong thiên đạo lưu hiện tại đã qua ba năm hắn sẽ ở năm thứ tư thời điểm hoàn thành hứa hẹn thiên nhận biết muốn kế thừa thần linh vị trí chí ít còn muốn hai ba năm về thời gian hoàn toàn tới kịp mặt khác ngay tại ninh binh binh bọn người trở về không lâu. cổ nhiên cùng diệp linh linh cũng quay về rồi thực lực của bọn hắn mặc dù đã có chút bị kéo ra cổ nhiên bảy mươi lăm cấp diệp linh linh bảy mươi ba cấp nhưng hai người thành tựu cũng là bất p h ẳ m thiên lân chú ý tới tên của hai người đã biến thành màu lam mà lại là so thủy băng nhi còn muốn lam xanh đậm tương lai thiên lân nhất định sẽ vì bọn họ đạt được vị diện c h i chủ thần khảo tư cách đám người lại có thể cùng một chỗ tu luyện mượn nhờ thiên lân tiến thêm một b ư ớ c thánh linh lĩnh vực cùng áo tư tạc đ ệ b ắ t hồn kỹ tương trợ đám người tốc độ tu luyện so tại hải thần chi quang chiếu dọi xuống nhanh hơn đến y hiển h i ê n giút ta xoa b ắ vai trợ phu ngươi bả vai tà chua mấy ngày nay áo tư tạp phi thường đắc ý thậm chí là đắc ý ngày xưa t h ê quản nghiêm sinh hoạt một đi không trở lại hắn triệt để trọng chân phu cương tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chính là đ ệ bắt hồn kỹ của hắn áo tư tạp mới đệ bắt hồn kỹ cùng nguyên tắc phi thường khác biệt nguyên tắc là thủy tinh m a u trùng tràng hiệu quả là trị liệu thương thế khôi phục thể lực nhưng dạng này h ồ n kỹ áo tư tạp đã sớm có hắn cùng nguyên tắc khác biệt đệ ngũ hồn hữu kỹ chính là hiệu quả này cũng bởi vậy cái này đệ bắt hồn hữu kỹ cũng phát sinh biến hóa tên là tụ khí chân châu tràng hiệu quả tên như ý nghĩa tăng cường hồ có thể cho hồn sư càng nhanh xuất thủ sử xuất hồn kỹ có thể là đem toàn thân hồn lực ngưng kết phát ra tính dễ nổ một k í c h riêng này hiệu quả liền đủ mạnh nhưng cái này x u ấ t xích đang chiến đấu bên ngoài cũng có thể dùng hồn lực tu luyện chính là mượn nhờ minh tưởng hấp thu nguyên khí giữa thiên địa ngưng tụ trong cơ thể mình nội t ứ c càng là miên mật hồn lực thì càng thâm hậu này h ư ơ n g chẳng có thể tăng tốc nguyên khí hấp thu tốc độ cũng chính là cùng thiên lân thánh linh lĩnh vực hoàn toàn tương tự hiệu quả mà lại có thể để ra theo một ý nghĩa nào đó nói cái này so thánh linh lĩnh vực còn lợi hại hơn một chút dù sao thánh linh lĩnh vực chỉ có thể mở ra tại thiên lân b chế tác tốt là được rồi dù cho áo tư tạp tạm thời không ở nhà cũng không quan hệ người nào phục bên dưới liền có thể dùng có thể tưởng tượng áo tư tạp đối với một cái thế lực tới nói tầm quan trọng đến loại trình độ nào long công tại chỗ liền điên lên rồi dặn đi dặn lại mạnh y liền h i ê n đối với áo tư tạp tốt một chút đừng cho cáo tư tạp sinh khí hắn hiện tại là sợ cái này lịch thiên cháu dễ chạy a đáng giận không phải liền là để bắt hồn kỹ lợi hại sao ra ra thế mà để cho ta cái gì tất cả nghe theo ngươi mạnh y liền h i ê n khó chịu nói trong tay nhưng vẫn là ngoan ngoắn là áo tư tạp nắm vớt bà vai t h á ngoài h Linh lĩnh n bực c ù xúc xích trước phúc cách khác, hiệu nhờ mắt tăng mượn lần, nói quả, đều là s n trọng tăng phúc, đắng người tốc độ tu luyện, g tốc tu phúc, khái đám độ đại l bình thường lần, có thể n người. Ngoài h ra thủy băng nhi thủy nguyễn nhi hỏa vũ hỏa vô song phong tiếu thiên mấy người cũng gia nhập tiền đến đoàn thể trở nên càng thêm náo nhiệt đối bọn hắn mấy cái người mới gia nhập cổ nhiên là vạn phần hoan nghênh ắ n cũng không muốn cùng diệp linh linh trở thành hạng chót hai cái a nhưng hắn phát hiện chính mình sai hỏa vũ cùng hỏa vô song thậm chí phong tiếu thiên cũng c ò tốt chính là cái này có được băng phượng hoàng võ hồn thủy băng nhi là cái quỷ gì tốc độ tu luyện so với hắn cái này ăn tiên thảo nhanh hơn nguyên bản vẫn chỉ là một cái đỉnh tiêm hồn vương nàng tại áo tư tạp cùng tiên lân song trọng tăng phúc bên d ư ớ i hai tháng liền đạt đến hồ đế đằng sau tám tháng bạo tăng cấp năm đây chính là sáu mươi cấp tấn cấp bảy mươi cấp a nghe nói chính là năm đó danh sương trẻ tuổi nhất phong hào đấu la đường hạo cũng là dùng dòng d ã thời gian năm năm mới hoàn thành đường hạo một năm tăng lên hai cấp thủy băng nhi lại là một năm bảy cấp lửa coi như d i ệ t trừ tăng phúc hai hai mươi lăm lần một năm cũng có cấp ba nhiều một Chút, mỗi lần nhìn thấy loại này tuyệt đỉnh thiên tài hắn đều là không nói ra được t hâm mộ hắn dùng hết chính mình tất cả thời gian đi cố gắng tu luyện nhưng không sánh được bọn hắn mỗi ngày tu luyện hai ba canh giờ hiện tại cũng không muộn thiên lân cười nói gần nhất ninh vinh vinh cùng thủy băng nhi cũng đã trở thành bằng hưu đối với thiện lương lại thông minh thủy băng nhi ninh vinh vinh thích vô cùng mà lại các nàng đều có được băng hệ cực phẩm võ hồn ninh vinh vinh tại được tuyết đế băng đế đồng ý đằng sau liền không chút nào keo kiệt đem các nàng vì chính mình sửa chữa công pháp cũng truyền thụ cho thủy băng nhi luyện thành công pháp mới thủy băng nhi tốc độ tu luyện còn có thể lại tăng thêm một đoạn thất bảo khuê m ộ t đoàn lại tăng lên một người về phân hỏa vũ cùng thủy mật nhi một cái quá ngạo một cái quá nhạy thoát ninh vinh vinh cùng các nàng không phải như vậy hợp nhau mặc dù cũng là bằng hưu nhưng cũng giới hạn nơi này mặt khác chính là hồn q u ố t phân phối đường thần lưu lại một thân cao dài hồn q u ố t thiên lân toàn phân cho đoàn người đường thần mười vạn năm khối kia là xương đầu cho cần lực lượng tinh thần diệp linh linh dạng này diệp linh linh liền có hai khối mười vạn năm hồn q u ố t hẳn là có thể dần dần đuổi theo thân thể xương cho áo tư tạp hắn hiện tại là chiến đấu hình thực v ậ t hệ hồn sư vì tiếp nhận mỗi người khác biệt lực lượng thể phách đối với hắn cực kỳ trọng yếu chân trái chân phải xương phân biệt cho chu trúc thanh cùng ngự phong hai vị mẫn công hệ hồn sư hai tay hồn cốt một khối cho độc cô nhạ một khối cho huynh đệ thạch ra bên trong thạch ma về phần thiên hẳng h nghe nói ngọc nguyên trấn đã quyết định đem gia tộc còn s ó t lại cuối cùng một khối truyền thừa hồn cốt giao cho hắn mọi người đạt được lễ vật vui vẻ sau khi duy chỉ có bạch trầm hương còn thỉnh thoảng lộ ra thần sắc lo lắng trở về đã mười tháng ma hồng tuấn hay là không hề có một chút tin tức nào cái này khiến nàng làm sao yên tâm bên dưới thế là nàng đành phải lại một lần nữa tìm tới thiên lân sư m i n h hồng tuấn vẫn chưa về mà lại không hề có một chút tin tức nào ta thật rất lo lắng hắn ngươi có thể hay không mất thời gian đi hỏa thần nơi truyền thừa tìm xem hắn đối với bạch trầm hương điểm ấy tình cầu thiên lân tự nhiên không có không đồng ý lý lẽ Tốt, yên tâm đi sư Ta cái ngày à y liền xuất phát đi cực Bắc tri địa, nhất định n xuất phát bắt h địa, đem cực tuấn tin tức mang về cho người. cho về đ minh, chương u thứ hai thiên lân liền xuất phát nếu đáp ứng bạch trầm hương hắn liền sẽ không kéo dài lấy hắn bây giờ công lực bay thật nhanh phía dưới đến cực bắt chi địa cũng không dùng đến quá lâu mà lại bởi vì hấp thu hỏa linh châu lại lạnh địa phương hắn cũng sẽ không cảm giác được r ấ t lạnh cho dù đã bay vào cực bắc c h i địa trên không tốc độ cũng không có mảy may giảm mất đi qua một lần địa phương thiên lân sẽ không quên rất nhanh liền xe nhẹ đường quen đi tới băng đế địa bàn khoảng cách băng đế rời đi nơi này đã có tiếp cận bốn năm cực bắc c h i địa rất nhiều đẳng cấp cao hồn thú đồng đều đã biết nàng rời đi bởi vậy nơi này bây giờ cũng thay đổi thành mặt khác cao d a i hồn thú địa bàn trên đường tới thiên lân liền gặp được mấy cái niên hạ nước chừng tại bảy vạn đến tám vạn năm trên dưới hồn thú chẳng qua hiện nay thiên lân tán phát khí thức cho dù là bọn chúng cũng không dám đến t r e o chọc đúng lúc này m ắ t sắc thiên lân phát hiện trên mặt tuyết đang có một người tại hành tẩu thân ảnh hết sức quen thuộc là tần minh tần lao sư thiên lân vội vàng hạ xuống gọi hắn lại tiểu tiên h t ầ n minh đại h ỉ không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy ngươi ta mới từ hỏa thần nơi chuyển thừa đi ra chuẩn bị trở về tông đi tìm ngươi tương trợ t ì m ta tương trợ thiên lân biết xem ra mã hồng tuấn thần khảo là gặp được khó khăn gì tân minh hướng thiên lân giải thích chuyện đã xảo mặc dù hỏa thần cho phép tần minh tương trợ nhưng hai cái hồn đấu la đi đánh bại một cái s ử suất toàn lực siêu cấp đấu la thực lực hồn thú quả thực khả năng không lớn chớ nói chi là cái kia hồn thú hay là hỏa diễm linh chủ loại này tiên thiên liền cực kỳ cường đại dị t r ù n g mà lại hỏa thần nơi chuyển thừa cái kia tại hỏa thần tương trợ bên dưới đã sớm đem hỏa diễm của mình tiến hóa thành cực hạn chi hỏa bởi vậy mã hồng tuấn mặc dù cũng có cực hạn chi hỏa nhưng cũng hoàn toàn khắt chế không được nó tần minh đối mã hồng tuấn trợ giút cũng không phải là quá lớn dù sao hắn không có cực hạn chi hỏa、à. hắn hỏa diễm bị ngọn lửa lãnh chúa khắt chế hoàn toàn bởi vậy mỗi lần tần minh muốn công kích đều cần mã hồng tuấn t r ư ớ c dùng chính mình hỏa tướng hỏa diễm linh chủ hỏa triệt tiêu tần minh mới có thể thừa dịp này xuất thủ cùng nói hắn tại phụ trợ mã hồng tuấn không bằng nói là mã hồng tuấn tại phụ trợ hắn dưới loại tình huống này trọn vẹn mười một tháng hai người khiêu chiến hỏa diễm linh chủ không xuống ba mươi lần nhiều lần bại trợ chiến đấu như vậy bên dưới hai người thực lực tiến bộ cũng không nhỏ đẳng cấp lại riêng phần mình tăng lên cấp một nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi thế cục rơi vào đường cùng tần minh đành phải đi ra ngoài tìm sinh giúp đỡ mã hồng tuấn lại không đánh bại h ỏ a diễm l i n h chủ hán đệ lục khảo coi như thất bại thiên lân nhìn tân minh một chút hỏi tần lão sư hồn lực của ngươi đạt tới tám mươi chín cấp chẳng lẽ lần này đi ra là muốn đột phá phong h ả o tân minh gật gật đầu đúng vậy tiểu thiên ngươi hẳn là đạt tới phong h ả o đấu la cảnh giới đi bây giờ ngươi nguyễn thủy kinh lôi có thể hay không trợ giúp tám mươi chín cấp hồn đấu la lại lần nữa hoàn thành đột phá chỉ có ta đột phá phong h ả o mới có thể giúp hồng tuấn đánh thắng hòa diễm lính chủ thiên lân tự tin cười cười đương nhiên không có vấn đề ta đây hồn đấu la thời kỳ liền có thể làm đến đạt tới phong hào đấu la về、sau. tám mươi tám cấp hồn đấu la ta cũng có thể để nó đột phá quá tốt rồi việc này không nên chậm trễ đi tinh đấu xâm lâm tân minh vội và nói g n thời gian chỉ còn lại có một tháng bọn hắn nhất định phải nắm chặt mặt khác có lời gì trên đường lại nói thiên lân để tần minh đứng lên ma kiếm ngự kiếm rời đi tần lao sư ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì hồn thú sao có mục tiêu lời nói có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thiên lân hỏi nghĩ kỹ tiểu thiên ngươi còn nhớ rõ ngươi đệ nhị hồn hoàn là săn giết cái gì có được sao tân minh lời nói để thiên lân xưng sở tần lao sư chẳng lẽ ngươi đệ cựu hồn hoàn muốn săn giết từ hỏa kim tình thú không sai tần đây là hắn đã sớm quyết định tốt tần lao sư từ h ỏ a kim tình thú mặc dù là h ỏ a thuộc tính h ồ n thú nhưng lực công kích cũng không mạnh lúc trước sư phụ tìm cho ta cái này h ồ n thú chính là nhìn c h ú n g điểm ấy nó không thích hợp ngươi ngươi là kiểu bạo phát hồn sư a thiên lân khuyên t ầ n minh trước tám cái hồn hoàn đi tất cả đều là lực buộc phát lộ tuyến n h ư trọng yếu nhất đệ cửu hồn hoàn lại lựa chọn một cái lực công kích thấp như vậy thật sự là một loại lãng phí thiên lân cũng không minh bạch ý nghĩ của hắn tiểu tiên ngươi cho là dù cho ta đột phá phong hào đấu la đạt được một cái cường công hình đệ cửu hồn kỹ vừa đột phá phong hào ta liền có thể đánh t â nếu Minh một hỏi ngược lại đối với hỏi ngược này, đáp án chút h đáp t s có ràng, đương nhiên h là k ô thể nào, thiên lân quả quyết lắp quả để u hỏa n như g được. Đã vậy, diễm linh chủ tạm thời mất đi cực hạn t h i hỏa lực lượng hồng tuấn liền có phần thắng rồi tần minh suy tính phi thường c h ủ đáo hắn cũng chưa từng l ầ m qua định vị của mình hắn biết muốn thông qua trận khảo hệt này mã hồng tuấn mới là chủ lực cho dù hắn chờ cấp lại cao hơn cũng chỉ là cái phụ trợ nhân vật thế nhưng là làm như vậy đối với tần lao sư ngươi có phải hay không quá không công bằng thiên lân trần trợ nói làm như vậy không thể nghi ngờ là phá hủy tần minh lúc đầu lộ tuyến sẽ để cho hắn đột phá phong hào sau thực lực giảm xuống một mảng lớn không quan trọng gia nhập thất bảo lưu ly li tông sau ta tiêu vào hồng tuấn trên người tâm tư so bất luận kẻ nào đều nhiều hắn tuy là sư đệ ta kỳ thật lại cùng đệ tử ta không sai bị lắm là một cái lao sư có thể nuôi dưỡng được t ầ n minh là ta cả đời chi vinh hạnh tiểu tiên h a hồng tuấn cùng hoàng đấu chiến đội m ộ t dạng đ ề u là ta thần minh tiêu não thần minh cười nói ngay vậy thiên lân cũng lộ ra dáng tươi cười t ố t như vậy đi thôi tần lão sư ngự kiếm tốc độ đạt tới cực h ạ n không đến một ngày công phu hai người liền đã tới tinh đấu xâm lâm từ h ỏ a kim tình thú cũng không khó tìm trần tâm nói qua bọn chúng sẽ trở thành những cái tia đầu góc ngu si tứ chi phát triển hồn thú bảy ngự dụng quân sư như vậy chỉ cần tìm dạng này hồn thú bảy là có thể rất nhanh bọn hắn đã tìm được một cái tất cả đều là vạn năm hỏa sơn tinh tinh khu q u n cư cầm đầu hỏa sơn tinh tinh niên hạn cao tới chín vạn năm kỳ thật cái này mới là thích hợp nhất tần minh hồn thú chỉ tiếp bọn hắn mục tiêu của hôm nay không phải hắn bọn hắn cũng đồng thời tìm được tự hỏa kim tinh thú làm vạn năm hồn thú quân sư cái này tự hỏa kim tình thú niên kỳ hạn so thiên lân lúc trước hấp thu cái kia cao hơn nhiều đại khái tại sáu vạn năm trên linh dưới niên hạn này đang cùng thiên lân chi ý đạt tới siêu cấp đấu l a sau bây giờ hắn h u y ễ n thủy kinh lôi đối với hồn thú niên kỳ hạn tăng lên cao nhất là bốn vạn năm thiên lân phỏng đoán chờ hắn đạt tới cực hạn liền sẽ biến thành năm vạn năm đem nó để thăng làm mười vạn năm hồn thú lại để cho tần minh s ă n giết cũng coi là đối với tần minh một chút ă n ủi từ hỏa kim tình thú biết hai người là hướng về phía nó tới vốn định triệu tập hỏa sơn tinh tinh vây công có thể thiên lân lại trực tiếp rút ra tu la ma kiếm vô cùng vô tận sát khí trong nháy mắt h ù chạy tất cả hỏa sơn tinh tinh bọn chúng chỉ là ngu xuẩn sinh vật bản năng vẫn phải có tại thanh kiếm kia bên d ư ớ i bọn chúng cùng tiến lên cũng không phải đối thủ đã mất đi hỏa sơn tinh tinh bảo hộ từ hỏa kim tình thú yếu đôi sức chiến đấu căn bản không phải tần minh đối thủ tần minh chỉ cần chú ý không bị ph phi thường nhẹ nhóm liền có thể đem nó chém giết tại thiên lân trợ giúp bên dưới một viên mười vạn năm hồn hoàn thêm một khối mười vạn năm tháng bộ hồn cốt ra đời tần minh đem hồn hoàn dẫn dắt tới hấp thu đằng sau lại hấp thu khối kia hồn cốt trên đại lục lại xuất hiện một vị mới phong hào đấu la chương năm trăm m ư ơ i chín tái chiến hỏa diễm linh chủ hỏa lang đấu la tần minh chương năm trăm m ư ơ i chín tái chiến hỏa diễm linh chủ hỏa lang đấu la tần minh mang theo mới hồn hoàn hồn cốt tần minh cùng thiên lân lại lần nữa trở về cực bắt tri địa này vừa đến vừa đi lại tốn hao mất không ít thời gian khoảng cách mã hồng tấn đệ lục khảo kết thúc đã không đến một tháng. cơ hội khiêu chiến mặc dù không hạn số lần nhưng mỗi lần bị đánh bại hai người dưỡng thương đều muốn một đoạn thời gian nói cách khác bọn hắn hiện tại nhiều n h ấ t lại khiêu chiến một lần lần này bất quá khảo hạch cơ bản có thể bị phán định thất bại lần này các ngươi nhất định phải thắng thiên lân mở ra một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo cùng tần minh cùng một chỗ bay và o hỏa thần nơi chuyển thừa bên trong tại tần minh dẫn đầu xuống thiên lân cũng tới đến toại nhân cốc lúc này mã hồng tuấn đang tu luyện cảm nhận được có người tiếp cận lập tức mở hai mắt ra nhìn thấy thiên lân mã hồng tuấn đại hỉ thế mà bay nào mà đến lao đại ngươi làm sao cũng tới ta rất nhớ ngươi à thiên lân ghét bỏ đẻ xuống đầu của hắn miễn cho nước mũi của hắn lao tới chính mình trên quần áo người da hỏa này người là biến g ầ y cũng thay đổi đẹp trai làm sao tính cách một chút không thay đổi đệ lục khảo đến bây giờ còn không có qua thật vô dụng cùng là cấp một thần khảo hạch vinh v i n h đều qua đệ thất khảo lão đại khảo hạch của ta cùng ngươi tu là thần khảo mở dạng không có đại tế ti như thế người dẫn dắt đều được chính mình đến đương nhiên t r ầ m mã hồng tuấn biểu lộ lập tức sụt xuống mà lại cái này thần khảo cũng quá khó khăn phía trước mấy cái còn tốt cái này đệ lục khảo thật sự là muốn m ạ n người để cho ta đánh một cái thực lực cùng cốt trưởng lão một dạng c còn n h ấ thiên đ ị n p h ả c h i thắng toàn lân quay đầu nhìn về phía tần minh nói tần minh từng bước một đi tới tại mã hồng tuấn trước mặt đem chính mình hai vàng ba tím ba đen một đỏ chín mai hồn hoàn từng cái hiện hiện mã hồng tuấn hai mắt và sáng một c h i cự hình hỏa sư, n g cầu từ không trung n cấp rơi xuống c hỏa i được diễm linh chủ đại nhân chúng ta thỉnh cầu lần nữa khiêu chiến xin mời đại nhân hiện hơn một cái cự hình hỏa cầu từ không trung rơi xuống hỏa diễm linh chủ cái kia to lớn thân hình xuất hiện tại ba người trước mặt à tu la truyền thừa giả ngươi lại tới sao nhiều năm không thấy thực lực của ngươi tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất ngay cả ta đều hoàn toàn nhìn không thấu đáng tiếc dù cho ngươi tự mình đến này cũng không thể giúp mã hồng tuấn g i a hỏa này tham dự khảo hạch thiên lân lạnh nhạt nói ta minh bạch làm chấp trưởng luật pháp tu la truyền thừa giả ta sẽ không vi phạm thần khảo quy củ nhưng ta tin tưởng dù cho không có ta hồng tuấn cùng tần lão sư lần này cũng tất thắng không thể nghi ngờ thiên lân thả người nhảy lên nhảy tới một cái trên vách núi đem chiến đấu sân bãi lưu cho phía dưới ba người nói hồng tuấn tần lão sư sau đó liền nhìn các ngươi yên tâm đi lao đại mã hồng tuấn thần hòa phượng hoàng phụ thể hai vàng hai tím bốn đen tám viên hồn hoàn hiện hiện lại sóng hồn lực động phi thường to lớn cái này khiến h ỏ a diễm l i n h chủ ánh mắt n g ư n g tụ hai người này quả thật hiếm thấy tuyệt thế thiên tài mỗi một lần chiến đấu qua sau thực lực đồng đều sẽ có được tăng lên không nhỏ bây giờ mã hồng tuấn đã đạt đến tám mươi ba cấp trình độ tần minh càng là trực tiếp phong hào xem ra trận chiến đấu này hoàn toàn chính xác chính là trận chiến cuối cùng tới đi luyện diễm đạn h ỏ a diễm l i n h chủ xuất thủ trước to lớn vô cùng luyện diễm đạn đánh ra lúc này tần minh là không hề có tác dụng bởi vì hắn hỏa đối mặt cực hạn chi hỏa căn bản không dùng được cho dù hắn tấn cấp phong hào cũng giống như vậy trước hết để mã hồng tuấn xuất thủ lấy cực trí đối cực trí đứng vững hỏa diễm linh chủ hỏa tần h minh mới có thể ra tay đệ ngũ hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh ngũ mã hồng tuấn thả ra vô số hỏa cầu mặc dù hỏa cầu đường kính so hỏa diễm linh chủ luyện diễm đạn không lớn lắm nhưng thắng ở số lượng nhiều đây là lấy số lượng tới áp chế chất lượng liên tục hỏa diễm va chạm trong thời gian ngắn song phương hay là bất phân cao thấp nhưng công lực trên l ệ n h thật lớn cho dù mã hồng tuấn võ hồn phẩm chất lại cao hơn cũng vô pháp san bằng rất nhanh hắn liền ở vào hạ phong hỏa diễm tay phải hồn cốt kỹ năng phượng hoàng bạo liệt kích mã h phượng hoàng lưu tinh vũ hỏa cầu đột nhiên toàn bộ nổ tung tăng thêm bạo tạc lực lượng mới khó khăn lắm cùng hỏa diễm linh chủ đánh c á i ngang tay trong chấp đoán g này là đủ rồi hỏa diễm linh chủ cực hạn chi hỏa tạm thời bị áp chế xuống dưới tần minh liệt hỏa thương lan g phụ thể toàn lực chạy từ hỏa kim t ì n h thú xương đầu kỹ năng linh hồn thiếu đốt tần minh mới lấy được xương đầu cũng là khuynh ê ư ớ n g phụ trợ mặc dù tên là linh hồn thiếu đốt nhưng thực tế lực công kích không mạnh nó tác dụng là tiếp tục suy yếu đối thủ tinh thần lực làm cho đối phương tinh thần công kích cùng tinh thần phòng ngự năng lực giảm phân l ư ợ n ô hỏa diễm linh chủ bưng bít lấy đầu bị một là bởi vì tần minh phương thức chiến đấu đ ố n g nhiên cải biến để nó có chút không thích ứng dù sao đánh một năm trước đó tần minh chính là thuần túy t i ể u bạo phát hồn sư không nghĩ tới tấn cấp phong hào đằng sau nhiều chút phụ trợ năng lực nói thật tại trọng yếu nhất một viên hồn hoàn bên trên cải biến chiến thuật đối với tần minh tương lai là một loại lãng phí hỏa diễm linh chủ cũng không xem trọng nhưng nó không thể không thừa nhận đây cũng là hai người bọn họ duy nhất đánh thắng biện pháp của mình hồng tuấn thừa dịp hiện tại khóa lại linh hồn của nó tần minh kêu lên không có vấn đề đệ bắt hồn kỹ phượng hoàng thí tâm liên mã hồng tuấn đã sớm chuẩn bị xong cái này thần ban cho hồn hoàn có được đệ bắt hồn kỹ là khống chế hình hồn kỹ đem hỏa d i ệ m hóa thành siềng xích hóa lại đối thủ thân là đệ bắt hồn kỹ tự nhiên không phải đơn thuần trói chặt thân thể đơn giản như vậy phượng hoàng thí tâm liên còn có hai cái hiệu quả đầu tiên là hồn kỹ khóa chặt bị siềng xích hóa chặt đối thủ chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng cái thứ hai là t ỏ a hồn bị khóa lại đối thủ không chỉ có là thân thể ngay cả võ hồn cùng hồn lực đều sẽ không có cách nào vận dụng bởi vậy muốn phá cái này phượng hoàng thí tâm liên nhất định phải tại bỏ qua võ hồn tình hồn, lực lượng thân thể cùng lực lượng linh hồn đều như c ũ đủ mạnh mới có thể. nhưng bây giờ h ỏ a diễm linh chủ linh hồn bị tần minh gây thương tích căn bản là không có cách tránh thoát ha ha không sai chiến thuật nhưng các ngươi đừng quên ta không phải hồ n sư mà là hồn thú h ỏ a diễm linh chủ giận dữ h ế t thú võ hồn hồn sư lại bởi vì võ hồn bị phượng hoàng thí tâm liên hạn chế mà lực lượng thân thể lại giảm nhưng hồn thú sẽ không bởi vì bọn chúng vốn cũng không có võ hồn dựa vào là chính là mình h ỏ a diễm linh chủ toàn thân phát lực điên cùng sẽ rách lấy mã hồng tuấn xiềng xích mã hồng tuấn cản rằng tuyệt đối sẽ không để nó tùy tiện tránh thoát thừa dịp mã hồng tuấn cùng hỏa diễm linh chủ cực hạn chi hỏa song song bị đối phương áp chế ngắn mùi cơ hội tân minh nhất cổ tác khí đem đầu sói văn t r ư ơ n g đánh ra tân minh liệt hỏa thương lang là biến dị võ hồn biến dị cũng không chỉ là sói võ hồn bản thân đơn giản như vậy hắn hỏa diễm cũng là mang theo một chút thần thánh thuộc tính bởi vậy đệ bắt hồn ngọc kỹ của hắn gọi là thương lang thánh hỏa chính là bởi vậy mà đến hiện tại lực lượng thần thánh này cùng t ử h ỏ a kim tình thú phong linh t ử h ỏ a kết hợp đằng sau đ ạ n sinh thánh h ỏ a văn chương không chỉ có hoàn toàn kế thừa phong linh t ử h ỏ a phong ấn c h i lực còn mang theo thần thánh lực lượng tan giã c h i lực có thể khiến cho đối thủ võ hồn phẩm chất hoặc thuộc tính c h i lực hẳn dai khi cái kia thánh h ỏ a văn chương khắc ở h ỏ a diễm linh chủ trên thân thời điểm h ỏ a diễm linh chủ có thể cảm giác rõ rệt lực lượng của mình đang yếu bớt hồn lực giảm xuống đối với hồn sư tới nói là đẳng cấp đối với hồn thú tới nói chính là niên hạn họa diễm linh chủ có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình niên hạn một hơi bị phong ấn ba vạn năm trên dưới cũng may tu vi của nó sớm đã siêu việt hai mươi ba vạn năm dù cho bị phong ấn ba vạn năm cũng còn không đến mức rơi ra hung thú phạm vi đây chính là đệ cửu h ồ n kỹ ha ha thật tốt liệt hỏa thương lang bị tiểu tử ngươi chơi phế đi à. hỏa d i ễ m lính chủ không ngừng cười nói ánh sáng phong ấn một chút như thế thực lực đối với nó mà nói không hề ảnh hưởng trận chiến đấu này các ngươi v ẫ n thua dung nham phong bạo hỏa d i ễ m lính chủ hai chân đặt đất đ lòng đất đ ỗ n g nhiên dâng trào ra vô số nhiệt độ cao nham tương đây là nó dung hợp tự thân hỏa cùng đất hai loại thuộc tính sau kỹ năng hồng tuấn dùng ngươi phượng hoàng chi hỏa thần minh kêu lên là ma hồng tuấn đệ tứ hồn hoàn lấp lũe, đệ tứ hồn phượng hoàng khiếu thiên kích mã hồng tuấn đã từng hấp thu đệ tứ hồn hoàn đến từ một cái đại địa c h i vương cái kia đại địa c h i vương cũng là hỏa thổ song thuộc tính bởi vậy hắn cái này đệ tứ hồn kỹ cũng có thể dâng trào ra nham tương hai đại cường giả triệu hồi ra lòng đất nham tương lẫn nhau đ ố i xứng luận thực lực tự nhiên là hỏa diễm linh chủ cường đại nhưng va chạm kết quả lại ngoài dự liệu nó nham tương vừa đụng phải mã hồng tuấn nham tương liền bắt đầu cấp tốc tối lui loại cảm giác này giống như là binh sĩ gặp được tướng quân trên khí thế liền bị vượt trên làm sao có thể ta hỏa diễm không phải cực hạn tri hỏa hỏa diễm linh chủ rốt c u c chú ý tới nó lực lượng hỏa diễm liền bị t ă n giã lúc này nó chỗ s ử x u ấ t tất cả hỏa diễm cũng sẽ không tiếp tục là cực hạn chi hỏa hiện tại tần minh đã có thể tự do ra chiêu cùng nó đối hoành mã hồng tuấn càng là có thể bằng vào cực hạn chi hỏa đến khắc chế nó giờ k h ắ c này hai người mới tính chân trinh c ó hy vọng chiến thắng tần minh cùng mã hồng tuấn lẫn nhau hai người đều quyết định xuất ra toàn lực đến nhất cử phân ra thắng bại đệ thất h ồ n kỹ phượng hoàng chân thân đệ thất h ồ n kỹ thương lan g chân thân hai người đồng thời mở ra võ hồn chân thần to lớn hỏa lan cùng bay lượn chân trời phượng hoàng sông về hỏa diễm lính chủ h、so、bởi vậy trước kia trần tâm ra ngoài đều là lợi dụng hồn kỹ phi hành tốc độ sẽ nhanh rất nhiều trên bầu trời lập tức ánh lửa lấp lóe ba đại cao thủ đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành hỏa h ồ n g c h i sắc thiên lân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên không biết bao lâu đằng sau một thân ảnh dẫn đầu rơi rụng xuống là hỏa diễm linh chủ nó đã mất đi cực hạn c h i hỏa lại lấy một đích hai rốt cục một cây chẳng chống vững nhà ngăn cản không nổi á ầm ầm một tiếng b ạ o hưởng hỏa diễm linh chủ thân thể khổng lồ rốt cục rơi xuống đất ngay sau đó hỏa phượng hoàng cùng liền hỏa thương lang cũng chầm chầm hạ xuống khôi phục thành mã hổng tuấn cùng tần minh hình người hai người quỳ dạp xuống đất thở h ổ n hển dù cho nhưng thực lực cường đại uy nguyên thắng qua hai người không ít bọn hắn cơ hồ là đã dùng hết hồ n lực mới chiếm cứ thơ phong bất quá hết thể đều là đáng giá trải qua một năm không ngừng cố gắng bọn hắn rốt c ụ c đánh bại hỏa diễm l i n h chủ thất bại vô số lần nhưng bất thắng tất chiến chiến thì tất thắng tín n i ệ m để cho hai người chống tới mã hồng tuấn h ỏ a thần cựu khảo đệ lục khảo thông qua h ỏ a thần thân hòa độ tăng lên mười lăm phần trăm hiện là sáu mươi tân minh hiệp trợ h ỏ a thần truyền thừa giả thông qua đệ lục khảo ban thưởng hồn lực tăng lên một cấp hiện là chín mươi hai cấp hòa thần thanh em chuyển đến bởi vì mã hồng tuấn tại cái này bởi vậy ban thưởng có chỗ suy yếu ngược lại là tần minh đ ặ tới t phong hào đấu la đằng sau mỗi một cấp đều là phi thường quý giá một bậc này ban thưởng hoàn toàn sánh được trước đó ngũ lục cấp làm không tệ hồng tuấn tần lao sư ta hiện tại liền cho các ngươi khôi phục lại đ ệ b á t hồn kỹ cực chú phản âm dương thiên lân rút ra ma kiếm không chỉ có trị liệu mã hồng tuấn cùng tần minh thuận đường còn đem hỏa diễm linh chủ triệt để chữa trị tình lại hỏa diễm linh chủ còn có chút đau đầu dù sao nó vừa mới ngay cả linh hồn đều bị tần minh linh hồn thiêu đốt cho thương t u n tới trận chiến này đánh quả thực bí khuất nó nhiều nhất chỉ phát huy ra toàn bộ thực lực sáu bảy thành tả hữu liền bị đánh、bại. tạo thành tình huống này nguyên nhân hoàn toàn là nó không nghĩ tới tần mình từ bỏ buộc phát lộ tuyến sau cái này đệ c ử u hồn hữu ký hạn chế cùng phụ trợ năng lực sẽ mạnh như vậy quả nhiên như thế nào đi nữa cũng là đạt tới mười vạn năm cấp bậc hồn hoàn a là nó khinh địch tiểu bản tử chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra ta cửa này đi qua đằng sau ngươi mới tính chân chính tiến vào h ỏ a thần người thừa kế khảo nghiệm vừa mới quân tiểu tử đã đem ngươi khôi phục được trạng thái tốt nhất ngươi có muốn hay không hiện tại liền trực tiếp tiến hành đệ thất khảo cái này một khảo không phải chiến đấu mà là rút ra hòa thần đại nhân thần khí thần hỏa liệu nguyên thương hòa diễm lính chủ hỏa thần kiếm tại ngũ hành đại lục bên trên mà thường thì lưu tại đấu la đại lục bên trên ngay vậy mã hồng tuấn không chút do dự nhẹ gật đầu đó là đương nhiên không thể tốt hơn ta hiện tại cần nhất chính là thời gian khảo hạch có thể sớm ngày kết thúc liền s ớ m n g à y tốt đi theo ta hỏa diễm linh chủ quay người mang theo ba người hướng v ạ i nhân cốc chỗ sâu nhất đi đến đi ước chừng hai canh giờ một sơn động khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người hỏa diễm linh chủ quay đầu lại nói trừ mã hồng tuấn bên ngoài tần minh quân tiểu tử làm phiền các ngươi tạm thời chờ đợi ở đây mã hồng tuấn lấy thần khí thời điểm không thể có bất luận kẻ nào quấy nhiễu cái kết tốt chúng ta sẽ chở ở đây lấy đi thôi hồng tuấn rút ra cái kia tương lai thuộc về người thần khí thiên lần vô vô mã hồng tuấn bả vai khích lệ nói yên tâm đi l ã o đại ta sẽ không để cho người thất vọng mã hồng tuấn kiên định gật gật đầu cất bước đi vào trong sân động thần thương gia, thức liệu nguyên thương、pháp. Trưng 521, thần thương gia, thức liệu nguyên thương pháp. Hòa thần truyền thừa tên là tiêu nhiệt tọa trong pháp. pháp. Hòa nhân nguyên nguyên nơi ngục, nay đã đủ nóng lên, ngục, gia, gia, liệu liệu địa địa cựu cựu cốc là vào đã đủ ở chỉ sợ trừ cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng hồn sư bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào nơi này xương cốt đều sẽ bị trong nháy mắt hòa tan đi bộ sau mười mấy phút rốt cục mã hồng tuấn đi tới sơn động chỗ sâu nhất một thanh c ắ m trên mặt đất xích hồng trường thương ánh vào nó tầm mắt đây chính là hỏa thần thần khí thần hỏa liệu nguyên thương uy lực mặc dù không bằng siêu thần khí hải thần tam xoa kích nhưng ở tất cả thần khí bên trong cũng là người nổi bật lúc này một bóng người đang đứng tại thương trước có chút không bỏ lại có chút thoải mái vớt ve thân thương nói ra hảo bằng hữu theo ta mấy vạn năm ngươi cũng chán ghét đi là thời điểm cho hòa thần đại nhân mã hồng tuấn một chút nhận ra đối diện người kia chính là hòa thần hắn lại để cho chính mình huyện thân hạ giới thấy mình thần khí một lần cuối hòa thần quay đầu lại nhìn xem mã hồng tuấn nói không sai mặc dù đệ lục khảo tiêu tốn thời gian hơi nhiều nhưng cuối cùng là hoàn thành sau đó rút ra thần khí của ta đi đây chính là đệ thất khảo rút ra nó một khắc này hòa thần chân chính chuyển thừa mới chính thức bắt đầu là xin ngài yên tâm đi hòa thần đại nhân ta nhất định sẽ hoàn thành mã hồng tuấn kiên định gật gật đầu hướng phía thần thương đi đến thân hòa phượng hoàng phụ thể hai tay nắm ở chốt thương mã hồng tuấn chuẩn bị một hơi đem thương rút ra giờ phút này toàn bộ tiêu nhiệt địa ngục hỏa diễm đều đang sôi trào thiên lân cảm nhận được bàng bạc thần lực đệ thất khảo bắt đầu hồng tuấn ngay tại lấy được thần khí tán thành tần minh lau mồ hôi làm hỏa thuộc tính phong hào đấu la nguyên bản nhiệt độ của nơi này hắn hay là miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng giờ phút này bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao sắp đ ạ t tới hắn hạn mức cao nhất nóng quả. a tiếp tục như vậy hồng tuấn khảo h ạ c không có kết thúc ta toàn thân trình độ đều muốn bị bốc hơi mất rồi ta đường, đường hỏa hệ phong hào đấu la chết như vậy thực sự quá h a n hồng tần lão sư nếu dặng này ta đến gi thiên lân cười nói lập tức lấy ra thủy linh châu về khoảng cách lần hấp thu hỏa linh châu đã không sai biệt lắm lại qua thời gian một năm là thời điểm hấp thu cái này viên thứ ba linh châu lúc này vừa vặn có thể tạo được d i ệ u dụng thiên lân triệu hồi ra thánh linh châu đem thủy linh châu dẫn dắt tới rất nhanh thủy linh châu liền biến thành một vòng lam kim sắc q u a n hoàn bọc tại thánh linh châu cái thứ tư vị trí linh châu phảng phất cùng thiên lân làm một thể hấp thu linh châu lực lượng đối thiên lân tới nói so hấp thu hồn thú hồn hoàn còn muốn đơn giản rất nhiều hắn chỉ cần chú ý đừng để linh châu đối với hắn tố chất thân thể tăng lên vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất liền không có vấn đề không l thiên lân liền đem thủy linh châu hấp thu s o n g tất đạt được thủy linh châu bốn cái tiên pháp một phong tuyết băng thiên phạm vi lớn công kích tiên pháp có thể b ă n g phong vật lý hai hàng cảnh trú giới thực hiện pháp t r ư ớ n g trạng thái trong thời gian ngắn tăng lên toàn thể đối với năng lượng công kích lực phòng ngự ba t h ủ y m ì n h thủy hệ công kích hoàn toàn phòng ngự cũng có thể hấp thu thủy hệ lực lượng cường hóa tự thân hoặc bắn ngược thủy hệ công kích bốn triệu thần chi thuật tuyết yêu triệu h o á n tuyết yêu hiệp trợ tác chiến nhưng bởi vì linh châu bên trong không có tuyết yêu thần nghiệm vì vậy hồn kỹ tạm thời không cách nào sử dụng thật sự là kinh người không nghĩ tới trên đời này trừ thiên lân thánh linh châu bên ngoài còn có mặt khác linh châu đồng thời còn có thể bị thánh linh châu hấp thu hóa thành vượt qua trăm vạn năm hồn hoàn đặc thù hồn hoàn thần minh cảm thán nói thiên lân thánh linh châu bốn mai hồn hoàn bạch kim hoàng kim xích kim cùng làm kim trên đời này còn chưa bao giờ xuất hiện qua nhan sắc như vậy hồn đặc thù hoàn phối trí đi đệ tứ hồn kỹ hàn g cảnh c h ú giới thiên lân mở ra đệ tứ hồn kỹ tân minh lập tức cảm giác mình thân thể mát mẻ không ít không nói ra được dễ chịu dù sao nhiệt độ cao thiêu đốt cũng coi như một loại năng lượng công kích giờ phút này đã bị hàn cảnh trú giới hoàn toàn ngăn cản cứ như vậy tân minh chống đến mã hồng tuấn đi ra cũng không có vấn đề thiên lân ngồi xếp bằng lợi dụng linh châu lực lượng bắt đầu rèn luyện hồi cốt cánh tay phải rèn luyện hấp thu hỏa linh châu thời điểm đã hoàn thành thậm chí bởi vì ám kim khủng trả hùng hồn cốt niên kỳ hạn vốn là phi thường cao lúc này thiên lân cánh tay phải xương đã đạt đến gần tám mươi vạn năm trình độ hôm nay hắn chuẩn bị muốn đem lam ngân hoàng cánh tay xương rèn l dù sao chân trái xương vốn cũng có bốn mươi vạn năm cao niên hạn thiên lân đo á n chừng viên này thủy linh châu hẳn là đủ để cho chính mình đem cánh tay trái cùng chân trái đều rèn luyện đến năm mươi vạn năm một năm sau phong linh châu chi lực thì toàn lực rèn luyện tật phong ma lang đ u ổ i phải xương về phần sau cùng lôi linh châu thì là là thân thể xương chuẩn bị vì sinh ra mới mạnh nhất thần trang thiên lân phải bảo đảm của mình đầu cốt cùng thân thể xương đạt tới trăm vạn năm thứ chi năm mươi vạn năm trở lên đợi thêm hắn đạt tới chín mươi chín cấp đến lúc đó cho dù hắn còn không có hoàn toàn chuyển thừa thẩn bị chỉ bằng vào cực hạ đấu la đẳng cấp chỉ sợ đều đủ để cùng thần minh lẫn nhau chống lại đây cũng là vì phòng ngừa chính mình chậm thiên nhận tuyết cùng bị bị đông một b ư ớ c thành thần thời điểm làm chuẩn bị trong s ơ n động mã hồng tuấn tại rút ra thần thương đồng thời thân thể kinh mạch xương q u ố t không ngừng bị nó to lớn thần lực đánh gãy làn da cũng bị hỏa d i ễ m tiêu hủy nhưng mã hồng tuấn lúc này đã mở ra phượng hoàng lĩnh vực tại dưới lĩnh vực này chỉ cần hắn hồn lực không có hao hết thương thế nặng bao nhiêu đều có thể dục hỏa chúng sinh thần khí mặc dù thần lực vô tận nhưng lúc này dù sao không phải hỏa thần đang sử dụng tại lần lượt hồn lực thôi động phía dưới rốt cục trôi thương bị từng tấc từng tấc rút ra mặt đất người chết không đáng sợ chết cái gì đều xong hết mọi chuyện nhưng tiếp tục còn sống lưu lại cái tiêu mới là thống khổ nhất mã hồng tuân phân c h â n tinh thần nói ta là người ích kỷ không muốn một người tiếp nhận cho nên ta muốn dẫn trầm hương cùng lão sư cùng một chỗ thống khổ lên cho ta ánh lửa ngốc trời liệu nguyên thương rốt cục bị triệt để rút ra thấy vậy hỏa thần cười to nói ha ha thần thương gặp được tân chủ ta hạnh t h ầ lập tức hỏa thần dùng thần lực huyền hóa ra một thanh sau đó vung vẩy mã hồng tuấn thấy rõ ràng đây chính là cựu thức liệu nguyên thương pháp ta hiện tại liền truyền thụ cho người đệ nhất thức phượng điểm đầu đơn điểm đâm thẳng không gì không phá đệ nhị thức tiên nhân chỉ l ộ hồi thương phòng thủ có được tá kình chi năng đệ tam thức liệt nhật c h i n h nhân phụ trợ chiêu thức trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tự thân khí huyết cùng lực lượng đệ tứ thức phi nga phát hỏa quần công chiêu thức liệt thương x o à y múa hoành tạo thiên quân đệ ngũ thức quật nê dương ba hạn chế chiêu thức đoạn kỳ cân tỏa kỳ cốt phong kỳ hồn làm đối thủ không thể động đậy đệ lục thức phượng tường đệ thất thức đệ dương Đệ bắt t h ứ chương p ầ n năm trăm hai mươi hai thiên đấu thảm bại t h á t bạc h y chuẩn bị phản công chương năm trăm hai mươi hai thiên đấu thảm bại t h á t bạc h y chuẩn bị phản công mã hồng tuấn xem hỏa thần vũ động t r ư ờ n g thương như si như say thần diệu như thế thương pháp thực sự cuộc đời ít thấy đáng tiếc hắn trước kia không có tu luyện qua trường bình đối với bộ thương pháp này lĩnh ngộ phi thường có hạn chỉ có thể hết sức dùng đầu góc đi nhờ kỹ đồng thời vì ra thêm ấn tượng thân thể không tự chủ cầm liệu nguyên thương theo hỏa thần bắt đầu vũ động mã hồng tuấn hoàn thành đắm chìm tại bộ thương pháp này bên trong không biết qua bao lâu hắn mới miễn cưỡng rèn luyện đệ nhất thức t ị n h nhập môn đệ nhị thức hỏa thần lúc này mới cho phép hắn đi ra sơn động nhìn thấy mã hồng tuấn đi ra một mặt lo lắng tần mình tiến lên đón hồng tuấn ngươi rốt cục đi ra ta mấy lần đều muốn vào sơn động tìm ngươi đều bị hỏa diễm linh chủ tiền bối cho ngăn lại hắn cùng ta cam đoan ngươi không có việc gì ta mới coi như thôi tần l ã o sư ngài lo lắng như vậy làm gì ta chẳng phải đi rút cái thương sao còn có đi theo hỏa thần đại nhân huyện thân luyện tập một bộ phi thường lợi hại thương pháp mã hồng tuấn khoe khoang giống như xuất r a trường thương hư không đâm đâm hắc hắc bằng vào ta hiện tại lực công kích giết phong hào đấu la cấp bậc c a o thủ cũng không nói chơi À, đây chính là liệu nguyên thương a hỏa khí lở lở thần lực nội liễm không hổ là hỏa thần thần minh thiên lân quan sát một chút thanh trường thương này mặc dù cùng mình tu la kiếm cùng ninh vinh vinh, vinh hải thần tam xoa kích so ra còn có t r ê n h lệ không nhỏ nhưng ở phổ thông thần khí bên trong hẳn là cũng thuộc về định cấp chí ít không thể so với thiên nhận biết thiên sứ thần kiếm kém đi đáng tiếc ngươi không có lây đến hỏa thần một thanh khắc thần minh hỏa thần kiếm đoán chừng còn lưu tại ngũ hành đại lục lên đi bất qu đạt được một t hỏa, hỏa,、so、hỏa a n diễm lính chủ kinh ngạc hỏi đấu la đại lục người không nên biết ngũ hành đại lục tồn tại mới đúng thiên lân cười nhu bay nói hắc hắc ai biết được có lẽ ta trong ngộng đi qua hồng tuấn nguyên lai ngươi là đang tu luyện thương pháp a có trách một mực không già ngươi cũng đã biết ta cùng tần lao sư trở ở bên ngoài ngươi bao lâu bao lâu ba bốn canh giờ mã hồng tuấn hỏi rõ, hắn cảm giác chính mình đi vào sơn động không sai biệt lắm là qua chút điểm thời gian này t h â n minh sạm mặt lại nói ba bốn canh giờ nếu là mới chút điểm thời gian này ta làm sao có thể lo lắng như thế ngươi c h ọ n vẹn tiến vào hai tháng á ngươi biết không hai hai tháng mã hồng tuấn giật mình hắn thế mà tiến vào lâu như vậy khó trách những cao thủ kia bế quan nhãn tình nhất tính khép lại chính là thời gian một năm tu hành không thuế nguyễn ta thiên lân ngược lại là hoàn toàn không quan trọng vừa vặn nơi này cũng là tu luyện nơi tốt cái này hai tháng mặc dù không đủ để để hắn hồn lực đẳng cấp tăng lên nhưng cũng làm cho hắn hoàn thành đối với hồn cốt rèn luyện lực lượng thân thể tăng nhiều tiến lên vô vô mã hồng tuấn bà v a i nói tốt bất kể như thế nào hồng tuấn không chỉ có đạt được thần khí còn tập được thần kỹ nói thế nào đều là một chuyện tốt hồng tuấn ngươi bây giờ thân hòa độ là bao nhiêu để b ắ t khảo nội dung lại là cái gì mã hồng tuấn lập tức xuất ra hỏa thần khảo hạch thẻ bài để thất khảo sau khi thông qua ta hỏa thần thân hòa độ đã tăng lên tới tám mươi kế tiếp là để cho ta mau chóng đem thực lực của mình tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc thời hạn là năm năm ta muốn cũng không thành vấn đề đi thiên l ân cái này cùng vinh vinh m ở t dạng không làm khó được ngươi nếu như thế chúng ta bây giờ liền rời đi cái này đi ta lần này là nhận trầm hương nhờ và tới tìm ngươi chứ ngươi ra tất cả mọi người đã về nhà sư mội trong khoảng thời gian này thế nhưng là phi thường lo lắng ngươi đây cái kia lão đại chúng ta đi nhanh lên đi nghe được bạch trầm hương tin tức mã hồng tuấn lập tức mà bắt đầu lo lắng hắn nhưng là bốn năm không có nhìn thấy bạn gái trong lòng tưởng niệm một chút không thể so với bạch trầm hương thiếu tần minh bay đầu hướng hỏ a diễm lĩnh chủ thi lễ một cái tiền bối vậy ta cùng hồng tuấn như vậy cáo tử đa tạ ngài bốn năm qua chiếu cố cùng chỉ điểm làm cho b ân đi thôi hòa diễm lính chủ nhìn về phía mã hồng tuấn nói t i ể u tử nhớ kỹ sau khi ra ngoài muốn lúc nào cũng trải vớt trong cơ thể mình hồn lực không cần chỉ lo hồn lực tích lũy hô n tạc hồn lực sẽ hư hao căn cơ của ngươi muốn thành t i ể u cấp một thần vị trí không có một cái nào tốt căn cơ là không được nhớ kỹ ta một câu cơ sở không bền vững địa động sân r i ê u là đa tạ tiền bối chỉ giáo mã hồng tuấn chân thành nói đây cũng là thiên lân một mực đối với hắn nói thiên lân là biết hắn nguyên tắc truyền thừa thần vị thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ căn cơ không có đánh tốt cho nên lúc nào cũng nhắc nhở bây giờ hỏa diễm linh chủ cũng nói như vậy mã hồng tuấn đã triệt để đối với phương diện này coi trọng ba người cáo biệt hỏa diễm linh chủ sau rời đi tiêu nhiệt địa n g ụ c đã cách nhiều năm tần minh cùng mã hồng tuấn rốt cục cũng muốn về nhà liền tại bọn hắn tu luyện trong hai tháng trên đại lục chiến tranh tình thế lại là càng phát ra biến hóa hơn một tháng trước thiên đấu đế quốc cùng võ hồn đế quốc g a lăng quan chiến trường tại rằng có dòng g ã một năm sau bị, bị đông rốt cục tự mình xuất thủ bởi vì đại sư cái chết nàng la sắt thần thân hòa độ tăng lên mặc dù còn không đạt được thành thần tình trạng nhưng trải qua một năm khổ tu mượn nhờ tà linh châu c h i lực cùng t à kiếm tiên âm thầm t ư ơ n g trợ bị bị đông đã hoàn toàn thoát khỏi la sắt thần đối với nàng công lực hạn chế bây giờ bị bị đông thực lực đã triệt để bao trùm qua đã từng tam đại cực hạ n đấu la nàng vừa ra tay cái k i a danh sưng có thể phòng phong hào đấu la ra lăng quan liền phán phất la giấy bị nhẹ nhõm công phá đã mất đi tường thành b ả o hộ người bình thường tạo thành quân đội căn bản không phải hồn sư quân đoàn đối thủ cuối cùng chết thì chết hàng thì hàng c h i n tuyến hướng phía thiên đấu nội địa trên diện rộng tiến lên nguyên bản bị bị đông là không muốn tiếp thu bất luận cái gì tù、mình. to lớn cựu hận để nàng chỉ muốn đem thiên đấu đế quốc cùng hạo thiên tông tất cả mọi người đ ổ sát hầu như không còn may mắn thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na khuyên nhủ mới rốt cục dừng tay binh lính bình thường chỉ cần đầu hàng liền có thể bông tha nhưng hạo thiên tông không được đây là bị bị đông danh giới cuối cùng lưu tại trong thành tất cả hạo thiên tông đệ tử cuối cùng đều bị nàng chém giết thậm chí hạo thiên tông nhị trưởng lão tam trưởng lão đều ở chính diện trong chiến trường chết tại trên tay của nàng lập tức thiên đấu đế quốc có thể nói thương cân đốc ố t nguyên bản bọn hắn chính là yếu nhất bây giờ trận này đánh bại cân hạ đến đã hoàn toàn không phải võ hồn đế quốc đối thủ trong nước đều chuyển ra rất nhiều đầu hàng tiếng hô nhất là trong dân chúng tiếng hô mạnh liệt hơn bởi vì thiên nhận tuyết rất thông minh công bố chính mình là tuyết thanh hà tin tức lúc trước tích lũy to lớn danh vọng để dân chúng đối với nàng rất là sùng tính nguyên lai、like、bọn hắn thái tử điện hạ còn chưa chết hiện tại tới cứu bọn hắn tinh la đế quốc bên này bởi vì thác bạc hy thủ vững đ ố i duy tư đánh lâu không xong hắn vốn còn muốn thừa dịp võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc đại chiến trong lúc đó đánh vào võ hồn đế quốc cảnh nội là tinh la đế quốc đánh ra ưu thế lại không nghĩ rằng ngay cả một tòa cảnh tân thành đều không hạ được dù sao canh tân thành tường thành đều là thiết tượng hiệp hội tông sư cấp thợ rèn tự mình xuất thủ kiến tạo chuyên môn dùng để phòng ngự hồn sư công kích lúc trước phong hào đấu la thác bạc hy cũng là dựa vào tập kích bất ngờ đột nhiên phá tan cửa thành mới khiến cho canh tân thành thất thủ hiện tại thác bạc hy làm đủ chuẩn bị tình huống dưới có thể nói đem thiên thời địa lợi vận dụng lô hỏa thuần t h à n h t h ế vậy bị bị đông cũng yên tâm đem nơi này hết thể giao cho thác bạc hy đằng sau cũng không có quá nhiều chú ý nàng thậm chí đều dự định tạm thời từ bỏ tinh la thác bạc hy có thể chống bao lâu liền chống bao lâu đi bất quá thủ lâu tất、tua. trong thành lương thảo sắp hao hết tiếp tục như vậy ném thành là chuyện sớm hay muộn nhưng vào lúc này thắc mặt h i nhận được đến từ m ẫ n chi nhất tộc truyền tin thừa dịp toàn bộ đại lục ánh mắt đều tại võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc trên người thời điểm hắn bên này cũng nên bắt đầu phản công ninh phong Chi ý tứ rất đơn giản cái này tinh la đế quốc ngươi bị bị đông nếu tạm thời từ bỏ vậy ta thất bảo lưu ly tông m u ố n võ hồn đế quốc đều đã đánh tới thiên đấu nội địa thất bảo lưu ly tông nên xuất thủ thắc m t h i ẩn giấu đi lâu như vậy cũng là thời điểm kiêu phản chương năm trăm hai mươi ba giời đồ tri nghị ninh phong trí nhìn xem các nơi chiến trường tình thế tình báo thác bạc hy ám tuyến này là thời điểm bại lộ nếu không tại đánh như vậy xuống dưới hắn bên kia sẽ toàn quân bị diệt có thể tại bảy mươi vạn bên dưới đại quân chống đỡ một năm đã tính rất đáng gần rồi nhưng đây cũng là cực hạn của hắn chỗ phong trí thế nhưng là bởi như vậy chúng ta chẳng khác nào là chính thức tiến vào đại lục chiến tranh rồi hiện tại võ hồn đế quốc toàn lực tiến công lấy thiên đấu đế quốc chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi không tốt sao tân dương do dự nói chiến tranh sớm muộn muốn tham gia hiện tại vinh, vinh bọn hắn đều đã trở về lại mỗi cái đều có được gần như phong hào chiến lực lúc này không tác dự chờ đến khi nào c ũ Ninh g không thể đ ợ đ ế võ ồ n đế quốc triệt để đem quốc triệt phong trí trầm giọng nói tuy nói hai phe thế lực đấu tranh thời điểm trước diệt trừ trung lập người thứ ba là thưởng thức nhưng đó là xây dựng ở hai phe thực lực ngang nhau thời điểm hiện tại võ hồn đế quốc xa xa mạnh hơn thiên đấu đế quốc chính là trên mặt nội chân chính đại lục đệ nhất mà thiên đấu chỉ có thể xếp tại đệ tứ chúng ta có thể tính làm đệ nhị đi lúc này đệ tứ liên hợp đệ nhất đem duy nhất có thể chống đỡ đệ nhất đệ nhị cho diệt trừ kia thiên đấu đằng sau làm như thế nào ngăn cản võ hồn đế quốc bởi vậy thiên đấu đế quốc chỉ có thể liếm lắc mặt tới tìm chúng ta liên hợp thác bạc hy khiêu phản cũng không phải tại cái này một hai ngày liền ngày ta đã phái người đi âm thầm tường trợ thác bạc hy hắn lại chống đỡ một tháng vấn đề cũng không lớn liền nhìn thiên đấu đế quốc bên này lúc nào có động tác cổ rong nhẹ gật đầu ngươi nói như vậy cũng có đạo lý chỉ là có chút làm ta khó chịu dựa vào cái gì chúng ta thất bảo lưu ly tông mãi mãi cũng là người thứ hai à, trước kia là hiện tại cũng là ta không kịp chờ đợi muốn xem đến chúng ta thực sự trở thành đệ nhất này đó ninh phong trí mỉm cười sẽ thấy tại hết thệ đều kết thúc trước đó Đệ nhưng ị v h theo thời gian thôi di vạn năm mười vạn năm một ngày nào đó tông môn sẽ xuống dốc sẽ có mới tông môn cường đại cuộc khởi đây là thế gian biến hóa chi quy luật bất luận kẻ nào đều không thể cải biến bởi vậy ninh phong chí cùng thiên mộng băng tầm ở dạng một mực tại khuyên bảo thiên lân chờ hắn thành thần đằng sau trừ phi có mặt khác thần minh lấy lớn hiếp nhỏ ỉ vào t h â n l ự c chuẩn bị diệt vong tông môn nếu không đừng lại quản nhiều đại lục sự tỉnh bọn hắn có thể làm chỉ là cho tông môn đ ờ i tiếp theo sáng tạo một đầu có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt tu luyện cùng phát triển tiền đồ tươi sáng nhưng hậu đại muốn hay không đi đi như thế nào là chính bọn hắn sự tỉnh ninh phong chí nhìn ra được thiên lân tiêm lực hắn không hy vọng thiên lân cả một đời chấp nhất tại một cái nho nhỏ thất bảo lưu ly tông tại đại lục trong mấy chục năm này vì tông môn hết sức liền hắn coi như một cái hợp cách phó tông chủ về sau vô tận sinh mệnh hắn nên vì chính mình mà sống một bên khác thiên đấu đế quốc từ khi ra lăng quan thất thủ đằng sau qua long cũng không phải không nghĩ tới c ấ p vệ làm sao thực lực của bọn hắn căn bản không kịp võ hồn đế quốc đừng nói đoạn có thể tận lực cam đoan không bị tiếp tục tiến lên cũng không thể rồi võ hồn đế quốc so với hai đại đế quốc còn có một cái lớn vô cùng thế yếu đó chính là bọn họ binh lực không đủ chỉ có tám mươi vạn đại quân mười vạn đóng tại võ hồn thành hai mươi vạn đóng tại canh tân thành còn thừa năm mươi vạn đã toàn bộ đầu nhập vào thiên đấu chiến trường vì đánh hạ ra l a n g quan quân đội tổn thất rất lớn mặc dù nhất cử tiêu diệt thiên đấu đế quốc ba mươi vạn quân đội nhưng võ hồn điện cũng trước trước sau sau tổn thất mười vạn người đại bộ phận đều là bị bị đồng chưa xuất q u a n trước cường công ra l a n g quan mà mất mạng mà lại bọn hắn mỗi lần đánh xuống một khối địa bàn liền muốn lưu lại bộ phận binh lực cùng hồn sư quân đoàn đóng d i ữ hiện tại sắp đánh tới thiên đấu đế quốc đô thành có thể sử dụng binh lực chỉ còn lại có ba mươi vạn tả hữu hồn sư quân đoàn ba vạn kỳ thật dựa theo bị bị đông lúc đầu chiến lược một đường đ ồ thành rết đi qua đánh nhau sẽ thuận tiện rất nhiều tiến lên hiệu suất cũng sẽ càng nhanh nhưng thiên nhận tuyết cực lực phản đối không riêng gì nàng đã từng đáp ứng thiên lân tuyệt không đ ồ thành mà lại nàng đệ bắc khảo chính là trương ác dương thiện nếu là bị bị đông thật đ ồ thành thiên sứ kia thần khảo chỉ định cái thứ nhất muốn giết người chỉ sợ là bị bị đông còn nữa bị bị đông muốn báo thù đối tượng là hạo thiên tông cùng che chở hạo thiên tông thiên đấu hoàng thất cùng dân chúng vô tội có liên cắc gì hồ liệt na cũng tiến hành khuyên can bị bị đông nghe vào lời của hai người chỉ hoan chiến tranh cùng báo thù bước chân đem chiến tuyến kéo dài Cái này cũng á i này c cho thiên đấu hoàng thất đấu may ộ hội thở dốc. Đồng thời, võ hồn đế quốc quân đội t chút thở thời, thống tử thở cơ dốc quốc lạc hàng cơ cùng lạc phục cơ hồn hàng phụ tử cũng nhẹ nhàng thở ra, bị bị đồng đế quân cũng võ xoáy r như đông khăng khăng đổ thành, bọn hắn cũng chỉ có thể liên chỉ thể hệ thất bảo Lưu bị bị bảo đổ có l Tông, sớm tạo sớm p hiện ả n Cũng may h tại bị bị đông không có nguyên lai、like、điên cuồng chí ít thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na thình cầu nàng còn nghe l o ạ n thiên đấu đế quốc trong hoàng thành ngự giá thân t r i n h tuyết dạ tuyết băng phụ tử trong đêm quay trở về hoàng cung bọn hắn không phải khải hoàn mà về mà là thuần túy bị đánh trở về gia lăng quan vừa mất võ hồn đế quốc thuận thế chiếm lĩnh lập tức bình nguyên toàn cảnh bây giờ bọn hắn binh phong đã trực chỉ thiên đấu đế quốc đô thành tiếp tục như vậy không ra ba tháng thiên đấu đế quốc liền muốn vong quốc tuyết dạ tranh thủ thời gian trong đêm triệu tập đại thần đường khiếu bọn người thương nghị tiếp xuống biện pháp bệ hạ võ hồn đế quốc binh phong thật sự là quá bén nhọn nhất là nữ đế bị bị đông nghe nói nàng một cái đệ lục hồn kỹ liền thuấn s á t chúng ta mấy vạn đại quân nàng đã là đương đại vô địch giờ phút này thực sự không đáp lời nàng đối kháng chính diện hạ quan đề nghị tạm thời tránh mũi nhọn lùi giữ băng hải thành một cái quan viên thượng tấu vậy hạ bất giận ta cũng cho là đây là biện pháp duy nhất võ hồn đế quốc thực lực thật sự là quá mạnh chúng ta bây giờ mặc dù còn có bảy mươi vạn đại quân nhưng nếu bị bị đông mẫn giết cho thêm nàng chút thời gian liền có thể bởi vì nàng là cực hạ đấu la đường nguyễn hoa khuyên n ủ nói nàng phân lượng nhưng so sánh một cái quan viên nặng nhiều đại sư sau khi chết nàng liền sung làm đế quốc quân sư trước là nàng tại gia lăng quan gần như thất thủ trước quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui nếu không đừng nói ba mươi vạn người chỉ sợ mấy triệu đại quân đều muốn mất mạng ở nơi đó trước đó cũng là nàng mấy lần bài binh bố trận đánh lùi võ hồn đế quốc tiến công luận thống xoáy năng lực nàng có thể nói quang bị bị đông m ư ờ i mấy đầu đường cái không tại qua long phía dưới làm sao không bột đấu gột nên hồ khi bị bị đông không cùng với nàng chơi những cái tia con con quân quấn bằng vào nó cực hạ đấu la thực lực cường công không co chống lại bị, bị đông người tại trí tuệ của nàng trong khoảnh khắc không có đất dụng võ chút nào. chương năm trăm hai mươi bốn thiên đấu tình thế nguy hiểm chương năm trăm hai mươi bốn thiên đấu tình thế nguy hiểm nghe được đường n g u y ệ t hoa cũng nói như vậy tuyết dạ đại đế rơi vào trầm tư hắn làm sao không biết rời đô là trước mắt biện pháp duy nhất không phải vậy một khi võ hồn đế quốc đánh vào hoàng cung bọn hắn thiên đấu liền thật bị diệt thế nhưng là một khi rời đô hắn tuyết dạ đại đế danh tự liền bị khắc vào đế quốc x ỉ nhục trên trụ cái này thật liền không có biện pháp khác sao tuyết dạ trần t r ờ hỏi thái thản bỗng nhiên linh quang nói lên hướng phía đường khiếu dò hỏi đúng rồi đường tông chủ xin hỏi ngài đại sư lưu lại nhận huy tinh phách cùng hàn tâm băng phách rèn luyện thế nào đã dòng dã một năm c h ả y sắt đều có thể m à i thành trâm đi càng có thể v ư n g có hạo thiên chú ý nơi tay nếu có thể ta gọi ngay bây giờ tạo ra băng hỏa lưu tinh trâm có lẽ có thể uy hiếp được bị bị đông chỉ cần bị bị đông vừa chết chúng ta cơ hội phản công liền đến đường khiếu lập tức l ú n g túng hai khối tảng đá kia sớm đã bị hắn xem như mua mệnh tiền cho thiên lân a trước kia không ai hỏi hắn cũng sẽ không chủ động đem cái này mất mặt sự t ì n h lấy ra nói cái kia thái thản không có ý tư a hai khối tảng đá kia trước đó không lâu bị ta làm mất rồi hết sức xin lỗi Đường thái u l thản nghe n bản n là y đường ố i khiếu v nói g xong thế mà tức giận nhất thời quên đi trên dưới tô ti đối với chủ nhân ngày xưa m u y n h trưởng chất vấn thái thản không khỏi nghĩ thầm dù sao cũng là chủ nhân thân đại ca làm sao lại đần như vậy quả nhiên hạo thiên tông chỉ có chủ nhân đường hạo mới là đáng giá hắn đi theo những người khác không xứng nghe thái thản giọng chất vấn đường khiếu hơi n h ú n g mày hắn dù sao cũng là đường đường siêu cấp đấu la như hôm nay đấu đế quốc đệ nhất chiến lược coi như mình phạm sai lầm cũng không phải người khác có thể đến v ấ n trách vừa mới hắn đã nói xin lỗi đối với chỉ là một cái thái thản tới nói được cho lớn lao vinh hạnh đặc biệt thái thản ngươi đây là đang hướng ta v ấ n trách sao ngươi cho là mình có tư cách kia đường khiếu lanh tiếng nói vừ ta vì cái gì không thể hỏi ta sớm đã không phải là các ngươi hạo tiên tông người, người cũng không phải chủ nhân của ta ta hiện tại chính là thiên đấu đế quốc đường ra quân thông soái địa vị không thể so với ngươi thấp thái thản không sợ chút nào chừng trở về lực chi nhất tộc kỳ thật cũng vô cùng kiên cường chỉ là nô tính sâu nặng mà thôi nhưng thái thản nô tính chỉ thuộc về đường hạo một người mặt khác cho dù là đường hiếu hắn cũng không phải là như thế nào để ở trong lòng tốt đại ca thái thản tiên sinh bây giờ không phải là trong chúng ta hồng thời điểm đường n g u y ệ t hoa vội và ngăn cản hai người bọn hắn một cái là đế quốc đệ nhất chiến l ự c một cái là đế quốc mạnh nhất quân đội t h ố n g soái lúc này tướng xoáy bất hòa thế nhưng là phi thường trí mạng hử thái thản hư lệnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa dù sao ván đà đóng thuyền hỏi nhiều tội cũng vô dụng hiện tại bang hỏa lưu tinh châm là không thể nào chế tạo ra tới hắn chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới nguyên vật liệu đơn giản điểm nhưng công nghệ chế tác phức tạp mấy chục lần phật nộ đường liên cùng bạo vũ lê hoa c h â m phía trên cho nên hắn hiện tại cần thời gian đi toàn lực chế tạo hai loại áng khí cũng may một năm này hắn cũng không có nhàn rỗi một mực tại nghiên cứu bây giờ h ắ n làm miễn cưỡng có thể đánh ra một hai cái tới bệ hạ bởi vì đường t ổ n g chủ t a o thao tác vi thần cũng tán thành giới đô đợi vi thần đem đ ỉ n h cấp á m khí chế tạo ra đến mới là chúng ta phản công thời điểm ở trước đó chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian không phải liền là đem trách nhiệm toàn đ ầ y trên người hắn sao nếu không phải hiện tại thái thản còn hữu dụng tăng thêm chính mình vốn là đối lý hắn thật hận không thể một cái búa đập chết hắn cục hụt u y ế t giả đại đế bỗng nhiên kịch liệt ho khan đây là b ị khí bị ủy thác trách nhiệm hai người dĩ nhiên như thế không đáng tin cậy hắn cảm giác chính mình trái tim đau mà lại đây không phải h ảo giác bị ninh phong chí dùng bí pháp cưỡng ép kích hoạt sinh mệnh lập tức liền muốn đi đến cuối cùng tuyết giả bỗng nhiên phi thường tưởng niệm ninh phong chí. chí ít người này đáng tin cậy mà lại hắn thất bảo lưu ly tông cũng có thể chống cự được võ hồn điện chỉ là rất đáng tiếc từ khi tuyết h ấ t bảo l ư l dạ biểu lộ có hoài niệm có thể tiếp có lựa giận tựa hồ xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ đường nguyệt hoa đề nghị vậy hạ nếu như có thể vận dụng thất bảo lưu ly tông lực lượng đích thật là ngay sau đó biện pháp tốt nhất mà lại lúc này cũng là thời điểm ninh phong chí lại thế nào chỉ lo thân mình cũng không thể thật ngồi nhìn võ hồn điện công phá thiên đấu đế quốc đi khi đó cuộc sống của hắn cũng sẽ không quá dễ chịu tự vệ mặc dù có thừa nhưng tông môn phát triển tất nhiên nhật cực lớn hạn chế vậy chúng ta là không phải không cần r ờ i đô tuyết giả chờ mong mà hỏi hắn thực sự không muốn trở thành đế quốc tội nhân thiên cổ a phụ hoàng đều vẫn là một lớn r ờ i bởi vì dù cho thất bảo lưu ly li tông nguyện ý xuất thủ cũng sẽ không xuất toàn lực đối với hiện tại bọn hắn tới nói không có gì so tự vệ quan trọng hơn như đầu nhập quá nhiều lực lượng đi đối kháng võ hồn đế quốc bọn hắn cũng sẽ sợ chính mình thương vong t h ẳ n trọng bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cho chúng ta kéo dài một chút thời gian thôi tuyết băng nói ra bất quá cái này đủ đối với chúng ta mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian tinh la bên kia phái người chuyển t i n tới trong vòng một tháng bọn hắn liền có thể đánh xuống canh tân thành đằng sau sẽ gấp rút tiếp viện chúng ta mà chúng ta bên này cũng cần thời gian chế tạo ám khí đến lúc đó chúng ta ám khí quân đoàn cùng tinh la đế quốc trăm vạn hùng binh trước sau giác công mới là chúng ta phản chế võ hồn đế quốc cơ hội tốt hiện tại dù là đánh đổi một số thứ cũng nhất định phải để thất bảo lưu ly tông xuất thủ đối kháng võ hồn đế quốc ai,、tốt、ta thuốc tuyết dạ chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ đều có thể cho hắn về sau quốc gia đại sự ngươi có thể tự hành làm chủ là p h u hoàng yên tâm nhi thần t ấ t không phụ nhờ vả tuyết băng cam kết hắn kỳ thật cũng nhìn ra được tuyết dạ đã nhanh không được hắn thân là thái tử nhất định phải gánh chịu càng nhiều tuyết băng nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả lòng trách nhiệm vẫn phải có quốc gia gặp nạn hắn cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh mà là cố gắng gánh vác lên trách nhiệm chỉ tiếc hắn chính sách cùng thiên lân muốn hoàn toàn tương phản song p ư ơ n g không phải người một đường chỉ có thể tiếp tục là địch ngay kế tiếp tuyết băng chuẩn bị tốt hậu lễ mang theo thiên đấu học viện ba vị giáo ủ y hướng phía thất bảo Lưu Ly Tông đi đến. t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm ninh vinh vinh ra hai phủ đầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm ninh vinh vinh ra hai phủ đầu thất bảo thành thành cửa ra vào tuyết băng cùng ba vị giáo ủy nhìn về phía trong thành khu phố bên trong là một mảnh tường hòa cảnh tượng ba vị giáo ủy không khỏi cảm t h á n nơi này thật là là một mảnh nhân g i a n còi yên vui ba m ặ c cho bên ngoài chiến hỏa đ ầ y trời chiến tranh như thế nào kịch liệt nơi này lại phảng phất hoàn toàn không có tác động đến bình thường như là một cái thế ngoại đào nguyên mấy vị xem ra là kẻ ngoại lai、like, là đến ta thất bảo thành du ngoại sao cửa thành tiểu đội trưởng tiểu ớt nhìn về phía bốn người hỏi mộng thần cơ nói không phải chúng ta là thiên đấu đế quốc phái tới cùng ninh tông chủ thương nghị đại sự ta là thiên đấu hoàng gia học viện giáo hủy mộng thần cơ tiểu huynh đệ nơi này hiện tại vào thành có ý tứ gì sao hay là bởi vì phía ngoài chiến tranh không cho phép ngoại nhân tiến nhập nguyên lai là mộng thần cơ tiền bối tiểu ớt thất kính tiền bối yên tâm chúng ta cũng không phong thành thất bảo thành từ trước đến nay là cho phép người tùy ý tiến bảo ta ngăn lại mấy vị chỉ là nhìn các ngươi quần áo lộng lẫy nghĩ đến đám các ngươi là thiên đấu đế quốc tới quý tộc chúng ta thất bảo thành chính sách cùng thiên đấu đế quốc hoàn toàn khác biệt quý tộc như tại không chiếm lý tình hung dưới cùng bình dân sinh ra x u n đột một dạng chịu lấy ph không hiểu quy củ này cố ý tới đây nhắc nhở tiểu ất giải thích nói n g h e vậy hậu phương tuyết băng nhữ mày bây giờ thất bảo lưu ly tông hai đại người lãnh đạo một cái là năm đó cái kia tuyết thanh hà lao sư một cái thì là tuyết thanh hà nghĩa đệ bọn hắn cùng tuyết thanh hà có được hoàn toàn tương tự tư tưởng hắn thật sự là không rõ quý tộc cùng hồn sư mới là thế giới này chủ lưu vì cái gì bọn hắn bọn gia hỏa này muốn coi trọng như vậy căn bản không có lực lượng bình dân tốt chúng ta biết xin yên tâm đi mộng thần cơ hướng phía tiểu ất gật gật đầu đi vào trong thành tuyết băng rất khó chịu dĩ vang hắn đi tại giữa đường cái nào bình dân không phải đứng ở bên đường rất cung kính hướng hắn chiều bái đợi đến hắn hoàn toàn sau khi đi qua mới dám n g n g đầu nhưng bây giờ đám g i a họa kia nên mua thức ăn mua thức ăn nên nói chuyện trời đất nói chuyện hiếm tựa hồ hoàn toàn không thấy được hắn cái này tại thất bảo thành là phi thường bình thường hiện tượng đừng nói một cái chỉ là tuyết băng chính là thiên lân đi tại cái này bọn hắn cũng giống như nhau tình hình bất quá hội càng nhiệt tình một chút h ỏ i thiên lân muốn hay không mang chút đồ ăn về nhà loại hình một chút tiểu hài thậm chí sẽ c u ố n lấy thiên lân dạy bọn họ kiếm pháp bởi vì cửa thành cư dân kỳ thật đều là lúc trước thất bảo thôn thôn dân bọn hắn rất nhiều đều là thiên lân trưởng b từ khi một năm trước bởi vì đại sư cái chết đại lục chiến tranh toàn diện mở ra đằng sau thiên lân liền đem dưới núi mấy cái thôn trang thôn dân toàn bộ nhận được trong thành ở lại miễn cho bọn hắn tương lai bị chiến hỏa tác động đến tuyết băng vốn định muốn nổi giận bạch bảo sơn vội vàng ngăn cản hắn điện hạ bất giận nơi này không phải thiên đấu thành chúng ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ không thể tiếp tục đắc tội thất bảo lưu ly tông ừ một đám trên dưới tôn ti đều không có đồ vật một ngày nào đó ta sẽ bình định lập lại trật tự tuyết băng cả giận nói trên dưới tôn ti ai nói chúng ta không có ta kiếm ca ca nói có đức hạnh hữu lễ nghi người là thượng bất nhân bất nghĩa người là、hạ. hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả đường xấu hổ cúi đầu cái này cùng các ngươi thiên đấu đế quốc chính sách có phải hay không rất giống chỉ là bình phán phương thức khác biệt mà thôi một cái dễ nghe thanh em nữ tử từ ngay phía trước chuyển đến linh vinh v i n h tuyết băng bị nữ tử trước mắt triệt để kinh diễm đến cùng năm đó so sánh linh vinh v i n h rút đi ngây ngô r á n g người thức tha khí chất điềm tĩnh hai đầu lông mày còn tản ra so với chính mình càng thêm cao quý khí tức nhất là trên trán tam xoa kích lớn cho nàng bằng thêm ba phân thân bí mà phía sau của nàng còn đi theo một cái hơi kém nàng nữ tử màu làm tóc dài xoa vai khí chất thanh lãnh chính là thủy băng nhi tuyết băng bọn người vừa tiến vào trong i ế n vào t thành, lòng i chi Ninh Ninh liền Ninh Vinh Vinh cùng Thủy Nhi phai tới, ề n mận nhất hướng Phong Phong cùng Băng ràng, đây là chuyên môn có tộc cáo, đem Thủy khí rất tử Trí Trí Tuyết băng. Tuyết đệ đây băng. băng trong báo rõ là l một trận lửa nóng năm đó hắn nhưng là muốn hướng hai nữ nhân này cầu hôn nếu không phải quân thiên lân từ đó cản trở hai cái này nữ tử t u y ệ t sắc đều là hắn vừa mới nhận được mẫn chi nhất tộc truyền tin biết được ba vị giáo hủy cùng tuyết băng hoàng tử đến đây tiếp ta làm thiếu tông chủ cố ý đến đây nên đón ninh vinh, vinh hướng phía ba vị giáo hủy tiếp nói tiếp lấy vừa nhìn về phía tuyết băng điện hạ năm đó ta kiếm ca ca đối với ngươi giáo hấn còn chưa đủ h lại nhìn ta như vậy đừng trách ta đem ngươi tròng mắt móc đi ra nói ninh vinh vinh k h í tức đ ố n g nhiên b ộ c phát mênh mông như hải dương giống như khủng bố lực á p bách lại trong nháy mắt để tuyết băng cùng ba vị giáo hủy đồng thời không cách nào động đậy bạch bảo sơn tâm hạ c h ấ n kinh cái này sao có thể ninh vinh vinh không phải hệ phụ trợ hồn sư sao tại sao có thể có hệ cường công hồn sư cảm giác gáp bách mà lại cấp bậc của nàng vậy mà tại trên ta nàng m ớ i mấy tuổi a lại là một cái thiên lân cấp bậc quái vật sao vinh vinh đệ mội bất giận nếu như ngươi muốn giao huấn người giao cho ngư phong ca liền tốt không cần đến ô h ế tay của ngươi ngự phong vô thanh vô tức xuất hiện tại bốn người sau lưng bốn cái sắc bén tới cực điểm phong linh điệu vũ nhận đã chỉ hướng bốn người cái hót ngự phong đại ca không được đối với ba vị giáo hủy vô lễ bọn hắn là n g ư ờ i cùng kiếm ca ca trường gối ninh v i n h vinh nói ra là ngự phong lúc này hiểu ý hắn cũng không có thật muốn đối với ba vị giáo hủy xuất thủ chỉ là xuất phát từ lập trường cho cái ra vai phủ đầu thôi thế là bốn cái vũ nhận toàn bộ chỉ hướng tuyết băng hai cây nhắm ngay h u y ệ t thái dương mặt khác hai cây phân biệt nhắm ngay mi tâm cùng cái ốt chỉ cần ninh vinh vinh ra lệnh một tiếng bốn cái vũ nhận liền sẽ đem tuyết băng đầu lâu đâm xuyên minh tiểu thư bất giận tuyết băng vô ý m ạ o phạm chỉ là nhất thời bị tiểu thư thiên tư q u ố c sắc hấp dẫn mà hồn nhiên văng ngã đằng sau tuyệt không dám lại phạm tuyết băng tranh thủ thời gian nhận sợ hãi đối với phương diện này hắn là am hiểu nhất dù sao lúc trước vì mạng sống thế nhưng là sợ vài chục năm ninh vinh, vinh mỉm cười ngự phong liền lập tức thu hồi vũ nhận thân hình lóe lên đứng ở ninh vinh, vinh sau l ư n g tốc độ này ngự phong tiểu tử thực lực lại cũng đã không tại chúng ta phía dưới mộng thần cơ cũng không tức giận ngược lại không gì sánh được vui mừng dù sao ngự phong cũng là bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện sinh viên tốt nghiệp a mà lại vừa mới hắn cũng không từ ngự phong trên thân cảm giác được một chút sắc khí dù cho vũ nhận chỉ mình thời điểm sắc khí cũng tất cả đều là hướng phía tuyết băng đi có thể thấy được đứa nhỏ này cùng thiên lân một dạng cũng không v o n g ân hắn thật muốn nhìn xem những hải t ử khaka đáng tiếc áo tư la tráng niên m ấ t sớm nếu không nếu có thể lại lần nữa nhìn thấy hoàng đấu chiến đội tập hợp một chỗ rắc tay tác chiến lực kháng võ hồn đế quốc cái t i ế chính là hắn n g thần cơ cả đời vinh quang linh vinh, vinh hướng phía ba vậy ta cũng không truy cứu nữa chỉ bất quá nơi này là thất bảo thành còn xin hắn không cần tại cái này b ả y cái gì thái tử điện hạ phổ ta là phụng phụ thân ta chi mệnh đến đây tiếp đái ba vị xin theo ta cùng đi thất bảo đại điện tụ lại đi ninh vinh vinh quay người đi tại phía trước thấy vậy tuyết băng rốt cục nhẹ nhàng thở ra trí lâm thở dài thật lớn một hạ mã h ui a thất bảo lưu ly tông đây là cố ý tại hướng chúng ta biểu hiện ra bọn hắn thế hệ trẻ tuổi lực lượng xem ra hôm nay hội đàm sẽ không rất nhẹ nhàng liền xem như t h i lân chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ xem ở mặt mũi của chúng ta thượng đồng ý xuất binh a Bạch Bảo s ơ năm c ù n trăm hai mươi sáu đàm n h á n tiếp h lấy tấu nhạc n tiếp lấy múa chương h năm trăm hai mươi sáu đàm phán tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa tuyết băng đi theo ninh vinh vinh đi vào thất bảo đại điện nội lúc này nơi này chính ca vũ thăng bình ninh phong chí tận lực tạo nên một loại thư giãn thích ý thêm hưởng thụ bầu không khí cái này khiến tuyết băng cùng ba vị giáo hủy cảm thấy gia hỏa này là thật vô ý tham gia đại lục chiến tranh chỉ vì tự vệ có trần tâm cùng thiên lân tại ngay cả võ hồn đế quốc cũng không làm gì được bọn họ đây là bắt đầu sớm hưởng thụ sinh sống a ngẫm lại bọn hắn hoàng thất sức đầu mẹ chán tuyết băng lòng tràn đầy l ử a giận cái gọi là học thành văn võ nghệ hàng cung đế v ư ơ ự g ra cái này thất bảo lưu ly li tông võ có quân thiên lân văn có ninh phong chí nhưng xưa nay không nghĩ vì quốc gia làm công hiến chỉ muốn bo bo giữ mình tham kiến ninh tông chủ tuyết băng cố nén phẫn nộ c ninh tông chủ thật đúng là tự tại a bên ngoài chiến hỏa đời trời n g à i lại tại cái này thưởng thức ca múa ha ha thái tử điện hạ không cần đa lễ mời ngồi ninh phong trí kêu gọi tuyết băng tòa hạ ta đây cũng là không chuyện làm a đế quốc hiện tại có thiên hạ đệ nhất hạo thiên tông duy trì ta thất bảo lưu ly tông cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai an phận ở một góc ninh tông chủ không thể nói như thế cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn bây giờ thất bảo lưu ly tông mới là thiên hạ đệ nhất tông đây là tất cả mọi người công nhận vo hồn đế quốc làm điều ngang ngược vô cớ kích động chiến tranh đủ loại việc c á c làm cho người giận sôi ninh tông chủ ngài hẳn là mang theo kiếm miệng hạ cùng thánh ma miệng hạ đứng ra chỉ có các ngươi mới có thể đối kháng võ hồn đế quốc tuyết băng nói ra a có đúng không nhưng ta làm sao nghe nói là hạo thiên tông vô cớ giết chết võ hồn đế quốc danh dự trưởng lao phía trước bọn hắn chỉ là muốn là trưởng lão nhà mình báo thù rửa hận m à t h ô i đế quốc nếu cùng hạo thiên tông kết minh trở thành đối tượng công kích là tất nhiên vậy làm sao có thể nói võ hồn đế quốc vô cớ xuất binh đâu võ hồn đế quốc cùng hạo thiên tông nội bộ cựu hận chúng ta thất bảo lưu ly tông bây giờ không có can thiệp lấy cờ a ninh minh vinh đi đến thiên lân phó tông chủ vị trí ngồi xuống cười nói không bằng dạng này ngay bản cô nương một cái đề nghị các ngươi không bằng đem hạo thiên tông giao ra v õ hồn đế quốc đạt được hạo thiên tông đầu người bọn hắn liền không có xuất binh lý do nếu bọn họ còn muốn tiếp tục vọng động càng qua ta liền khuyên ta phụ thân tương trợ các ngươi cũng coi như có lý có cứ đi hạo thiên tông giết chết đại sư một chuyện chân tướng vì sao chắc hẳn m i n h cô nương trong lòng rất rõ ràng người sáng mắt trước mặt liền không cần phải nói tiếng lóng đi tuyết băng cả giận nói đem hạo thiên tông giao ra là không thể nào giao thiên đấu đế quốc liền một cái phong hào đấu la cũng không có khi đó mới thật thành trên t ấ t thị mà lại hắn trực tiếp cho thấy hắn biết chân chính động thủ là thất bảo lưu ly tông chỉ bất quá hắn trên tay một chút nhân chứng vật chứng đều không có thôi ha ha tuyết băng thái tử điện hạ nói chuyện thật ưa thích làm cho bí hiểm bản cô nương đầu góc đần một chút cũng nghe không hiểu bất quá có một chút bản cô nương lại nghe trượng phu ta nói qua đó chính là chuyện này nguyên nhân gây ra người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng câu nói này ta còn cho điện hạ ninh binh vinh ý tứ cũng rất rõ ràng vô luận chuyện này chân tướng là d ạ c gì nguyên nhân gây ra đều là hạo thiên tông muốn hãm hại thất bảo lưu ly tông cho dù đi lên ngược dòng tìm hiểu là thiên lân hại chết đường ra phụ tử mới ép hạo thiên tông như vậy phản kích nhưng thiên lân giết chết bọn hắn nguyên nhân nhưng cũng là đường hạo không có bằng chứng giết áo tư la cùng hắn vì hồn cốt tùy ý tàn sát đại lượng hồn thú phía trước cái này đã trái với tất cả thế lực cộng đồng pháp luật kết quả là làm sao đều là hạo thiên tông sai ngươi hiện tại để cho chúng ta xuất thủ đi cứu một cái ý đồ hãm hại chúng ta lại lôi tại bọn hắn thế lực an quá no đi linh vinh Vinh sau lương thủy băng nhi dễ ức nói vinh vội đây là tuyết băng điện hạ quen dùng thủ đoạn vỡ đua cả nắm nghe nhìn lẫn lộn năm đó hắn hướng ta bức hôn thời điểm không phải liền là làm như thế sao thủy tuyết băng vỗ bàn một cái tức giận đứng dậy tuyết băng điện hạ nơi này cũng không phải ngươi thiên đấu hoàng cung tại cái này không cần dương ai đi hay là nói ngươi còn muốn tiếp tục uy hiếp ta nữ nhi đột nhiên một thanh trường thương đẹ vào tuyết băng phía sau chính là dương vô địch phá hồn thương đối với n ă m đó ở thiên đấu hoàng cung đánh lén tuyết băng một chuyện thất bại hắn đến bây giờ còn canh cánh trong lòng đâu bốn phía ngay tại khi ê u vũ thị nữ lập tức bị dọa đến ngừng lại ninh phong trí ôn nhu c h ấ n ăn nói không cần phải sợ cái này không liên quan chuyện của các ngươi đến tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa phụ thân nhìn thấy dương vô địch vì chính mình ra mặt thủy băng nhi phi thường mừng r từ nhỏ đến lớn chưa từng hưởng thụ qua tình thương của cha nàng tại dương vô địch bên người cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn dương minh xin dừng tay bạch bảo sơn lập tức gọi ra thiên tinh lô ngăn trở phá hồn thương phong mang một cái là công kích mạnh nhất một cái là tuyệt đỉnh phong ngự thật đánh nhau trong thời gian ngắn tất khó phân thắng b ạ i hử vậy liền để tuyết băng chú ý mình ngữ khí đừng với lấy nữ nhi của ta giống nếu không như hủ đến băng nhi ta một thương đâm chết hắn ta cũng mặc kệ hắn thân phận gì dương vô địch hử lạnh một tiếng thu hồi phá hồn thương ninh phong trí trước đó cùng hắn nói hù dọa một chút là được hôm nay còn không phải rét thất u y bảo lưu ly tông hôm nay làm cũng chỉ là tại cho thấy một sự kiện bọn hắn không muốn tham dự đại lục trong chiến tranh đi cho nên mới đối với bọn hắn như vậy tựa hồ là muốn đem bọn hắn bước đi nhưng vô luận dạng gì sỉ n h ụ hôm nay đều phải nhịn xuống thất bảo lưu ly tông không xuất thủ thiên đấu đế quốc liền thật song đ i n h tông chủ ta biết ngài bởi vì thiên đấu đế quốc đủ loại hành vi đã đối với đế quốc nạn lòng t h o i trí nhưng thiên đấu đế quốc con dân là vô tội đo à võ hồn đế quốc lấy báo thủ làm tên ngang nhiên phát động chiến tranh đã khiến cho vô số dân chúng trôi g ạ t khắp nơi như ngài lại không ra tay đế quốc tất vong thiên đấu một khi võ quốc tinh la cũng một tây chẳng chống vững nhà đợi võ hồn đế quốc nhất thống thiên hạ bọn hắn cũng tất nhiên dung không được ngài thất bảo lưu ly li tông mộng thần cơ k h u y ê n ta biết có thiên lân cùng kiếm đạo trần tâm tại bọn hắn cũng không làm gì được các ngươi nhưng bọn hắn có thể lấy dư luận hoặc kinh tế thủ đoạn đến hạn chế các ngươi phát triển đến lúc đó ngài lại nên làm cái gì lại lần nữa bước lên chiến tranh sao ninh phong trí cười lạnh một tiếng dùng dư luận cùng kinh tế đến hạn chế ha các n g ư ơ i thiên đấu đế quốc không phải tại làm sao võ hồn đế quốc cùng các n g ư ơ i thiên đấu đế quốc đối với chúng ta mà nói lại có gì khác biệt cái này mộng thần cơ á khẩu không trả lời được đúng vậy à thiên đấu đế quốc đã tại hạn chế nếu đội võ hồn đế quốc cũng giống vậy vậy bọn hắn thất bảo lưu ly tông có giúp hay không khác nhau ở chỗ nào liên quan tới chuyện này thật sự là ta tuyết băng sai khôi phục tỉnh táo tuyết băng rốt cục đứng d ậ y lúc đó bởi vì thủy băng nhi cô nương một chuyện ta cùng quý tông thánh ma miện hạ sinh ra một chút hiểu lầm nhỏ xuất phát từ tức giận mới hạ đạt hạn chế quý tông mệnh lệnh bây giờ nghĩ lại thật sự là quá là hấp tấp nhìn ninh tông chủ xem ở ta tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng đem việc này bỏ qua tuyết băng nguyện cho quý tông cùng thủy băng nhi tiểu thư bồi thường chương năm trăm hai mươi bảy ninh phong trí ba cái yêu cầu chương năm trăm hai mươi bảy ninh phong trí ba cái yêu cầu bồi thường ngươi dự định như thế nào bồi thường ninh vinh vinh có chút hăng hái mà hỏi cùng thiên lân cùng một chỗ ở lâu nàng cũng thích lột lông cựu thủ đoạn hôm nay ninh phong trí nhưng thật ra là mục đích gì khác nhưng nếu có thu hoạch ngoài ý muốn vậy cũng chưa chắc không thể a thất bảo lưu ly tông hơn một năm nay tới tổn thất kinh tế ta thiên đấu đế quốc trả lại gấp đôi lúc trước đối với thủy băng nhi tiểu thư tạo thành tinh thần tổn th ta băng nhi cũng không ố i v phải không biết tốt số người nàng điểm này sự tình đạt được nhiều như vậy bồi thường đã rất đủ đủ huống hồ hôm nay linh phong c h í còn có chuyện trọng yếu phải làm thực sự không thích hợp bởi vì chuyện của nàng liên lụy quá lâu ninh phong trí thưởng thức nhìn thủy băng nhi một chút biết lễ nghi biết t i ế n thối thấy tốt thì lấy khó trách thiên lân cùng lao dương đều như thế thưởng thức nữ hài này tốt đây là chuyện của cá nhân ngươi ngươi chính mình quyết định liền tốt ninh phong trí nói như vậy nói chính sự đi ta nghe nói các ngươi chuẩn bị rời đô bốn người chấn động trong lòng rời đô sự t ì n h chỉ có ngày đó thảo luận mấy người biết còn không có công bố ra ngoài đâu ninh phong trí là thế nào biết đến ninh phong trí nhìn về phía bốn người nói đừng đem người khác xem như ngu ngốc rồi các ngươi rất rõ ràng dù cho ta thất bảo lưu ly li tông xuất thủ cũng thủ không được bao lâu ta liền nói thẳng đi thiên đấu đế quốc sẽ không thật tín nhiệm thất bảo lưu ly tông mà đồng dạng t ông ta cũng sẽ không tin tưởng các người thiên đấu đế quốc cho nên vô luận lúc nào t ông ta đều sẽ lấy bảo tồn thực lực là chủ nếu không nếu chúng ta cùng võ hồn đế quốc đánh lưỡng bại cầu t h ư ơ n g bị các người thiên đấu đế quốc nhặt được tiện nghi làm sao bây giờ bởi vậy t ông ta tuyệt sẽ không xuất toàn lực tại chúng ta trong lòng tự vệ mới là trọng yếu nhất mà lấy chúng ta thực lực hôm nay làm đến điểm này dư s à i ta biết ý nghĩ của các ngươi các ngươi muốn chính là tranh thủ thời gian thứ nhất là vì bồi dưỡng càng nhiều ám khí quân đội đối kháng võ hồn đế quốc hồn sư quân đoàn thứ hai thì là các loại tinh la bên kia cùng các ngươi nam bắc giáp công cho nên lúc này các ngươi nhất định phải tránh đi võ hồn đế quốc phong mang rời đô là đường ra duy nhất ninh phong chí lần này thay đổi ngày xưa tác phong đem sự t ì n h trực tiếp bày tại trên mặt bàn tuyết băng đều nói không ra cái gì phản bác bởi vì bất luận cái gì giải thích đều là không có ý nghĩa ninh phong chí nói chính là sự thật như hai thế lực lớn thật lưỡng bại câu thương hắn khẳng định thừa cơ tận diện đắng giận gia hỏa này thật đúng là lợi hại đem chúng ta kế hoạch t ấ u hiểu được đ tuyết băng trong lòng thầm h ậ n tại lai lịch của mình bị người sờ vớt xong thời điểm đàm phán là bất lợi nhất nếu ninh tông chủ ngài cũng biết rồi cái kia tuyết băng cũng không giàu giếm ngài nói không sai chúng ta cần thời gian mà lúc này ở giữa chỉ có thể dựa vào thất bảo lưu ly li tông cho chúng ta tranh thủ ta cũng minh bạch ngài lo lắng cũng có thể lý giải thất bảo lưu ly li tông nhất định phải giữ lại đủ thực lực dạng này mới có thể đợi tương lai đánh bại võ hồn đế quốc sau tiếp tục tại hai đợi tương đ ế quốc sau tiếp tục tại thế tuyết băng gọn gàng dứt khót nói cho nên ta hôm nay đến không cầu thất bảo lưu ly li tông đánh bại võ hồn đế quốc chỉ cầu các ngươi n li ta, ta li bởi vậy yêu cầu của ta có ba cái đệ nhất các ngươi nếu quyết định rời đô vậy cái này thiên đấu thành liền để cho chúng ta làm đóng quân địa bàn đi đệ nhị các ngươi lúc rời đi lên tới quốc phố xuống đến bách tính một phân một hào tất cả đều không thể làm đi dù sao đánh trận là cần tài nguyên thứ ba lưu cho ta ba mươi vạn đại quân đánh trận cũng không thể chỉ dựa vào sáu ngàn người ngươi nếu là cũng có thể làm đến ta c a m đoan đừng nói sáu tháng trong một năm v õ hồn đế quốc sẽ không lại đẩy về phía trước tiến một bước ngay s n g ninh phong trí điều kiện tuyết băng rơi vào trong trầm tư cái này ba đầu hắn đều có thể lý giải thậm chí đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai hắn có thể trực tiếp tiếp nhận bởi vì ninh phong trí chí nói chính là sự thật không thành mã thủ không tài nguyên tiếp tế vô binh có thể dùng cái này khiến thất bảo lưu ly tông như thế nào đánh trận Mặc dù nhưng ờ ra Đô t là một đầu cuối cùng ba mươi vạn đại quân a bọn hắn thiên đấu đế quốc lúc đầu có mấy triệu đại quân ra lăng q u a n một trận chiến vốn là tổn thất ba mươi vạn hiện tại chỉ còn lại có bảy mươi vạn như lại cho ra ba mươi vạn cũng chỉ còn lại có bốn mươi vạn cũng còn không biết thất bảo lưu ly li tông hội đem cái kêu ba mươi vạn hy sinh bao nhiêu như toàn quân bị diệt coi như bọn hắn đánh bại võ hồ đế quốc đằng sau cũng phải bị tinh la đế quốc nuốt mất ha <cười> ha điện hạ yên tâm ta sẽ không để cho cái này ba mươi vạn đại nhìn ra tuyết băng trần trờ linh phong trí cười nói tốt ta có thể đáp ứng nhưng cái này ba mươi vạn đại quân binh phủ ta sẽ không trực tiếp giao cho ngài ta sẽ để cho qua long nguyên soái phó soái đến giúp đỡ ngài thủ thành ngài yên tâm ta sẽ đối với hắn hạ đạt ý chỉ thủ thành trong lúc đó phụng ngài chi mệnh làm việc tuyệt đối sẽ không can thiệp ngài quyết sách tuyết băng nói ra trực tiếp binh tướng quyền giao cho linh phong trí hắn thực sự không yên lòng nhất định phải lưu lại một tay có thể hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm phó x o á i tổng x o á i do ta chỉ định ninh phong trí không thèm để ý chút nào binh phủ đến thất bảo lưu ly tông quản hắn tại trong tay hay đâu kết quả là còn không phải thuộc về bọn hắn cùng lắm thì thiên lân dùng thời gian ngắn nhất tâm không chế một chút vị kia nguyên x o á i để hắn giao ra binh phủ liền có thể nếu không có thiên lân nói qua vĩnh hằng n h i ế p tâm thực sự quá mức tiêu hao tinh thần lực mà lại tiêu hao hay là tinh thần lực hạn mức cao nhất cực chú phản âm dương đều bổ không trở lại bởi vì chiêu này chỉ có thể bổ đầy lại không cách nào trợ giúp đột phá cực hạn nếu không ninh phong t r í thậm chí đều muốn trực tiếp để hắn đi khống chế tuyết băng đem thiên đấu đế quốc triệt để nắm giữ ở trong tay nhưng bây giờ tà kiếm tiên còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm bất luận cái gì có hại thiên lân thực lực sự tình cũng không thể làm thiên lân cả đời này đều chỉ dùng qua hai lần lần thứ nhất khống chế lạc phụ cơ c là lúc đó không biết có đại giới lớn như vậy lần thứ hai khống chế hồ liệt na là vì săn hồn hành động bảo trụ người nhà bệnh hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể khinh động dù sao sai một ly đi n h ì n dặm muộn thống nhất đại lục một ngày v i nhỏ nếu là thiên lân tương lai thua với tà kiếm tiên, thế nhưng là toàn bộ đại lục hết thể hạng mục công việc thương nghị thỏa đáng ninh phong chí còn vì tuyết băng bảy cái yến hội một bữa rượu yến xuống tới có thể nói chủ và khách đều vui vẻ tuyết băng rời đi đằng sau ninh phong chí liền triển khai hành động không phải muốn kéo dài thời gian sao vừa vặn hắn cũng giống như nhau ý nghĩ bất quá tuyết b a n g là muốn kéo dài thời gian luyện chế ám khi cùng các loại tinh la đánh bại thánh long quân đoàn về sau vệ binh ninh phong chí thì hoàn toàn tư phản Hắn h là p vì thường à n h trùng hợp y theo tuyến đường này từ canh tân thành bắt đầu lập mã bình nguyên pháp tư nạc hành tỉnh tây nhĩ duy tư vương quốc thiên đấu thành đều tại trên một đường thẳng lại không là do thánh long quân đoàn đóng giữ chính là ba lạc khắc vương quốc quân đội đóng quân nếu không nữa thì chính là sắp bị thất bảo lưu ly tông trực tiếp khống chế chỉ đợi thánh long quân đoàn đánh l u i tinh la quân đội thác bạc hy cùng lạc hàng cơ phụ tử liền sẽ tuần tự khiêu phản tất cả tuyến đường liên kết đấu la đại lục tây bộ toàn bộ địa khu trong khoảnh khắc về thất bảo lưu ly li tông tất cả đây cơ h ộ i là toàn bộ đại lục một phần ba diện tích đồng thời thác bạc hy quân đội tăng thêm ba l ạ p khắp vương quốc quân đội cùng tuyết băng cho thiên đấu quân không sai biệt lắm đã gần trăm vạn đại quân đẳng địa bàn cùng quân đội đều có một cái đại đế quốc hình thức ban đầu liền sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người thất bảo lưu ly li tông liền sẽ vào lúc đó chính thức leo lên tranh bá sân khấu chầm hương trúc thanh ngự phong huyền âm áo tửa năm người lên một lượt trước xin mời tông chủ phân phó các ngươi năm người xuất linh ám ảnh binh đoàn tiến đến trợ giúp canh tân h à n h linh phong trí hạ lệnh năm người sau lưng còn có một c h i ước chừng một trăm người bộ đội toàn bộ đều là hồ n sư đây là thất bảo lưu ly tông bí mật bồi dưỡng nhiều năm ám ảnh binh đoàn nhân số mặc dù rất ít nhưng bọn hắn đều không phải là phổ thông hồ n sư mà là mẫn chi nhất tộc đệ tử mỗi một cái tốc độ đều tuyệt luân siêu quần nguyên bản không có lực công kích quyết điểm cũng đã bị thiên lân bộ túc đó chính là học được thuộc sơn thuật luyện khí lâu cao chế tạo mà ra thần binh lợi nhận cái này một trăm người cầm Vẫn cùng chỉ là cùng bạch trầm hương cái kia phi b ộ c thủy ngâm một cái cấp bậc binh khí hồn đế phía dưới có thể là chưa mở võ hồn chân thân hồn thánh đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện cắt cổ tông chủ, ám ảnh binh đoàn như dựa vào đánh lén ám sát hồn thánh cũng không phải vấn đề nhưng là hồn đấu la trở lên cường giả làm sao bây giờ mà lại tinh la đế quốc cùng thiên đấu khác biệt bọn hắn cường giả vi tôn hoàng thất bên trong là có phong hào đấu la cung phụng cho dù không giống võ hồn điện nhiều như vậy chỉ có hai ba cái cũng không phải ám ảnh binh đoàn có thể chống lại bạch trầm hương trần trờ nói ninh phong trí phái ra trong năm người cũng liền áo tư la dựa vào toàn thân lục hồn c ố t có được phong hào đấu la thực lực cấp bậc ngự phong gần nhất vừa mới đột phá hồn đấu la huyện âm hay là hồn thánh chính mình càng chỉ là hồn đế muốn đối phó tinh la t ự a hồ còn thiếu sót cái gì ninh phong trí mỉm cười yên tâm đi t r ầ n hương phong hào đấu la cấp bậc đối thủ tự có ra ra ngươi đối phó ra ra ngươi bây giờ ngay tại tinh la bên kia dò xét tình báo ta lần này phái các ngươi đi qua cũng là vì cho ngươi ra ra đưa vài thứ lâu cao tiên sinh lấy ra đi tốt lâu cao một mặt hương phân xuất ra một cái hộp ha, ha ha các tiểu quỷ đều nhìn kỹ kiến thức một chút đi đây là sư phụ ta chuyển thụ cho thuật luyện khí bên trong ghi lại tuyệt thế thần binh một trong n h i ế p thiên thần kiếm mượn nhờ thiên lân từ đường khiếu bên kia giành được hai khối kỳ thạch lâu cao cuối cùng đem thục sơn cao đẳng thần binh một trong n h i ế p thiên thần kiếm cho rèn đúc đi ra đây chính là cùng từ trường khanh lúc tuổi còn trẻ vũ khí tinh thần kiếm cùng tam nhận phong ma thương một cấp bậc đương nhiên đây chỉ là thần binh mà không phải thần khí mà lại so với thần khí mà lại so với thần khí mà lâu cao dùng chính là h ữ lực trên uy năng không thể so sánh nổi nguyên bản nhất thiên đối chỉ kiếm giả yêu cầu cực cao nhưng ư ờ i nắm giữ chưa tu hành thiên thuật đem bị phản p h ệ mà chết mà trôi này nhất t i ê n thân kiếm như có như không xuất kiếm có thể dẫn băng tụ h ỏ a quán chú thiên địa chi uy b ư ớ c cách thi nguyên rất cao nhưng bởi vì uy lực biến yếu đối chỉ hữu người yêu cầu cũng thấp xuống không ít chỉ cần công lực thâm hậu liền đủ để trôi này thần kiếm lực công kích đã tại phía xa dương vô địch phá hồn thương phía trên nếu là bạch hạc nắm giữ mẫn chi nhất tộc tốc độ phối hợp siêu việt phá chi nhất tộc lực công kích có bao nhiêu đáng sợ căn bản khó có thể tưởng tượng bạch trầm hương kích động tiếp nhận hộp mở ra trong hộp thần kiếm thân kiếm hiện ra màu tím ảm đạm vô quang, nhưng bạch trầm hương biết, loại này chỉ có tại sử dụng thời điểm mới là ánh sáng lưu t r u y ề n bình thường càng là nội liễm liền càng là bất p h ẳ m quá tốt rồi có c h u i này thần minh dù cho tinh la có phong hào đấu la cũng không có gì đáng sợ nói không sai cho nên các ngươi cứ việc yên tâm còn có một việc t r ầ m hương ngươi đến đó sẽ còn nhìn thấy ngươi mong nhớ ngày đêm người thiên lân cùng ta nói qua hắn nhận được người sau liền sẽ đến đó ninh phong trí cười nói ngài là nói h ư n g tuấn chuyện này không nên chậm trễ hương hương bái biệt tông chủ cùng các vị tiền bối cái này liền xuất phát mạnh chầm hương hướng đám người bái lập tức mang binh xuất trinh chu trúc thanh củng viễn âm nhóm người bất đắc di cười một tiếng cùng người trong lòng cách ra lâu như vậy chẳng trách nàng vội vã như thế bọn hắn cũng lập tức đi theo nhìn xem bọn hắn rời đi ninh phong trí tiếp tục hạ lệnh những người còn lại ngày mai cùng ta cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ thiên đấu thành thất bảo thành gần nhất muốn biến thành một tòa thành không tất cả mọi người tạm thời đều muốn chuyển rời đến trong thiên đấu thành đi dù sao thất bảo thành chỉ là một cái thành nhỏ dễ công khó thủ không thích hợp tác chiến còn tốt thất bảo thành nhân khẩu cũng không nhiều tính cả tất cả hồn sư cùng bình dân cũng bất quá hơn hai vạn người to như vậy một tòa thiên đấu thành một vài người như thế hay là dung hạ được kiếm thúc n g ư ơ i khiêu chiến thiên đạo lưu thời gian chỉ có thể làm phiền ngươi chậm một chút mấy ngày tiểu tiên h trở về trước đó chỉ có n g ư ơ i mới có thể đối kháng bị bị đông ninh phong Chi đối với trần tâm xin lỗi nói lúc đầu trần tâm mấy ngày nay liền chuẩn bị đi khiêu chiến thiên đạo lưu nhưng bây giờ hắn không thể đi bằng không hắn cùng thiên lân đều không tại bị bị đông có thể tại thất bảo lưu ly tông hoành hành không trở ngại trần tâm gật gật đầu không sao kiếm thần thông qua thần ấn nhắc nhở qua ta tiến độ bây giờ thiên nhận tuyết còn đang tiến hành đệ bác h ả o muốn hoàn toàn thông qua cử khảo còn muốn một đoạn thời gian theo ta suy đoán tiểu tiên đánh lui tinh la lại trở về, về không dùng đến mấy tháng Chút đ i ể mấy thời gian này ta còn trở nổi. Vừa vạn, bị bị thực lực hôm nay không tại thiên đạo lưu phía giới, cùng nàng một trận chiến, có thể ta Thể thắng hôm không phía chiến, khảo nghiệm ta bây giờ kiếm đạo đến cùng có hay không?、Thể、đánh thắng cực hạn giờ gian nổi, dưới, kiếm đông cùng nàng cùng vừa nay qua này còn vặn, đến bây lực có có cực bị bị đạo đạo đ lưu u la. v ậ l i ề ngày xin kiếm nhờ n thúc. Mấy ngày sau tuyết băng dựa theo ước định khi trước hoàng thất cùng tất cả quan viên rút lui thiên đấu thành tạm thời rời đô hãn hải thành cũng lưu lại ba mươi vạn đại quân cùng một chút võ tướng hiệp trợ thủ thành mặt khác tuyết kha công chúa cũng bị lưu lại đây là đang hướng thế nhân kể rõ bọn hắn thiên đấu hoàng thất không có triệt để từ bỏ thiên đấu thành vô luận lúc nào đều sẽ có hoàng thất nhân thủ tại chỗ này bất quá trên thực tế thiên đấu đế quốc nếu đem thiên đấu thành đ g ư ợ c lại ninh phong trí nhưng là không còn dự định trả kỳ thật nguyên bản lưu lại nên tuyết tinh thân vương nhưng hắn tham sống sợ chết làm sao có thể lưu tại đây cái lập tức sẽ hóa thành tu la chiến trường địa phương quỷ quái mà hoàng thất người còn lại năm đó đều bị thiên nhận tuyết giết không còn một mảnh không có cách nào phía dưới chỉ có thể lựa chọn tuyết hà tác dụng của nàng trừ khích lệ quân đội bên ngoài liền cùng con rơi không sai bịt lắm dù sao chỉ là một nữ nhân đối với tuyết băng mà nói có chết hay không, không quan trọng hữu dụng là được chương năm trăm hai mươi chín thinh la chiến trường chu trúc thanh quyết tâm chương năm trăm hai mươi chín thinh la chiến trường trù trúc thanh quyết tâm cực bắc c h i địa vừa mới rời đi hỏa thần bí cảnh tổ ba người chính đang thương nghị riêng phần mình hướng đi thiên lân đối với tần minh nói tần lão sư ngài đi trước thiên đấu đế quốc bên kia trợ giúp đi v õ hồn đế quốc ngay tại gấp công tiên h đấu đế quốc không c ó đoạn sai nhạc phụ ta cũng chuẩn bị muốn xuất thủ lúc này ngươi phong h ả o đấu la chiến lược thế nhưng là trợ giúp rất lớn tần minh gật gật đầu t i ê n tâm đi tiểu tiên ta sẽ tận toàn lực của ta tương trợ tông chủ lão đại vậy chúng ta thì sao không trở về nhà sao mã hồng tuấn nghi ngờ nói không trở về chúng ta đi tính là ngươi không phải mong nhớ ngày đêm nhớ tới trầm hương sao nhạc phụ cùng ta nói qua lại phái nàng đến đó xử lý chút sự tình mà lại nơi đó bây giờ cũng là chiến trường chiến tranh phi thường kịch liệt ngươi vừa vặn a người đâu thiên lân nói đến một nửa sau lưng mã hồng tuấn đã không thấy bóng dáng t ầ n minh chỉ chỉ trên trời đã bay mất nghe được bạch cô nương đi chiến trường hán chỗ nào còn ngồi được vương a mặt mặt này cũng chỉ có loại thời điểm này tốc độ còn nhanh hơn ta thiên lân bất đắc dĩ cười một tiếng như vậy tần lao sư chờ ta cùng hồng tuấn kết thúc bên kia chiến trường sẽ lập tức đến cùng các ngươi tụ hợp làm phiền ngươi đem ta cùng hồng tuấn tin tức cáo chi nhạc phụ ta cùng sư phụ bọn hắn yên tâm đi tân minh liệt hỏa thương lan g p h ụ thể hướng phía thiên đấu đế quốc phương hướng chạy như bay thiên lân cũng ngự kiếm mà lên rất nhanh đổi kịp lập tức hồng tuấn hồng tuấn lần này chúng ta có thể muốn đại khai sát giới chuẩn bị tâm lý thật tốt lão đại chiến tranh thật sẽ chết rất nhiều người sao mã hồng tuấn túi đầu nói thiên lân ánh mắt kiên định gật gật đầu đó là tất nhiên nếu chúng ta chỉ dựa vào lực lượng đẩy mạnh đại lục tử thương mấy triệu người đều tính thiếu cho nên ta cùng nhạc phụ mới truy cầu chiến lược chiến pháp chính là vì gi nhưng dù vậy dù sao liên quan đến toàn bộ đại lục chiến tranh tử thương mấy trăm ngàn người chỉ sợ là khó mà tránh khỏi nhớ kỹ đến trên chiến trường không cần phải để ý đến quân địch là mạnh là yếu phàm một lòng vì địch giả t ử chiến không hàng người đều là giết hạ thủ lưu tình ngàn vạn không được nhân từ với kẻ địch chính là đối với người một nhà tàn nhẫn đây chính là chiến tranh nghe rõ chưa mã hồng tuấn mặc dù chiến lược không tầm thường nhưng hắn đến bây giờ cơ bản không có trải qua chân chính quy mô lớn giết chóc cho nên thiên lân nhất định phải nhắc nhở hắn mã hồng tuấn trịnh trọng nói yên tâm đi lao đại vì bảo hộ hương hương ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý Tốt, như vậy tăng tốc đi tới đi hai người hóa thành hai đạo quan mang tốc độ cao nhất hướng phía tinh la phương hướng bay đi tinh la chiến trường hôm nay tháp bạc hy lại một lần đánh lùi tinh la đế quốc tiến công có thể thuận lợi như vậy còn toàn bộ nhờ bạch hạc mang t ơ i ám khí chế tác bản vẽ cùng phụ trú mặc dù tinh la triệt để bao vây canh tân thành nhưng cũng ngăn không được tốc độ vô địch từ trên trời bay vào trong thành bạch hạc r a c á c thần nỗ dùng cho thủ thành hiệu quả thật không tệ thiên lân mấy tấm thái sơn áp đỉnh cùng luyện ngục hỏa hải p h trú càng làm cho tinh la quân đội tổn thất nặng nề bảy mươi vạn đại quân bây giờ chỉ còn lại có sáu mươi vạn không đến bởi vậy hiện tại tinh la cũng không dám tiếp tục cường công canh tân thành nhưng là trong dòng giã một năm thác bạc hy bên này cũng tổn thất không nhỏ hồn sư chết có hơn một ngàn vị đại quân càng là tổn thất bốn vạn trong thành lương thảo chế tạo vũ khí khoáng sản các loại cũng đều đã thời đáy hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm chừng mười ngày như mười ngày sau không có v i ệ n quân canh tân thành tất nhiên thất thủ húng chi đối diện còn có ba cái phong hào đấu la một năm qua này nếu không phải thác bạc hy trên người có thiên lân ban cho một chút x í u tu la thần lực sớm đã bị bọn hắn vây công đánh bại ngay tại thác bạc hy lo lắng thời điểm bạch hạc rốt cục mang đến tin tức tốt thất bảo lưu ly Tông Viện còn đến. á là thác bạc hy đ đại, đại hỷ kỳ thật chém đầu chiến thuật hắn cũng nghĩ qua nhưng không phải mẫn công nghệ hắn không phải phi thường thích hợp sử dụng loại chiến thuật này mà lại đối phương trong trận doanh cũng có phong hào đấu la tồn tại trọn vẹn ba vị đẳng cấp đều cùng hắn tại sản sàn với nhau căn cứ bạch hạc điều tra tình báo tinh la trừ hoàng đế bên ngoài tổng cộng liền giấu diếm ba vị phong hào đấu la lần này là dốc toàn bộ lực lượng a bảy mươi vạn đại quân mặc dù khổng lồ nhưng dù sao đều là người bình thường chỉ cần chém đầu chiến thuật thành công rắn mất đầu phía dưới thánh long hồn sư quân đoàn đủ để đánh bọn hắn tìm không ra bắc chiến thuật này kỳ thật bị bị đông cũng có thể dùng có thể đến một lần nàng không cầm binh pháp lại không hiểu luyện binh không có nói trước huấn luyện tốt thích hợp với ám sát bộ đội v õ hồn đế quốc thiếu tướng tài đúng là bọn họ một cái rất lớn ngược điểm thứ hai nàng quá mức tự tin cho là đại lục tất cả địch nhân đều có thể dùng lực lượng ép tới bởi vậy chưa từng nghĩ tới ám sát loại sự tình này từ điểm đó mà xem vo hồn điện tử hồ so thất bảo lưu ly tông còn muốn chính phái một có thể ninh phong trí dần dần xa xa sở dĩ phái nàng đến nhưng thật ra là bởi vì nàng phụ trợ cùng thông thường phụ trợ hoàn toàn khác biệt thông thường phụ trợ phụ trợ hồn sư cùng được phụ trợ hồn sư là không thể cách quá xa dù là cựu bảo lưu ly thắp cũng giống như vậy da phụ trợ pha bi phụ trợ da chỉ liền sẽ biến mất mà huyện âm phụ trợ cùng thực vật hệ một dạng một khi cho bờ uff vậy cũng chỉ có thời gian hạn chế không có khoảng cách hạn chế mà lại huyễn âm từ giao quang nhạc phổ cái kia học được phụ trợ cầm kỹ phụ trợ thời gian đặc biệt dài chừng một canh giờ thời gian lâu như vậy đều đủ coi trọng tốc chiến tốc thắng ám ảnh quân đoàn giết mấy cái vừa đi vừa về tiền khúc vịnh thanh điều huyễn âm mạnh nhất phụ trợ kỹ năng công kích phòng ngự tốc độ hồn lực toàn bộ tăng lên 50% cái này tăng phúc số lượng mặc dù không có cựu bảo lưu ly thắp lớn nhưng chiêu này còn có một cái kèm theo hiệu quả phụ trợ trong lúc đó được phụ trợ hồn sư cự tuyệt hết thẻ suy yếu loại hồi kỹ nói cách khác sẽ không bên trong bất luận cái gì đật không hổ là có thể trực tiếp đạt được nhạc thần y ê u hái giao quang nhạc phổ bên trong h ồ n kỹ cái này kinh khủng ra chỉ thời gian cùng chống cự trạng thái hiệu quả đơn giản có thể địch nổi vinh vinh cựu bảo lưu l y tháp ngự phong cảm thắn nói vợ mình mạnh như vậy hãn tử đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng các vị ta không phải mẫn công h ệ hồn sư bởi vậy không thể cùng các ngươi cùng đi chiến trường lần này có thể giúp c h ỉ có nhiều như vậy xin mời các vị nhất định phải bình an trở về huyền âm túi người chào nói huyện âm cô nương khắc khí có ngươi ra trì tăng thêm lão lâu cho ta thần binh ta tất có thể chém giết đối phương phong hào đậu la bạch hạ c tự tin nói bên vách núi chu trúc thanh ánh mắt phức tạp nhìn phía xa tinh la quân đội bạch trầm hương đi đến nó bên cạnh đó chính là bảy mươi vạn đại quân quân trận a đơn giản một chút nhìn không thấy bờ chúc thanh ta biết tinh la là quê quán ngươi nếu như ngươi không nguyện ý đối địch với bọn hắn lời nói ngay tại cái này bảo hộ huyện âm tỷ tỷ đi ta tin tưởng s ứ huynh bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi chu trúc thanh lắc đầu ta biết bọn hắn sẽ không trách ta nhưng t h thật tới đây là chính ta yêu cầu từ khi chu trúc vân lấy đi tính mạng của ta vào cái ngày đó bắt đầu ta liền rốt cuộc không nợ bọn hắn cái gì ta tới đây là muốn vì ta chính mình lấy lại công đ chương ù n g c u Trúc năm trăm ba mươi bạch hạc thủ sát phong hào đấu la chương năm trăm ba mươi bạch hạc thủ sát phong hào đấu la màn đêm bung ô xuống tinh la đế quốc doanh địa mấy trăm tên binh sĩ ngay tại tuần tra ban đêm nơi này có thể nói thủ vệ sâm nghiêm nhưng rất đáng tiếc những binh lính này đều là người bình thường lấy mận chi nhất tộc cùng áo tư la chu trúc thanh tốc độ của bọn hắn những binh lính này trừ cảm giác một trận gió quét cái gì khác đều cảm giác không thấy doanh địa phân bố kỳ thật phi thường dễ dàng phân biệt những cái kia trung ương xa hoa doanh trướng nhất định là hồn sư quân đoàn mà lớn nhất hoa lệ nhất mấy cái kia không phải đ ố i duy tư chu trúc vân hai cái thông x o á i chính là những cái này phong hào đấu la cung phục bọn hắn chính là bạch hạc bọn người mục tiêu của chuyến này trong đó trung ương một cái lớn nhất doanh trướng lúc này chính đèn đ è ố t sang trưng có năm người chính tập hợp một chỗ, tựa Hồ bọn hắn chính là đ ố i duy tư cùng chu trúc vân vợ chồng cùng tinh la ba vị cung phụng bên trái cái kia dáng người thấp b é ánh mắt hẹn gọn còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm chu trúc vân luyện chuyển dáng người nhìn lén hắn là chín mươi mốt cấp song xà đấu la khí võ hồn song xà truy thủ mẫn công hệ bên phải cái kia là cái đại h ắ n và vỡ chín mươi hai cấp c u ầ n ngưu đấu la võ hồn đại lực mang ngưu cường công hệ về phần ở giữa cái kia mái tóc màu đỏ dáng người bình thường khuôn mặt nghiêm túc chính là tinh la đế quốc trừ đới thiên tuyệt bên ngoài đệ nhất cường giả chín mươi hai cấp hỏa long đấu la võ hồn hỏa long cường công hòa mà lại hắn hỏa long này cùng liễu nhị long có chút khác biệt là phương tây hỏa long hình tượng cũng không phải là do lam điện bá vương long biến dị mà đến có lẽ so với lam điện bá vương long hắn cùng thất bảo lưu ly tông ngược lại tồn tại một loại nào đó duyên phận ba vị tiền bối chúng ta đã bị thắc bạc hy kéo dài tại canh tân thành một năm không có khả năng lại tiếp tục như thế nếu không thiên đấu đế quốc bên kia đều sắp bị võ hồn đế quốc cho s ă n bằng đới duy tư buồn bực nói thế nhưng là chúng ta cũng không cách nào cường công a chỉ là những cái kia có thể phát xạ tên nọ vũ khí liền để binh lính của chúng ta tổn thất nặng nề những phụ trú kia càng là cường đại không hiệu mỗi một tờ đều không kém cõi phong hào đấu la đệ cửu h ồ n kỹ nếu là t h á c bạc hy trên tay có rất nhiều trường chúng ta bảy mươi vạn đại quân chỉ sợ đều không đủ hắn giết cùng nhu đấu la nói ra không có rất nhiều nếu không t h á c bạc hy đã sớm đánh tới nhưng là chúng ta cũng không xác định đến cùng còn có mấy tấm bởi vậy không có khả năng kinh động chu trúc vẫn khá là cẩn thận nếu là vì tiến đánh một tòa canh tân thành khiến cho đại quân thương vong hầu như không còn vậy liền được không bù mất hắc thái tử phi nói rất có lý bất quá ta đoán bọn hắn cũng không chống được bao lâu đi trong thành lương thảo hẳn là tiêu hao không sai bị lắm cả tòa thành chỉ lại bị chúng ta vây quanh cho dù có một ít phi hành loại hồn sư dùng chữ vật hồn đạo khí cho bọn hắn mang một chút đi vào thì như thế nào có thể chống đỡ mười sáu vạn đại quân khẩu phần lương từ đâu đến lúc đó canh tân thành liền có thể tự sụp đổ song xà đấu la cười ra nói ta nghe nói t h á c bạc hi người yêu tức phong tông tông chủ phong lãng đ i ệ p xinh đẹp như hoa đến lúc đó các ngươi cần phải lưu cho ta hưởng thụ không cho phép giết nàng vô s ỉ h ỏ a long đấu la v u triệu cả giận nói t h á c bạc hi đối mặt đại quân của chúng ta thủ vững một năm một bước không lùi thậm chí còn lấy một địch ba mấy lần liệu mạng đánh lui chúng ta ba vị phong hào đấu la tiến công h ắ n là một cái hào k đánh tan thành sau ta sẽ quan minh chính đại đem bọn hắn hai vợ chồng chém giết sau đó hợp t á n g đây là đối với cường giả tôn k í n h ai dám nhục bọn hắn thi thể đ ừ n g trách ta không k h á c h khí lão long chính ngươi không muốn chơi cũng không cho ta chơi sao đối với địch nhân có cái gì tốt tôn k í n h song xà đấu la tức giận không thôi hắn bình sinh không có gì yêu thích liền ưa thích chơi mỹ nhân nhất là loại kia lại mạnh lại cao quý thậm chí hắn còn ngốc nghé qua bị bị đông có thể cho dù lại cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám tại bị bị đông trước mặt làm cản cái này tức phong tông tông chủ ngược lại là có thể thỏa mãn hắn một chút tưởng n i ệ m tốt hai vị miền h ạ không được cả mỹ song xà miệng hạ ngài muốn mỹ nhân cũng không nhất thời vội vã đi các loại phá thành ta tìm một trăm cái nơi đó mỹ nữ cùng ngươi một cái phong lắm điệp không cần cũng không muốn rồi đi lại nói giữ lại địch nhân liền sẽ tồn tại biến số làm gì tự tìm p h i ế n p h ứ c đới duy tư bận i ệ u khuyên địch nhân còn không có giải quyết phía bên mình lại nội chiến đi lên tính là gì bộ dáng tốt thái tử điện hạ mặt mũi là muốn cho ta không cùng ngươi này láo long so đo ta tính ra canh tân thành lương thực ước chừng chỉ còn lại có chừng mười ngày cho nên đề nghị hai mươi ngày sau đó toàn diện công thành không có ý kiến chớ song xà đấu la khó chịu nói không có ý kiến mấy người còn lại lần này ngược lại là nguyện ý nghe hắn bởi vì khi đó thật là công thành thời cơ tốt nhất h ử này hội nghị liền đến cái này ta đi nghỉ ngơi song xà đấu la khoát tay á o đi thẳng doanh trướng hắn thực sự không muốn nhìn thấy vu triệu cái này luôn quá phận chính trực ra hỏa cùng hắn cộng sự nhất không có ý nghĩa ai đới duy tư thở dài bọn hắn chính sách quốc gia quá nghiêm ngặt dẫn đến hồn sư đại đa số đều đi t i ê n đấu đế quốc hoặc là võ hồn điện trừ phụ hoàng hắn bên ngoài cả nước cũng chỉ có ba vị này phong hào đấu la hết lần này tới lần khác ba người này còn không cùng c ù n n g ư u đấu la vẫn còn tốt tính cách mặc dù phi thường tàn nhẫn nhưng hoàn toàn chung với hoàng thất, là hắn thích nhất. mặt khác hai cái một cái quá chính trực trong mắt không cho phép một chút h ạ t cát một cái khác quá phận h à o sắc không gái không vui hai người đơn giản trời sinh đối lập bình thường hứ cái này lao hỏa lòng nếu không phải đánh không lại ngươi ta sớm đem ngươi một trùy thủ đâm chết trên đường trở về song xà đấu la còn tại bên kia phần nản nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận sắt khí thân thể so tư tưởng càng nhanh hành động song xà trùy thủ đã giữ tại trên tay một đạo đen kị quang mang từ bên cạnh hắn hiện lên kiếm phong xẹt qua nó bà vai một đầu cánh tay phải trực tiếp bị chém đức nên nói không hộ là phong hào đấu la sao dưới loại tình huống này đều có thể hiện lên công kích bạch hạc trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn đem song xà đấu la làm mục tiêu thứ nhất cũng là bởi vì đối phương cũng làm mẫn công h ệ nếu như hắn trước hết giết người khác tại có chuẩn bị tình huống dưới song xà đấu la là khó khăn nhất giết người là ai song xà đấu la giận dữ hét vừa mới tốc độ kia thật sự là kinh người so với hắn mở khí hồn chân thân nhanh hơn hắn đều đã né tránh vẫn là bị chặt đứt cánh tay trên đời này còn có dạng này mẫn công h ệ cao thủ võ hồn điện quỷ báo đấu la đều không có tốc độ như vậy chẳng lẽ là mẫn trí nhất tộc song xà đấu la trong đầu lập tức nghĩ đến bạc thế nhưng là không đối bạch hạc không có khả năng có dạng này công kích、lực. bạch hạc cũng không trả lời đem hồn lực xuyên vào trường kiếm trong tay vừa mới là vì đánh lén bởi vậy, vậy hắn mượn nhờ chỉ là nhất thiên sắc bén nhưng bây giờ hắn muốn kích phát ra nhất thiên lực lượng chân chính đệ tất h hồn kỹ song xà chân thân song xà đấu la cảm thấy uy hiếp trí mạng lập tức mở ra khí hồn chân thân mà lại hắn khí hồn chân thân cùng xà mâu đấu la một dạng thú h ồ n hóa hai thanh song xà truy thủ biến thành một đỏ màu xanh hai đầu r ắ n đ ộ c bạch hạc không thèm để ý chút nào thân hình trong khi lấp lóe bổ nhỏ mà lên nhất thiên thần kiếm xẹt qua hai đầu rán đ ộ n bẫy tấc chỉ gặp cái kia hai đầu rán đ ộ n trong nh một lần nữa biến thành đứt gây truy thủ bang lang đ ư ờ n g hai tiếng rơi vào trên mặt đất làm sao có thể song xà đấu la kinh hãi khí hồn chân thân thú hồn hóa thế nhưng là võ hồn chân thân loại c ự c phẩm hồn kỹ trên đời này có ai lực công kích sẽ cường h ã n đến loại trình độ này chẳng lẽ là phá chi nhất tộc có thể phá chi nhất tộc lại lấy ở đâu tốc độ như vậy ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa nhất thiên đã xẹt qua cổ của hắn viên kia hèn m ọ n đầu người từ song xà đấu la trên thân lăn xuống đ ư ờ n g mẫn chi nhất tộc tốc độ kết hợp phá chi nhất tộc lực công kích đản sinh ra chính là trên đời mạnh nhất ám sát giả hử k cùng,、so、cùng lúc h đ n doanh giới cuối nghiệp n dùng g tới h kiếm các i t h nơi h phẩm, thật ấ t tế sự đều chuyển đến trận trận tiếng kêu thảm thiết bách phu trưởng thiên phu trưởng tướng quân thậm chí hồ sư từng cái bị xuất quỷ nhập thần ám ảnh binh đoàn đoạt đi sinh mệnh trong lúc nhất thời toàn bộ tinh la doanh địa triệt để loạn cả lên chương năm trăm ba mươi mốt tinh la đại loạn doanh địa ám sát chương năm trăm ba mươi mốt tinh la đại loạn doanh địa ám sát chuyện gì xảy ra đới duy tư cùng chu trúc vân vừa c h ả y đầu rửa mặt chuẩn bị cẩn thận nằm ngủ n g h e phía bên ngoài từng tiếng kêu thảm ngay cả háo giáp cũng không kịp đuổi mặc đầu ngủ liền chạy đi ra không xong thái tử đ i ệ n hạ có một chi nhìn không thấy quân đoàn tại chúng ta trong doanh địa bốn chỗ giết người phàm là hơi có chút chức q n từ bách phu trưởng đến tướng quân bọn hắn là một cái cũng không đông tha a một tên lính quèn lo lắng bận bị hoảng quỳ d i ả m xuống đất báo cáo cái gì ba vị kiêu miệng hạ đâu đới duy tư cả giận nói hỏa long miệng hạ cùng quồng ngưu miệng hạ đã bốn chỗ đi tìm tòi nhưng là song xà miệng hạ lại không biết tung tích chẳng lẽ song xà miệng hạ lộ hại đới duy tư theo bản năng nghĩ đến trúc vân ngươi lưu tại đây ta đi bốn chỗ nhìn xem tốt hết thệ coi chừng chu trúc vân căn dặn một tiếng các loại đới duy tư rời đi nàng cũng trở về đến gian phòng thay đổi chính mình hát xa váy ngủ nàng biết buổi tối hôm nay chỉ sợ có một trận, trận đánh ác liệt một đánh ngay tại nàng vừa thay xong quần áo. một cái đen kịt bóng người bỗng nhiên hướng phía nàng b ồ n h à o mà đến đệ nhị h ồ n kỹ ưu minh bắt chào chu trúc vân hai vàng hai tím hai đen sáu mai hồn hoàn hiện hiện lập tức xử xuất hồn kỹ phản kích mà đối thủ kia lại chỉ là vận dụng mang theo hồn lực một trưởng đội bính nhưng cuối cùng chu trúc vân bị đẩy lui đến lều trại bên giới mà kẻ đến lại một bước không lùi dùng hồn kỹ hay là ở vào hạ phòng rất rõ ràng người tới công lực xa xa cao hơn chu trúc vân nếu là đối phương vừa mới cũng sử dụng hồn kỹ chu trúc vân đại khái đã chết chu trúc vân nhiều năm không thấy công lực của ngươi tựa hồ không có gì tiến bộ a thanh âm này ngươi là t r ú thanh không không có khả năng chúc thanh cũng sớm đã chết chu trúc v â n khó có thể tin nói năm đó chu trúc thanh không chỉ tự đoạn tâm m ệ n h nàng trả hết đi b ổ một t r ư ờ n g làm vỡ nát trái tim của nàng nàng làm sao có thể còn sống chu trúc thanh để lộ mặt nạ của chính mình nhìn về phía chu trúc v â n nói ngươi nói không sai trước kia chu trúc thanh đã chết lúc trước cái mạng kia là các ngươi chu ra cho các ngươi muốn cầm trở về không gì đáng trách mà đầu này mới mệnh đến từ ta tốt nhất hai vị bằng h ư u hôm nay ta tới đây không làm báo thủ chỉ vì hai chuyện đệ nhất cùng ngươi một lần nữa một phân cao thấp đệ nhị vì ta bằng hữu đem bọn ngươi tinh la đánh bại bằng hữu cho chu trúc vân giật mình lúc đó mang đi chu trúc thanh thi thể chính là ninh vinh vinh cùng quân thiên lân bọn hắn lại có phục sinh người khác năng lực khó trách lúc trước quân thiên lân muốn cùng đới duy tư đưa ra như thế đổ ước đáng giận bọn hắn tinh la đế quốc triệt để bị quân thiên lân bừa bỡn nhưng bây giờ không phải so đo cái này thời điểm dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bây giờ chu trúc thanh cùng năm đó hoàn toàn khác biệt tự tin mà cường đại quả thật cuộc đời đại địch ngươi vừa mới dùng hồn kỹ lời nói kỳ thật liền có thể giết ta chu trúc vân nói ra ta nói ta muốn cùng người một phân cao thấp cho nên ta không muốn đ u ồ n địch thủ đoạn đánh lén vừa mới một chứng kia cũng chỉ là tham dò công lực của ngươi tham thôi, là dò bây ấ t quá b giờ ngươi sẽ không sẽ chu ò n có cơ ộ i c h trúc thanh hồn hoàn phong t lực n gáp tím đen, c chu trúc vân hai cái đại giai đoạn thực lực cách xa muốn giết chu trúc vân đối với、chu、trúc thanh tới nói dễ như trở bàn tay bất quá trừ vừa rồi chu trúc thanh chính mình nguyên nhân ninh phong trí cùng thiên lân cũng đã thông báo Tinh trong mặt người, quân doanh h la k á chu có t ể giết giết, liền đến d y duy chỉ có đối trúc ư cùng Chu t vân tốt nhất bắt、sống. tinh t sống, gia la ộ cảm chính sách cố có cũng có cái Lớn điểm. Dĩ chỉ đắc cho có Trúc Chu Trúc c nhiên thể nhiều thừa nhưng khuyết không tinh khuyết không Thanh, thật mạnh dưỡng người Lớn vang nên này ngươi nên đúng Vân dám bồi đời điểm. ai đi tội điểm bại tú một rớt. trở Dĩ ưu ra kế, lộ là la, là à. thấy đã là kinh hoàng không gì sánh được nhưng mặt ngoài y nguyên biểu hiện rất tỉnh táo nàng tôn nghiêm không cho phép nàng đối với năm đó kẻ thất bại lộ ra lòng mang sợ hãi u minh chạm hai người xử x u ấ t cùng một chiêu hai thanh ư u minh chi nhận va chạm mãnh liệt đao khí trong nháy mắt đem toàn bộ lều vải xé rách một bên khác trải qua bốn chỗ tìm kiếm đới duy tư rốt cuộc tìm được s o n g xà đấu la thi thể đầu người tách rời võ hồn p h á t o á i giáng chết không gì sánh được thê thảm đắng giận đến cùng là ai làm lại dám giết ta tinh la đế quốc phong hào đấu la đới duy tư tức giận không thôi lúc này hỏa long đấu la cùng cùng ngưu đấu la đổi tới c h a xét một phen nói lao xà là chết bởi đánh lén bị kiếm chẳng giết người tới trước chặt đứt cánh tay phải của hắn tiếp lấy lấy cường hành lực công kích chém ra h ẳ n khí hồn chân thân, sau đó cắt lấy đầu của ta hoài nghi là có được kiếm võ hồn cường giả trên đời này chỉ có hai người có thể làm được tình trạng này kiếm đạo trần tâm kiếm quân quân thiên lân đới duy tư thốt ra hai người tên đương đại dùng kiếm phong hào đấu la cao thủ liền bọn hắn sư đổ hai người hỏa long đấu la lắc đầu không không phải là bọn hắn sư đổ hai người này đều là kiếm đạo trí cường cao thủ coi như bọn hắn muốn giết lão xà cũng sẽ không dùng thủ đoạn đánh lén dù sao coi như lão xà làm đủ chuẩn bị cũng ngăn không được bọn hắn một kiếm bọn hắn không cần thiết tự hủy thanh danh người đến là một cái tốc độ cực nhanh lực công kích cực mạnh lại tinh thông ám sát tri đạo cao thủ kỳ、quái. ta tung hoành đại lục hơn mười năm chưa từng nghe qua nhân vật như vậy à hai vị m i ễ n hạ hiện tại xoắn suýt cái này không có ý nghĩa trọng yếu nhất là tìm ra hung thủ bọn hắn hiện tại ngay tại chúng ta doanh địa tùy ý ghé qua giết người vô số bởi vì tốc độ quá nhanh cho đến bây giờ không chỉ có một cái chưa bắt được thậm chí ngay cả bọn hắn hình dạng đều không có người thấy rõ đới duy tư lo lắng nói hử nếu từng cái tìm kiếm không được vậy chỉ dùng phạm vi lớn công kích đem vùng này đều hủy ta xem bọn hắn có thể chạy trốn tới lâu đây cùng yêu đấu la đại lực mang yêu cụ thể chuẩn bị rút tủi dưới đáy nổi hỏa long đấu la vội không có khả năng làm như vậy binh lính của chúng ta cùng tướng lĩnh cũng tại ngươi biện pháp này sẽ đem bọn hắn cũng hạ i chết người yên tâm đi vũ triệu ta trước khi đến đã âm thầm hạ lệnh đem một bộ phận tướng linh trọng yếu lặng lẽ rời đi đi ra hiện tại lưu tại trong doanh địa kỳ thật tất cả đều là tiểu tướng cùng binh lính bình thường cùng lưu đấu la chỉ là khờ, nhưng cũng không ngu ngốc nếu muốn tốt sách lược tác chiến làm sao lại không trước đó chuẩn bị sẵn sàng đâu chẳng lẽ tiểu tướng cùng binh lính bình thường mệnh cũng không phải là mệnh sao hỏa long đấu la chất vấn miền hạ hiện tại không quản được nhiều như vậy q u ũ n g như miệng hạ biện pháp rất tốt mấy ngàn thương vong của binh sĩ sẽ không để cho chúng ta t h ư ơ n g cân đ ộ n cốt dù sao bọn hắn lúc đầu cũng muốn chết tại những người ám sát kia trong tay trước khi chết vì quốc gia làm cống hiến cũng coi như chết có ý nghĩa ta đằng sau sẽ truy phong bọn hắn là anh hùng đới duy tư khuyên can v ư u triệu sau đó đối với q u ù n g nhu đấu la nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hắn sách lược tác chiến q u ù n g nhu đấu la cũng không chậm trễ đệ lục hồn hoàn lấp lóe đệ lục hồn kỹ q u ù n g nhu hám địa trấn trong chốc lát cái này một mảnh nhỏ doanh địa phát sinh rung động dữ dội đại đức g i vô số binh sĩ ngã vào đại địa trồng cái khe bạch trầm hương mấy người cũng không nghĩ tới. cái này tinh la đế quốc người sẽ như vậy h u n g á c loại này phạm vi lớn không khác biệt công kích không phải tốc độ có thể tránh rơi rơi vào đường cùng mẫn chi nhất tộc người chỉ có thể bay lên cao cao nhưng cứ như vậy bọn hắn liền toàn bộ bại lộ ở trên trời tiêm vị vũ y ế n võ hồn là mẫn chi nhất tộc người mắt s á c hồn sư lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn đới duy tư ánh mắt rét lạnh âm thanh lạnh lùng nói h ừ chỉ là mẫn chi nhất tộc cũng dám xâm phạm ta tinh la đại quân toàn quân nghe lệnh đem bọn hắn cầm xuống người phản kháng giết không tha chương năm trăm ba mươi hai tình thế bất lợi bạch trầm hương chịu chết chi tâm chương năm trăm ba mươi hai tình thế bất lợi. bạch trầm hương chịu chết chi tâm thinh la quân đội toàn quân vây giết tới vạn tên cùng bắn binh lính bình thường muốn tổn thương đến phi hành hồn sư thủ đoạn duy nhất cũng chỉ có cung tên đáng tiếc cung tiễn phổ thông lực trúng kích nhưng không có gia cắt thần nỗ mạnh như vậy gia cắt thần nỗ miễn cưỡng còn có thể làm bị thương hồn tông phổ thông cung tiễn ngay cả một cái nhị hoàn hồn sư đều không đả thương được nhưng đó là chỉ lúc bình thường cái gọi là nước chảy đá mòn đương mấy vạn con mũi tên cùng một chỗ phong tới hồn vương hồn đế đều muốn bị bắn thành con nhím đấu la đại lục hệ thống sức mạnh không cao cũng liền khiến cho thân thể của bọn hắn lực lượng không cách nào triệt để đạt tới đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm trình độ loại tình huống này đừng cho là ta không có chuẩn bị đệ bắt hồn kỹ phong quyền lâu tàn ngự phong đ ỗ n g nhiên đập động hai cánh hắn cũng là trước đó không lâu mới tấn cấp đến hồn đấu la giai đoạn đệ bắt hồn kỹ là phong thuộc tính phạm vi lớn kỹ năng công kích chiêu này đối với á m khí cung tiễn các loại có diệu dụng tại do lớn ảo hạt phía dưới dù là mười vạn mũi tên cũng bắn không đến ngự phong thừa dịp hiện tại dùng hỏa trên đất áo tư la hét lớn tốt trước nhật chi phong ngự phong dùng qua phong hỏa thất diệp hoa đằng sau, đã sớm là phong hỏa chỉ bất quá hắn hỏa hơi thua tại phong bất quá phong tá hỏa thế hắn phong có thể cường hóa hỏa mà lại hắn một mình sáng tạo xong hồn k ỹ đồng xuất chi pháp có thể cho ưu thế này hoàn mỹ thể hiện kế cùn g phong đằng sau hỏa diễm chi phong cũng thổi lất phất đứng lên toàn bộ doanh địa bốn chỗ đều g i ấ y lên đại hỏa ánh l ử a chiếu dọi phía dưới ban đêm nếu không có ánh trăng cũng rất ít gặp đồ vật xuất hiện đó chính là bóng dáng rất tốt hồn tốt kỹ d u n g ảnh áo tư la vận đủ toàn thân hồ lực đem mẫn chi nhất tộc toàn bộ người báo khỏa đem bọn hắn dung nhập vào phía dưới những binh lính kia bóng dáng bên trong hoàng đấu hai mà lại tiếp x u ố năm g càng thêm quỷ dị. Từ trong bóng ráng giết người, chống giết giết trong bóng ráng người ám sát cái thêm sẽ trở từ đột xuất trước hết tiên trốn nên nhiên hiện này cần hắn, đến liền n được chỉ buộc quỷ dị, bị đỡ đi ai kia, ra. tên i hồn sư đột nhiên vây lại áo tư la áo tư la vừa mới chỉ lo cứu người chính mình lại không biện pháp chạy trốn bất quá hắn hồn nhiên không sợ c ư ờ i nhặt nói ha ha năm cái đều là hồn đỗ la không hổ là tinh la đại đế của ta nội tình này thực là không tội các ngươi năm cái cùng đi đi ta một hơi giải quyết các ngươi áo tư la ta đến giúp ngươi một tay n g phong cũng không có trốn đến trong bóng dáng đi trực tiếp hạ xuống áo tư la bên người hắn làm sao có thể nhìn xem huynh đệ nhà mình cứ như vậy bị vây công huống hồ hoàng đấu hai đại mẫn công cũng đã thật lâu không có liên thủ bạch hạc vừa mới ngược lại là chưa từng xuất hiện hắn còn tại tìm thời cơ coi như tất cả mọi người ánh mắt đều bị những người khác hấp dẫn thời điểm hắn rốt cục kìm nén không được tập kích mà ra mục tiêu chính là đới duy tư chỉ cần bắt sống đới duy tư hết t hệ vấn đề liền giải quyết dễ dàng nhưng lại tại lúc này mở ra phạm vi lớn công kích đem bạch hạc bước lui ha ha rốt cục đi ra sao núp trong bóng tối ra hỏa chính là người giết lão xả tên kia đi cũng như đấu la hỏi sẽ không sai tốc độ này lao ngưu hắn hẳn là bệ h ạ n xem ra ta đoán c h ứ n g sai hắn sở di có thể dễ dàng như vậy rết lao xà cũng không phải là bởi vì hắn võ hồn lực công kích mạnh mà là trên tay hắn kiếm quá mức đặc thủ trên đời này thế mà còn có binh khí như thế hỏa long đấu la kinh ngạc không gì sánh được không dùng võ hồn mà dùng vũ khí phát huy lực công kích cao thủ hắn tại đấu la đại lục là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị này phong hào đấu la vừa mới không có đi công kích mẫn chi nhất tộc đệ tử đó là bởi vì bọn hắn biết liền vừa mới đám người kia đều không đủ lấy thuấn sắt song xà đấu lao la, Đới duy tư cống tại như thúc giục nói nếu bạch hạc đã bị câu đi ra nếu duy tư cũng sẽ không cần tiếp tục đợi ở chỗ này hòa long ngươi cũng đi bảo hộ thái tử điện hạ thuận tiện đem những tiểu côn trùng kia từng cái cầm r a đến tiêu hủy đối phó ra hòa này ta một người là đủ rồi cũng như một mình ngươi có thể chứ gia hỏa này thế nhưng là có thể thuấn s á t lão xà tồn tại hỏa long đấu la trần trờ nói g ử thủ đoạn đánh len thôi chỉ là một cái hồn đấu la ta phạm vi lớn hồn hữu kỹ cùng khóa chặt kỹ đều là khắc tinh của hắn không cần phải lo lắng cùng nhu đấu la tự tin không gì sánh được hắn có nhất khắc chế tốc độ hình hồn sư khóa chặt kỹ tại tốt đi hỏa long đấu la nắm lên đới duy tư rời đi nơi đây bạch hạc cũng nghĩ rời đi hắn là làm ám sát chẳng lẽ cùng cùng nhu đấu la loại này ra dạy thịt béo cương chính diện còn muốn chạy đệ cựu hữu kỹ ám chi đấu n ư u tràng đột nhiên một trận quỷ dị hắc khí đem bốn phía toàn bộ phong t vô luận hắn làm sao bay cũng bay không ra hắc khí kia vây quanh ha ha ngươi không trốn khỏi ta đệ cựu hồn hắn kỹ là chàng địa hình k h ô n g chế loại hồn kỹ loại hồn kỹ này ngươi chưa từng thấy đi ở chỗ này cần phải tuân thủ quy tắc hai chúng ta phân ra thắng bại trước đó ai cũng đi không được cuồng nhu đấu la quỷ dị tiếng cười lạnh tại mảnh không gian này q u a n quẩn làm cho người dùng mình đã như vậy lao phu trước hết làm thì ngươi bạch hạc nắm chặt nhất thiên kiếm có kiếm này nơi tay hắn cũng có nắm chặt chém ra cuồng nhu đấu la cái k i a cường h à n h n g thể mà hắc vụ bên ngoài áo tư la cùng ngự phong bị năm cái hồn đấu la vây công bằng vào áo tư la toàn thân lục hồn cốt cùng ngự phong phong hỏa chi lực dù cho không chiếm được ưu thế cũng không trở thành rất nhanh bị thua nhưng bạch trầm hương bên kia liền phiền thoái bởi vì hỏa long đấu la tới b à n g vào hỏa long đấu la phong hào đấu la cấp bậc cảm giác hắn có thể tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái trốn ở trong bóng dáng mận chi nhất tộc hồ sư dù sao bọn hắn không phải áo tư la bản nhân không cách nào hoàn toàn ẩ n tàng khí tức đắng giận mọi người mau bỏ đi lui để ta chặn lại hắn bạch trầm hương lấy dũng khí xông về phong hào đấu la tiểu thư mận chi nhất tộc đệ tử lại thế nào khả năng nhìn x bạch t r ầ m hương giận d ữ hết toàn bộ rút lui đây là quân lệnh kẻ trái lệnh chém là đám người không trần trờ nữa bọn hắn đều là cao tốc hồ n sư một lòng còn muốn chạy chỉ cần không có bị vây quanh binh lính bình thường căn bản bắt không được bọn hắn nhưng bọn hắn cũng sẽ không như thế không có chút nào làm chạy trốn mà là hướng về cánh tân thành bay đi tối nay cũng đã giết rất nhiều tướng lĩnh thậm chí còn có một vị phong hào đấu la là thời điểm để thác bạc hy xuất binh một bên khác trở lại chính mình doanh t r ư ớ n g đới duy tư cũng vừa tốt gặp được chu trúc thanh cùng chu trúc vân đại chiến chu trúc vân đã là vết thương c h ồ n g chất còn tốt rốt c ụ c chống đến đới duy tư trở về u minh bạch hồ bắt đầu phản kích kỳ thật đây đều là chu trúc thanh cố ý nàng muốn thật muốn giải quyết chu trúc vân một hai chiêu liền có thể nhưng chỉ có đồng thời đánh bại chu trúc vân cùng đới duy tư hai người nàng mới xem như thành công là mình năm đó dựa đục lần này không cần dựa vào cái gì đới m ộ bạch mở ra linh miêu chân thân sau chu trúc thanh có tự tin một người phá bọn hắn u minh bạch hồ tiểu cô n ơ n g i ú t khí mười phần a hỏa long đấu la thưởng thức nhìn xem bạch trầm hương đáng tiếc chúng ta là đ ị c h nhân nếu không ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng ngươi kết giao bằng hưu vì cấp dưới nguyện ý hy sinh chính mình người đáng giá ta kính trọng ta tiên bối hậu ái trầm hưng ơ cũng chỉ là tận chính mình mẫn chi nhất tộc đại tiểu thư trách nhiệm thôi bọn hắn nếu đi theo ta tự nhiên muốn để ta tới cam đoan an toàn của bọn hắn vừa mới các ngươi loại kia hy sinh chính mình người hành vi ta là tuyệt đối sẽ không công nhận bạch trầm hương chân thành nói nói hay lắm kỳ thật ta cũng không đồng ý hành động như vậy xuất phát từ thưởng thức ta liền cho ngươi một thông k h á i để bắt hồn kỹ liệt diễm long thân hỏa long đấu la đệ bát hồn hoàn phát sáng lên đối phó chỉ là một cái hồn đế dùng hắn đệ bát hồn ký giết có thể tính cho đủ bạch trầm hương mặt mũi đa tạ tiền bối nhưng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết xin mời tiếp chiêu bạch trầm hương tự biết ngăn không được chiêu này dứt khoát liều mạng một lần dẫn theo song kiếm phóng tới hỏa long đấu la cũng coi là thản nhiên đối mặt tử vong lúc này cách đó không xa có một đạo hỏa diễm hóa thành lưu tinh cấp tốc bay về phía mảnh này tình thế bất lợi chiến trường chương năm trăm ba mươi ba hỏa phượng hoàng vs hòa long. long nhìn xem cầm lấy song kiếm sông về phía mình bạch trầm hương hỏa long đấu la không khỏi cảm khái thật sự là một cái dũng cảm cô lương hắn cũng không có lưu thủ toàn thân bao khỏa liệt diễm to lớn hỏa long đồng thời phóng tới bạch trầm hương song phương nếu như va chạm bạch trầm hương hẳn phải chết không nghi ngờ đắng giận không còn kịp rồi ngay tại bay thật nhanh mã hồng tuấn nhìn về phía trước hai người hai mắt đỏ bừng hắn hỏa phượng hoàng mặc dù phi thường cường đại nhưng tốc độ phi hành nhưng không sánh được tiêm vị vũ yến đã như vậy nhờ ngươi liệu nguyên thương mã hồng tuấn vận đủ lực khí toàn thân đem hỏa thần thần thương ném mạnh ra ngoài thần thương tại hai người sắp va chạm thời điểm từ hai người chính giữa xuyên qua trong chấp hỏa long đấu la toàn thân hỏa diễm đều biến mất tại hỏa thần thần binh trước mặt cho dù là cực hạn chi hỏa đều muốn thần phục bành bạch trầm hương vẫn là bị một kích đụ bay dù cho đã mất đi liệt diễm long thân phong hào đấu la lực lượng cơ thể cũng không phải bạch trầm hương có thể đánh đồng nhưng không có hồn kỹ chỉ là phổ thông va chạm còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm bạch trầm hương trong quần áo còn mặc h ắ t thiên bảo giáp đâu chính là năm đó đường hạo cho ân dương phí bảo hộ vốn là ninh vinh, vinh nhưng lấy ninh vinh, vinh thực lực hôm nay cũng không cần thế là liền truyền tặng cho năng lực chiến đấu yếu kém bạch trầm hương hôm nay thế nhưng là đối với nàng lên tác dụng lớn vô cùng, chỉ là để nàng chịu điểm vết thương bạch trầm hương bay ngược mà ra thân thể bị xích hồng h ỏ a diễm bao khỏa ngọn lửa kia phi thường kỳ diệu không chỉ có đối với nàng mảy may không tổn hao gì còn tại trị liệu thương thế của nàng h ỏ a diễm hóa thành nhân hình mã hồng tuấn ôm bạch trầm hương nhẹ nhàng thở ra còn tốt đ ổ i kịp kém một chút h ắ n cố gắng thành thần ý nghĩa cũng không có nhìn trước mắt nam tử bạch trầm hương có phi thường cường liệt cảm giác quen thuộc cái k i a t phượng hoàng chi hỏa cũng tại tỏ rõ lấy nam tử thân phận ngươi là hồng tuấn sao hắc hắc không hộ là ta hương hương coi như ta hình dạng cải biến ngươi vẫn có thể một chút đem ta nhận ra mã h Ta hiện tại có phải hay không trở nên rất đẹp trai, ta hay hiện phải không khi chính đôi soi nên gương có có đẹp đều sẽ bạch ị chính mình đẹp trai đến. Ai cũng mình không biết về sau sẽ thai hỏa đến, đẹp trai biết ai, sau về sẽ bao trầm hương chán xuất hiện một cái tình tự sẽ không sai cái này vô s ỉ biểu lộ thêm cần ăn đòn n g ư khí chính là năm đó tên mập mạp chết bầm kia ngươi hôn đàn này lâu như vậy mới trở về còn vừa về đến liền nói ngồi trâm trọng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đâu bạch trầm hương tức giận dùng tiểu quyền quyền nệ lấy b ộ ngực hắn nói ma hồng tuấn thần sắc biến đổi nghiêm túc nhìn về phía hỏa long đấu la nói hương hương ngươi yên tâm ra hỏa này lại dám ra tay với ngươi ta sẽ không bỏ qua cho hắn ngươi đi nghỉ trước ta giải quyết hắn lại đến bảo hộ ngươi ngươi là ai vừa mới cái kia lại là thứ gì thế mà có thể trong nháy mắt đem ta hỏa d i ễ m toàn bộ mất diện hỏa long đấu la sắc mặt nghiêm nghị nói đối diện cái này h ỏ a phượng hoàng hồ n sư tựa hồ có được phi thường khắc chế lực lượng của hắn lại muốn kiến thức một chút sao ta thành t o à n ngươi mã hồng tuấn v ớ y tay liệu nguyên thương liền bay trở về trong tay hắn phượng điểm đầu mã hồng tuấn đỉnh thương đâm thẳng hỏa thần thương pháp đệ nhất thức hắn đã vận dụng lô hỏa thuần thanh đệ cửu hở kỹ phần thế long hòa cảm nhận được nguy hiểm hỏa long đấu la l ấ y ra chính mình mạnh nhất đ ể c ự u hồn k ỹ đủ để phần thiên trừ hại khủng bố hỏa diễm từ hỏa long trong miệng phương u n ra có thể mã hồng tuấn chỉ là cầm trường thương xoay t r ò n vọt tới trước như vòi rồng mạnh hơn hỏa diễm cũng không gần được hắn thân khuyết tán hỏa diễm thậm chí không nhận hỏa long đấu la không chế không ngừng rơi vào trong doanh địa trong lúc nhất thời tinh la doanh địa trở thành một vùng biệt lửa từ thương t h n g trọng trường thương cuối cùng đâm xuyên qua hỏa long đấu la bà vai chỉ một chiều mã hồng tuấn liền phân ra được thắng bại nếu như là mặt khác thuộc tính phong hào đấu la hắn sẽ không thắng đến trong thương hỏa long đấu la rơi rụng xuống hắn không thể tin được chính mình sẽ một chiêu bại trận mà lại đối thủ vẫn chỉ là một cái hồn đấu la lúc này ba bóng người đi tới trừ áo tư la cùng ngự phong bên ngoài còn có thiên lân ngay tại mã hồng tuấn đi cứu bạch trầm hương thời điểm hắn thuận đường giúp bọn hắn giải quyết phiền phước vây công áo tư la cùng ngự phong năm vị hồn đấu la toàn diện một bên khác chu trúc thanh cũng dùng võ hồn chân thân thêm â n t h đệ bắt hồn kỹ phá hai cái hồn đế võ hồn dung h ợ p kỹ bắt sống đới duy tư cùng chu trúc vân về phần cái kêu bảy mươi vạn đại quân giờ phút này rắn mất đầu loại cả một đoàn tại mẫn chi nhất t thác bạc h i không chút do dự để thánh long quân đoàn cùng mười sáu vạn đại quân đều xuất hiện giết theo thác bạc h i gầm lên giận dữ thánh long quân đoàn bắt đầu điên cuồng công kích thiên lân đi đến hỏa long đấu la trước mặt nói tiền bối ngươi là gan thật là không nhỏ dám đối với hương hương đạo thủ ngươi cũng đã biết sư phụ của nàng là kiếm đạo t r ầ n tâm sư huynh là ta kiếm quân quân thiên lân ngươi nên cảm tạ vừa mới mã hồng tuân cứu được ngươi nếu không ngươi nhất định sẽ bị hai vị cực hạ đấu la thực lực hồn sư truy sát đến chết ha ha lai lịch thật đúng là không nhỏ bất quá ta không rõ chúng ta tinh la là, là tại cùng võ hồn đế quốc giao chiến các n g ư ơ i thất bảo lưu ly tông tại sao phải giúp t r ợ võ hồn đế quốc hỏa long đấu la đẻ xuống không ngừng chảy máu b ả vai họ nghi ngờ trong lòng nếu không phải thất bảo lưu ly tông bọn hắn không có khả năng chiến bại hử dựa vào cái gì nói cho ngươi ngươi liền mang nghi hoặc xuống địa ngục đi thôi kém chút giết hương hương ta bây giờ đang ở trên người ngươi đâm mười cái t á m cái trong suốt lỗ thủng mã hồng tuấn cũng không ngôi giận vừa định đ ộ n g thủ bạch trầm hương bỗng nhiên bay tới ngăn chở hắn dừng tay hồng tuấn ngươi không thể làm đục vị tiền bối này mã hồng tuấn một mặt không hiểu vì cái gì hương hương hắn vừa mới thế nhưng là kém một chút giết người a hồng tuấn, đây là chiến tranh. không phải trả thù c h ầ m giết trong chiến tranh ta giết hắn là chuyện đương nhiên hắn giết ta cũng là thiền kinh địa nghĩa mà lại vừa mới hắn mặc dù muốn giết ta lại là để cho ta có tôn nghiêm chết bạch trầm hương khuyên đ ủ nói thiên lân ngược lại là không nghĩ tới bạch trầm hương đối với chiến tranh lý giải sâu như vậy khác so m á hồng tuấn có thể thành c ô n nhiều thiên lân một mực lo lắng m á hồng tuấn thực lực mặc dù tăng lên nhưng là tâm tính lại không đủ thành thục bây giờ có dạng này bạch trầm hương lúc nào cũng khuyên bảo hắn chính mình cũng có thể yên tâm mã hồng tuấn nghe xong vương xuống trường thương đối hỏa long đấu la bài nói có lỗi với tiền bối vừa mới là van bối vô lễ ha ha tiểu cô nương, cảm ta biết, ta hòa long ơn ngươi, thần thần thần thần đấu la đầu tiên là giật u y n trả vấn mình tiếp theo đại hỷ quá tuyệt vời thật sự là quá tuyệt vời tiểu hòa tử mau mau giết ta thân là hòa diễm thuộc tính hồn sư ta vui triệu có thể chết ở hỏa thần thần binh phía dưới quả thực là thiên đại quang vinh tiền bối đắc tội mã hồng tuấn lại lần nữa dơ lên trường thương lần này không phải muốn đâm cái gì mười cái tám cái trong suốt lỗ thủng mà là muốn cho hỏa long đấu là một thông khoái chiến trường vô tình kính trọng về kính trọng là địch nhân liền y nguyên m u ố n giết nhiều lắm là làm cho đối phương có tôn nghiêm chết hỏa long võ hồn họ vu thiên lân nghe được vu triệu danh tự nghĩ đến cái gì vội vàng ngăn cản nói hồng tuấn không nên động thủ làm sao rồi lao đại mã hồng tuấn một mặt không hiểu chẳng lẽ lao đại lúc này động lòng dạ đàn bà thiên lân không có trả lời mà là đối với vu triệu nói ra tiền bối gia nhập ta thất bảo lưu ly li tông đi chém đầu chiến thuật thành công tinh la chiến trường kết thúc chương năm trăm ba mươi bốn chém đầu chiến thuật thành công tinh la chiến trường kết thúc thiên lân cử động ngoài dự liệu áo tư la ôm lấy thiên lân cổ còn dùng tay thăm dò chán của hắn không có phát s u ấ t ta tiểu thiên người nào rút rút m a bệnh lại phà vào thế mà ở trên chiến trường mời đ ị c h nhân ta mới không có n ổ i điên đâu mà là người này cùng ta thất bảo lưu ly li tông thật phi thường có duyên vận thiên lân hất ra áo tư la tay lại một lần nữa mời nói tiền bối gia nhập chúng ta đi tinh la không thích hợp ngươi thiên lân sở dĩ sẽ như vậy muốn người này gia nhập là bởi vì hắn đoán được người này hoặc là nói gia tộc nó tương lai hỏa long võ hồn vu gia không phải là nguyên tắc một vạn năm sau thất bảo lưu ly tông thủ hộ gia tộc sao khi đó thất bảo thiếu chủ ninh thiên bên người nàng thủ hộ g i ả chính là tên là vu phong thiếu nữ nguyên bản thiên lân còn nghĩ hoặc hắn từ khi gia nhập thất bảo lưu ly tông liền không có nghe qua phụ thuộc trong gia tộc có cái vu gia hắn còn tại thiên đấu bốn chỗ nghe qua nhưng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì không nghĩ tới lại là tại tinh la về sau vu gia sở dĩ sẽ chạy đến thiên đấu bên kia đi đại khái cùng đằng sau tinh la nội loạn đới ra hứa ra hoàng quyền giao thế có quan hệ đi ngươi nói tinh la không thích h ợ ta ha muốn cho ta bỏ g à n tà theo chính nghĩa sao tinh la mặc dù bạo ngược nhưng chưa chắc là ám n g ư ơ i thất bảo lưu ly li tông cũng chưa hẳn là m ì n h đừng tốn nhiều mối l ư ỡ i hay là nhanh chóng giết ta đi vu triệu kiên quyết nói thiên lân lắc đầu ta cũng không có nói cái gì bỏ gian t à theo chính nghĩa lời nói đều là muốn thống nhất đại lục người tranh bá mà thôi vì mình dã tâm chém giết lẫn nhau cái nào phân rõ cái gì chính tả ta? ta nói không thích hợp là chỉ tranh bá thiên hạ phương thức mặc dù tranh bá đường nhìn có ngàn vật đầu nhưng chỉnh hợp đứng lên kỳ thật liền hai đầu đầu thứ nhất bá đạo đầu thứ hai vương đạo hai con đường đều có ưu khuyết bá đạo thống nhất nhanh có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh là đại lục khôi phục nguyên khí mà lại đại loạn thời điểm bá đạo phương thức thống trị có thể cho quốc gia càng thêm ổn định khuyết điểm là thống nhất thời điểm sẽ tạo thành quá lớn thương vong mà vương đạo thì hoàn toàn tương phản tạm thời thương vong sẽ nhỏ rất nhiều bách tính sinh hoạt cũng sẽ tốt một chút nhưng thống nhất lại chậm một khi lâm vào chiến tranh không ngừng chỉ sợ đến tiếp sau thương vong sẽ viễn siêu bá đạo thời thế hiện nay tinh la đế quốc cùng võ hồn điện đi đều là bá đạo mà ta thất bảo lưu ly tông đi là vương đạo về phần thi đấu bọn hắn có thể tự vệ cũng không tệ rồi không có tư cách lại tham dự tranh bá tiền bối xin ngài ngẫm lại ngài tính cách còn có ngài vừa mới đủ loại lựa chọn ngài còn muốn chạy đến cùng là bá đạo hay là vương đạo thiên lân lời nói để hỏa long đấu la rơi vào trầm tư hắn trầm mặc không nói không biết nên trả lời như thế nào thiên lân tiếp tục nói nếu như ngài là giống ta cốt ra ra như thế đối với tông môn trung tâm siêu việt ý nghĩ của mình người vậy coi như ta không có hỏi nhưng nếu ngươi chẳng qua là vì tinh la đế quốc làm công xin mời suy nghĩ kỹ càng thời gian có là ngài đằng sau lại chậm chậm nghĩ đi nói xong thiên lân một tay đao đánh vào hỏa long đấu la trên cổ đem nó đánh mất sự ý qua chiến đấu vẫn còn tiếp tục hiện tại không có nhiều thời gian như vậy để hắn cân nhắc nhưng thiên lân cũng không có khả năng thả hắn đánh ngất xịu là biện pháp tốt nhất thiên lân quay đầu hạ lệnh ngự phong áo tư la m ã hồng tuấn ba người các ngươi đi hiệp trợ thác bạc hy đối phó tinh la quân đội buổi tối hôm nay liền muốn phân ra vùng chiến trường này thắng bại về phần trúc thanh ngươi liền lưu tại đây bảo hộ trầm hương đi ngươi chủ động tới này mục đích chỉ là vì đánh bại chu trúc vân cùng đới duy tư thay mình năm đó lấy lại công đạo ngươi đã làm được sau đó đừng ở tham chiến dù sao tinh la là của ngươi cô quốc giết chết đã từng người một nhà tâm cảnh của ngươi dễ dàng bị hao tổn là. Lân Lân. vào Mã cảm một cám Hồng phân chiến Chu thanh kích nhìn Thiên Thiên Tuấn người tản xông trong trường. nói, tốt, cảm ơn ngươi, biệt Trúc tốt, ba ra, cái sư minh ngươi nhanh đi cứu ta ra ra hắn vừa mới bị một tên khắc phong hào đấu la cho k h ố n g trụ bạch trầm hương lo lắng hướng tiên h lân c ẩ n cầu tiên h lân mỉm cười yên tâm đi sư muội cũng nhanh phân ra thắng bại ta vừa mới sở dĩ không có đi giúp ngươi ra ra là bởi vì hắn không cần rút bạch hạc tiền bối tu luyện sư phụ ta kiếm pháp tăng thêm t h u sơn thần binh nhất thiên kiếm chỉ là một cái quần ngưu đấu la tuyệt đối không thắng được hắn chiến tranh kéo dài hai canh giờ bởi vì không có người chỉ huy tinh la quân đội quân lính tăng d ã chết thì chết trốn thì trốn lúc này chỉ gặp cái kia bị hắc vụ vây quanh địa phương sương mù dần dần t à n g ra lộ ra người ở bên trong ảnh bạch hạc quỳ dạp xuống đất dùng nhất thiên kiếm chống đỡ lấy thân thể không để cho mình ngã xuống h i ệ n nhiên tiêu hao rất nhiều nhưng hắn biểu lộ cũng rất hưng phấn bởi vì hắn thắng không có dựa vào thủ đoạn đánh lén chính diện chém giết phong hào đấu la trước mặt đầu một nơi thân một mẹo thi thể chính là chứng cứ cùng n ư u đấu la đầu người liền rơi vào bên chân của hắn nhất thiên kiếm còn tại lóe g a hảo quang tựa hồ cảm thấy đánh cho chưa đủ nghiền đối phó một cái chỉ là chín mươi hai cấp ph Căn có bản không h p á thiên u uy y ra nó toàn bộ uy lực nhất t bộ lực ha ha, tốt một thanh nhất thiên, không hổ tốt một tiên, lân à thiên l đều tôn sùng thần sùng binh. b ạ c h Hạc cười nói l à m tốt, tiến theo thắng bối, Bạch Hạc lấy ợ i người, trận chiến của trận đ u n à cũng nên đến c u ố i Thiên ầ n ngưu đầu người bay lên không trùng vận đủ hồn lực hướng phía phía dưới hô tinh la người đều nghe cho ta nhìn xem các ngươi thái tử thái tử phi cung phụng tất cả cái này thiên lân đem bắt sống ba người đới duy tư chu trúc vân cùng hỏa lòng đấu la xếp thành một hàng dùng hồn lực cố định giữa không trùng đồng thời hắn cả hai tay dẫn theo chính là song xà đấu la cùng quần ngưu đấu la đầu người tinh la quân đội binh sĩ kinh hãi không chỉ có tướng quân đều bị ám sát ngay cả bọn hắn thái tử thái tử phi cùng ba vị cung phụng đều đều bị đánh bại bắt sống ba người đánh giết hai người nguyên bản liền bị giết chiến ý đê mê bọn hắn giờ k h ắ c này lại không một tia phân chiến dục vọng bởi vì bọn hắn hiện tại vì ai đánh đánh như thế nào cũng không biết đã bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết thiên lân nổi giận gầm lên một tiếng thanh chấn bắt hoang bầu trời cùng đại địa đều bị hắn lực lượng khổng lồ chấn run dày lên lực lượng kinh khủng này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơ dạng tinh la binh sĩ nhao nhao bồng vũ khí xuống lựa trải qua một đêm phân chiến tập kích bất ngờ chém đầu chiến thuật hoàn thành tinh la chiến trường cơ bản đã bình định trận chiến này t h á c b ạ t h y thánh long quân đoàn chém địch 2 6 0 t r ă u thủ binh 1 4 0 t r ă thu được lương thảo binh khí vô số còn lại tinh la binh sĩ bởi vì tứ tán bỏ trốn t h á c b ạ t h y thánh long quân đoàn còn tại truy sát thiên lân cũng lời để ý tới những tàn binh bại tướng này dù sao hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm trải qua buổi tối hôm nay thưa á Bạc Hi, h n n g thật r là thất bảo lưu ly thất tông người thân phận đã không bảo người đã dịp i trong khoảng thời gian này thiên lân muốn dẫn binh toàn lực đi tây bắc phương tiến lên cùng lạc phục cơ phụ tử tụ hợp sau đó mang theo bọn hắn bốn mươi vạn đại quân quét sạch đấu la đại lục tây bắc địa khu cùng linh phong trí tại thiên đấu thành hạ hội sư Trưng、535. kết thúc,、Chu、Trúc Thanh cùng tinh cùng ân ân đoán đoán. Chu la lần này quân ta đại hoạch toàn thắng toàn do chủ thượng c h i công đứng lên đi thác bạc tông chủ thiên lân đỡ dậy thác bạc hy ngón tay hướng hắn cái chán điểm một cái thác bạc hy trên chán một trận ánh sáng màu đen thuận thiên lân ngón tay chạy vào trong cơ thể của hắn chủ thượng ngài đây là cảm nhận được trong cơ thể mình tu la t h ầ n lực biến mất thác bạc hy nghi ngờ hỏi lần này ngươi làm phi thường tốt thủ v ữ n g thành trì một năm tối hôm qua xuất binh cũng phi thường kịp thời xem như lập xuống đại công trước kia hạn chế ngươi tự do tu la tự ấn ta thu hồi vo hồn điện cùng thất bảo lưu ly li tông ta tin tưởng ngươi bây giờ phải hiểu như thế nào lấy hay bỏ không cần thứ này lại đến hạn chế ng q u a y đầu đem ngươi đệ đệ têu i đến ta đem hắn cùng một chỗ nổ thiên lân cười nói tháp bạc hy đại h ỉ đa t ạ chủ thượng tháp bạc hy tất tiếp tục hiệu t r u n g chủ thượng tuyệt không phản bội tu la tử ấn mặc dù để hắn tu luyện hiệu suất có nhất định tăng tốc lúc chiến đấu cũng làm cho hắn càng mạnh ba phần nhưng thứ này dù sao cũng là tùy thời tùy chỗ có thể đòi mạng hắn đó a ai chịu nổi trên đầu mình vĩnh viễn đỉnh lấy một thanh lợi kiếm mà lại được chứng kiến thiên lân thực lực cùng tiêm lực sau hắn vốn cũng không nghĩ tới phản bội hắn hiện tại cho là thất bảo lưu ly tông phần thắng thậm chí so võ hồn đế quốc càng lớn hắn đã thuộc hạ tất nhiên không phụ chủ thượng tín nhiệm thiên lân gật gật đầu t ố t tu c h ỉ n h một ngày ngày mai xuất binh hướng phía tây bắc hướng tiến lên lần này tinh la đế quốc tổn thất nặng nề mà lại bọn hắn duy nhất hoàng tử còn rơi vào chúng ta trên tay trong thời gian ngắn tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ tinh la cái kia tàn khốc sàng chọn phương thức cố nhiên để cuối cùng chiến thắng hoàng tử trở nên cực kỳ ưu tú nhưng là vấn đề cũng rất lớn bởi vì người hoàng tử kia một khi xuất ra bất cứ vấn đề gì cái kia tinh la liền triệt để không người nối nghiệp tha đới duy tư trong nhà n hạn h c giam n h l đế quốc chốt phi trừ người, đới duy tư cùng chu trúc vẫn bị phong bế hồn lực nuốt ở cùng một chỗ chu trúc thanh tự nguyện đến đây c h ô n g coi bọn hắn trúc thanh ngươi là chuyên môn đến bỏ đá xuống giếng sao kỳ thật không cần phải vậy đêm qua ngươi đã đã chứng minh thực lực của mình ngay cả u minh bạch h ổ đều không làm gì được ngươi linh miêu t r ấ n thân ngươi thật trở nên rất mạnh mẽ chu trúc vân cảm khái nói ta không có bỏ đá xuống giếng ý tứ c h ỉ ít ta đến trông giữ lời của các ngươi các ngươi sẽ không thụ khổ gì chu trúc thanh nói như ngươi lời nói cùng ngươi tất cả ân đoán đêm qua tại ta đánh bại ngươi thời điểm liền đã triệt để kết thúc ngươi đối ta sát thân mối thủ ta cũng không báo ta hiện tại trải qua rất vui vẻ có thật nhiều hảo bằng hữu cho nên không có c ự hận ngươi yên tâm tỷ ta cầu quá thi lân hắn đã đáp ứng sẽ không tổn thương các ngươi hắn chỉ cần các ngươi tại cái này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đằng sau liền sẽ thả các ngươi trở về ha ha hắn là muốn lợi dụng chúng ta để phụ hoàng sợ ném chuột vỡ bình không dám tiếp tục công kích canh tân thành đi kế sách hay không nghĩ tới t h á c bạc hy lại là người của hắn nếu như ta đoán không lầm võ hồn điện bên kia còn có hắn mặt khác ám tử chỉ sợ canh tân thành một trận chiến chỉ là bắt đầu sau đó chờ hắn đem tất cả ám tử sâu trôi đứng lên các ngươi thất bảo lưu ly tông liền muốn chính thức gia nhập tranh bá sân khấu giá tâm thật lớn tất cả mọi người chỉ chú ý mạnh nhất võ hồn đế quốc lại một lần không để ý đến xếp hạng đệ nhị thất bảo lưu ly tông đới duy tư tự rêu giống như cười cười ninh phong trí cùng quân thiên lân hai cái lão lục đây cũng quá có thể c ầ u thả năm đó trốn ở hạo thiên tông phía dưới yên lặng phát triển hiện tại lại đang võ hồn đế quốc phía dưới âm thầm thiết kế chúng ta mấy đại thế lực thật sự là bị bọn hắn đùa nghịch xoay quanh thật đúng là cho là bọn họ chỉ muốn tự vệ đâu thiên lân có thể lợi dụng nguyên nhân của ngươi chính là bởi vì tinh la đế quốc chính sách đới duy tư ngươi thật cảm thấy mỗi một thời đại huynh đệ tỷ bội bản thân tương tàn đến chỉ để lại người cuối cùng cạnh tranh phương pháp được không chu trúc thanh chất vấn dạng này sàng chọn đi ra quân vương hoàn toàn chính một cái không hiểu như thế nào nền chính trị nhân từ đế quốc tất nhiên là không cách nào thống nhất đại lục trừ những thói quen hướng kia nhận các ngươi áp bách đã triệt để chết lặng tinh la nguyên tử dân mà khác bất kỳ quốc gia nào một khi nhận các ngươi xâm lấn đều sẽ l i ề u mạng phản kháng đây cũng là mấy năm này ta tại thiên lân cùng vinh vinh bên người học được đạo lý ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác thay đổi rất nhiều không chỉ có thực lực tăng trưởng nói lên đạo lý đến trả đạo lý rõ ràng bất quá đây không phải chúng ta có thể cải biến được n ư ợ c lục cường thực kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hoàn quyền trí thượng là ta tinh la đế quốc trọng yếu nhất lại vĩnh hằng bất biến quốc chính đới duy tư cường ngạnh nói đã như vậy vậy ngươi liền ôm cái này mục nát q u ố c chính tiếp tục làm lấy thống nhất đại lục giấc mộng ngàn năm đi chu trúc thanh gặp đới duy tư không biết b i ế n báo cũng lời cùng hắn nhiều lời quay người chuẩn bị rời đi cho chút t r ú c thanh nhưng vào lúc này chu trúc vẫn đ ỗ n g nhiên gọi lại nàng ngươi phải tin tưởng ta cũng không phải là ngay từ đầu chính là tâm oan thủ l ạ t tỉ tỉ c h ỉ ít tại ngươi rất rất nhỏ thời điểm ta ôm qua ngươi kêu lên mội mội của ngươi mang ngươi đi ra ngoài chơi ngươi còn nhớ rõ sao chu trúc thanh không quay đầu lại chỉ là thản nhiên nói ta nhớ được cho nên ta sẽ không chỉ mang thủ không nhớ ân ngươi về sau cải biến cũng bất quá bức bách vu gia tộc gáp lực mà thôi nhưng ta không muốn trở nên hướng ngươi như thế trên vai của ta đã không có bất luận cái gì áp lực tương phản phía sau lại có kiên cố chỗ dựa cho nên ta là tuyệt sẽ không giết tỷ tỷ ngươi chu trúc vân t h o ả i mái cười cười tạ ơn chúc ngươi về sau、Mày. hạnh phúc m u ộ i m u ộ i không bao lâu chúng ta liền sẽ thả các ngươi chờ các ngươi trở lại tinh la đế quốc chúng ta từ nay về sau cũng không cần gặp lại vinh biệt tỷ tỷ chu trúc thanh đi ra nhà giam nhìn xem mặt trời mới mọc ánh nắng trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọc nào hôm nay qua đi nàng mới là triệt triệt để, để tự do muốn đi đâu thì đi đó cùng tinh la ân ân đoán đoán rốt cục toàn bộ kết thúc tương lai có tính toán gì hay không sau lưng một thanh â m vang lên thiên lân tựa ở trên tường dò hỏi ngô chu trúc thanh điểm bờ môi của mình tự hỏi kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra bất quá ta không muốn cùng các ngươi lại ra hỏa tách ra các ngươi cả đám đều tìm được đường thành thần cho nên ta cũng muốn thành thần cùng các ngươi cùng đi thần h n giới thiên lân mỉm cười t ố t các loại hết thể đều kết thúc ta cùng vinh vinh cùng một chỗ giúp ngươi tìm thần vị truyền thừa ta ân rồi bận rộn một đêm đói bụng nghe nói nhà ăn hôm nay làm cá kho ta phải nhanh đi mã hồng tuấn mập mạp kia trở về hắn thích cùng ta đ o ạ n đi trễ liền không có chu trúc thanh cười rời đi nàng bây giờ trong lòng khói m ù d i ệ t hết nhìn sáng sủa nhiều lúc này một c á i mẫn chi nhất tộc đệ tử xuất hiện chỉ lên trời lân báo cáo phó tông chủ hỏa long miệng hạ đã tỉnh muốn gặp ngài. Tốt. Thiên Tốt. lại â lân n gật gật hướng phía hỏa long đấu la gian phòng đi đến, hắn không phải tù binh, thiên lân sẽ không đem hắn nốt gật gật tù t đầu, đấu đi đem phía hỏa phải la sẽ ngục giam. Mở cửa phòng, nhìn thấy vũ triệu, thiên lân gọn gàng dứt khoát mở miệng nghĩ thông giam. cửa triệu, hỏi, Mở mở thấy khoát dứt vũ cùng các ngươi cổ giống khác biệt ta chưa từng chân chính hòa tan vào qua bởi vì đối bọn hắn chính sách ta đánh trong đáy lòng không đồng ý còn có người đối với vương đạo bá đạo thuyết pháp ta cũng nhận rõ nội tâm của mình ta quả nhiên vẫn là coi trọng vương đạo mặc dù vương đạo khuyết điểm rất rõ ràng nhưng chỉ cần đám người đồng tâm hiệp lực can đoan vương đạo thống nhất hiệu suất không thể so với bá đạo t r ư ợ g vương đạo hiệu quả tuyệt đối tốt hơn quân thiên lân nếu như ngươi cùng ninh phong trí có thể ở trên con đường này một mực kiên trì lời nói ta nguyện ý tương trợ một chút sức lực thiên lân rất hài lòng câu trả lời của hắn rất tốt như vậy hoan g h ê ngươi gia nhập hỏa long nhận hạ Võ h ồ ngày Đế Quốc c ù n Thất Bảo Lưu kế tiếp thiên lân vẫn để thác bạc h i nắm giữ ân xoái mang nguyên thánh long quân đoàn hồn sư hai vạn tinh binh m ộ ư ơ i sáu vạn thêm quy hàng m ộ ư ơ i bốn vạn tinh la binh sĩ bàn bạc ba mươi vạn đại quân cùng mình rời đi canh tân thành mục tiêu lập mã bình nguyên có tại tinh la doanh địa thu hoạch bảy mươi vạn đại quân lương thảo đồ quân n u hành quân không thành vấn đề kỳ thật cái kia quy hàng tinh la quân đội lúc này cũng không làm được việc lớn quang trung tâm đầu này chính là cái vấn đề nhưng cũng bởi vậy thiên lân càng không thể đem bọn hàn cự như vậy lưu tại canh tân thành nhất định phải cùng một chỗ mang đi nếu không tinh la quân đội lại công tới bọn hắn rất có thể trực tiếp phản loạn về phần canh tân thành thiên lân chỉ để lại áo tư la một người lưu hắn lại mục đích không phải là vì thủ thành mà là t r ồ n g coi đ ố i duy tư cùng chu trúc vân chỉ cần bọn hắn nơi tay đ ố i thiên tuyệt trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên lân cũng không có si tâm vọng tưởng muốn để tinh la đế quốc hoàn toàn từ bỏ canh tân thành chỉ cần áo tư la ngăn chặn đ ố i thiên tuyệt mười ngày nửa tháng tả hữu thời gian liền có thể đến lúc đó chờ thiên lân đem bên kia chiến trường vấn đề giải quyết có thể tự trở về thủ canh tân thành cho dù đới thiên tuyệt thật đã hoàn toàn mẫn diệt nhân tính không để ý bọn hắn an toàn cường công bằng áo tư la toàn thân lục hồn cốt cùng đấu truyền tinh di phủ cũng có thể giết ra khỏi chúng đây một mình hắn tính cơ động ngược lại càng mạnh lúc này võ hồn đế quốc đã ra khỏi gia lang quan quân đội thậm chí đã đặt xuống tây nhĩ duy tư vương quốc sắp binh lâm thiên đấu thành giới thành mỗi qua một chỗ bị bị đông liền không thể không phái binh lưu thủ lựa chọn đương nhiên là ba lạc khắp vương quốc quân đội dù sao những quân đội này chiến lược vốn là xa xa không kịp nàng tự mình huấn luyện ra võ hồn nhà ba lạc khắp khắp quân đội chấn giữ thành chỉ là có thể. ninh phong c h í năm đó cố ý bước lên võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc đại chiến mặt khác một đại yếu tố chính là cái này hắn đoán được võ hồn đế quốc theo đại quân xâm nhập địa bàn càng ngày càng nhiều như vậy chỉ có thể không ngừng chia binh mà phân ra tới binh tuyệt sẽ không là bị bị đông phải dùng lấy chinh chiến võ hồn đế quốc tinh minh sẽ chỉ là từ các đại vương quốc công quốc thu nạp tới quân đội những quân đội này quản lý tại thực lực quân sự mạnh nhất ba lạc k h á c vương quốc áo ra cùng lạc ra trên tay bị bị đông vì dự phòng v ắ n nhất còn để lại quỷ báo đấu la hiệp trợ hoặc là nói nhìn xem bọn hát áo ra sớm đã đầu hàng võ hồn điện mà lạc ra bị độc dược khống nhưng nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến lạc gia độc cũng sớm đã bị độc cô bác giải trừ càng sẽ không nghĩ đến thác bạt hy cũng đã sớm quy hàng thiên l ầ n đến lúc đó chỉ đợi thác bạt hy chính diện khiêu phản cường công lạc gia phụ tử nội ứng ngoại hợp từ lập mã bình nguyên ra l a n g quan đến pháp tư nạc hành tình tây nhĩ duy tư vương quốc sẽ toàn bộ lạc nhập thất bảo lưu ly tông trong tay toàn bộ đấu la đại lục phía tây đại kháiếm c h i cứ toàn bộ đại lục một phần ba rộng rãi diện tích chính là thất bảo lưu ly tông địa bàn áo tư la bên này liền giao cho ngươi hết thể coi chừng cửa thành thiên lân đối với áo tư la lại lần nữa dặn dò gia hỏa này thực lực tuy mạnh, nhưng luôn quá cho nên thiên lân không thể không cùng một câu nói vừa đi vừa về nói được rồi ta đã biết tiểu tiên ta đã không phải trước kia ta so với người khác ta có một cái càng lớn ưu điểm vậy chính là ta chết qua cho nên biết sinh mệnh quý giá ta sẽ không lại như năm đó như thế l ô mắng rồi áo tư la trịnh trọng nói thế vậy thiên lân hài lòng gật đầu đại quân xuất phát rời đi canh tân thành cái gọi là binh quý thần tốc hôm trước một trận chiến tin tức lúc này còn không có ở trên đại lục lưu t r u y ề n ra đi lúc này chính là tập kích bất ngờ cơ hội tốt một khi chờ bị bị đông kịp phản ứng nhất định sẽ lui binh đến lúc đó còn muốn đạt được lập mã bình nguyên cùng g i a lăng quan liền khó khăn lúc này võ hồn đế quốc quân đoàn mấy chục vạn đại quân đã đi tới thiên đấu thành phía dưới không chút nào biết sắp buộc cháy hậu phương bị bị đông tâm hoài to lớn oán hận thể muốn đem thiên đấu đế quốc cùng hạo thiên tông đ ổ sát hầu như không còn một tên cũng không để lại nhưng khi nàng nhìn thấy trên cổng thanh bóng người lại là sắc mặt khó coi ninh phong chí ngươi không hảo hảo tại ngươi thất bảo sân đợi đến tiếp tay làm việc xấu làm gì đương nhiên là đến ngăn cản các ngươi võ hồn đế quốc ninh phong chí cười nói ninh phong chí Các ngươi thất bị bị đông cũng không muốn cùng thất bảo lưu ly li tông đánh tại chiến lược cao đoan bên trên võ hồn đế quốc chỉ là hơi thắng thất bảo lưu ly li tông một bậc mà thôi một khi đánh nhau rất dễ dàng lưỡng bại cầu thương ninh phong trí lắc đầu ha ha bị bị đông ngươi hẳn phải biết Ta n g có có dù cho ngươi không chính diện tiền đánh kinh tế phong tỏa dư luận chế tài không cho phép bất luận kẻ nào gia nhập tông ta chờ chút chính sách ngươi cũng có thể bàn bố nhưng g c chống cự thì diện t là để thật vất vả thống nhất đại lục lại nổi lên chiến hòa đem ông ta đặt khắp thiên hạ mặt đối lập vô luận như thế nào lựa chọn đều là tông ta tổn thất ninh phong trí lời nói để bị bị đông không phản bắt được nàng vốn chính là nghĩ như vậy quân thiên lân thực lực quá mạnh mà lại thành thần tiến độ cũng rất cao cho nên bị bị đông hy vọng tại thiên lân thành thần trước kia liền thống nhất đại lục tạo thành trở thành sự thật nàng minh bạch đến lúc đó gia hỏa này cho dù thành thần cũng sẽ không vì tư dục lại cháy lên chiến hỏa chỉ có thể nhận m ệ n h sau đó nàng lại ban bố một loạt chính sách hạn chế tông môn phát triển qua không được bao nhiêu năm đại lục lực lượng liền sẽ triệt để tập trung ở võ hồn đế quốc t r ê n t a y nàng cũng có thể yên tâm đem đế vương vị trí giao cho hồ l i n a sau đó cùng thiên nhận biết cùng một chỗ phi thăng thần giới thứ ì hai lúc trước hắn khống chế hồ liệt na thời điểm thực lực còn không phải mạnh như vậy trăm vạn năm hồn kỹ có mạnh đến đâu cũng có mức cực hạn đợi bị bị đông thành thần hẳn là có thể phát hiện hồ liệt na tinh thần bị xuyên tạc qua đến lúc đó nàng nhất định sẽ giải trừ hồ liệt na k h ô n g chế bởi vậy thiên lân hay là quyết định dựa vào chính mình thành thành thật thật đánh xuống mảnh giang sơn này linh phong trí đã ngơi ư không lùi như vậy không cần nhiều lời khai chiến đi ta sẽ để cho ngươi thất bảo lưu ly li tông như vậy hủy diện tượng giáp quân đoàn phá thành kỵ binh hạng nặng đợi tường thành sụp đổ đằng sau toàn lực bắn v ọ n đem toàn bộ thiên đấu thành cho ta san thành bình địa. bị bị đông hạ lệnh vô luận như thế nào đều đánh tới nơi này nàng tuyệt đối sẽ không tối lui tượng giáp tông mười mấy tên đệ tử võ hồn cụ thể như là giống như xe tăng hướng phía thiên đấu thành tường thành đánh tới thiên đấu thành cũng không phải là g a lăng quan chỉ cần một hai vòng b a chạm tường thành liền sẽ sụp đổ ngăn cản bọn hắn phá chi nhất tộc nghe lệnh cường công ninh phong trí ra lệnh một tiếng lấy dương vô địch cầm đầu mười mấy tên phá chi nhất tộc đệ tử nhảy xuống đầu tường tay cầm phá hồn thương hướng phía tượng giáp quân đoàn p h ó n g đi lấy cường công phá phòng ngự phá chi nhất tộc lực công kích thế nhưng là cùng ngự chi nhất tộc lực phòng ngự đối tiêu mà k i m cương mánh tượng đơn thuần lực phòng ngự kỳ thật so ngự chi nhất tộc hơi kém một chút nếu là bọn hắn liều lĩnh đầu tiết phá hồn thương nhất định sẽ tại dưới thương tổn thất nặng nề phá mẫn song tộc vsc tượng giáp tông phong kiếm tông là phá h ồ n thương mau lưu lại tượng giáp tông tân nhiệm tông chủ hô diên c h i ế n vội vàng hạ lệ kỳ thật hắn cùng hô diên chấn giống nhau là cái ngu ngơ nhưng nguyên tắc hô diên chấn sở dĩ sẽ đầu tiếp tam xoa kích đầu tiên là hắn cũng không biết h ả i thần tam xoa kích cường đại cái thứ hai là lúc đó đường tam c ố ý không có ở trên tam xoa kích kèm theo bất luận cái gì hữu lực để không biết rõ tình hình hô diên chấn cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì nhưng phá chi nhất tộc lực công kích lại là nổi tiếng thiên hạ bao trùm tượng giáp tông lực phòng ngự phía trên cũng là sự thật hô diên chiến không dám thinh thường giờ phút này về sau rút lui cũng t ậ n lực duy trì đội ngũ bất loạn ninh phong trí mỉm cười nói hình vông chi trận sao loại trận pháp này cầu ổn có thể đem t ừ phía toàn bộ phòng ngự va chạm tường thành thời điểm lực lượng cũng là cân đối quyết tán nhưng là lại bị hình mũi khoan trận pháp khắt chế cổ nhiên biến trận là tông chủ cổ nhiên tiếp lệnh hắn bây giờ thân phận thật không đơn giản là thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đại quân thông x o á i cờ xí vung lên dương vô địch nghe lệnh hình mũi khoan chi trận lấy điểm phá diện tuân lệnh dương vô địch xuất lĩnh lấy phá chi nhất tộc trận hình như là một cái cái truy bình thường hướng phía tượng giáp tông trung ương một chút phóng đi bốn phía phòng ngự tất cả đều thành bài trí ở giữa một chỗ tượng giáp tông không ngừng nhận phá hồn thương tập kích toàn bộ trận hình phòng ngự không đến một phút đồng hồ liền bị sung mở trận hình tán loạn xa xa bị b ị đông hơi n h ư n g mày như tượng giáp tông đụng không phá tường thành nàng trọng kỵ binh đoàn liền không có đất dụng võ chút nào phong thiên lôi dẫn đầu phong kiếm tông đệ tử từ không trung trợ giúp là bệ hạ phong thiên lôi xuất lĩnh ba trăm tên phong kiếm tông đệ tử từ không trung trợ giút phá chi nhất tộc lực công kích tuy mạnh lực phòng ngự lại có thể không đáng kể còn lại phong kiếm tông đệ tử cũng đều xử x u ấ t phong chi kiếm thuật bên trong bạo phong chi trường chuẩn bị cho phá chi nhất tộc một kích trí mạng cổ nhiên gào lên mẫn tộc các n i n h đệ năm đó phá chi nhất tộc dốc hết hết thể đến bảo hộ các ngươi hiện tại là các ngươi báo ân thời điểm cầm vũ khí của các ngươi công kích đi trong thành bay ra trăm đạo lưu quang phong kiếm tông mặc dù cũng lấy tốc độ chứa danh nhưng cùng mẫn chi nhất tộc so ra lại là kém xa tít t p phong thiên lôi k i n h thường cười một tiếng chỉ là mẫn chi nhất tộc có gì phải sợ tốc độ nhanh thì thế nào không có lực công kích đồ vật mà thôi hắn phân ra năm mươi tên đệ tử bày xuống thanh phong c h i thuẫn đủ để đem mẫn chi nhất tộc đã cắt trở hắn cùng nguyên tắc hô diên chấn phạm vào một dạng sai lầm khinh địch lưu tại thất bảo lưu ly tông trăm tên mẫn chi nhất tộc đệ tử bọn hắn đồng dạng trang bị lâu cao chế tạo vũ khí một trăm đạo lưu quan g tại phong kiếm tông trong trận hình tán loạn không đợi phong tiên lôi kịp phản ứng vượt qua trăm tên đệ tử liền đã bị mẫn chi nhất tộc cho cắt cổ đối phó khinh địch định nhân công kỷ vô bị mới chính xác nhất hành vi cái này sao có thể phong tiên lôi kinh hãi thanh phong chi thuẫn phản phất giấy đồng dạng dễ dàng liền bị mẫn chi nhất tộc người trên tay vũ khí cho xe rách đấu la đại lục bên trên lúc nào xuất hiện binh khí như thế hắn trong trí nhớ vũ khí cũng đều chỉ là quân đội chế thức binh khí chiến trường công kích có lẽ vẫn được nhưng trừ phi vây giết nếu không dùng cho hồn sư cơ bản không dùng hồn sư chiến đấu dựa vào là đều là cao quý võ hồn mẫn chi nhất tộc các ngươi muốn chết phong thiên lôi lúc này cũng không quản được nguyên nhân gì hắn giận dữ chỉ muốn là nhà mình các đệ tử báo thù đ ệ lục hồn kỹ phong chi huyết ảnh phong thiên lôi phân ra mười cái phân thân phóng tới mận chi nhất tộc coi như những đệ tử kia vũ khí trong tay mạnh hơn cũng không có khả năng vượt qua cùng hồn đấu la ở giữa to lớn thực lực sai biệt bạch hạc lại không tại phong thiên lôi một người đủ để đem những này mận chi nhất tộc đ ổ diệt nhưng vào lúc này trên trời bỗng nhiên hàn băng t r ậ n t r ậ n chín cái u y ê n ảnh phân thân toàn bộ hóa thành khối băng liên đối bản thể phong chi kiếm cũng bị đóng băng phong tông chủ đối thủ của ngài là ta xin chỉ giáo trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn băng p ư ợ n g hoàng chính là thiên thủy học viện viện trưởng thủy khinh vũ cổ n h i n đương nhiên không có khả năng để mận chi nhất tộc tại không người bảo vệ tình hôm dưới đi chị hắn liền an bài thủy khinh vũ tạm thay mận chi nhất tộc người lãnh đạo phong thiên lôi sắc mặt khó coi thủy khinh vũ đẳng cấp mặc dù không bằng hắn nhưng phong chi kiếm chỉ thuộc về thượng đẳng võ hồn mà b ă n g v ư ợ n g hoàng lại là đỉnh cấp võ hồn võ hồn phẩm chất tranh lệch thật lớn đủ để đền bù đẳng cấp chi kém hắn trong thời gian ngắn là tuyệt đối bắt không được thủy khinh vũ trên bầu trời hiệp trợ tác chiến kế hoạch lại thất bại nhìn ra cái này bị bị đông tâm tình thật không tốt trước hai vòng giao phong nàng bị ninh phong trí áp chế phi thường t r i ệ đề quả nhiên luận bài binh bố t r ư n nàng kém ninh phong chi thật sự là nhiều lắm mà lại nàng lúc này cũng không thể giống trước đó đối phó thiên đấu đế quốc như thế trực tiếp lập bản dù sao thất bảo lưu ly tông không phải thiên đấu đế quốc đối diện phong hào đấu la số lượng cũng không ít nhất là kiếm đạo trần tâm chỉ cần nàng khéo động hắn nhất định sẽ đi ra ngăn lại nàng cùng là cực hạ n đấu la coi như nàng là song sinh võ hồn tối đa cũng liền chiếm cứ chút ưu thế mà thôi thật đánh nhau chưa được mấy ngày vài đêm công phu nàng không có khả năng cầm xuống trần tâm kỳ thật trên tay nàng còn có một cái vương bài quân đội đó chính là thiên sứ quân đoàn số lượng mặc dù chỉ có ước chừng bảy mươi tám mươi người nhưng toàn bộ do trên bảy mươi cấp phi hành loại hồn thánh tạo thành một khi khởi xướng công kích chính là phong hào đấu la cũng đỡ không nổi nhưng bây giờ cũng không phải sử dụng thiên sứ quân đoàn thời cơ nàng lo lắng thất bảo lưu ly tông bên kia còn có ám thủ việc cấp bách là trước phá vỡ tường thành nếu không trong tay nàng trọng kỵ binh đoàn một chút tác dụng đều không có không gian tê liệt chi thâm viên trảm bị bị đông liệu định nếu song phương phong hào cấp bậc cường giả đều tại rằng co lẫn nhau vậy nàng như b ô n g nhiên xuất thủ nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu một đạo hình nguyệt nha quang nhận hướng phía tường thành bay tới đây là ngay cả không gian đều có thể sẽ rách tuyệt kỹ một khi chúng mục tiêu mục tiêu sẽ đem toàn bộ mục tiêu sẽ thành mảnh nhỏ đồng thời thi thể đều trục xuất tới dị không gian đi bị bị đông xuất thủ không hề cố kỵ coi như phía trước còn bao gồm lấy tượng giáp tông đệ tử nàng cũng hoàn toàn không có để ý đã mất đi hô diên chấn tượng giáp tông đã sớm không bị nàng để ở trong lòng chỉ là tại sông trận phương diện còn có chút dùng s o n g hiện tại nếu bọn hắn bị phá chi nhất tộc khắc chế giữ lại cũng không có gì ý nghĩa quá lớn nhưng nàng có thể không để ý tới tượng giáp tông ninh phong trí lại không thể không để ý tới dương vô địch bọn hắn kiếm đạo trần tâm xuất hiện tại phá chi nhất tộc phía trước đồng dạng một đạo diện chi kiếm đạo kiếm khí bay ra hai cỗ lực lượng khổng lồ tại tượng giáp tông trong trận doanh ở giữa va Bầu trời chương ù n g đại điệu n h y m trăm ba mươi tên tám đại tử, hôn chiến vậy m chương năm trăm ba mươi tám đại hôn chiến bị bị đông muốn sớm khai chiến có đúng không lao phu cùng ngươi một trận chiến như thế nào kiếm đạo trần tâm thất s á t kiếm nơi tay chủ động hướng bị bị đông khiêu chiến có gì không dám ta hôm nay liền đến thử một chút ngươi đại lục này đệ nhất công kích đấu la lực công kích bị bị đông thân là võ hồn đế quốc đế vương bị người khiêu chiến là không thể sợ nếu không phi thường ảnh hưởng sĩ khí mà lại nàng hôm nay nhất định phải phá vỡ tường thành nếu không chính diện cường công binh sĩ tổn thương sẽ phi thường lớn đến lúc này chiến l ự c cao đoàn cũng nên xuất thủ chờ mình phương này tất cả phong hào đấu la ngăn chặn thất bảo lưu ly li tông tất cả phong hào đấu la thời điểm chính là thiên sứ quân đoàn xuất kích thời điểm hai đại cực hạn đấu la hướng phía không trung bay đi bọn hắn đều rất r lấy hai người bọn họ lực công kích một khi tại cái này khai chiến bốn phía tất cả mọi người sống không được thấy mình bệ hạ đều lên mặt khác phong hào đấu la cũng đều không đang c h ầ n trở võ hồn đế quốc bên này bảy người đứng dậy người cầm đầu đúng là kim ngạc đấu la hắn là bị thiên nhận tuyết chuyên môn phái tới hiệp trợ bị bị đ ô n g thiên nhận tuyết cùng bị bị đ ô n g ở giữa hiểm khích sau khi giải trừ võ hồn đế quốc quả nhiên so nguyên tắc đoàn kết nhiều kim ngạc đấu la sau lưng thì là linh diên đấu la xà mâu đấu la hải quy đấu la cúc đấu la hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la còn sót lại lục đại trưởng lao tới bốn vị bảy đại cung phụng cũng tới ba vị cái này xem như võ hồn điện phần lớn lực lượng bảy vị phong hào đấu la sao cốt thúc dẫn người xuất t r ậ n t ninh phong trí hạ lệnh lấy cốt đấu la cầm đầu thất bảo lưu ly tông cũng phái ra bốn vị phong hào đấu la lôi ư ơ n g đấu la long xà đấu la cùng độc đấu la bọn hắn đều là tông môn nguyên lão tăng thêm cựu bảo đấu la ninh phong trí bản nhân cùng chạy đến chợ chiến minh hữu lôi đình đấu la ngọc nguyên trấn cũng đầy đủ có sáu vị cũng không kém võ hồn đế quốc bao nhiêu ha h a về số lượng là chúng ta chiếu ư u nhưng là có ninh phong trí cái này cựu bảo đấu la tại không thể để cho hắn phụ trợ chi quang chiếu xạ đến quá nhiều người phân tan tác chiến tứ kim ngạc đấu la hạ lệ tương thanh la có b ố n b ề vô luận cái nào một mặt bị mở ra võ hồn đế quốc trọng kỵ binh đoàn liền có thể c h ẳ n bảo thiên đấu đế quốc mặc dù lưu lại ba mươi vạn đại quân nhưng những cái kia người đều là lúc đó tại gia lăng quan chạy trốn bại binh thương thì thương tàn thì tàn thân thể hoàn hảo tâm cũng bị võ hồn đế quốc đánh sợ bọn hắn căn bản sẽ không là trọng kỵ binh đoàn đối thủ mà lại chỉ cần tư tán ninh phong chí một người liền không cách nào trợ giúp các nơi phổ thông thất bảo lưu ly li tháp phụ trợ cũng không có ninh phong chí đáng sợ như vậy võ hồn đế quốc cũng có s á n kim quyền trượng phụ trợ hồn sư tại chỉ tiếc bọn hắn tính sai một cái ninh vinh vinh ninh vinh, vinh vừa i n h v mới chuẩn bị t i ế n lên ninh phong trí liền đưa tay ngăn cản nàng vinh vinh ngươi không nên khinh cử vọng động đợi chút nữa các đại phong hào đấu la chiến đấu một khi triển khai thành trì cũng chỉ có ngươi có thể phụ trách thủ vững chúng ta thất bảo lưu ly tông tại phong hào bên trên lực lượng mặc dù đã không kèm c ọ i võ hồn đế quốc quá nhiều nhưng là hồn đấu la số lượng nhưng lại xa xa không bằng chúng ta chỉ có mười cái bọn hắn lại có vượt qua năm mươi cái căn cứ thiên lân lời nói bị bị đông t hiện ậ m chí còn g ấ u dếm t c h i à ninh h vinh trở vinh t sớm đã không giống năm đó như thế tùy hứng chí ít tại đại sự phía trên biết được lấy hay bỏ ninh phong chí đem ân dương long công cùng đọc cô bác ba người phân biệt phái đi ba cái cửa thành trấn giữ ân dương có hai khối hồ cốt long công xà bà có võ hồn dung hoặc kỹ bọn hắn đều đủ để một mình đảm đương một phía về phần độc cô bác hắn độc mặc dù còn chiến năng lực khủng bố nhưng này muốn tại sông trận thời điểm mới có thể phát huy toàn lực hiện tại bọn hắn là phe phòng thủ còn không phải để hắn phát huy thời điểm cũng chỉ hiệp trợ thủ thành liền có thể về phần chính diện chiến trường giao cho ninh phong trí ngọc nguyên t r ấ n c ù n g cổ d o n g ba người là đủ rồi võ hồn đế quốc bên này thấy thế bảy vị phong hào đấu la bên trong ba vị đã tăng hẳn ra linh diên đấu la đi bắc thành môn đối chiến lôi ưng đấu la xà mâu đấu la đi tây thành môn đối chiến long xà đấu la vợ chồng hải quy đấu la thì đi nam thành môn lấy nó mang theo độc kháng mai rủa tới đối phó độc cô bác sau cùng cựa thành đông do cung phụng điện ba vị phong hào đấu la đối kháng thất bảo cùng lam điện hai vị tông chủ thêm cốt đấu la tại ninh phong trí phụ trợ hạ chín mươi bảy cấp cổ d ô n g đủ để đơn đấu chín mươi tám cấp kim ngạc chín mươi sáu cấp ngọc nguyên trấn cũng đủ để đơn đấu hai cái cùng hắn ngang cấp cường giả ha h a cổ d ô n g làm sao lần trước là trần tâm lần này đến phiên ngươi đến đối kháng ta ngươi có tư cách k i a sao kim ngạc đấu la dê úc nói n cổ d ô n g tự tin cười một tiếng có hay không tư cách đánh mới biết được kim ngạc miền hạ ngươi là cung phụng điện nhị cung phụng mà ta là thất bảo lưu ly li tông nhị trường lão kỳ thật vốn nên là chúng ta đối vị mới đúng lão kiếm nhân đối thủ là thiên đạo、liu. vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao kim nạc g đấu la võ hồn cụ thể đôi u cá sấu hướng phía cổ rong c ủ a tới cổ rong phía sau chính là tường thành bởi vậy, vậy hắn không có khả năng né tránh nếu không t ư ờ n g thành thế tất bị kim nạc g đấu la một cái đôi u phá vỡ nhưng lấy đại địa cốt long lực phòng ngự coi như không tránh thì như thế nào cốt long bị kim nạc g cái đôi u cốt t r ú n g thân hình lại là không nhúc nhích chút nào ngược lại to lớn cốt chảo bắt lại kim nạc g cái đôi u đem kim nạc g đấu la hung hăng văng ra ngoài đắng giận thiên hạ đệ nhất phòng ngự sao thật sự là bất động như núi kim nạc đấu la cắn răng nói vừa mới cái tiêm một đôi mặc dù không có dùng tới hồn kỹ nhưng lại dùng tới hắn mười thành lực lượng kết quả cổ rong liền thân hình đều không có lắc lư tốt một cái đại địa quốc long một bên khác ngọc nguyên chấn cũng tiếp thu được ninh phong trí tăng phúc đồng thời mở ra toàn thân long hóa đối mặt thiên quân hàng mà hai huynh đệ kỳ thật luận thực lực dù cho không có bất kỳ cái gì tăng phúc đơn đấu ngọc nguyên chấn cũng tại bọn hắn bất cứ người nào phía trên nhưng hai huynh đệ này tâm ý tương thông liên thủ thực lực tác chiến là một cộng một lớn hơn hai dù cho hiện tại hắn tại ninh phong trí trợ giúp hạc lực tăng lên gấp đôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn bất phân thắn bại ninh vinh có chút lo lắng, nàng nhìn ra được. kỳ thật thế cục đối với ninh phong chí bọn hắn bên này là phi thường bất lợi bởi vì ninh phong chí muốn một hơi toàn phương vị phụ trợ hai cái siêu cấp đấu la đối với hắn hồn lực tiêu hao không gì sánh được to lớn một khi đánh thành đánh lâu dài các loại ninh phong chí hồn lực hao hết thua chính là bọn họ cũng may còn có áo tư tạ tại hắn chỉ cần ăn mang theo thiên lân huyết dịch kính tự tràng thi triển cực chú phản âm dương có thể khiến ninh phong chí bọn người trong nháy mắt khôi phục nhưng đối diện cũng có cái kia vượt qua cấp tám mươi sán kim quyền trượng hồn đấu la đang kéo dài trợ giút kim ngạc đấu la bọn hắn khôi phục hồn lực trận thế này đồng đều đối đầu tiêu hao chiến. ai thắng ai thua còn rất khó nói tất cả phong hào đấu la đều phân đến đối thủ sao nhưng ta còn chống không đâu lúc này cúc đấu la dẫn theo võ hồn đế quốc hồn sư quân đoàn lại lần nữa xung ố trận bọn hắn phong hào số lượng so thất bảo lưu ly li tông thêm một cái đây chính là ưu thế chỗ hiện tại chính là hắn cúc hoa quan chế bá chiến trường thời điểm thiên lân giết đại sư lần kia hắn chưa từng xuất hiện hiện tại trở thành một cái phiền thoái không nhỏ n g u y ệ t quan bên người còn mang theo nham linh tông hỏa báo tông hắc hổ tông các loại đại tông môn tông chủ phó tông chủ cùng các đại võ hồn thánh điện chủ bàn bạc vượt qua ba mươi vị hồn đấu la đây chính là ninh phong tr bởi vì bọn hắn phía sau còn có một cái kiên cố hậu thuẫn đó chính là đạt tới hồn thánh cấp bậc cựu tâm hải đường diệp linh linh vô luận thương thế nặng bao nhiêu nàng đều lại trợ giúp trị liệu phất lan đức tự biết những hải tử này thực lực sớm đã siêu v i ệ t hắn nhưng làm trường bối hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để hải tử đi đối mặt phong hào đấu la bởi vậy hắn chủ động nâng lên đại k ỳ một mình xông về cúc đấu la cúc hoa quan khinh thường cười cười lại là ngươi à ban đầu ở sơn cốc phục s á t để cho ngươi may mắn chạy thoát một mạng hiện tại lại dám chủ động tới trước mặt ta chịu chết hay là ngươi cho rằng trở thành hồn đấu la liền có thể cùng ta đối kháng ha ha không dám chọc sự tình là tầm thường đây là năm đó ta khẩu hiệu của trường ta thân là viện trưởng tự nhiên muốn dẫn đầu nhưng là hiện tại ta minh mạch có can đảm gây chuyện cùng vô cớ gây chuyện là hai việc khác nhau hồng tuấn thay đổi của những năm này để cho ta hiểu rõ nói không sợ cương địch có can đảm đối mặt mạnh hơn mình người mà không phải tùy ý ư ớ c hiếp nhỏ yếu đây mới thật sự là anh tài lao t ử hôm nay liền chọc giận ngươi cái này phong hào đấu la ngươi có thể thế nào phất lan Đức c quần ngạo nói triệu vô cực cười lớn nhảy xuống thành lâu ha ha lao đại nói hay lắm à ta đến giúp ngươi một tay chương năm trăm ba mươi chín hỏa lang đấu la tái c h i ế n c ú c đấu la chương năm trăm ba mươi chín hỏa lang đấu la tái c h i ế n c ú c đấu la đệ thất hồn kỹ miệng chân thân đệ thất hồn kỹ đại lực kim cương hùng chân thân phất lan đức cùng triệu vô cực hai người liên thủ mở ra chân thân xông về cúp đấu la bây giờ hai người một cái tám mươi ba cấp hồn đấu la một cái là tám mươi mốt cấp hồn đấu la phối hợp lại cũng coi như hơi có thể chống cự phong hào đấu la một hồi nhưng cũng chỉ thế thôi muốn thắng là không thể nào hử chịu chết tới đệ lục hồn kỹ kim nhị phiếm lưu hạ cúp đấu la võ hồn chân thân đều không ra trực tiếp c ư ờ n g công sóng xung kích màu vàng hướng phía hai người quét sạch triệu vô cực tranh thủ thời gian ngăn tại phất lan đức trước người đệ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân triệu vô cực ý đồ dùng hắn cường hành thể phách cứng rắn chống đỡ phong đỡ phong ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt bị chấn thương khoe miệng đã chảy ra màu tươi phất lan đức cùng triệu vô cực phối hợp nhiều năm tuyệt sẽ không công tha triệu vô cực l i ề u mạng trọng thương cho hắn có được cơ hội công kích để bắt hồn kỹ đoạt mục lưu kim phất lan đức mạnh nhất q u ầ n công hồn kỹ màu vàng miêu đ ư ơ n g tri vũ hóa là vô số ma pháp q u a n tiễn tại đối với địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời còn có thể khiến cho địch nhân đâm mù ha h a đệ ngũ hồn kỹ hàn anh tri tụ cúc đấu la thấy vậy khinh thường cười một tiếng so số lượng hắn sẽ còn bại bởi hồn đấu la không thành kỳ nhung thông thiên cúc đẩy cánh hoa hóa thành từng trôi lơi dao cùng phất lan đ ứ c miêu hương c h i vũ triển khai kịch liệt đ ố i xứng mặc dù một cái là đệ bát hồn kỹ một cái chỉ là đệ ngũ hồn kỹ có thể kết quả lại là phất lan đ ứ c hoàn toàn ở vào hạ phong cái kia từng mảnh từng mảnh lông vũ bị kỳ nhung thông thiên cúc cắt đ ứ t tiếp tục như vậy hắn cùng triệu vô cực đều sẽ bị vô số lưới dao đâm xuyên ngọc thiên hằng một trưởng đánh lui đang cùng hắn đối địch hắc hổ tông tông trụ kêu lên hai vị tiền bối đội tay đi các ngươi tới đối phó cái này bệnh lão hổ ta đi đối phó kia nương ngang ngọc thiên hằng mặc dù cũng chỉ là một tên hồn đấu la nhưng trải qua hải thần đạo lịch luyện hắn năng lực chiến đấu xa xa mạnh hơn phất l a nước võ hồn phẩm chất càng là không cần phải nói trừ thần cấp võ hồn lam điện bá vương long chính là thú võ hồn bên trong trần nhà hắn còn có được hai khối hồn cốt đối phó một cái quốc hoa quan dù cho tạm thời không thắng được cũng sẽ không tùy tiện bại trận tiểu tử hồn trướng cũng dám xem thường ta hắc hổ tông tông chủ giận dữ một cái hổ trưởng hướng phía ngọc thiên hằng đánh tới tốt xấu hắn cũng là mới cựu đại tông môn một trong tông chủ ngọc thiên hằng không khỏi quá xem thường hắn ngọc thiên hằng trên tay lôi đình quận quận xoay tay lại đứng vững, thư gián thích gì nói hử một tông tri chủ liên lực đạo này sao? Cho ta gãi ta hôm nay liền đem ngươi này bệnh lão hổ đánh thành con n g ư bệnh ngọc thiên hằng tiểu hữu không nên quá xem thường người mặc dù thực lực của chúng ta đã không bằng ngươi nhưng tốt xấu là thế hệ trước tại chúng ta trước khi chết còn không cần các ngươi mấy đứa bé đến đối kháng phong hào đấu la phất lan đức giáng chống đỡ nói ngọc thiên hằng ngươi liền chuyên tâm đối phó hát hổ tông đi trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không bị thua không biết tự lượng sức mình ngươi cho rằng ngươi coi thật có thể chống đỡ công kích của ta đệ thất hồn kỹ khí hồn chân thân c ú đấu la trực tiếp mở ra chân thân trong chấp n h ó này hắn tất cả hồn kỹ uy lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng vừa mới còn có thể miễn cưỡng trèo chống phất lan đức cùng triệu vô cực trong khoảnh khắc liền bị đẩy trời hoa cúc chỗ vây quanh vừa vặn ta lão quỷ ở phía dưới cảm thấy cô đơn ta chưa hết đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn cúc đấu la khe teo một tiếng cánh hoa hướng phía trái tim của hai người cái chán cái hót chờ thân thể bộ vị yếu hại vọt tới lần này xong lao triệu chúng ta hôm nay muốn cùng chết thật xin lỗi à là ta hại ngươi phất lan đức xin lỗi nói triệu vô cực phong khoáng cười một tiếng phất l ã o đại nói cái gì đó đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy ta lúc nào lùi bước qua chỉ tiếc trước khi chết không có nhìn thấy tiểu tần cùng tiểu bản tử trở về bất quá không quan hệ bọn hắn về sau nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ đây chính là chỉ là hồn đấu la cũng dám kêu chiến phong hào đấu la đại giới có lẽ là hai người bộ dáng này để cúc đấu la nhớ tới quỷ đấu la khiến cho hắn càng thêm c ă m h ậ n dựa vào cái gì hắn cùng hắn lao quỷ liền muốn thiên nhân v ĩ n h cách mà bọn hắn lại có thể đồng sinh cộng tử cái kia lại thêm ta đây không phương xa một đạo hỏa quan g ngay tại không ngừng đánh thẳng vào võ hồn đế quốc quân trận những quân đội kia căn bản ngăn không được người đến từ phất lan đức cùng triệu vô cực dưới chân bỗng nhiên dâng trào ra hừng hực liên hỏa đem cúc đấu la tất cả cánh hoa toàn bộ thiêu hủy cúc đấu la hôm nay ngươi thương không được lao sư ta đối thủ của ngươi là ta t ầ n minh tại thời khắc mấu chốt rốt cục chạy tới tần lao sư tiểu tần hoàng đấu chiến đội cùng phất lan đức đều là đại hỷ lão sư của bọn hắn cùng học sinh trở về từ vừa mới khí thế đến xem tần minh thực lực cùng năm đó đã không thể so sánh nổi t ầ n minh quay đầu nhìn một chút vết thương trồng chất phất lan đức cùng triệu vô cực trong mắt lóe lên một chút tức giận lao sư ngài đ ỡ triệu lao sư đi về nghỉ ngơi đi nơi này giao cho ta lại là ngươi cúc đấu la nhớ tới năm đó ở sơn cốc phục sát cùng hôm nay sao mà tương tự lúc đó hắn chính là kém một chiêu liền có thể g i ế t phất lan nước kết quả bị người này cấp cứu hắn lúc đó còn nói nếu như tần minh có được hồn đấu la thực lực cấp bậc còn có thể hơi cho hắn tạo thành điểm phiền phức xem ra bây giờ thành sự thật à cái này tần minh thực lực chỉ sợ còn tại phất lan nước cùng triệu vô cực phía trên hỏa l a n g đấu la tần minh ở đây hướng cúc đấu la khiêu chiến người thân là phong h ả o đấu la mấy lần đối với lao sư ta hạ sát thủ hôm nay nói cái gì ta cũng muốn thay ta lão sư hồi báo người m ư ờ hai tần minh hồn hoàn hiện ra hai vàng ba tím ba đen một đỏ thực sự phong hào đấu la tiểu tần hắn phong hào hơn nữa còn có được mười vạn năm hồn hoàn phất lan đức không nói ra được kích động mặc dù sử lai、like、khắc đối với tần mình tới nói chỉ có thể coi là vỡ lỏng chân chính bồi dưỡng hắn là thất bảo lưu ly li tông nhưng tốt xấu tần mình cũng là sử lai、like、khắc sinh viên tốt nghiệp học viện ra một cái phong hào đấu la hắn h á có thể không cùng có vinh yên ha h a hôm nay không cần chết quay đầu uống rượu với nhau đi triệu vô cực cười nói hắn không sợ chết nhưng cũng không muốn chết sư phụ có việc đệ tử phục kỳ lao học sinh đều phong hào đâu còn cần hắn xuất thủ địa phương tốt khá lắm hỏa lang đấu la ta liền nhìn xem thực lực của ngươi đến trình độ gì đệ cửu h ồ n kỹ cúc hoa tản mã địa t ư ơ n g hoa lạc nhân đoạn、tràng. đ mà lại lúc này hắn ngay tại tụ lực bạo phát lưu hồn sư chính là muốn một kích mất mạng đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân hồn thứ ba kỹ hỏa làng tri nộ đệ nhất hồn kỹ tụ khí đệ b á t hồn kỹ thương làng khánh hỏa tân minh lại là thứ hồn kỹ đều xuất hiện ba vị trí đầu cái hồn kỹ cương hóa sau đó một kích mạnh nhất chế địch chương 540. hỏa thổ song hệ tiên pháp tinh trầm địa động chương 540. hỏa thổ song hệ tiên pháp tinh trầm địa động mắt thấy của mình cúc hoa long quyển phong đem tần minh bao phủ cúc đấu la không khỏi có chút đặc ý chính là muốn thu hồi hồ lực nhìn xem bị cánh hoa phân thây ngu xuẩn chi đổ i lúc một đạo hào quang màu đỏ rực đột nhiên từ trong hỏa diễm chạy ra ngay sau đó long quyển phong bỗng nhiên nổ tung trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thánh hỏa tri ấn ẩn chứa thần thánh lực lượng hỏa cầu từ ấn ký bên trong không ngừng rơi xuống như là mưa sao băng bình thường đây là một chiều ba trăm sáu mươi độ không g dày đặc hỏa diễm viễn siêu phong thiên lôi phong lôi kiếm trận cúc đấu la tránh trái tránh phải nhưng vẫn như cũng bị hỏa cầu đánh trúng bởi vì t ầ n minh đệ cựu hồn hoàn đặc thù bây giờ hắn đệ bắt hồn k ỹ trong hỏa diễm đều mang theo một tia phong ấn trí lực cho dù không trực tiếp bị thánh hỏa văn t r ư ơ n g đánh trúng cúc đấu la làm theo cảm giác mình một bộ phận hồn lực không cách nào vận dụng kỳ nhung thông thiên cúc mặc dù lợi hại dù sao cũng là thực vật hệ võ hồn gặp được hệ hỏa khó tránh khỏi ở vào hạ phong thêm nữa cúc đấu la bây giờ đẳng cấp vốn là thấp từ đối với thiên lân đối với hoàng đấu chiến đội cùng thất bảo lưu ly li tông hận hắn đã có chút của loạn lúc này đang cùng cốt đấu la ác chiến kim ngạc đấu la nghe được chỉ lệnh này lập tức bị t ứ c đến bọn hắn ban đầu dự định là dựa vào lấy phong hào đấu la số lượng càng nhiều ưu thế c u ố n lấy đối phương tất cả cao đẳng chiến lược sau đó bằng vào cúc đấu la cái này giải phóng ra ngoài phong hào đấu la giết ra một đường máu cuối cùng lại phái thiên sứ quân đoàn tập kích bất ngờ dạng này thương vong nhỏ nhất ích lợi lớn nhất nhưng bây giờ cúc đấu la căn bản không phải tần minh đối thủ thiên sứ quân đoàn chỉ là nghĩ tới tần minh cái kia quan cũng không dễ dàng coi như tập kích bất ngờ thành công thương vong cũng tất nhiên không nhỏ đây chính là bọn hắn cung phụ n g điện cung cấp vương bài đội ngũ a người cái giáo hoàng điện có phải hay không chết bao nhiêu đều không đau lòng kim nạc đấu la muốn đi ngăn cản nhưng lại bị cốt long một móng vuốt bắt trở về kim nạc đấu la chúng ta còn không có phân r a thắng bại người muốn đi đâu đáng giận cổ rong tránh ra cho ta kim nạc đấu la tức giận hướng phía cổ rong phun ra một đạo sóng ánh sáng uy lực này tuyệt cường một kích đủ để đem bất luận cái gì quét đến đồ vật hóa thành một mịt có thể cổ rong đã mở ra võ hồn chân thân đồng thời trên thân còn có ninh phong chí tứ viết ngự cùng sáu viết tăng lực phong ngự đại khái là bình thường gấp năm lần trở lên cho dù là chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la cũng hoàn toàn không đánh nổi sóng ánh sáng bị cổ rong đánh sơ sát cổ rong vừa cười vừa nói không đủ đau à kim ngạc đấu la một chút như thế lực công kích liền muốn đánh bại ta không thể ra không hổ là có tiểu diện cốt long danh xưng cốt đấu la cùng hắn chiến đấu tâm tính muốn tốt một chút không phải vậy rất dễ dàng bị hắn cười hì hì nói ra được khẩu chiến khí đến bị cổ rong như thế một ngăn cản kim ngạc đã mất đi ngăn cản cúc đấu la cơ hội nhận được cúc đấu la chỉ lệnh thiên sứ quân đoàn đã xuất động tám mươi vị toàn trên bảy mươi cấp phi hành hồn thánh tạo thành đội ngũ tập kích bất ngờ nguyên tắc bọn hắn là chết tại phật nộ đường liên trong tay mà bọn hắn hôm nay phải đối mặt là s o phật nộ đường liên ác hơn đồ vật ha h a tới rồi sao đây chính là kiếm ca ca nói chi tiêu cần thiết phải chú ý phi hành bộ đội ninh binh binh trên khuôn mặt tuyệt mỹ khó được lộ ra một tia ý cười tàn nhẫn chiến tranh phía trên không cho phép nửa điểm lòng dạ đàn bà nàng hôm nay muốn đại khai sát giới liền để các người hảo hảo mở mang kiến th ninh vinh vinh từ hai bên trái phải hai tay đều cầm ra một tấm phụ c h ú bên trái phụ c h ú bên trong là hỏa hệ phạm vi lớn công kích tiên pháp luyện n g ụ c hỏa h ả i bên phải phụ c h ú bên trong thì là thổ hệ phòng ngự tiên pháp chân nguyên hộ thể đương hai loại tiên thuật chi lực dung hợp lẫn nhau đản sinh ra kỹ năng sẽ là cái gì nếu là nơi này có vị thuộc sơn đệ t ử tại nhất định có thể thốt ra hỏa thổ s o n g hệ mạnh nhất tiên pháp tinh trầm địa động m u ố n tạo r a dạng này phụ c h ú đối thiên lân tới nói cũng là cực kỳ khó khăn hai loại tiên thuật muốn chờ tỷ lệ đạo nhập phụ trú bên trong đối thiên lân bản thân tiêu hao cũng không nhỏ hắn lưu cho ninh vinh vinh chỉ có cái này hai tấm. bởi vậy công kích nhất định phải tìm đúng thời cơ một kích phải t r ú n g cổ nhiên từ khi nhìn thấy võ hồn đế quốc cái này quân đoàn đằng sau một mực chú ý đến ninh vinh vinh nhất cử nhất động gặp ninh vinh vinh xuất ra hai tấm phụ trú hắn cũng lập tức vung vẩy xoáy kỳ hạ đ ạ t chỉ lệnh phá c h i nhất tộc mẫn chi nhất tộc sở thuộc nghe lệnh lui về trong thành đối mặt toàn hồn thánh cường đại đội ngũ n h ư ợ n bộ lui binh là nhân c h i thường tình tần minh lúc này đã là trường lớn hai mắt không nghĩ tới võ hồn đế quốc còn có cường đại như vậy binh đoàn chỉ có hắn không phải trang bởi vì thiên lân quên cùng hắn nói chuyện này bất quá như vậy cũng tốt h ắ n cái bộ dáng này lại càng dễ lấy được tín nhiệm. cúc đấu la cười như đ i ê n nói ha ha ha thất bảo lưu ly tông đây chính là ta võ hồn đế quốc nội t ì n h hôm nay chính là các ngươi t ậ n thế đáng tiếc quân thiên lân không tại hôm nay không thể giết hắn bất quá như vậy cũng tốt chờ hắn trở về xem lại các ngươi những người này thi thể sẽ là biểu tình gì đâu ta không kịp chờ đợi muốn cho hắn nếm thử mất đi thân nhân thống khổ mơ tưởng tần minh phi thân mà lên cùng cúc đấu la lần nữa chiến đến một chỗ cúc đấu la mặc dù t h ụ thương không nhẹ nhưng ngăn chặn tần minh lại không vấn đề gì thiên sứ binh đoàn rốt cục bay đến trước tường thành đồng thời bởi vì phá chi nhất tộc cùng mẫn chi nhất tộc t ố i lui tượng giáp tông cùng phong kiếm tông cũng giải phóng đi ra lúc này tam đại binh đoàn đồng thời phát lực chuẩn bị nhất cử phá thành dưới thành chỉ còn lại có võ hồn đế quốc người sao quá tốt rồi cái kia đều đi chết đi ninh binh vinh hướng hai tấm phủ chú bên trong đưa vào hồ lực chỉ một thoáng bầu trời mưa lửa hạ xuống đại đ ị a bắt đầu chấn động đương hai c ố lực lượng kết hợp hỏa cầu biến thành dung nham cự thạch số lượng đại khái là vừa mới tần mình chiêu kia thương lang thánh hỏa gấp m ộ ư ơ i lần đây là vật gì thiên sứ quân đoàn tiểu đội trưởng nhìn lên bầu trời nổ đom đón mắt hắn đang sợ bầu trời hội tụ lực lượng thật sự là thật là đáng sợ ầm ầm dung nham chi vũ rốt cục rơi xuống thiên sứ quân đoàn cùng phong kiếm tông đệ tử n h a u n h a u bị nện rơi xuống mặt đất trên mặt đất tượng giáp tông cùng còn lại mấy đại tông đệ tử cũng bị hại nặng nề g h trong lúc nhất thời thiên đấu thành phía dưới hóa thành luyện ngục kỳ thật cái này tinh trầm địa động phạm vi to lớn đã bao trùm nửa cái thiên đấu thành nhưng đối với cái này thiên lân cũng đã sớm chuẩn bị linh vinh vinh lại lần nữa xuất ra hai tấm phụ trú hòa bình cùng thổ bình tại trên tường thành đúc lên nhằm vào hòa hệ cùng thổ hệ phòng tuyến mặc cho bên ngoài ngay tại gặp phải hủy tiên diện thiên, thiên hai nàng từ sừng sững bất động mười phút sau dung thiên sứ binh đoàn tám mươi người t ư ợ n giáp g tông năm trăm tên đệ tử cùng tân nhiệm tông chủ hô diên chiến phong kiếm tông bảy trăm người hỏa báo tông năm trăm người hắc hổ tông năm trăm người nham linh tông ba trăm người cùng coi là lập tức liền có thể xông vào trong thành chính vận sức chờ phát động võ hồn đế quốc tầng mấy vạn kỵ binh toàn diện cái này uy lực khủng bố vượt qua phật nộ đường liên không biết bao nhiêu đây chính là thuộc sơn phụ trú hơn nữa còn không phải toàn lực thiên lân tại ngũ linh tiên thuật bên trên tạo nghệ còn chưa đạt đề phòng nếu không chiêu này còn có thể càng thêm đáng sợ